Hiện tại thì có thể nói là bọn hắn con đường chứng đạo bên trên lựa chọn lớn nhất, muốn đi gì đạo. Yếu nhất cũng đạt tới chuẩn thánh cấp độ thứ tư bọn hắn, nhìn như không có lựa chọn nào khác. Nhưng đế tân mở miệng để bọn hắn có một lần lựa chọn cơ hội, bọn hắn không giữ lại chút nào liền tính tưởng. Cảm ơn đã ủng hộ, thứ ba chương tại hơn 12 giờ một điểm đổi mới, thứ tư chương hẳn là sẽ tại ngày mai 12 giờ trưa trước đổi mới. Chương 737, tổ vu tinh huyết, đại đạo Đạo ẩn, cương thi bản nguyên. Đi gì đạo chứng đạo. Kim Tiên tìm nói, đại la Kim Tiên đáp lên nói, chuẩn thánh đạo đã không kém Đế Tiễn năm người hiện tại nói, đều là bọn hắn từng bước một bước ra đến. Trừ Lễ đế Hồng bên ngoài, bốn người khác đều không phải bình thường 3000 pháp tắc đại đạo, mà là mình sáng tạo nói. Muốn nói không có tự tin, kia là không thể nào, dù sao nếu là không có tự tin, bọn hắn cũng không có khả năng đem tự thân chi đạo đi đến một bước này. Chỉ bất quá chính mình đạo là có tự tin, chưa hẳn liền làm được cực hạn, chưa hẳn không có cải tiến chỗ trống. Bọn hắn trầm tư, Đế Tân không có gấp, lặng lặng chờ lấy. Trứng đạo cũng không phải là việc nhỏ. Đồng dạng, cùng Đế Tiễn bọn hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, con của hắn Sao có thể ngay cả hôn nguyên đều không phải? Đương nhiên, trợ giúp hắn cũng là sẽ không thiếu khuyết. Lần này, chính là hắn cho bọn hắn chứng trên đường, lớn nhất sau cùng một lần trợ giúp làm nền. Còn lại chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Mà thúc đẩy hắn nhanh như vậy xuất thủ nguyên nhân, chính là kia năm phần tấu chương. Một tia mơ hồ vui mừng hiện lên. Mặc dù cũng đều có chút khuyết điểm, lại cũng xem là tốt. Tâm trí, ý chí, cảnh giới, thực lực chờ các phương diện đều đạt tới yêu cầu của hắn, có thể để hắn xuất thủ, để mấy cái này tiểu tử chính thức đạp lên con đường chứng đạo bên trên. Hai mắt nhẹ nhàng khép kín, yến tĩnh trở lấy. Trong lòng hiếm thấy có chút nhẹ nhõm, lại có vẻ mong đợi, cùng ngạo nghễ. Không có quá lâu, đế tiễn dưới đáy đầu nâng lên, nhìn về phía đế tân thi lễ một cái, trầm ổn trung kiên định như sơn đạo, khởi bẩm phụ hoàng, như thần chi đạo đã xác định, không muốn thay đổi. Đế tân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đế tiễn, lạnh nhạt từng tiếng, ửng. Tiện tay vung lên, một đoàn nhỏ huyết hồng sắc độ vật bay ra, đi tới đế tiễn trước người. Vừa mới xuất hiện, nhìn như bình thản không có gì lạ, đế tiễn năm người lại đều là ánh mắt lưng lại bởi vì bọn hắn từ đó cảm thấy một cỗ sức mạnh cực lớn. Đế Tiện, Đế Vải càng là cảm giác nhục thân của mình, tựa hồ có một loại tên là khát vọng xúc động. Đây là âm chín đến tổ vu tinh huyết. Đế Tân nhàn nhạt nói một câu. Đế Tiện mấy người bừng tỉnh đại ngộ, đục thu năm vị tổ vu chút thành tiểu tổ vu chân thân rơi vào bọn hắn đại thương trong tay. Bọn họ cũng đều biết tổ vu tinh huyết đến từ bản cổ tinh huyết, có thể nói là giữa thiên địa tốt nhất luyện thể chi vật một trong. Nhất là Đế Tiện tu luyện huyền công, cùng Vu tộc rất có nguồn gốc. Đối với hắn mà nói vừa vặn, có thể nhanh chóng cường đại thân thể của hắn thân thể cường đại, huyền công tinh tiến, cũng có thể đảo ngược xúc tiến đại đạo của hắn tăng trưởng, tu luyện đạt lên đại la kim tiên về sau, nói tóm lại có thể quy về hai phương diện, đạo và pháp. đạo chính là đại đạo, là căn cơ, pháp chính là công pháp loại hình, đại đạo cường đại cỡ nào, có thể tiếp nhận lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu, mà như thế nào ngưng tụ những lực lượng này, phát huy những lực lượng này, liền dựa vào pháp, pháp cao thấp tốt xấu, còn có thể biên độ khác biệt đảo ngược đến xúc tiến đại đạo tăng cường, cả hai y tuẫn, cũng tỷ như đế tân, cửu long chân khí là hắn pháp. Hoàng đế đại đạo là hán đạo, chỉ bất quá hán pháp quá mức cường đại, cùng đạo tương liên, có thể cùng nhau trưởng thành. Đế tiện lựa chọn đạo không thay đổi, cái này tổ tộc tinh huyết chính là đế tân có thể cho hắn, tốt nhất tăng cường bản thân thực lực, đạp lên con đường chứng đạo độ vận. Đế tiện lúc này cũng là trong lòng vui mừng, hành lễ nói, tạ phụ hoàng. Đem tổ vu tinh huyết nhận lấy, tinh tế tra một cái nhìn, lại là có chút kinh hỉ. Cái này đoàn nhìn như không lớn tổ vu tinh huyết, trong đó lực lượng lại lớn đến kinh người, còn không chỉ là đơn thuần tổ vu tinh huyết, chỉ chớp lát trong lòng có suy đoán chỉ sợ là đem âm chín đến tổ vu chân thân toàn bộ luyện hóa, khứ trừ vu tộc phương diện một chút lưu lại, chỉ để lại bản chất nhất tăng cường thân thể đồ vật, còn có lực lượng thời gian, không sai, chính là thời gian chi lực. cùng hắn thiên nhãn tướng xứng đôi, vui sướng trong lòng, vụng trộm nhìn mấy lần đế tân, liền rủ xuống ánh mắt, có chút ngẩn người. chính là ngẩn người, ngay cả vừa tới tay tổ vu tinh huyết đều không tâm tư đi nhìn, lại một lát sau, đế hồng bình thản, ổn trọng mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần chi đạo cũng không muốn thay đổi đâu. đế tân lạnh nhạt nhìn xem hắn, trầm mặc một hơi nói ngươi có gì cần thiết? Đế Hồng đạo không thay đổi, đi là nguyên thần nói, tu luyện pháp, vẫn như cũ là nhân vương trấn thế quyết. Bất quá phần này nhân vương trấn thế quyết, đã sớm trải qua hắn sửa chữa, có thể liệt vào hồng hoang đỉnh tiêm công pháp, không kém gì hay. Cho nên đế tân cũng không biết cho hắn cái gì tốt, dứt khoát liền hỏi hắn mình muốn cái gì. Đế Hồng suy nghĩ một chút, trinh trọng nói, "Như thần, nghị tái sinh chết lịch luyện một lần." Đế tiện mấy người ánh mắt khẽ biến, lịch luyện chính là tiến vào thế giới khác, cái này không có cái gì. Bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến mức này, đều trải qua ít nhất mấy lần lịch luyện chỉ bất quá sinh tử hai chữ liền không bình thường chỉ dựa vào tự thân hắn ta tiến vào thế giới kia không có giúp đỡ sinh tử chỉ dựa vào chính mình một khi chết rồi mặc dù bởi vì có đế tân tại sẽ không thật chết nhưng sẽ đại đạo vỡ vụn một thân tu vi hoàn toàn biến mất một lần nữa lại đến đế tân con mắt chỗ sâu có một vòng tán thưởng được Ngưng tạm lại nói cô hứa ngươi một vị huân nguyên chi cảnh đạo hận tạ phụ hoàng đế hồng ánh mắt sáng lên mấy người khác cũng là ánh mắt lấp lóe huân nguyên chi cảnh đạo hận chính là một vị huân nguyên cường giả bảng chất nhất đại đạo đạo hận có thể để người tham ngộ hấp thu nhanh chóng mạnh lên trình độ nhất định mà nói là huân nguyên cường giả kính dân mình tăng cường người khác dù cho lấy thân phận của bọn hắn cũng chưa từng có dù sao muốn hưởng thụ liền nhất định phải bắt sống huân nguyên cường giả đại thương bắt sống huân nguyên cường giả xem ra hùng hoang nhiều nhất nhưng cũng thiếu xa dùng không thể xa xỉ cầm tới cho bọn hắn tăng cường thực lực nếu để cho ngoại giới chỉ có thể nghe tới đế tân nhất định sẽ các loại tâm tình phức tạp rung động dùng một vị huân nguyên chi cảnh sinh tử đến đưa cho con trai mình tu luyện từ hùng hoang khai thiên tịch địa đến nay thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Phu hoàng, nhi thần đại đạo không có vấn đề, cũng muốn tái sinh chết lịch luyện một lần. Đế vải gấp nói tiếp. Đế tân vung tay lên, lại là một đoàn huyết hồng sắc đổ vật bay đến đế vải trước người. Đây là cường lương tổ vu tinh huyết. Tạ phụ hoàng. Đế vải cao hứng nói. Hắn đi là nụ thân nói, pháp là theo võ tổ nơi đó mà đến, lại trải qua phụ hoàng lượng thân sửa chữa, không kém ai. Tổ vu tinh huyết cũng là phi thường thích hợp hắn. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn nặng đi đường lớn. Đế rộng thân sắc cực kỳ hiếm thấy trinh trọng, kiên quyết hành lễ nói. Đế Tiễn mấy người ánh mắt biến đổi, nặng đi đường lớn. Đó cũng không phải đơn giản liền có thể làm ra quyết định. Cái khác tạm không nói đến, một khi đế rộng lựa chọn nặng đi đường lớn, như vậy, hắn liền yếu mấy huynh đệ không chỉ một bậc, rất khó đối kịp. Mấy giữa huynh đệ mặc dù không đến mức như thế, nhưng loại kia cạnh tranh lại là chân thật tồn tại, mà lại rất cường đại. Mấy người mày nhăn lại, nhưng cũng không có nhiều lời, đế rộng chọn lựa như vậy, hiện nhiên cũng không phải là xúc động, mà là có mình lý do. Đế Tân cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lựa chọn thứ nhất nặng đi đường lớn sẽ là hắn, cái này tiểu nhi tử Ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, nghe không ra hỉ nộ nói, "10 ngày sau, đến Nhân Hoàng Điện." "Vâng, tạ phụ hoàng." Đế giọng trịnh trọng hành lễ nói. Tay áo hạ hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt, hiển nhiên hạ quyết tâm thật lớn. Nặng đi đường lớn, với hắn mà nói, không khác một lần cải biến rất nhiều thứ lựa chọn. Nhưng hắn không thể không như thế, bởi vì hắn biết, tiếp tục đi đầu này dưới đường lớn đi, hắn thắng không được hắn mấy vị kia huynh trưởng, sẽ chỉ thua. Trong hai mắt tràn đầy kiên quyết. Đã thắng không được, vậy liền lại đi, hắn tuyển sẽ không thua mấy cái kia lớn. Đế Tân ánh mắt chuyển hướng đế chính trên thân trong năm người chỉ còn lại có hắn một người đế chính sắc mặt trầm tĩnh, ổn trọng, cung kính hành lễ nói khởi bẩm phụ hoàng nhi thần muốn một vật đế tân hơi kỳ vật gì thân thể biến thành kia cương thi bản nguyên đế chính trầm giọng nói đế tân ánh mắt khẽ động đế tiện mấy người lại một lần kinh ngạc bọn hắn mặc dù không phải hôn nguyên nhưng tự thân kiến thức lại là không yếu rất nhiều hôn nguyên cường giả thậm chí tại một chút phương diện có chỗ vượt qua thân thể biến thành kia cương thi bản nguyên chỉ là một câu nói kia bọn hắn liền minh bạch đế chính dự định năm đó bị phục hy thiết lập ván cuộc giết chết Hồn phách chia ra làm ba, tạo nên Tam đại cương thi. Quái vật gây hận hán, sau khanh, tháng câu. Mà cái này Tam đại cương thi đến tột cùng là như thế nào tạo nên? Ngoại nhân cũng rất ít có rõ ràng, chỉ biết cái này Tam đại cương thi nguyên bản đều là nhân tộc, dung hợp hồn phách, hóa thành cương thi. Kỳ thật không ít tồn tại cũng có suy đoán, chết vô ý thức hồn phách có thể trốn qua phục hi nữ oa chi thủ, cái này vốn là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Tam đại cương thi đều là nhân tộc, còn đúng lúc là hiên viên nữ nhi cùng hai vị đại tướng. Bên ngoài lưu truyền là trùng hợp Tình huống thật nhân tộc cao tầng bản thân tự nhiên là có ghi lại, đế tiện bọn hắn cũng rõ ràng những thứ này. Năm đó tình huống thật như thế nào tạm không nói đến, đế chính mục đích, bọn hắn biết, chỉ sợ là muốn kêu cương thi bản nguyên đến luyện thành cương thi thân thể, liên như là quái vật gây hạn hán tam đại cương thi đồng dạng. Không, có lẽ cũng không giống nhau, dù sao một loại là hồn phách, một loại là thân thể, nhưng vẫn là cương thi. Đế tân long mày không dễ dàng phát giác hơi nhũ lại, cương thi. Đế chính khách luyện thành cương thi thân thể, độ khó rất nhiều, so năm đó tam đại cương thi càng khó rất nhiều. Kia là thân thể bản thân liền am hiểu thân thể, hướng chi hồn phách là chia ra làm ba, thân thể chính là hệ thống độc lập, không thể không nói, dùng thân thể biến thành cương thi bản nguyên luyện thành cương thi thân thể, cái này đích xác là một đầu không sai con đường. một khi luyện thành, hẳn là cùng cấp độ mạnh nhất kia một hàng, chứng đạo hồn nguyên về sau, cũng có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. bất quá, tiểu tử này có thể thành công sao? trong ánh mắt không tự giác mang lên một vòng giọt xét chi ý, không nói tiếng nào. đế chính chờ đợi, luyện thành cương thi thân thể, đây là hắn đọc nhân tộc vô số bí mật về sau, tìm tới một đầu, có thể để cho hắn mạnh hơn con đường. Hắn không nghĩ từ bỏ, càng sẽ không bỏ rơi. Nguyên bản hắn là muốn đợi đến kia cương thi bị đại thương bắt đến về sau, lại hướng Đế Tân cầu lấy. Hiện tại thời cơ càng tốt hơn. Lại qua mây thức, Đế Tân lãnh đạm mở miệng nói, "Ngươi cũng biết, kết quả thất bại." Năm con trai bên trong, đây là hắn thứ một cái không có trực tiếp đồng ý. Đế chính lập tức nói, "Nhi thần biết, nhưng Nhi thần tuyệt sẽ không thất bại." Thứ 3 chương, cảm ơn đã ủng hộ, thứ 4 chương ngày mai 12 giờ trưa tả hữu đổi mới, các huynh đệ tỷ muội a, đừng nói ta kêu a, dù sao bốn chương là sẽ không thiếu, một vạn 2000 chữ. Ta đây không phải đang cố gắng phấn khởi sao, chờ lấy đánh mặt ta, ta đều nhìn, tuyệt đại bộ phận đều là nói ta càng không được. Chương 738, Vân Phi. Cũng không nặng ngữ khí, lại tràn ngập kiên định, tự tin. Hắn sẽ không thất bại, không có cái thứ hai kết quả. Đế tiễn mấy vị tao mày, trong đó thậm chí có muốn mở miệng thuyết phục người. Luyện thành cương thi thân thể, một khi thất bại, khả năng liền sẽ bị ăn mòn hồn phách, mất đi thần trí, lâm vào cuồng loạn bên trong. Khi đó, cũng chỉ còn lại có một cái giết chóc hung thú. Năm đó tam đại cương thi, liền có một vị thành sẽ chỉ giết chóc hung thú. Hai vị khác mặc dù thành công, nhưng cũng là tính tình biến không ít. Có thể thấy được cương thi thân thể tệ nạn, nguy hại. H huống chi là hiện tại rõ ràng càng thêm nguy hiểm nhiều tình huống. Thân thể biến thành cương thi bản nguyên, xa so với năm đó tam đại cương thi hấp thu hồn phách cường đại. Dù là lẫn nhau ở giữa cạnh tranh rất lớn, nhưng cuối cùng, bọn hắn ai cũng không muốn nhìn thấy khả năng này phát sinh một màn. Bất quá nhìn xem đế chính không nói gì, giống như núi trầm tĩnh, kiên định bộ dáng, bọn hắn lại có chút không mở miệng được. Dù cho thuyết phục, hắn sẽ nghe sao? Sẽ không. Không dùng nghĩ lại, bọn hắn liền biết đáp án này. Nhiều năm huynh đệ, ai còn không hiểu do ai. Quật Cường cũng coi là mấy người bọn họ bên trong nhất giống một điểm rồi. Đế Tân khệ miệng nổi lên một tia tựa hồ căn bản cũng không có ý cười, nhạt tiếng nói, "Tốt, cô thành toàn ngươi." Tạ phụ hoàng. Đế chính trong lòng bùng lặng, muốn dùng thân thể biến thành cương thi bản nguyên, luyện thành cương thi thân thể, hắn thấy lớn nhất nan quan không phải trong đó khó khăn, mà là mình phụ hoàng có đồng ý hay không. Nếu như không đồng ý, không cho hắn cương thi bản nguyên, hắn cả một đời đều không luyện được. Chỉ cần đồng ý, hắn liền nhất định có thể thành công, tuyệt không có cái thứ hai khả năng đến ở hiện tại đại thương còn không có bắt đến kia cương thi vấn đề hắn cũng không thèm để ý lấy đại thương thực lực lại chuẩn bị không thiếu thời gian kia cương thi sớm đã là đại thương vật trong bàn tay sớm muộn sẽ bị bắt lại ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua năm người không có cái khác dư thừa tâm tình chập chờn đế tân như thường nói đây là chính các ngươi tuyển con đường tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi đi tất cả đi xuống đi vâng nhi thần cáo lui đế tiền năm người hành lễ không hiểu đột nhiên cảm giác có một loại không biết tên áp lực hiện lên yên tĩnh nhìn xem năm người rời đi. Đế Tân khẽ miệng rõ ràng nổi lên ý cười. Cuối cùng, là đều dài lớn. Ngồi một hồi, hiếm thấy không nghĩ lại xử lý chính vụ, hướng hậu cung mà đi. Đến sau cung chi bên trong, tâm tư khẽ động, cảm xúc không sai phía dưới, chuyển một cái phương hướng. Toàn bộ trong hậu cung, chỗ đặc thù cũng không ít, sắp xếp tiến lên mấy, liền có một vị tam phẩm phi tử cung điện. Tam phẩm phi tử cái này tại hậu cung bên trong, cũng bất quá chỉ là hơn 20 vị số lượng thôi, được xưng tụng là địa vị hiền hách. Cái khác phi tử dù là tính cách lại không thích sống chung, lẫn nhau ở giữa cũng có nhiều đi lại. Mà vị này Vân phi Từ khi trong cung sau khi xuất hiện, lại cơ hồ chưa bao giờ đạp ra bản thân trong điện một bước. Cung trong mặc dù lưu truyền kỳ nhân danh hiệu, nhưng thực sự được gặp lại là lắc đắc không có mấy. Tựa hồ cũng biết vị này Vân phi đặc thủ tăng thêm đế tân hơn 700 năm đến, chưa bao giờ tại Vân phi cái này qua đêm, dần dà, cung trong phi tần, cung nữ nội thị cũng đều lựa chọn tính lãng quên vị này Vân phi. Hôm nay, tòa này to lớn, cũng chỉ có chỉ là mấy người cung điện, rốt cục nên đón nó chủ nhân chân chính. Đế tân cước bộ không nhanh không chậm, đạp trên uy nghiêm bước đi, mỗi một bước đều đem những nơi đi qua Tự nhiên mà vậy biến thành hắn lĩnh vực của mình. Toa này cùng đại thương hậu cung có vẻ hơi không hợp nhau. Di thế độc lập cảm giác cung điện rất nhanh, liền thành đại thương hậu cùng một phần tử, không phân khác biệt. Vẫy lui trong cung điện nên đón hành lễ mấy tên cung nữ, đế tân một mình đi vào cung điện chỗ sâu nhất. Trên giường, ngồi một vị người mặc tố y, khí quyển ung dung, lại phảng phất mây cuốn mây bay thanh đạm, tuyệt mỹ nữ tử. Hai mắt khẽ nhắm, dù là đế tân đến, cũng thờ ơ. Trong hậu cung dám như thế đối đại đế tân, không nhiều, thậm chí cũng chỉ có như thế một vị. Đế tân lại cũng không tức giận. Uy nghiêm ánh mắt nhìn vị nữ tử này, dù là không tận lực, cũng có vô cùng áp lực xâm nhập nữ tử. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, không có có sức mạnh nữ tử bây giờ liền có chút nhịn không được, cũng không mở mắt, môi anh đảo khẽ mở, bình tĩnh không lay động, nhân hoàng giá Lâm, Vân Tiêu không có tử xa tiếp đón. Nữ tử này chính là vào cùng đã có hơn 700 năm Vân Tiêu. Bất quá hơn 700 năm quá khứ, cũng có một cái phi tử danh hiệu, nàng lại tự nhiên không có khả năng thật cam tâm. Đế Tân cũng không thèm để ý, tiện tay vung lên, kim quang không có nhập Vân Tiêu thể nội. Một trận cường hành ba động từ Vân Tiêu thể nội nổi lên, hai mắt mở ra, có chút kinh nghi bất định nhìn xem đế tân, trầm giọng nói, mở ra phong ấn, ngươi muốn làm cái gì? Không biết tình huống, có chút sợ hãi suy đoán, để nàng cũng không khách khí, cô cần ngươi trở nên càng mạnh. đế tân đạm mạc mở miệng, vân tiêu sững sờ, nháy mắt sau đó mày nhắc lại, giận tái đi hiện lên, một vòng xấu hổ tại trong hai mắt dâng lên, hiển nhiên nàng minh bạch đế tân ý tứ, bản năng mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, mơ tưởng, nói, đôi mắt chuyển qua, tựa hồ không muốn nhìn thấy đế tân, đế tân vẫn là không để trong lòng, thản nhiên nói. Trong cơ thể ngươi đã có cô hạ cấm chế, không muốn làm để cô không cao hứng sự tình. Tự mình tu luyện, cô hy vọng ngươi có thể trở nên thông minh chút. Vân Tiêu tức giận vô cùng, cái này hỗn đản. Song tay nắm chặt, ép hơn 700 năm nộ khí không ngừng dâng lên. Nhưng vẫn là bị nàng áp chế gắt gao, bởi vì, một khi phản kháng, nàng không quan tâm mình như thế nào, lại không thể không quan tâm nàng quan tâm người. Cam Tức nhìn Đế Tân, không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt sẽ không khi người phi tử. Ngươi nghĩ lại như thế nào? Không nghĩ lại như thế nào? Đều cải biến không chấm dứt quá. Cho ngươi thời gian chuẩn bị, không nhiều. Đế Tân hờ hững biểu lộ, hiển thị rõ chẳng thèm nó tới. Vân Tiêu chấn động trong lòng, ánh mắt lấp loé, cảm xúc kịch liệt chập trùng. Không chỉ lại là nộ khí, còn có một loại sợ hãi. Thời gian, không nhiều. Hắn muốn cưỡng ép tới. Hô hấp thô trọng chút, nhịn không được đứng lên, cả giận nói, Đường Đường Nhân Hoàng, chính là mạnh như vậy bách một nữ tử. Đế Tân lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác, cất bước đi ra ngoài, thanh âm uy nghiêm băng lãnh vô tình, giống như thiên âm, ngươi là cô phi tử, mãi mãi cũng là, ai cũng không thể thay đổi. Vân Tiêu thân thể run lên, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhịn không được có chút thất thần. Vĩnh viễn, đều là. Đống nhiên, thanh âm tái khởi. Cô có thể khoan dung ngươi nhất thời, song tu về sau, cô muốn nhìn thấy ngươi cải biến. Vân tiêu lấy lại tinh thần, lửa giận lại là dâng lên, hỗn đản. Lực lượng quen thuộc đã trở về, trong một ý niệm, là đủ khiến tòa đại điện này biến thành cho bụi. Nhưng ngẫm lại hậu quả, lại ép xuống. Đại ca, nhị muội, tam muội các nàng đều tại thiên đình, dù là cái kia hôn đản cho tới bây giờ không nói, nàng cũng biết thật chọc giận hắn, liên lụy cựu tộc đều là bình thường sự tình. Không khỏi càng nghĩ càng giận, cái này hơn 700 năm đến, đã từng suy nghĩ những cái kia giao dịch, ủy khúc cầu toàn chi pháp, cũng ném ra sau đầu. Cái kia hôn đản căn bản là không có nghĩ tới giao dịch gì, hắn muốn chỉ có cương ép chiếm lấy tất cả, hắn căn bản sẽ không buông tha mình. Nghĩ đến, lại là một loại mơ hồ bất đắc dĩ. Thực lực chênh lệch quá nhiều, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng, trừ phi sư tôn hắn. Trong suy nghĩ, nộ khí hạ xuống rất nhiều, thở dài tại trong lòng dâng lên. Đối với tình huống ngoại giới, nàng cũng là hiểu rõ, tam thanh nhận thế không ra đã từng huy hoàng tam giáo xem như triệt để rơi không phá diệt sư tôn bọn hắn há lại sẽ bởi vì nàng mà cùng thương đình đối đầu nàng cũng không muốn nhìn thấy sư tôn bọn hắn làm như vậy bởi vì song phương đối kháng là địch đã từng kia ta đầu môn chỉ sợ cũng thật không thừa nổi mấy cái thời gian không đủ rồi thiếu mấy trăm chữ hôm nay trương tiết sẽ bù đắp đến đoán xem hôm nay đổi mới mấy chương chương 739, cương thi bản nguyên nhẹ hít một hơi cương ép đè xuống chập trùng cảm xúc chỉnh lý trong lúc mơ hồ có chút hỗn loạn suy nghĩ đương nhiên trong lòng giật mình thời gian chuẩn bị không nhiều Vân tiêu ánh mắt lấp lóe, nhiều năm như vậy hắn không đụng đến ta, nhất định là đang chờ đợi lúc nào, đại dụng. Cái này huấn đảng chẳng lẽ lại nhanh phải có điều đột phá rồi. Trong lòng cũng không lo được xấu hổ, vẻ khiếp sợ nồng đậm. Đây tuyệt đối là đủ để khiến hồng hoang chấn động sự tình. Lấy đế tân thực lực, nếu như lại có chỗ đột phá, kia liền chỉ có một cái khả năng. Thiên đạo cảnh, chân chính thiên đạo cảnh. Hai con người chớp động, một khi thật sự là như thế, thiên hạ nhất định lại muốn nhấc lên to lớn song rõ, biến hóa. Bất quá, cũng cũng không nhất định. Cái này huấn đàn có mạnh đến đâu? muốn đột phá thiên đạo cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta cửu đỉnh thiên thể công hiệu tuy mạnh, nhưng muốn bằng đột phá này đến thiên đạo cảnh, không khác thiên phương giả đàm, không có bất kỳ cái gì khả năng. Chẳng lẽ chỉ là muốn gia tăng một chút nội tình? suy nghĩ nhất chuyển kinh nghi bất định, trầm tư nửa ngày cũng không có cái gì dám khẳng định mấy phần. Các mày đè xuống những này suy nghĩ, hiện tại dù cho nghĩ rõ ràng cũng không có tác dụng gì. Việc cấp bách là tìm tới cái kia hồn đản tại trong cơ thể nàng hạ cấm chế đem bài trừ. Nếu không dù là nàng có hồn nguyên tổ cảnh thực lực cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. một bên khác, xuất cung điện, đế tân khỏe miệng nổi lên tia hướng nụ cười như có như không, không sai tâm tình cũng không có bị quấy rầy, ngược lại còn nhiều hơn mấy phần, hướng hậu cung cái khác cung điện mà đi. ngoại giới gió nổi mây phun, đại thương bên trong không có chút rung động nào, một mảnh bận rộn bên trong. đế tiền bọn hắn năm người cũng trước sau bắt đầu đạp lên đế tân cho bọn hắn một lần cuối cùng trợ giúp con đường chứng đạo. đế tân, đại thương quần thần toàn lực quản lý đại thương, tiêu hóa lần này bật được. tựa hồ đại thương đã cùng ngoại giới ngăn cách, ngoại giới tất cả mọi thứ náo nhiệt phân loạn đều bước vào không được đại thương lãnh địa, ngăn cách với đời. Ba năm sau, Bắc Câu Lô Châu, trong lúc đó, Phục Hi mênh Mông lực lượng nổi lên, như cựu đỉnh ngân hà giáng lâm, chấn áp mà hạ. Lập tức, một cỗ tản ra vô tận lệ khí lực lượng phóng lên tận trời, đối kháng Phục Hi chi lực. Vô hình, long trời lở đất động tĩnh, mặc dù hồn nguyên phía dưới cường giả khoảng cách không gần phát hiện không được, nhưng ở hồn nguyên trong mắt cường giả, lại là căn bản che lấp không được. Trấn kinh, kiên kỵ, như Lâm Đại địch cảm xúc lộn xộn tuôn ra mà lên, một nấy mắt, không ít hồn nguyên cường giả đều làm tốt một trận sinh tử chuẩn bị. Bởi vì Thương đình lại còn dám động thủ, quá không kiêng nể gì cả. Nếu như không có đầy đủ lý do, không ít cường giả đều đã làm tốt dự tính xấu nhất, tất cũng không kể lại thế nào kiêng kỵ không muốn, không tín nhiệm những cường giả khác, lại cũng là có danh giới cuối cùng, cùng từ không thiếu hụt quả quyết. Bọn hắn đều sâu sâu hiểu rõ một chút, thật muốn tùy ý Thương đình không chút kiêng kỵ sát hại hỗn nguyên cường giả, bọn hắn cuối cùng một cái đều trốn không thoát, nhiều lắm là chính là rời đi hờ hững, hoặc là thần phục với Thương đỉnh. Cả hai bọn hắn đều tuyệt đối không miễn ý. Lúc này, đông đảo hỗn nguyên cường giả ăn ý hướng bắc đều lôi châu hội tụ. Không bao lâu, kia cố khẩn trương tâm tình bị đè nén ít đi rất nhiều, bởi vì bọn hắn biết phục hy đối phó là ai. Giống. Điên cuồng, hung lệ tiếng gào thét chấn động hư không, khiến không ít hồn nguyên cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không là thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, mà là loại kia điên cuồng cùng hung lệ. Cương thi. Không ít con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nhận ra cái này một vị bọn hắn đã từng không ít đều từng có gặp mặt một lần tồn tại. Thân thể biến thành cương thi. Tâm buông xuống không ít, đầu này không có thần trí cương thi, mặc dù cũng coi là cùng bọn hắn có cộng đồng mục đích, căm thù nhân tộc, thương địch nhưng bọn hắn song phương cũng không có quan hệ trọng yếu nhất chính là thương đỉnh cùng cái này cường thi ân oán rất sâu xuất thủ đối phó cũng không có gì rất bình thường lý do rất sung túc nhìn như giống như có chút lừa mình dối người nhưng hết lần này tới lần khác chính là điểm này để chúng nhiều cường giả dập tắt không tiếc một trận chiến tâm tư chỉ là an tĩnh đứng ngoài quan sát giống trước kia vu tộc vị trí bản thân cái này cũng bởi vì đồ sát vu tộc mà biến thành một chỗ hung lệ tuyệt địa lúc này càng là hung tới cực điểm vô tận lệ khí ác khí sát khí khí độc từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi trung tâm nhất nơi đó một đạo có chút thân ảnh chật vật không ngừng gầm thét, tựa hồ không thể phá vỡ thân thể đối kháng kia áp xuống tới mênh mông lực lượng, không có thần trí trong hai mắt, đều là điên cuồng. gắt gao trừng mắt phía trên phục hy thân ảnh, nó mặc dù không có thần trí, nhưng kia phần cứu hận, tân đoán lại là thật sâu khắc vào nó bản năng bên trong. cứu nhân, an hắn, đây chính là suy nghĩ của nó, đáng tiếc, nó làm không được, thậm chí bản năng phía dưới chạy trốn cũng làm không được, bởi vì mỗi khi phóng tới tứ phương chạy trốn thời điểm, đều sẽ có người ngăn lại nó, dưới mặt đất cũng thế. liên tục thử mấy lần tựa hồ liền triệt để lâm vào phía trên mênh mông lực lượng bốn trong đàm hiện tại chỉ có thể trọi cứng trong hư không thôi động phục hi đồ phục hi cũng coi như là âm thầm thoáng nhẹ nhàng thở ra đại cục đã định cái này cương thi trốn không được nói đến cái này cương thi mặc dù không có thần trí nhưng bản năng tất cả đều là không kém hắn tại ba châu thượng đẳng nhiều năm cái này cương thi đều là ngạnh sinh sinh nhịn xuống đối phó nhân tộc cảm xúc không dám đi ba châu bên trên cuối cùng đi tới bắc câu lô châu đã từng thương đỉnh đổ diệt vu tộc địa phương chỗ này tuyệt địa không chỉ có riêng chỉ là có vu tộc máu còn có nhân tộc, tăng thêm các loại bất tường chi khí, chính là đối cái này cương thi lớn nhất dụ hoặc. Phục Hy đã sớm suy tính đến điểm này khả năng, ở đây bày ra một chút thủ đoạn. Sau đó cái này cương thi liền bước vào vào, tạo thành tình huống lúc này. Bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến hồn nguyên cường giả, Phục Hy tất nhiên là sớm biết, bất quá cũng không thèm để ý. Đối phó cái này cương thi, ai lại dám ra tay ngăn cản? Mênh mông lực lượng một chút xiêu chân áp cương thi, mấy lớn hồn nguyên cường giả chấn thủ tứ phương. Nơi xa, từng tia ánh mắt nhìn xem, không có nó động tác của nó. Tốt một đầu hung vật. Không hổ là thân thể biến thành, nếu để cho nó thôn vệ cái khác Tam Đại Cương Thi, liền muốn tái hiện thế gian. Một chỗ hư không, thần địch ánh mắt có chút đáng tiếc chi ý. Hắn là nhận biết, cũng là năm đó số ít không có thần phục với hắn hung thú một trong. Tam Đại Cương Thi sự tình, khoảng thời gian này, hắn đã biết. Để hắn cảm giác được đáng tiếc là, nếu như cái này Cương Thi bị hắn đạt được, hắn chưa hẳn không thể phục sinh, để hung thú nhất tộc thực lực tăng nhiều, mà bây giờ rơi vào thương đỉnh trong tay, xem như triệt để không có hy vọng. Đông Hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới, tổ long khẽ to mày. Hắn quan tâm không phải cái này cương thi, mà là Thương đỉnh càng phát ra cường hoành quần quần đại thế. Lần thứ hai trao đổi, tất phải nhanh một chút bắt đầu. Nghĩ đến, quay người rời đi, Thương đỉnh đối phó, lý do này không đủ để để chúng mạnh cùng Thương đỉnh đại chiến một trận. Nhiều lời vô ích, cũng có một chút cường giả trực tiếp quay người rời đi, còn lại thì là nhìn thấy cuối cùng, kia cương thi bị Phục Hy phong ấn. Phục Hy hướng chiêu cả thành trở về. Nơi đây, đại thương cùng rất nhiều cường giả ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu. Trải qua tam hoàng trở về, vũ tộc bị diệt, Thương đỉnh cùng thiên hạ chúng mạnh quan hệ đã tiến mấy bước kích thích, trần trụi toàn bộ bị bại ra. Giữa song phương không cần nhiều lời cái gì, cái kia đã từng thiện trí giúp người nhân tộc, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ có, chỉ là một cái nhìn xuống thiên hạ, muốn chiếm đoạt Cửu Thiên tập địa, tứ hải bát hoang quái vật khổng lồ. Không để cập tới nhìn thấy phục hi trấn áp cương thi, chúng mạnh cảm xúc. Phục hi đi thẳng tới nhân hoàng điện, đem kia cương thi giao cho Đế Tân. Chầm ngâm một chút, vẫn có chút ngưng trọng nói, cái này cương thi bản nguyên xa so với năm đó kia 3 phần phải cường đại hơn, muốn luyện thành cương thi thân thể, rất khó. Hôn nguyên chi cảnh người đại đạo chọi nhau không thể được. Hôn nguyên phía dưới có lẽ chính là thập tử vô sinh. Đế chính khách luyện thành cương thi thân thể, hắn đã biết. Hắn không có có khác biệt ý, nhưng trước đó liền chi kỳ khó khăn, tự tay chấn áp cái này cương thi, hắn mới hiểu được phần này khó khăn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cái khác tạm không nói đến, cái này có được hôn nguyên thực lực cương thi không có thần trí, trong đó các loại hoàng khí, lệ khí chờ không rõ chi khí là nguyên nhân lớn nhất một trong. Hôn nguyên phía dưới không ai có thể ngăn cản được. Cho dù có đế tân thân tử ra tay trợ giúp, cũng khó như phàm nhân lên trời. Đế Tân nhìn trong tay bị phong ấn cương thi, những mày không cần phục hy nhiều lời, hắn liền minh bạch trong đó khó khăn. Trầm ngâm một lát, lạnh nhặt nói, cô sẽ lại để cho hắn lựa chọn một lần, mà lại sẽ không là thập tử vô sinh. Phục hy ánh mắt khẽ động, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Đế chính Trung Quy là Đế Tân Nhi tử, có thể tính làm là chuyện nhà của bọn hắn. Hắn nhắc nhở vài câu không có việc gì, nhiều xen vào liền không tốt. Về phần cương thi bản nguyên cái này vốn hẳn nên xem như thương đình nội tình bảo vật, hắn càng không quan tâm. Đế chính thành công thương đỉnh căn mạnh, đế chính không thành công, cương thi bản nguyên cũng sẽ không biến mất, còn tại kia. Như thế, hắn căn bản liền sẽ không phản đối. Hắn muốn trở về. Bỗng nhiên, Đế Tân lạnh nhạt nói, "Phục Hy dừng lại bộ pháp, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân mặt không đổi sắc, tựa hồ thiên địa vật vật, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, hờ hững nói, người âm thầm tiến về Tình không chủ trì đại cùng chuẩn bị." Phục Hy ánh mắt sáng lên, tràn ngập chỉnh trọng, hắn hiểu được Đế Tân nói tới ai, đây chính là thương đỉnh đông đạo trong kế hoạch, đủ để xếp tại trước mấy một cái. Suy tư một chút, ngưng trọng hỏi, đây là tiếp xuống chủ yếu sao? Cái này liền muốn nhìn hắn có thể cho cô bao nhiêu kinh hỉ rồi. Đế Tân ánh mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua tinh không. Phục Hy càng thêm dày đặt một điểm, Hạo Thiên cũng không đơn giản, chỉ sợ cần cần rất nhiều thời gian. Hắn ngăn cản không được. Đế Tân lạnh nhạt nói, loại kia trưởng không hết thể khí thế, càng thêm lồng đậm. Phục Hy gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, hắn rõ ràng, trong kế hoạch này, có nhiều chỗ là hắn cũng không biết. Thì như, Đế Tân ám tử. Hắn cũng không cần biết, hắn phụ trách chỉ là đại cục. Rất nhanh, Phục Hy rời đi. Đế Tân trầm tư một lát, không tiếp tục xử lý chính vụ, trở về vô cương điện bế quan. Muốn dùng cái này cương thi bản nguyên luyện thành cương thi thân thể, bước đầu tiên chính là muốn đem cương thi bản nguyên để luyện ra. Có thể làm đến điểm này, trong Hồng Hoang cũng không có bao nhiêu, có thể nhanh chóng làm được điểm này, càng là Lắc Đắc không có mấy. Đế Tân tự nhiên là nhanh nhất kia một hàng. Thất Long chân khí toàn ra, sống sờ sờ luyện hóa cái này cương thi. Một tháng thời gian lặng yên mà qua, Đế Tân xuất quan, tại Nhân Hoàng điện triệu kiến Đế chính. Biết kia cương thi bị bắt, sớm liền đang chờ đợi Đế chính nhanh chóng chạy đến. Một phen làm lễ, Đế Tân xuất ra kiêng ngưng tụ thành một đoàn màu đen cương thi bản nguyên, ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua Đế Chính. Sau một khắc, Đế Chính tâm thần một hoàng hốt, lại tỉnh táo lại, liền phát hiện hết thảy tất cả đều biến. Mình đi tới một cái u ám thế giới, khắp nơi kiềm chế, không rõ khí tức, một mảnh ám sắc, không còn có cái khác sát thái. Cảnh giác chi ý nâng lên tối cao, dù nhưng đã kịp phản ứng đây là mình phụ hoàng làm, nhưng vẫn là không dám có chút chủ quan. Đột nhiên, giống như trời đất sụp đổ, vô tận lệ khí, oan khí, hung ác chờ một chút không rõ chi khí, phô thiên cái địa chuyển đè xuống không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, giống như ngâm nước phàm nhân, không được một kia hô hấp. Loại kia ngạt thở cảm giác che lấp hết thảy thần trí. Chết, không, so chết càng thêm khó chịu, sống không bằng chết. Đó là một loại điên cuồng, không có lý trí, thậm chí không có thần trí, không, có suy nghĩ, cái gì cũng không có, đáng thương đáng buồn lại vô lực điên cuồng. May mắn chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp, những cảm giác kia biến mất, tâm thần một lần nữa trở lại nhân hoàng trong điện. Ho ho ho. Từng ngụm từng ngụm thở, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại đế chính trên thân hắn bây giờ thế nhưng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả đã sớm không cần hô hấp nhưng bây giờ hắn ngay tại miệng lớn thở phán phất phàm nhân toàn thân cũng rất giống mồ hôi lạnh lâm ly đáng sợ cực hạn đáng sợ mặc dù hắn biết chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp nhưng hắn lại cảm giác tựa hồi qua vô số năm dù là lấy hắn bây giờ tầm tính cũng căn bản không nghĩ lại ở nơi đó đợi một mấy mắt kia là cương thi bản nguyên bên trong cương ép đè xuống loại kia kìm lòng không được sợ hãi khôi phục tự thân lý trí trong lòng lập tức suy đoán ra cũng ngẩn ngẩn minh bạch đế tân y tứ quả nhiên hai cái hô hấp về sau Đế Tân lạnh nhạt nói, đây chính là cương thi bản nguyên, ngươi Vương mới cảm nhận được, chẳng qua là một phần 10 thôi. Hôn nguyên phía dưới, muốn dùng cái này luyện thành cương thi thân thể, thập tử vô sinh, ngươi còn khẳng định muốn sao? Đế Chính hơi cúi đầu, giống như là rơi vào trong trầm tư. Bất quá rất nhanh, liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đế Tân ánh mắt. Tháng này kết thúc, không hề nghi ngờ, tháng này là thất bại một tháng, đổi mới quá ít, từ 11 quốc khánh thoáng thả một chút, liền có chút khống chế không nổi, tháng 11 tuyệt đối không phải là như thế, nếu không hoang nên mọi người toàn bộ đi nhìn đồ lậu. Chương 740, khó khăn Minh giới. cung kính tri ý dù vẫn như cũ, lại không có chút nào né tránh, kiên định không thay đổi. Nhi thần xác định, mời phụ hoàng thành toàn. Đế Tân có chút dừng lại, lặng lẽ nói, ngươi có lòng tin có thể thành công. Nhi thần có lòng tin. Đế Chính trầm ổn nói, ngừng dừng một chút, ánh mắt vẫn là không có bất kỳ cái gì né tránh, thản nhiên nói, mà lại nếu quả thật không có một chút thành công hy vọng, phụ hoàng cũng sẽ không hỏi Nhi thần lựa chọn. Không có bất kỳ cái gì khả năng thành công, cần gì phải hỏi thăm? Chẳng lẽ cố ý để hắn đi chết không thành? Đã hỏi thăm, vậy liền khẳng định còn có một số hy vọng chỉ cần còn có hy vọng, dù chỉ là rất rất ít một chút, đế chính cũng sẽ không bỏ rơi. hắn phải mạnh lên, trở nên năm huynh đệ bên trong mạnh nhất, thậm chí đuổi kịp trước mặt mình tra ruột bước chân, thậm chí cuối cùng có một ngày. đế tân lạnh nhạt nhìn xem đế chính, không có có phản ứng gì, bình tĩnh nói, cũng không tệ, ngươi là cô nhi tử, cho nên còn có một số hy vọng. đế chính ánh mắt sáng lên, quả nhiên không ra hắn dự liệu, thi lễ một cái cung kính nói, cầu phụ hoàng bàn thương pháp. hôn nguyên phía dưới, không chỉ có những này lệ khí, đại đạo lẫn nhau tương xung, cho nên dù ai cũng không cách nào gượng ép tu luyện thành công. Muốn thành công, liền nhất định phải hủy bỏ đại đạo, lại bắt đầu lại từ đầu. Đế Tân không nhanh không chậm nói, thấy Đế chính bản năng nhíu mày, lại không có dao động ánh mắt, thanh âm cũng không có dừng lại. Hủy bỏ ngươi đại đạo, vỡ vụn thân thể của ngươi, chọn chọn một chí hung phù hợp địa phương, đưa ngươi táng nhập trong đó. Đợi hung ác chi khí sơ bộ cải biến thân thể của ngươi, đem một tia pha loãng sau cương thi bản nguyên cùng ngươi trùng táng. Nếu như là người khác, tất nhiên vẫn ngăn cản không được, thậm chí bị ô, biến thành hung thú cương thi. Nhưng ngươi có được cô huyết mạch, cô bất tử, chỉ là cương thi bản nguyên, lại há có thể làm gì được cô huyết mạch? Đây chính là sinh cơ duy nhất, dùng huyết mạch của ngươi làm cơ sở, thôn về cái này tia cương thi bản nguyên, bắt đầu luyện thành đặc biệt cương thi thân thể. Chỉ cần thành công, liền coi như là có hy vọng, dùng thời gian đi dung hợp tất cả cương thi bản nguyên. Thanh âm tại trong đại điện trầm trầm vang lên, đế chính ánh mắt không ngừng lóe ra, trong lòng cũng xa còn lâu mới có thể bình tĩnh, âm thầm kinh hãi. Phu hoàng nói ngắn gọn, nhưng trong đó chi khó khăn phức tạp, chỉ là suy nghĩ một chút liền để kiên định không thay đổi hắn, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy từng tia từng tia bất lực. Đầu tiên, hủy bỏ đại đạo, vỡ vụn thân thể mà bất tử đồng thời không ảnh hưởng tiềm lực căn cơ điểm này, không có cường giả xuất thủ, liền khó càng thêm khó, dù sao để chính hắn làm, đều làm không được. Tiếp theo, chọn lựa một nơi thích hợp, không có có đủ thực lực, cái kia tốt như vậy tìm, tìm tới cũng không nhất định vẫn có thể bảo tồn được, không bị người quấy rầy, cải biến tự thân vỡ vụn thân thể, điểm này không sai biệt lắm muốn dựa vào ý chí của mình, thân thể muốn cải biến, thần trí tuyệt không thể thụ nửa điểm ảnh hưởng, không phải dễ dàng. Pha loãng cương thi bản nguyên có thể làm đến, cũng nhất định phải là cường giả. Bước thứ ba, thôn vệ kia kia pha loãng sau cương thi bản nguyên. Đại đạo bị hủy về sau, ngay cả Đại La Kim Tiên đều không phải, muốn thôn phệ kia tia cương thi bản nguyên, vô cùng khó khăn. Dù sao cho dù là pha loãng sau một tia, đó cũng là hỗn nguyên cấp độ lực lượng, đại biểu cho viên mãn hai chữ. Viên mãn hai chữ cũng không phải vô cùng đơn giản. Không có cùng cấp độ lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản thôn phệ. Truyền thừa từ phụ hoàng huyết mạch không hề nghi ngờ, có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có dựa vào đây, thôn phệ kia tia cương thi bản nguyên, sơ bộ luyện thành một loại đặc biệt, lấy hắn huyết mạch làm căn cơ cương thi thân thể. Không chỉ chỉ là đơn thuần cương thi thân thể, Bước thứ tư, dùng thời gian đi từng bước thôn phệ tất cả cương thi bản nguyên. Nhìn như dễ dàng nhất, kỳ thật độ khó càng sâu. Chỗ tốn hao thời gian không nói, hắn muốn tại thôn phệ tất cả cương thi bản nguyên quá trình bên trong, tại kia sơ bộ hình thành đặc biệt cương thi thân thể bên trên, chỉ để đi ra một đầu mới đại đạo, đạp lên đại la con đường. Sau đó để đầu này đại đạo có thể cùng cương thi thân thể lẫn nhau xúc tiến, để có thể hấp thu cương thi bản nguyên nhanh chóng lớn mạnh cương thi thân thể, kéo theo đại đạo nhanh chóng cường đại. Nếu không thời gian sẽ dài dằng dặc không thể đo lường, nguy hiểm cũng là cực lớn. Dù sao chỉ có càng phát ra cường đại đại đạo mới có thể khống chế lại càng phát ra lực lượng cường đại. Một cái không tốt, hấp thu cường thi bản nguyên quá nhanh, khả năng liền dễ dàng mất khống chế. Ở trong đó chỗ phải hao phí thời gian, nhân lực, vật lực, cho dù là cái khác Hỗn Nguyên cường giả cũng đảm đương không nổi. Chỉ sợ chỉ có đại thương mình phụ hoàng có thể làm được. Thời gian, địa điểm phương diện, có vô số thế giới mới chậm rãi chọn lựa, nhất định có thích hợp. Đem không tiến độ, có mình phụ hoàng tại, không thể nói không có gặp nguy hiểm. Dù sao mình một khi tiến vào những thế giới kia Phụ hoàng cũng không thể thời khắc can thiệp, nếu không liền sẽ cùng Hồng Hoàng cấu kết bên trên, thời gian cũng liền cùng Hồng Hoàng ngang nhau. Nhưng tính nguy hiểm thiếu quá nhiều, thật sự có lớn nguy hiểm, cũng có thể đổi cái thế giới, thay cái địa điểm. Nói một cách khác, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình Nam huynh đệ mới có thể mượn nhờ kia cương thi bản nguyên, luyện thành cương thi thân thể. Coi như đổi đại thương những người khác đến, nhà mình Phụ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức hết sức, khả năng thành công tính quá nhỏ. Trong lòng không ngừng suy tư, càng nghĩ ý chí lại là không có dao động, ngược lại càng thêm kiên định. Bởi vì càng khó khăn trả giá càng nhiều. Thu hoạch mới có thể càng lớn, hắn nhất định có thể thành công. Dẫn hắn triệt để hấp thu xong cái này cương thi bản nguyên, chính là hắn chứng đạo hôn nguyên này. Cung cung kính kính hành lễ nói, nhi thần tạ phụ hoàng. Đế tân thật sâu nhìn xem đế chính, có lẽ cái này nhất giống con của mình. Bờ môi có chút động hạ, lại ngừng dừng một chút, nhạt tiếng nói, đi gặp người mẫu phi. Một năm sau, bắt đầu. Túi đầu xuống đế chính che giấu trong hai mắt một vòng thất lạc, phụ hoàng, quả nhiên vẫn là khả năng lớn nhất cũng vẻn vẻn như thế thôi. Một khi thất bại, hắn đều không xác định mình thật còn có thể bị cứu trở về chỉ bất quá coi như như thế những người bình thường kia trong nhà nhẹ lời lo lắng ngữ điệu tại cái này nhân hoàng cung trong thiên hạ tôn quý nhất phụ tử trên thân lại tựa hồ như cho tới bây giờ đều chưa từng có có chỉ là vĩnh viễn bình thản lãnh tốt duy nhất tốt đó chính là đều quen thuộc hành vi bên trên lo lắng chẳng phải đủ rồi sao làm gì nhiều cầu âm thầm nhẹ hút khẩu khí nghiêm nghị nói vâng nhi thần cáo lui đế chính lui ra đế tân mặc nghĩ loại phương pháp này là hắn trải qua vạn ngày hư dối thôi diễn vô số lần tìm tới phương pháp khả năng lớn nhất nhưng đế chính có thể thành công hay không, hắn kỳ thật cũng không thể xác định. Châu Mâu chớp nhất, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu như thất bại. nhàn nhạt suy nghĩ chợt lóe lên, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, xử lý lên chính vụ tới. Thời gian một năm đối với Hồng Hoang cùng Đại Thương đến nói, thực tế quá ngắn. Đế Tân thứ 1.893 năm, vừa qua xong giao thừa, đế chính bị đế tân thân tự xuất thủ ủy bỏ đại đạo, vỡ vụn thân thể, đưa vào một phương mới tìm tới cấp 7 thế giới chí hung chi địa. Đến tận đây, đại thương năm vị thái tử toàn bộ chính thức đạp lên con đường chứng đạo, tại đại thương lộ diện càng ngày càng ít còn có trực tiếp tuyên bố bế quan. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng gây nên rất nhiều ánh mắt suy đoán. Đế Tân không để ý đến, hơn phân nửa tinh lực đặt ở nội chính bên trên, còn lại thì là đặt ở đối ngoại bố cục. Đại khái mặt ngoài, đại thương tựa hồ bình tĩnh trở lại, chỉ bất quá hồng hoang chúng mạnh vẫn không có một chút buông lỏng. Thời gian vội vàng, lại là mấy năm trôi qua, Đế Tân thứ 1.8985 năm. Minh giới chỗ sâu nhất, thần bí nhất luân hồi chỗ sâu, một cơn chấn động nổi lên, một đoàn lóng lánh kim quang hình tròn đoàn thể xuất hiện, tại cái này luân hồi chỗ sâu hiển đến mức dị thường đặc biệt. Đạo hữu một bên, hai thân ảnh lộ ra nhàn nhạt ý cười, rốt cuộc tìm được. chuyện gì? băng lãnh đến cực điểm thanh âm từ kia kim đoàn bên trong truyền ra, phảng phất có được một loại muốn hủy diệt hết thảy khí tức. tiếp dẫn, chuẩn đề lơ đến, than nhẹ một tiếng. tiếp dẫn ôn hòa nói, đạo hưu nén bi thương. a cười lạnh trao phúng tiếng vang lên, mặc dù không nói gì, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề đều hiểu hàm nghĩa trong đó. rõ ràng hậu thổ đây là giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không có cho là mình cái gì làm sai. giấu giếm bọn hắn phát giác được hậu thổ không thể hủy diệt luân hồi, là thường tình. về sau không tiếp tục xuất thủ là chuyện không thể làm, cũng là hậu thổ muốn bắt luân hồi uy hiếp. Bọn hắn nhưng vẫn là đem hết toàn lực phối hợp, dùng luân hồi sự tình uy hiếp Đế Tân, chỉ là không có thành công thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng hậu thổ liền là đơn thuần lửa giận không có chỗ phát tiết, hiện tại chỉ có bọn hắn sư huynh đệ, tự nhiên cũng liền giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 741, Phật giáo gia. Cho nên cũng cũng không tức giận để ý. Vu tộc dù tao ngộ nguy nan, nhưng cuối cùng còn có huyết mạch để lại, đạo hưu vạn chớ không có chí tiến thủ. Tiếp dẫn trình trọng nói: Vô tộc bị thương đình diệt tộc, nhưng cũng không phải là nói thật một cái vô tộc nhân đều không có. Trước đó vô tộc có hay không đem một ít tộc nhân giấu đi, có hay không một chút vô tộc người từ đồ sắt bên trong đào thoát ra ngoài, cái này ai cũng không rõ ràng, nhưng dám khẳng định là nhất định còn có vô tộc người tồn tại, chỉ bất quá số lượng cũng nhất định không nhiều, chẳng làm được trò trống gì, không đủ để lại tại cái này hồng hoang thiên địa bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Về phần không có chi tiến thủ hại chữ, thì là có chút nghiêm trọng ngôn ngữ. Hầu thổ dù không thể lôi kéo lục đạo luân hồi hủy diệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường một khi thật điên cuồng lên, về sau tạm không nói đến, giữa bọn hắn ước định khả năng liền muốn ra biến cố, không dùng các ngươi nhắc nhở. hậu thổ lạnh như băng nói, đạo hữu vô sự liền tốt, chuẩn đề cũng không quan tâm hậu thổ thái độ, nhìn về phía cái kia kim sắt phong ấn, nửa khí nhiều chút ngưng trọng, cái này phong ấn từ nhân hoàng hôn một cái, không thể coi thường, đạo hữu nhưng cần chúng ta xuất thủ tương trợ. không dùng. hậu thổ lạnh lẽo cứng rắn lên tiếng, băng lanh thấu xương, mang theo rõ ràng xa lánh chi ý, không dùng nói nhảm, nói đi, các ngươi đến lần mục đích tiếp dẫn chuẩn đề dư quang tiếp xúc một chút, chuẩn đề ngựa khí ôn hòa thản nhiên nói, không rối gạt đạo hiu, bọn đạo sư huynh đệ tới đây chính là vì lúc trước đạo hiu cùng bọn ta ước định. kim sắc phong ngân phía dưới hậu thổ yên tĩnh trở lại, nhất thời không có trả lời. tiếp dẫn chuẩn đề âm thầm nhíu mày, quả nhiên bọn hắn lo lắng sự tình chỉ sợ thật muốn phát sinh, nghĩ muốn cầm tới độ vận cũng không phải dễ cầm như vậy đến. nửa ngày hậu thổ ngữ khí băng lãnh lại trầm thấp, các ngươi thành công sao? tiếp dẫn không nói, chuẩn đề mặt không đổi sắc nói, đạo hiu cái này là ý gì? không thành công cũng muốn để bản cung giúp các ngươi nhập minh giới. Hậu thổ lạnh lùng nói: Đạo Hưu, ngày đó ước định cũng không phải như thế. Trần Đê như mày, thần sắc trinh trọng. Ngày ấy, hậu thổ không có lập tức xuất thủ, mà là trước đến tìm kiếm bọn hắn xuất thủ, thủ lao là có thể giúp Tây Phương giáo thế lực nhập minh giới. Sao không phải như thế? Hậu thổ ngữ khí không thay đổi, tựa hồ lực lượng mười phần. Trần Đê ngưng tiếng nói, ngày đó đạo Hưu nói, chỉ cần chúng ta ra tay giúp ngươi bảo vệ vu tộc, liền toàn lực giúp ta giáo nhập minh giới, nhường ra một phương địa giới. Đạo Hưu chẳng lẽ muốn muốn đổi ý? Bản cung khi nào đổi ý rồi? Bảo vệ vu tộc bản cung mới có thể giúp đỡ bọn người, không bảo vệ nổi, làm sao cần nhiều lời? hậu thổ lạnh lẽo cứng rắn mở miệng. đạo hưu cần gì phải dùng ngôn từ làm khó chúng ta? chuẩn đề chắp tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm mặt, đước định như thế nào? người ta lòng dạ biết rõ. dù không thành công, nhưng sư huynh đệ ta tự nhận lấy tận toàn lực mà làm, cũng không có cô phụ phần này đước định. xuất thủ cùng bảo vệ thành công. nếu như cụ thể chỉ là đằng sau một loại, bọn hắn căn bản liền sẽ không đáp ứng. dù sao ngày đó loại tình huống kia, ai có thể xác định có thể từ thương đỉnh trong tay bảo vệ vu tộc? đạo hưu không thể bảo vệ vu tộc, sư minh đệ ta trong lòng thật có chỗ hay nấy, không biết đạo hữu còn có gì điều kiện. Chúng ta tất hết sức nỗ lực. Lúc này, tiếp dẫn trầm trầm mở miệng. Nghe đây, Chuẩn Đề giống như ẩn ẩn có chút không vui, nhưng cũng không có mở miệng phản đối. Lại là một trận trầm mặc, song phương đều không nói tiếng nào. Giống như là suy tư nửa ngày, kim đoàn bên trong, thanh âm lạnh như băng mới tiếp tục vang lên, các ngươi thiếu bạn cùng một cái nhân quả. Tiếp dẫn Chuẩn Đề trong lòng bùng lỏng, hậu thủ cũng không có quá mức, đồng thời gật đầu, liền theo đạo hữu lời nói, 50 năm về sau, phái người tới đi. Kim sát chùm sáng biến mất, ẩn nhập trong luân hồi, tiếp dẫn chuẩn đề cũng nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Không bao lâu, tây thiên bên trong, sư minh hậu thổ nơi đó đã định, chúng ta cũng là thời điểm. Chuẩn đề trong thần sắc hiện hiện một tầng kỳ đái chi ý, tiếp dẫn có chút gật đầu, khi đó khắc đều giống như có chút đắng chát chát khuôn mặt, đồng dạng có một chút chờ mong. Nhiều năm chuẩn bị, dù còn có không đủ, lại đã đủ đề. Chuẩn đề nghe vậy, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, ừm, các cường giả trở về, thiên địa không giờ khắc nào không tại biến hóa, không có quá nhiều thời gian. Bây giờ tam hoàng trở về lại có vu tộc diệt vòng một chuyện. Các phương ở vào một loại cân bằng bên trong, dù ai cũng không cách nào khinh động tình huống. Đúng là bọn họ nhiều năm chuẩn bị sự tình, tiến hành thời điểm. Dù chuẩn bị cũng không có viên mãn, nhưng chúng mạnh trở về, không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn đi chuẩn bị. Nếu không tiếp tục chuẩn bị xuống đi, cường giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn bỏ lỡ, chỉ sợ cũng phải càng ngày càng nhiều. Hậu thổ nơi đó, cũng không biết nó đến tột cùng có tính toán gì. Chuẩn đế lại nói, hậu thổ làm khó hắn nhóm, đơn giản liền là nghĩ nhiều muốn chút lợi ích. Chỉ cần không quá phận, những ích lợi này bọn hắn có thể cho nhưng một vị cường giả đứng đầu, nhất là mất đi chủng tộc cường giả, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ, hắn cũng như thế. Đơn giản vì vu tộc tranh thủ sinh cơ, cùng đòi hỏi nhân quả. Tiếp dẫn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn phương đông. Chuẩn Đề suy nghĩ một chút, gật đầu. Tạm thời không cần cân nhắc vu tộc, 40 năm về sau, chính là ta giáo ra lúc. Tiếp dẫn ngữ khí trịnh trọng rất nhiều. Chuẩn Đề nghiêm mặt ứng tiếng, một bước này, là bọn hắn chính thức tham dự thiên địa này ván cờ bước đầu tiên, không thể có kém. Đông Cô Loan. quan bên trong Tam Thanh mở hai mắt ra. Bọn hắn ngược lại là rốt cục nhịn không được. Thông Thiên khoẹt miệng nổi lên một chút không thể nắm lấy ý cười. Thế gian tại biến, không phải do bọn hắn. Nguyên Thủy lạnh nhạt mở miệng. Tân giáo mới ra, ngược lại cũng coi là chuyện tốt, bọn hắn lại thế nào không nghĩ đỉnh ở phía trước, thương đỉnh ánh mắt cũng sẽ xuất ra càng nhiều thả trên người bọn hắn. Thông Thiên khẽ cười nói, tùy bọn hắn đi thôi, lại xem bọn hắn có thể ra nhiều động tĩnh lớn. Lão Tử thản nhiên nói. Thông Thiên cười một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lão Tử, Nguyên Thủy liên tiếp chớm mắt, tiếp tục bế quan. Bốn thời gian mười năm vội vàng mà qua, ám lưu hung dung giữa thiên địa, đột nhiên. Tây Lưu Hạ Châu bên trên phong vân dũng động, Tu Di Sơn bên trên ôn hòa kim quang phảng phất một tám chín ngày, trầm trầm dâng lên. Chỗ chiếu chỗ, vạn vật sinh trưởng, ấm áp hiện lên. Lập tức, liên hấp dẫn vô số ánh mắt quang tới. Ngay sau đó, hai đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng kim liên, tựa hồ xuất hiện tại toàn bộ hồng hoàng thiên điệu bên trong. Loại kia vóng ánh lại ôn hòa kim sắc quang mang, đồng dạng chiếu xạ cửu thiên thập địa. Vô số vạn vật sinh linh cảm thấy ấm áp. Này, bần tăng tiếp dẫn, chuyển đề, đội Tây phương giáo vì phật giáo, sáng lập phật môn, giáo hóa chúng sinh, thiên đạo giám trì hai âm thanh vang vọng hùng hoàng chấn kinh thiên địa tây lưu hạ châu trên không phong vân lại biến một cỗ vô cùng vĩ ngạn lực lượng xuất hiện một đạo kim sắc quang mang từ đó bắn ra hướng tu di sơn mà đi đồng thời tiếp dẫn chuẩn đề khí tức trên thân bắt đầu biến hóa đó là một loại bản chất đại đạo biến hóa trên thân trang phục cũng thay đổi bốn phương tám hướng rất nhiều ánh mắt sớm đã nổi lên ba động lộ ra chấn kinh phật phật giáo bần tăng tây phương giáo cải thành phật giáo hai vị này muốn làm cái gì thay đổi tuyến đường vị phật không đúng phật đạo cũng là một loại nói phật vốn là nói cạnh có thể dẫn tới thiên đạo chấn động. Phật, đây là nhằm vào Tam Thanh sao? Thiên đỉnh. Hạo Thiên ánh mắt hiếm thấy có chút ngưng trọng, nhìn về phía Tây Như Hạ Châu kia không giống khí tức. Các ngươi rốt cục nhịn không được, bất quá, Phật, ngược lại thật sự là là không tầm thường. Muốn triệt để đi ra một con đường khác sao? Tam Thanh, các ngươi còn muốn tở ơ. Đông Hải. Tổ Long chăm chú nhìn, mấy tức về sau, khẽ cười nói, không tầm thường, không hổ là thánh nhân, Tam Thanh đánh bại Hưởng Quân, sáng lập đạo giáo, bọn hắn liền sáng lập Phật giáo, thay đổi tuyến đường vì Phật muốn lạnh sinh sinh đoạt khối tiếp theo thịt, không tầm thường a. Nam Hải trên không, một đôi mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía tây như Hạ Châu. Từng kia từng kia linh ý lưu chuyển. Nói, Phật. Hừ. Vô số kinh ngạc cảm xúc tại bốn phương tám hướng dâng lên, Phật tự mới ra, tăng thêm thiên đạo động tĩnh. Rất nhiều tồn tại lập tức liền nhìn ra rất nhiều thứ. Hưng hoang, muốn càng thêm không bình tĩnh. Triều Ca Thành, Nhân Hoàng cung. Đế Tân trong hai mắt kim quang nổi lên, Tu Di Sơn bên trên hết thảy động tĩnh rõ ràng. Phật, rốt cục nhịn không được. Phía trước, mấy vị đại thần đứng thẳng sấm mặt tất cả đều ngưng trọng. Tây phương giáo biến thành Phật giáo, bọn hắn đều nghe rõ ràng. Chuyện này đối với bọn hắn đại thương mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một trận trầm tư, tỉ can nhanh chóng nói, khởi bẩm bệ hạ, Tây phương giáo cải thành Phật giáo, xem ra phương Tây hai thánh phải có đại động tác. Thần tán thành, Tây phương giáo nguyên vốn thuộc về huyền môn, năm đó thoát ly huyền môn, bây giờ thay đổi tuyến đường vì Phật, nhất định là phải có đại động tác, sợ cùng ta đại thương bất lợi. Vương Dương Minh nghiêm nghị thi lên nói. Hắn biết Phật tồn tại, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến Phật giáo thành lập, cũng là không khỏi có một loại rung động một chữ đạo, nhưng bao hàm vạn vật. Tam Thanh sáng lập đạo giáo, cũng không phải nói vô cùng đơn giản liền có thể sáng lập. Hồi quân năm đó đều chỉ có thể đang giảng đạo sau ca ngợi tổ, mà không có thành lập đạo giáo, đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn không muốn gây nên quá nhiều ánh mắt chú mục, địch ý. Nếu như Tam Thanh không phải thánh nhân, nếu như không phải thực lực bọn hắn cường đại, bọn hắn cũng không có khả năng tại thoát ly huyền môn đồng thời thành lập đạo giáo. Đây là phi thường treo chọc nhân quả, địch ý cách làm, chỉ cần đạo vẫn tồn tại, đạo giáo liền sẽ hội tụ một tia khí vận. Chúng mạnh ai sẽ ngật ý. Nếu không phải thương đỉnh tồn tại, Hiện tại, chúng mạnh nữ ý, chỉ sợ đều là đặt ở tam thanh trên thân. Hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề sáng lập Phật giáo, Phật dù bản chất hay là nói, nhưng cũng là cải biến một chút. Thay đổi tuyến đường vì Phật, bước này động tĩnh lớn đều làm, phương Tây hai thánh khẳng định là phải có động tĩnh lớn hơn. Nói cách khác, lúc này Phật giáo sẽ không lại như di vãng như vậy được thấp, cô đầu rút cổ tại Tây Như Hạ Châu một góc. Các ngươi coi là, bọn hắn sẽ như thế nào làm? Đế Tân thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm nói. Phía dưới vốn là đến cùng Đế Tân thương nghị chuyện khác mấy vị đại thần ánh mắt lấp lóe, trí tuệ khí tức nồng đậm. Dư quang đảo qua, tiếp xúc, không sai biệt nhiều đáp án hiện hiện trong lòng mọi người. Thần coi là Phật giáo mục đích, sợ rằng sẽ là tại Ba biển, hoặc là Minh giới. Thương Hưởng trước tiên mở miệng trầm giọng nói, Đế Tân trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, Tuyên Quân chính hai các đại thần. Vâng. Một bên, Trịnh Hòa cung kính đáp. Đại điện an tĩnh lại, đều đang đợi. Phật giáo gia, phương Tây hai thánh lộ ra dạ tâm, bậc này ảnh hưởng thiên địa đại sự, không phải đơn giản liền có thể thương nghị quyết định. Trong thân Tế tụ thương nghị là bình thường. Chương thứ nhất. Chương 742. Tam Thanh cùng Phương Tây hai Thánh ở giữa, rất nhanh, thân ở Chiêu Ca thành quân chính hai các đại thần toàn bộ đến, cũng không có cái khác thêm lời thừa thái, quay chung quanh Tây Phương giáo biến thành Phật giáo sự tình tiến hành toàn phương diện thương nghị, chọn vẹn sau nửa canh giờ. Bệ hạ, bây giờ xem ra Phật giáo mới ra, nhất định sẽ không lại như dị vãng bình tĩnh, bất quá y theo Phật giáo hai Thánh nguyên bản dự định, cũng nên không sẽ cùng chúng mạnh thật liên thủ, để tránh để vào phía trước nhất cùng ta đại thương là địch, mà là sẽ một mình xâm lấn Minh giới cùng ba biển, y theo lúc ấy hai Thánh trợ giúp Vu tộc xuất thủ tình huống phỏng đoán, bọn hắn bước đầu tiên sẽ là minh giới. thì can trịnh trọng nói, cái này cũng là bọn hắn thương thảo qua đi, có thể xác định trọng yếu nhất hai điểm. về sau phật giáo đối đại thương thái độ, hành vi, cùng phật giáo mục tiêu, chưa biến thành phật giáo trước đó, tiếp dẫn chuẩn đề thái độ rõ ràng là ngồi xem phong vân, nhiều lắm thì ra tay trợ giúp chúng mạnh một hai đối kháng thương đỉnh, biến thành phật giáo, cũng làm sẽ không cải biến. nếu không lấy bọn hắn hai thánh thực lực, chắc chắn là đè vào phía trước nhất, đại thương địch nhân lớn nhất. đây là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý, mà phật giáo mục tiêu, cũng cũng không khó phỏng đoán. cựu thiên thập địa phần lớn có chủ. Chỉ có ba biển, Minh giới, Tây Như Hạ Châu nhất là Phân tán, không, có một nhà độc đại người. Nhất là ba biển cùng Minh giới, bây giờ nhiều phe thế lực đều đang nhúng tay trong đó, Phật giáo cũng định không ngoại lệ. Về phân Phật giáo bản thân chỗ Tây Như Hạ Châu, trên đó vạn tộc săn sát, cường giả như mây, tuyệt không tiện hạ thủ. Phật giáo mới ra, lại có hậu thổ kia một mối liên hệ tại, nên sẽ không định lấy quá lớn chú mục đối Tây Như Hạ Châu hạ thủ. Như thế, lớn nhất khả năng chính là xâm lấn Minh giới. Dừng một chút, Tỷ Can tiếp tục nói, Phật giáo không còn bình tĩnh nữa, đối ta đại thương mà nói, lợi và hại đều có của ngươi, Phật giáo sẽ càng ngày càng mạnh, cùng ta đại thương mà nói, là mảnh liệt trở ngại. Lợi ngươi, Phật giáo nghĩ phải cường đại hơn, thế tất yếu cùng hồng hoang chúng mạnh tranh chấp, lẫn nhau song phương càng phát ra không có khả năng liên thủ. Phật giáo cũng có thể thay ta đại thương hấp dẫn một bộ phận ánh mắt cùng lực lượng, thậm chí thay ta đại thương diệt trừ một chút tồn tại. Hết vậy, còn xin bệ hạ định đoạn. Nói xong, ngừng lại. Phật giáo ra, đối đại thương lợi và hại hiển nhiên không chỉ chừng này, nhưng hắn lời nói là trong đó riêng phần mình lớn nhất một điểm. Chúng thần chô thương nghị ra nội dung Đại khái cũng bị hắn bao hằm ra, hiện tại chỉ chờ Đế tân làm ra quyết định mệnh lệnh. Như thế nào đối Đại Phật Giáo cùng mục đích của bọn hắn? Không tiếp tục suy tư, Đế tân lạnh nhạt mở miệng trước dò xét Phật Giáo tình huống. Phương Tây hai thánh nhẫn lại nhiều năm, câu ngược lại muốn nhìn một chút, đến tận cùng có gì thực lực. Chúng thần âm thầm gật đầu, cũng không có thêm ra hồ dự liệu của bọn hắn. Các ngươi đều lui ra đi, tạm thời chuẩn bị sẵn sàng. Đế tân thản nhiên nói. Vâng, chúng thần cáo lui. Chúng thần hành lễ đáp, trong lòng đã sớm đang nhanh chóng tính toán, suy tư. Trên ép Phật giáo cùng Mặc cho Phật giáo phát triển hai loại tình huống. Trên ép Phật giáo, từ phương diện kia bắt đầu. Ảnh hưởng hậu quả sẽ như thế nào? Mặc cho Phật giáo phát triển, muốn hay không châm ngòi Phật giáo thế lực khác quan hệ. Châm ngòi cái kia. Như thế nào châm ngòi? Phật giáo thực lực không thể vượt qua sự khoan dung của bọn họ độ, cái này khoan dung độ là bao nhiêu? Vân vân vân vân, bọn hắn đều muốn trước đó làm hảo kế hoạch chuẩn bị. Thiên hạ phức tạp như vậy cách cục, đại thương phái vật khổng lồ này, mỗi một bước đều là phải đi qua vô số tính toán mới có thể đi. Đem ý chỉ truyền cho họ Vũ Vân Hắc, Triệu Cao chúng thần vội lui, đế tân ánh mắt nhìn trịnh hòa, vâng, trịnh hòa lập tức đáp, quay người bắt đầu xử lý đi. đế tân hai mắt nhìn về phía phương tây, một vòng ẩn chứa không rõ ý vị ba động hiện lên, phật, hắn ban đầu suy đoán bên trong, nếu như không có hắn tồn tại, cường thế thành lập bây giờ đại thương, tam thanh đánh bại hùng quân, thành lập đạo giáo, phật giáo liền sẽ rất nhanh xuất hiện, đạo phật cùng tồn tại, lưỡng cực xuất hiện, phân tán hồng hoang chúng mạnh ánh mắt, đề ý, mượn nhờ thiên đình đại nghĩa, chậm rãi dọn dẹp hùng hoàng, bây giờ phật giáo xuất hiện, tiếp dẫn chuẩn đề có gia tâm không chịu bình tĩnh như vậy xuống dưới, mặc cho chúng mạnh cùng đại thương tranh đoạt thiên địa nguyên nhân có. Nhưng Tam Thanh ở sau lưng có hay không để tay, điểm này hắn hiện tại cũng không thể xác định, bất quá cũng tốt chứng minh. Nhìn Phật giáo tình huống, liền có thể không sai biệt là biết. Thánh nhân đệ tử, cũng không phải dễ dàng như vậy liền chuyển đổi môn đỉnh. Trầm tư một lát, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhiều hơn suy tư. Phật giáo gia, đối đại thương lợi và hại cướp đều có. Tổng Ma nói cũng không có chia cao thấp, chỉ nhìn đại thương ở trong đó như thế nào thao túng, tranh thủ càng nhiều lợi chỗ về phần phía sau có hay không tam thanh thôi động có lại như thế nào phương tây hai thánh cũng không phải nhân vật đơn giản tại một ít chuyện bên trên bọn hắn sẽ phối hợp tam thanh nhưng ở tuyệt dưới đại bộ phận tình huống bọn hắn sẽ càng thêm cảnh giác tam thanh chưa hẳn không sẽ phối hợp đại thương đối phó tam thanh ưu khuyết thắng bại mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi mà đại thương bên trong có vô số anh tài há lại sẽ e ngại tây phương giáo biến thành phật giáo động tĩnh chi lớn chấn kinh hửng hoang như thương đỉnh tình huống như vậy phật giáo thành lập động tĩnh còn chưa kết thúc liền vài người đi dò xét tình huống nhiều không kể xiết ai cũng có thể suy đoán, đồng thời xác định, náo ra như thế đại động tĩnh Phật giáo, tuyệt sẽ không như Dĩ Vãng Tây Phương giáo bình tĩnh như vậy. Như thế, liên định sẽ ảnh hưởng thiên hạ cách cục. Thế lực nhỏ con tốt, có chút thực lực, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Phật giáo bây giờ tình huống, thực lực tự nhiên cũng liền có thụ chú mục. Phật giáo cũng không có cô phụ chúng mạnh chú mục, Tu Di Sơn bên trên, Phật quang phổ chiếu, đông đảo Phật đà, Bồ Tát, La Hán xuất hiện, hiện ra ở trong hư không. Thực lực so với Dĩ Vãng điệu thấp Tây Phương giáo, mạnh không biết bao nhiêu, càng làm cho rất nhiều người khiếp sợ là một phần trong đó cường giả vậy mà là tử dĩ vắng người, xỉn, tiệt tam giáo đến thậm chí còn có trong đó tam thanh thân truyền đệ tử, nguyên triển giáo một trong thập nhị kim tiên từ hàng chân nhân, nguyên tiệt giáo đệ tử bị lô tiên, nguyên triển giáo phó trưởng giáo nhiên đăng bực này nhân vật còn có cái khác rất nhiều đệ tử lắc mình biến hóa liền trở thành phật giáo phật chủ, bồ tát, la hán vô số người cảm thấy chân kinh nên biết trải qua qua năm đó tam giáo cùng thương đỉnh trận chiến kia tam giáo tuyệt đại đa số đệ tử đều đã bị giết hoặc là bị bắt địa vị trong yếu lại thực lực cường đại người càng là không có bao nhiêu Cái này liên tiếp mấy vị, còn có đại lượng đệ tử khác phản bội sư môn, biến đạo vì Phật, gia nhập Phật giáo. Nhắc tới trong đó là đơn giản, ai cũng không tin. Dù sao mặc dù Phật giáo là từ hai thánh tạo dựng, nhưng Tam Thanh là càng thêm tồn tại cường đại. Nhân đăng bọn người có thể đơn giản như vậy liền phản bội sư môn. Tam Thanh, Phật giáo hai thánh ở giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đặt Thanh cái gì ước định? Đông đảo tồn tại đều đang suy đoán, tùy theo, còn có từng đợt kiên kỵ. Liên liên đối thương đình ánh mắt, đều chuyển di một bộ phận lớn đến Phật giáo bên trên, nhưng gặp bọn họ coi trọng nhưng cái này cũng đúng là bình thường. Tam Thanh vốn chính là có thể cùng Thương Đình đánh đồng tồn tại, lại thêm Phật giáo hai thánh, không phải do ai không coi trọng. Cho dù là rất nhanh từng đầu không biết ở đâu ra tin tức truyền ra, nói là nhiên đăng bọn người chỉ là vì Phật đạo có thể đến bù tự thân chi đạo, vì tìm đạo mà tự chủ gia nhập Phật giáo, cũng không có mấy người hoàn toàn tin tưởng. Thương Đình đương nhiên cũng không tin, vì thế tiến hành nhiều lần chuyên môn thương nghị, làm ra một loạt chuẩn bị, ứng đối kế hoạch. Đồng thời đối Phật giáo ném đi ánh mắt, cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Trong lúc nhất thời. Hồng hoang vì Phật giáo mà gió nổi mây phun, chúng mạnh chú mục trung tâm, từ đại thương một cái, biến thành đại thương cùng Phật giáo hai cái. Phật giáo đối này thờ ơ, nhìn kỹ mà không thấy, cũng không có cái gì động tĩnh lớn, cũng không có hướng chúng mạnh nói cái gì. Thời gian 10 năm đảo mắt đã qua, Phật giáo tại vô số mắt dưới ánh sáng, rốt cục động. Ba vị Phật chủ, hơn 20 vị Bồ Tát, lấy ngàn mà tính là hán trùng trùng điệp điệp nhập minh giới. Phật quang tại minh giới dâng lên, cái này vừa có chút khắc chế âm u lực lượng mà mang, chấn động toàn bộ minh giới. Vô số minh giới cường giả, sinh linh đều bản năng dâng lên địch ý mấy liền. Còn tốt, tại mấy vị cường giả dẫn đạo dưới, Phật giáo mọi người tương đối đàng hoàng tại Minh Giới một góc gian xếp, chiếm cứ xuống tới. Cái này cũng triệt để chứng thực rất nhiều người suy đoán, Phật giáo hai thánh quả nhưng đã cùng hậu thổ đạt thành hiệp nghị, hậu thổ đáp ứng cho Phật giáo một mảnh địa vực. Hẳn là thương đình diệt vu tộc trong trận chiến ấy, Phật giáo hai thánh xuất thủ điều kiện. Điều này không khỏi làm rất nhiều cường giả có ao ước, muốn tại Minh Giới dừng lại bước chân, có được một mảnh địa vực, cũng không phải sự tình đơn giản, chỉ có thực lực cũng không được. Minh Giới địa vực khổng lồ, nhưng cường giả cũng không ít. Ngũ phương quỷ đế tạm không nói đến. Hậu Thụ tự mình trưởng khống lục đạo luân hồi, còn có một vùng đất rộng lớn không người dám phạm. Thập Điện Diêm La, đây là tương đương với thần chức, vì Hồng Hoang Thiên Địa làm việc. Bọn hắn từ trước đến nay không để ý tới nó sự tình, cũng không ai đi treo chọc bọn hắn, để tránh ảnh hưởng sinh linh luân hồi nặng sự tình. Một khi ảnh hưởng, hậu quả sự nghiêm trọng, không có mấy thế năng gánh chịu. Trừ đó ra, còn có một số thực lực tồn tại cường đại, tọa lạc các phương, hôn nguyên chi cảnh đều có. Bọn hắn bao quát ngũ phương quỷ đế, mặc dù lẫn nhau thôn vệ là địch, nhưng đối mặt Minh giới bên ngoài, không thuộc về âm ngũ lực lượng tồn tại lúc, liền sẽ an ý nhất trí đối ngoại tăng thêm lục đạo luân hồi tầm quan trọng, cho nên Minh Giới dị thường khó xâm lấn, hưng hoang chúng thế lực đều chỉ có thể xếp vào một chút quân cờ xúc tu. Bây giờ Phật giáo lập tức liền siêu việt bọn hắn, có được một mảnh không nhỏ địa vực. Tăng thêm là hậu thổ tặng cho, không phải cưỡng ép tiến đánh xâm lấn. Minh Giới chúng mạnh nhất thời đều ngay cả không dậy nổi tay đến đối kháng, không cách nào nói cái gì. Xem như sơ bộ đứng thẳng gót chân. Sau đó, đông đảo ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Phật giáo, nhìn Phật giáo động tác kế tiếp sẽ hay không mở rộng tại Minh Giới lợi ích. Trước mắt liên lại là mười mấy năm qua đi phật giáo trong đoạn thời gian này thì là yên tĩnh trở lại. Tây Nưu Hạ Châu bên trên không xâm lấn nơi khác một điểm, minh giới bên trong, đông đảo người trong Phật môn càng là cơ bản không bước ra tự thân địa vực một bước. Tựa như lựa chọn thao quang mịt mờ. Ngay tại kia từng đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm, Hồng Hoang các Châu vẫn như cũ sôi trào mánh liệt thời điểm, đột nhiên, sao trời trời bên trong, động tĩnh khổng lồ nổi lên, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn lại. Một chút tồn tại càng là ánh mắt lấp loé, không thể bình tĩnh. Oen. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, vô số ngôi sao xuất hiện, cùng ngày tranh nhau phát sáng, chấn kinh thế nhân. Một đạo phảng phất sao trời chi lực hội tụ mà thành hình tròn cổ sáng thông thiên triệt địa, xuyên qua thiên cung. Sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 743: Thứ Vi thấy Hạ Tiên. Tuyệt đại bộ phận ánh mắt nhìn không thấy tình huống dưới, mênh ngông vô ngần sao trời trời bên trong, một chỗ bình thường hoàn toàn không đáng chú ý tinh không. Phảng phất trăm sông đổ về một biển, vô tận sao trời chi lực giống như là tự chủ hội tụ đến nơi này. Kia thông thiên triệt địa cổ sáng bên trong, một đạo loáng thoáng hư ảnh, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần ngưng thực. Một cố đế vương chi uy tràn ngập, đệ rất nhiều tồn tại cảm đến quách. Thiên đỉnh. Hạo Thiên hai tròng mắt co lên, chăm chú nhìn sao trời trời, vô số suy nghĩ ở trong đó lấp lóe xé lẫn. Tử Vi, hai cái này hắn tuyệt đối không xa lạ gì chứ, trong lòng hắn rập dần, ngay cả hắn đều không thể bình tĩnh. Làm sao phục sinh sớm như vậy? Nhàn nhạt ngưng trọng hiện lên, một vòng lanh ý trong lúc lờ đãng hiện lên. Xem ra năm đó ngươi có chuẩn bị, bất quá bây giờ thiên hạ đã không giống, coi như ngươi sớm trở về, lại có thể thế nào đâu? Ngươi lại sẽ như thế nào làm? Đồng dạng tại Thiên Đình bên trong, Thần Ông. Trường Sinh cũng đồng dạng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sao trời trời phương hướng, chỉ bất quá trong mắt hàng nghĩa cũng không giống nhau. Thần nông ngưng trọng, Trường Sinh lộ ra một chút xem náo nhiệt ý vị. Triều Ca Thành, Đế Tân khẽ miệng nhẹ câu, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, phối hợp xử lý lên chính vụ. Lúc này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều tồn tại biết được, náo ra động tính này người thân phận, vô số suy tư cũng lộn xộn tuôn ra mà lên. Thử Vi đại đế, một vị đại đế cấp bậc cường giả, mặc dù không có ba vị hoàng giả trở về đưa tới động tính lớn nhưng cái này cũng tuyệt đối là một vị đặc thù đại đế cường giả tạm thời không đề cập tới nó bản thân thực lực hắn liên quan tới đến cường giả liền có mấy vị càng quan trọng chính là năm đó phong thần chi chiến qua đi hắn nhưng là thiên đỉnh muốn ngự một trong thiên đỉnh muốn càng không bình tĩnh thậm chí khả năng không chỉ là thiên đỉnh còn có thương đỉnh năm đó tiến cử tử vi đại đế thành vì thiên đỉnh muốn ngự một trong thế nhưng là thương đỉnh cái này nội dung trong đó không có mấy thế năng không thèm để ý vô số ánh mắt cùng suy tư phía dưới cũng không có người xuất thủ đi ảnh hưởng cái này một phần cường giả trở về động tĩnh. Dù là ngày xưa tử vi đại đế được nhân, tại cái này quần cuộn sóng ngầm, huân nguyên cường giả cũng không hoàn toàn an toàn thế cục hạ, không có xuất thủ. Nói trắng ra, nếu như không phải tất yếu, không có cường giả dám tùy tiện ra mặt, để tránh trở thành chúng mũi tiên tri. Ba ngày sau, thông thiên triệt địa cột sáng biến mất, thiên địa chấn động, pháp tác chi vong hiển hiện, đại biểu cho một vị huân nguyên đại đế cường giả chính thức trở về. Nguyên bản vô số ngôi sao chi lực hội tụ trung tâm, chỉ còn lại có một vị người mặc tử sắc đế vương bảo phục thân ảnh, khuôn mặt nhìn qua trường ba tuổi, An Tuấn, Thanh Tú. Cùng năm đó ba ấp khảo có bảy thành tương tự, chỉ là nhiều một cô không thể xâm phạm uy nghiêm. Như Tinh không con mắt nhìn chằm chằm tứ phương, không có quá nhiều tâm tình trập trở, quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sao trời thiên nhất trôi những người khác căn bản tìm không thấy địa phương, hình thành không gian đặc thù thế giới. Vừa mới phục sinh trở về tử vi xuất hiện ở đây, thân xác bên trên mang theo một chút tôn kính, hướng về phía trước thi lễ một cái, hài nhi gặp qua mẫu thân, đả tạm mẫu thân. Không dùng. Phía trước chỗ sâu, một đạo có chút giản ruồi tràn đầy thanh âm bình thản vang lên, ngừng tạm, tiếp tục vang lên. Ngươi quyết định tốt rồi." Trong lúc mơ hồ, trong giọng nói ngậm có một vẻ thở dài chi ý. Tử Vi ngồi dậy, nhìn qua có chút nhu hòa khuôn mặt, tràn đầy kiên định không thay đổi, đại đạo chi tranh, không có chút nào đừng lui, Hải Nhi cũng từ không nghĩ tới lui. Nửa ngày chờ mặc, Mẫu thân lại sao có thể không hiểu rõ Hải Tử. Đáp án này, đấu Mẫu Nguyên Quân đã sớm rõ ràng, Tử Vi còn không có trở về, nàng liền rõ ràng. "Thôi, ngươi đi đi." Nhàn nhạt tiếng thở dài truyền ra. Hải Nhi thẹn đối với Mẫu thân. Từ Vi lại thi lễ một cái, ánh mắt cũng không bình tĩnh. Đấu Mẫu Nguyên Quân không có mở miệng, cũng không nghĩ nói thêm nữa. Mẫu thân, không biết huynh trưởng chỗ nào? Thử Vi do dự một chút, hay là mở miệng hỏi. Mặc dù chỉ là vừa vừa trở về, nhưng Thiên Hạ Đại Cục, hắn đã hiểu tương đối. Bằng hắn sức một mình, căn bản không có khả năng thành tựu nhiều đại sự. Mà câu Trần bên kia, rõ ràng nhất chỉ sợ cũng chỉ có Mẫu thân nơi này. Đấu Mẫu Nguyên Quân trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, người huynh trưởng năm đó bị ép vào luân hồi chuyển sinh, hắn trước đó sớm có hậu thủ, tính toán thời gian, không lâu sau đó cũng đủ để cho hắn khôi phục đỉnh phong. Tử Vi mắt sáng lên, chân thành nói, đa tạ mẫu thân cáo trì. Về sau vô luận huynh đệ các ngươi làm ra cái gì, ta cũng sẽ không lại để ý tới. Bất quá, hay là khuyên các ngươi một câu, bây giờ hùng hoàng sớm đã không phải dị vãng. Thương đỉnh Tam Thanh tạm không nói đến, Phật giáo hai thánh Hạo Thiên, tổ Long, La Thần địch, các ngươi thật có nắm chắc có thể thắng đến cuối cùng. Tựa hồ do dự thật lâu, đấu mẫu nguyên quân cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài. Tử Vi hai mắt nhéo lại, nhu hòa khuôn mặt trở nên có chút lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt cũng là cũng giống như thế, thanh âm hơi có chút trầm thấp. Mẫu thân yên tâm, ta cùng huynh trưởng nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Phía trước chỗ sâu lại không có âm thanh truyền đến. Tử Vi lần thứ ba thật sâu thi lễ một cái, quay người rời đi, quả quyết đến cực điểm, không chút do dự. Đi đến hắn trình độ này, tự thân lòng tin ý chí lại làm sao có thể không đủ? Càng không khả năng sẽ bị dao động. Đại đạo chi tranh, không có nửa điểm lùi bước. Tử Vi rời đi, phương này thế giới đặc thù, lần nữa dâng lên một trận tiếng thở dài. Đồng thời, nơi này cũng triệt để phong đóng lại. Đông đảo chăm chú nhìn trong ánh mắt, thiên đình không có ngoài dự liệu của bọn họ. Nhấc lên to lớn ngọn sóng. Tử Vi trở về ngày thứ 9, mang theo một nhóm không kém đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến vào thiên đỉnh. Tại lớn triều hội bên trên, chúng tiên cùng chúng thần trước mặt, Hạo tiên, Thần Ông, Trường Sinh ở trước mặt, chính thức đảm nhiệm bốn ngự một trong chức vị. Không có người làm cái gì ngáng chân, hết thảy phi thường thuận lợi. Đại cục mặt ngoài cũng không có cái gì động tĩnh lớn, chỉ bất quá không thể tránh né, thiên hạ chúng mạnh một bộ phận ánh mắt bị phân hướng thiên đỉnh. Tử Vi đến thiên đỉnh ngày thứ ba, Lang Tiêu bọc hậu điện, Hạo Thiên chính nhìn xem cái gì chính vụ. Đột nhiên ánh mắt khé động lộ ra một chút ý cười, khẽ cười nói, đạo hưu tự đến, gì không hiền thân. Quả nhiên, chớp năm đó không có xem thường ngươi, ngươi mới là lục ngự bên trong mạnh nhất. Thanh lanh thanh âm chậm chậm truyền ra, Tử Vi thân ảnh hiện ra tự sắc qua mang, xuất hiện trong cung điện này. Đạo Hưu nói đùa, chỉ bất quá năm gần đây có đột được, đột phá mà thôi. Hạo Thiên cười khẽ, nhìn xem Tử Vi, phản phất đối đãi nhiều năm chưa gặp lão Hưu. Chỉ là hai mắt chỗ sâu, ẩn dấu đi một vòng không dễ dàng phát ra sự trọng. Tại chấm trước mặt cần gì phải ẩn tàng những này. Tử Vi ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra sớm đã năm giữ hết thể lực lượng năm đó chấm tìm ngươi hợp tác chính là biết ngươi mạnh nhất có thể trợ chấm đạt thành mục đích đáng tiếc ngươi vẫn là thất bại như thế chấm hổ thẹn đạo hiếu hạo thiên cũng không biện giải trực tiếp nhận số dưới tử vi tử chối cho ý kiến vẫn như cũ là nhàn ngươi hóa thân cơ phát có cấp độ càng sâu mục đích chuẩn bị thắng chấm một bậc những này chấm sớm đã coi đón trước cũng không thèm để ý chỉ bất quá chấm chỉ muốn hỏi một điểm năm đó song phương hợp tác hắn muốn mưu nhân vương chi vị đi một con đường khác thành tiểu hoàng giả hạo thiên bên ngoài vì đó hộ giá hộ tống vụng trộm hóa thân cơ phát những này đủ loại Lúc này Kỳ Thật đều không cần nhiều lời, dù sao Song Phương đều là kẻ thất bại. Huống chi, Hạo Thiên không có lòng tốt, muốn âm hắn tâm tư, hắn Kỳ Thật sớm đã co đoán trước, tự thân cũng chuẩn bị một vài thứ. Song Phương lòng dạ biết rõ, là lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng thắng bại mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Lúc này, đều không có gì có thể nói. Hạo Thiên thần sắc hơi tốt, trinh trọng nói, "Đạo hữu thỉnh giảng, Tử Vi ánh mắt mánh liệt, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó, Thanh Hoa, đến tột cùng là thế nào chết?" Hạo Thiên chau mày, không e dè Tử Vi ánh mắt, "Ngươi hỏi nghi chậm?" Năm đó có thể làm đến để thanh hoa chết không rõ ràng người lác đác không có mấy. Hiện tại xem ra ngươi chính là một. Luận đến thâm bất khả chắc, cho dù là bây giờ hừng hăng cũng không có mấy cái có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi cảm thấy chấm còn nên hay không hoài nghi ngươi? Tử Vi lạnh lùng nói, một tia khí tức đều tựa hồ không bị khống chế tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hạo Thiên Thần sắc cũng có chút lạnh xuống, không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng Tử Vi. bằng những này, ngươi liền hoài nghi chấm. Thật sự là cho cười. Chương bảy hợp tác xử lý sao trời trời. Có phải là cho cười? Chính ngươi rõ ràng chấm chỉ cần một đáp án, tử vi trầm giọng nói. năm đó, lục ngự chi danh vang vọng thiên hạ, hạo thiên, hậu tổ, câu trần, tử vi, trường sinh, cùng thanh hoa. sáu vị bên trong, quan hệ có xa có gần, phần lớn chỉ là sơ giao. mà trừ câu trần, cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là thanh hoa. hoặc là nói giữa hai người lợi ích cấu kết xấu nhất. trong một khoảng thời gian, liên thân vì huynh đệ câu trần cũng không bằng. nhưng chính là đoạn thời gian kia, đột nhiên thanh hoa chết rồi, chết kỳ quặc, không minh bạch, chết để tâm hán kinh, thầm hận không thôi, lại chỉ có thể âm thầm điều tra không dám gióng chống thua chiêng. bởi vì hắn biết rõ năm đó có thể làm đến việc này phi thường đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, hắn đành phải nhẫn lại xuống dưới. Thằng đến trôi qua rất lâu một đoạn thời gian, phương mới bắt đầu tăng lớn điều tra cường độ, nhưng cũng không có gì xác định chứng cứ cho tới bây giờ. Hạo Thiên nhẹ hừ một tiếng, có chút không vui, chấm như thế nào cho ngươi? Tử Vi thật sâu nhìn xem hắn nói, chuyện cho tới bây giờ hết thể sớm đã quá khứ, bây giờ thế cục còn có cái gì có thể giấu giếm? Vậy đạo hữu cần gì phải truy vấn? Hạo Thiên lặng lẽ nói. Chấm chỉ là muốn biết chân tướng, đi tâm kết. Tử Vi Trịnh trọng nói, hai ánh mắt đối mặt thật lâu, một loại ngầm hiểu lẫn nhau khí tức tràn ngập. Thôi, nửa ngày, Hạo Thiên hai mắt nhẹ hợp hạ, trong giọng nói nhiều bôi nặng nghề, ngươi đã như vậy muốn biết, chấm liền đem biết đến nói cho ngươi. Năm đó, Vu Uyêu Chi chiến kết thúc, lỡ bại câu thương, nhân tộc chưa chân chính quật khởi, người ta lục ngựa chi danh càng phát ra vang dội, ngươi cùng thanh hoa mưu tính sự tình, thật sự cho rằng kín không kẽ hở. Tử Vi thần sắc khẽ biến, lại có chút hiểu rõ, lộ ra ba phần niềm ai, quả nhiên, hay là không thể gạt được các ngươi. Đó cũng không phải chấm phát hiện, mà là kia ba vị nói cho chấm, sau đó không đến bao lâu, Thanh Hoa liền vỗ lạc, cụ thể như thế nào, chấm không biết rõ tình hình. Bọn hắn cũng chưa từng thật đem chấm để vào mắt qua. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Hạo Thiên thần sắc bên trên hiện lên một vòng sâm nhiên. Tử vi nhíu mày, trong hai mắt đều là lén ý, quả thật là bọn hắn. Mặc dù Hạo Thiên vẫn chưa minh xác nói ra, nhưng cũng không cần nhiều lời. Chưa hẳn. Hạo Thiên nhẹ nhíu mày lại, có chút hồ nghi nói, cụ thể là ai? Chấm cũng không thể xác định, có lẽ bọn hắn đều ở trong đó. Dù sao không ai muốn nhìn đến thanh hoa tái khởi. Tử Vi hai mắt đeo lại, minh bạch hạo thiên ý tứ, bao quát trước mặt hắn vị này, đều không nghĩ bọn hắn có thể thành công. Bởi vì năm đó hắn cùng thanh hoa liêu tính, chính là hạo thiên đã chiếm cứ thiên đế chi vị. Cho nên nói, hạo thiên lời nói cũng không phải là liền là thật. Tốt, chấp biết đến đều đã nói cho ngươi, nên nói chuyện khác. Hạo Thiên ngữ khí dương lên, nhìn qua Tử Vi. Tử Vi trầm mặc mấy tức, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái khác, nói ra hai người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, hợp tác như thế nào. Không sai, vừa tới thiên đỉnh. Hắn liền một mình đến đây âm thầm thấy Hạo Thiên, chính là vì hợp tác hai chữ. Hạo Thiên cũng có thể nói một mực đang chờ hắn. Bởi vì thế cục hôm nay, Thiên Đình bốn ngự bên trong, bọn hắn tất nhiên muốn hợp tác. Đây chính là bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau. Liên thủ chống lại Thần Long, Trường Sinh, cấp đoạt Thiên Đình càng nhiều lợi ích. Hạo Thiên không chút do dự nói, Thần Long đằng sau là Thương Đỉnh, Trường Sinh đằng sau là Tam Thanh. Hai cái này trong thiên hạ lớn nhất quái vật khổng lồ, đều hội tụ đến Thiên Đình bên trong. Bọn hắn hai cái này bốn ngự, cũng chỉ có thể liên thủ. Trở về trong khoảng thời gian ngắn. Tử Vi liền đem điểm này thấy rất rõ ràng, quả quyết đến đây, Hạo Thiên cũng là minh bạch, Tử Vi nhất định sẽ đến đây tìm hắn. Tử Vi một chút gật đầu, hai người chính thức bắt đầu trao đổi. Thiên đình to lớn, các mặt như thế nào cùng thần đồng, trường sinh đối kháng, như thế nào tranh thủ càng nhiều lợi ích, cái này một trao đổi, chính là khoảng một canh giờ, định ra rất nhiều chuyện. Chờ nhanh muốn lúc kết thúc, Hạo Thiên lộ ra mấy phần ý cười nói, người bốn ngự chi vị là thương đình đẩy ra, cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng là ý gì. Tử Vi lông mày lần nữa nhăn lại, điểm này trong lòng của hắn đồng dạng kỳ quái. Từ hắn biết việc này về sau, chính là kinh nghi bất định. Chấp cũng không biết, ngươi có ý kiến gì? Khả năng Đế Tân là muốn để ngươi ra làm dối, cảm thấy có nắm chắc hơn đối phó ngươi. Hạo Thiên Ý cười thu hồi, không xác định nói, nếu như không phải cơ bản khẳng định Tử Vi không có khả năng thần phục Đế Tân, hắn đều muốn hoài nghi điểm này. Tử Vi thần sắc lạnh lẽo, suy nghĩ chập trùng, mấy tức về sau, trầm giọng nói, phải tất yếu cẩn thận. Hạo Thiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ngừng tạm lại nói, câu Trần Đạo hữu nơi đó như thế nào? Nhanh. Tử Vi về âm thanh đây là chờ hắn trở về lại hành động. Hạo Thiên có ý riêng nói, không, mau chóng hành động. Tử Vi cũng không che giấu, kiên quyết nói. Hạo Thiên ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười, quả nhiên, bất quá hắn cũng không nhiều lời. đúng, trâm muốn hướng ngươi mượn một người. Tử Vi ngữ khí trầm ổn nói. Hạo Thiên lập tức nghĩ đến cái gì, thản nhiên nói, ai? Trâm thuộc hạ đều đã tán đi, bây giờ có thể nói là không người có thể sử dụng. Tử Vi lạnh nhạt ngữ khí dừng lại, nói tiếp, cho nên muốn đem Phụng Hiếu mượn qua đến, đạo Hiu nghĩ như thế nào? Hạo Thiên nặng nhẹ lông mày, nhìn xem Tử Vi. Tựa hồ lâm vào do dự bên trong, số cái hô hấp về sau mới gật đầu, có thể để Phụng Hiếu tiến đến giúp người một hai, không gì hơn cái này. Người ta liên thủ cũng liền ẩn không gạt được. Giấu giếm để làm gì? Lại có thể giấu được hay? Tử Vi không thèm để ý nói, bọn hắn nghĩ muốn hành động, nhất định phải liên thủ, cứ như vậy, căn bản không có khả năng giấu giếm bọn hắn liên thủ quan hệ. Chấm sẽ thông báo cho hắn. Hạo Thiên không có phản đối. Tử Vi nhanh chóng rời đi, giống như là cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này. Hạo Thiên trầm ngâm, thật lâu, lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, cũng tốt liền để ngươi lại đi xông Sáo. Một tháng sau, Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, đông đảo Tiên Thần tề tụ, lấy ngàn mà tính. Đối phía trên kia bốn tờ to lớn Kim sắt trên ghế ngồi thân ảnh hành lễ, tham kiến Bệ Hạ. Bình thân, ngồi ở giữa dựa vào trái hạo thiên mở miệng uy nghiêm nói, Tạ Bệ Hạ. Một bộ phận Tiên Thần mở miệng, tuyệt đại bộ phận thì là trầm mặc thu hồi lễ nghi. Bọn hắn đều là cái khác ba vị Thiên Đế người. Một phen như thường chính vụ báo cáo, phần lớn là Thiên Đình nội bộ sự tình. Dù sao Thiên Đình bên ngoài cơ hồ chỗ có địa phương đều có cường giả chứng cứ. Dù là có thiên đình tiên thần tại, cũng chỉ có thể thành thành thật thật co đầu rút cổ, không dám quản bất cứ chuyện gì. Khi xử lý xong chính vụ, phía dưới một vị thần tử đứng ra hành lễ nói, khởi bẩm bốn vị bệ hạ, thần có vốn muốn đấu. Giảng, hạo thiên trước tiên mở miệng. Vâng, ngày gần đây, sao trời trời càng phát ra hỗn loạn, rất nhiều sao trời nội bộ cường giả không phục hoàng giáo, chúng tinh quân khó mà quản lý, thần khẩn cầu bốn vị bệ hạ nghiêm trị. Kia thần tử túi đầu trịnh trọng nói, lập tức lang tiêu bảo điện mấy ngàn vị thân ảnh tinh thần chấn động, mặc kệ mặt ngoài như thế nào vụn trộm, cũng không khỏi khẩn trương lên. Sao trời trời tình huống như thế nào? ở đây có ai không biết? Thương đình liền chiếm cứ hơn 100 tầng sao trời trời. Còn lại chỉ có cực một số ít là chân chính trưởng không tại Thiên đình trong tay. Còn lại chỉ có một ít nhiều lắm thì tại ngoại sáng bên trên thuộc về Thiên đình. Trên thực tế từ một chút cường giả tự trị. Sau cùng căn bản không để ý tới Thiên đình. Thiên đình chỗ phong những cái kia tinh quân nhóm hoặc là hữu danh vô thực thành thành thật thật đợi tại Thiên đình. hoặc là chính là cho một chút cường giả chính là cái tên tuổi. Hiện tại có người tại ngày này đỉnh triều hội bên trên như thế quang minh chính đại chính thức đưa ra, không cần nhiều suy nghĩ, bọn hắn liền đều có thể xác định, hiển nhiên có người không chịu còn tiếp tục như vậy, mà người này không thể nghi ngờ, liền ở phía trên bốn đạo thân ảnh bên trong muốn gây chuyện, vừa mới trở về liền không nhịn được sao? lấy ngàn mà tính ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía bên phải nhất người mặc tử sắc đế vương bảo phục tử vi, vị này vừa mới trở về liền có người đưa ra, rõ ràng cùng vị này thoát không được quan hệ, lập tức đông đảo ánh mắt nhao nhao nhìn mình hiệu trung thân ảnh muốn lấy được một chút nhát nhở, thân ông. Trường Sinh riêng phần mình suy tư, tạm thời bất động thanh sắc. Hạo Thiên, Tử Vi thần sắc hơi tốt, Hạo Thiên thanh âm trầm xuống, lại đến tình trạng như thế sao? Chúng tiên thần càng thêm tập trung tinh thần, quả là thế. Bẩm bệ hạ, đúng là như thế, thần nguyện đem tính mạng đảm bảo. Kia thần tử lập tức kiên định nói. Thần tán thành. Sau một khắc, trên trăm vị tiên thần đứng dậy hành lễ nói. Còn lại tiên thần mục quang tiềm nhấp nháy, những này cơ hội đều minh xác là Hạo Thiên dưới trướng đại thần. La cùng Hạo Thiên có quan hệ. Xem ra, là ứng nên xử lý một hai Hạo Thiên thần sắc càng nghiêm túc mấy phần, thanh âm uy nghiêm vang vọng đại điện bên trong. Không chờ người nói cái gì, ánh mắt nhìn một chút hai bên thần đồng, Trường Sinh không nhanh không chậm nói, ba vị đạo hữu như thế nào nhìn? Một mực bất động thanh sắc thần đồng, Trường Sinh dư quang tiếp xúc một chút, Trường Sinh khẽ cười nói, chấm rất tán thành, là hẳn là tốt dễ xử lý. Không sai, không nghĩ tới chấm rời đi như thế ngắn ngủi thời gian, sao trời trời liền biến thành bộ dáng như vậy. Tử vi than nhẹ, tựa hồ có chút không vui. Thần đồng nhìn hắn mắt, lộ ra mấy phần nụ cười nói, ba vị đạo hữu có chút liền nghe, từ chấm hiểu rõ. Sao trời trời hay là rất tường hòa, chúng tinh quân mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có cái gì trở ngại. Lập tức thuộc về thương đình một mạch đại thần hiểu rõ, chuẩn bị kỹ càng. Bất quá hạo thiên không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, từ từ nói, địa hoàng đạo hưu nói đúng lắm, trẫm chờ không thể lại nghe, ứng phái người đi điều tra một hai, nhược quả đúng như đây, lại xử lý không muộn. Ngọc hoàng đạo hưu nói không sai. Tử vi nói tiếp, trẫm ngâm nói, trẫm vừa mới trở về, vừa vặn tạm thời chưa có nó sự tỉnh, liền từ trẫm đến phụ trách việc này, ba vị đạo hiu nghĩ như thế nào? Đạo hiu miễn ý, vừa vặn bất quá. Hạo Thiên gật đầu cười nói, Trường Sinh nhìn xem hai vị này không tiếp tự mình hạ trạng, kẻ sướng người họa tình cảnh, không khỏi ý cười càng nhiều hơn mấy phần, theo mở miệng nói, "Thiện, chấm coi là có thể." Thần nông có chút nhíu mày, dư quan quét mắt Trường Sinh. Cái này một vị, thật đúng là chỉ sợ bất loạn. Suy nghĩ chập trùng, cân nhắc, lúc này, mọi ánh mắt cũng đều đặt ở trên người hắn. Thuộc về Thương Đình một mạch đại thần không có mở miệng, bởi vì không tiện mở miệng, dù sao ba vị thiên đế đều tự mình đồng ý. Cho dù là bọn họ không quan tâm ba vị này thiên đế, nhưng còn nể mặt nhau chứ đó. Bọn hắn liền không thể không để ý đến thân phận đứng ra đối làm. Dù sao bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Chương 745, Quách phục hiếu, Tử Vi. Vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh, từ xưa đến nay, tại một chút tình huống phía dưới đều là như thế. Trên triều đình, là trong đó càng là như thế. Thần nông nhìn về phía Tử Vi, thản nhiên nói, đạo hữu vừa mới trở về, liền muốn như thế khổ cực, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Làm phiền đạo hữu nghĩ nhiều, Chẳng không ngại. Tử Vi cũng không nhìn thần nông, lạnh nhạt mở miệng. Thân nông thở sâu một chút, Dư Quang lại nhìn lướt qua Hạo Thiên, Trường Sinh, hai mắt nhẹ hợp, bình tĩnh nói: đã đạo hưu khang khang như thế, trẫm cũng không phản đối. Bất quá, đã nói sao trời trời tình huống phức tạp, vậy đạo hưu liền nên cẩn thận, có ý riêng ngữ khí, để trong đại điện không ít ánh mắt đều là biến đổi. Đây là cảnh cáo. Tử Vi cũng chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Thần ông, bình tĩnh không lay động, khí thế bên trên không có chút nào yếu thế, đạo hưu yên tâm. Thần ông không tiếp tục lên tiếng, lặng im không nói. Như thế, việc này liền như vậy đỉnh ra. Hạo Thiên nói: ngừng tạm, lại nói, quét phục hiếu. 28 tinh tú, các ngươi nghe theo Tử Vi đại đế điều khiển, xử lý sao trời trời mọi việc. Trong đại điện, một mảnh nưng thanh. Không có những chuyện khác, triều hội tán đi, lấy ngàn mà tính quan viên rời đi lăng tiêu bảo điện, cũng đem từng đạo tin tức tán đi toàn bộ Cửu Thiên thập điện. Có thể đoán được, nhìn về phía Thiên đỉnh cùng sao trời trời ánh mắt sẽ càng ngày càng nhiều. Hạo Thiên cùng Tử Vi rõ ràng đã liên thủ, muốn tranh đoạt lợi ích, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là muốn từ sao trời thiên khai bắt đầu. Đối đây, những cái kia đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong tồn tại, không có một cái có thể không thèm để ý. Bọn hắn để ý cũng liền đại biểu cho toàn bộ hồng hoang cũng sẽ ở ý chuyện sau đó tạm không nói đến tử vi điện chiêu hội tán đi không đến bao lâu một thân màu xanh tiên bào, anh tuấn tiêu sái xem ra cơ trí bất phẳng mắt như tinh không nam tử một mình đi vào trong đại điện này có chút thi lễ không nhanh không chậm nói thần tham kiến bệ hạ phùng hiếu ngươi đến nhanh không cần đã lễ tử vi buông xuống chính tại xử lý chính vụ một tay nhẹ giơ lên trên mặt lộ ra nụ cười chân thành phảng phất gặp phải nhiều năm chưa gặp lão hiu sau một khắc thậm chí đứng dậy đi hướng thanh y nam tử loại yêu cao hứng vui sướng hảo không làm bộ Tạ bệ hạ, Quách Phùng Hiếu không có thất lễ, nói một câu, mới thu lễ, nhìn về phía nhích lại gần mình Tử Vi. Tuấn Lãng khuôn mặt bên trên, cũng lộ ra một chút tiêu dung. Chỉ bất quá nụ cười này bên trong, nhiều hơn mấy phần thở dài, mấy phần hoài niệm. Tử Vi đứng vững, hiện ra tia hứa vui sướng ba động ánh mắt, tỉ mỉ đánh giá Quách Phùng Hiếu, hai hơi hậu phương mới khẽ thở dài, "Phùng Hiếu, nhiều năm không gặp, ngươi biến?" Quách Phùng Hiếu ánh mắt buông xuống một chút, khẽ cười nói, bệ hạ lời nói chính là, thần, là biến." "Đúng vậy a." So năm đó trở nên càng thêm mộ trọng, vất vả người Tử Vi thở dài, thần sắc trịnh trọng, mang theo vài phần ý xấu hổ. Quách Phục Hiếu minh bạch hắn chỉ là cái gì, không chút hoang mang thi lễ một cái nói, bậy hạ nói quá lời, hết thề đều là thần nên làm, chưa nói tới vất vả. Tử Vi giao phía dưới, chân thành ánh mắt nhìn Quách Phục Hiếu, nghiêm mặt nói, năm đó chấm nhất thời chủ quan, ham cùng triều đỉnh, Phục Hiếu mặt ngươi đúng là bực nào tình huống. Chấm rất rõ ràng, không sợ thương đình thế lớn, phụ tá cơ phát, trợ giúp cửu ra. phân ân tình này, chấm vinh thế không quên. Phục Hiếu xin nhớ kỹ, năm đó ba ấp khảo chính là bây giờ Tử Vi. Bây giờ Tử Vi cũng là năm đó bá ấp hảo, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Quách Phụng Hiếu ánh mắt chỉ trệ, có chút thở dài cùng làm khó chi ý, lại là thi lễ, thanh âm hơi trầm giọng nói, bệ hạ thật sự là quá mức nói quá lời, thần thân làm nhân thần, tự nhiên đem hết khả năng, hết thệ đều chẳng qua là bạn trước, vạn vạn đảm đường không nổi bệ hạ lời nói. Tử Vi thần sắc ngưng lại, thất lạc chi ý lóe lên, lập tức đưa tay tự mình đỡ dậy Quách Phụng Hiếu, thân hòa cười nói, tốt, chúng ta liền không nói những cái kia, nhiều năm không gặp, hôm nay nên tao hứng, chúng ta trước uống một phen. Quách Phụng Hiếu vẻ chần chờ hiên lên hay là gật đầu, không thất lễ nói, vậy hạ lời nói, thần tự nhiên nghe theo. Phùng Hiếu, ngươi lại khách khí như vậy, chẳng coi như thật muốn tức giận. Tử Vi khuôn mặt biến đổi, giả bộ mất hứng nói, đồng thời đưa tay giữ chặt quách Phùng Hiếu, hướng đại điện bên trong đi đến, cao hứng nói, hôm nay ngươi ta bất luận nó thân phận của hắn, chỉ lấy Lào Hưu gặp nhau, ôn chuyện, đi, gần đây mới được một rượu ngon, chính là vì ngươi lưu. năm đó ngươi thế nhưng là thích rượu như mạng, cũng không biết đã nhiều năm như vậy ngươi đổi hay chưa. Ha ha, thời mở tiếng cười tại trong đại điện này tạo nên, nửa ngày sau. Quách Phụng Hiếu đang đi ra đại điện này trước một khắc, vận dùng pháp lực tán đi mình toàn thân mùi rượu, kia ẩn ẩn có chút hồng nhuận khuôn mặt, cũng khôi phục tỉnh táo. Đi ra đại điện, liền cùng nửa ngày trước không có gì khác biệt. Phiêu phiêu duục tiên thân ảnh như thường ngày, lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng chỗ mình ở trở về. Bình tĩnh không lay động song mắt nhìn về phía trước, cho dù ai cũng nhìn không ra thứ gì tới, chỉ có tại kia nơi cực sâu lưu chuyển lên nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Ngay từ đầu liền thăm dò, muốn đem ta trợ cơ phát biến thành lạ bởi vì ngươi nguyên nhân. Thấy ta trong lời nói không nên, lại lập tức đàm luận giao tình. Như vậy dồn dập mời chào ta, xem ra thủ hạ là thật không có nhiều người có thể dùng. Cũng đúng, hắn chuyển thế bá ấp hảo, Hạ Thiên, câu Trần há lại sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Bất quá cũng chưa chắc không phải cố ý, thông qua ta yếu thế cùng Hạ Thiên. Bọn hắn bây giờ dù, nhưng đã liên thủ, nhưng giữa lẫn nhau để phòng nhất định sẽ không dừng lại. Vô số suy nghĩ trong lòng trong biển chập trùng, các loại khả năng, kế hoạch sẽ lẫn. Nửa ngày, cười nhạt một tiếng, nên bắt đầu. Sao trời trời. Một bên khác Tử Vi trong điện, Quách Phụng Hiếu rời đi, Tử Vi trên thân mang theo một chút mùi rượu khuôn mặt bên trên vui sướng, lặng yên không một tiếng động ở giữa trôi qua trống không. khẽ cau mày, một vòng tức giận hiện lên. Hạo Thiên, hừ, lập tức lại là một kia thở dài hiện lên. chuyển thế bá ức hảo, hắn từ bỏ rất nhiều, kết quả thảm bại. những cái kia hiện tại nhiều lời cũng vô dụng, nắm chắc lập tức mới là phải làm. cho nên hắn không chút do dự liền cùng Hạo Thiên liên thủ, cái này cũng có thể nói là hắn có khả năng thế lên lựa chọn tốt nhất. nhưng tức giận trong lòng, nhưng như cũng là tồn tại. nhất là cùng Bách Phục Hiếu gặp một lần về sau, không tự chủ được liền gây nên những cái kia tức giận. Năm đó hắn chuyển thế trước, lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Theo lý mà nói, không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác liền xảy ra vấn đề lớn. mạnh nhất thủ hạ phù hộ thánh nhập thương đỉnh, phù hộ thánh mấy vị nhập thương đỉnh, lập tức dưới tay hắn người, có thể nói là toàn diện sập bàn, bị các phương phân chia. Mặc dù hắn âm thầm còn có một số thủ hạ, nhưng còn xa mới đủ dùng. Còn có quách phụng hiếu, hắn cực kỳ xem trọng, lấy hắn bây giờ ánh mắt đi nhìn, chứng đạo hồn nguyên đều có mấy phần khả năng. Không nên cảm thấy mấy phần khả năng rất nhỏ. Thiên hạ chuẩn thánh bên trong, có cái này mấy phần khả năng, ít càng thêm ít. Thông chi Quách Phụng Hiếu hay là trí tuệ như vực sâu nhân tài, cực kỳ khó được, nhưng lại bị Hạo Thiên đoạt đi, hiện tại thành hắn người. Vừa rồi một phen đơn giản thăm dò, kết quả rất rõ ràng. Quách Phụng Hiếu một mực né tránh, chính là câu trả lời tốt nhất. Giống nhân tài như vậy, một khi nhận chủ, nếu như không phải có cực kỳ trọng đại biến cố, sẽ rất khó cải đầu người khác. Những này hắn trước đó liền rõ ràng, bất quá trong lòng bắt đầu cuối cùng vẫn là có mấy phần kỳ vọng. Hiện tại, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để Hạo Thiên nhặt tiền nghi. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chỉ là cũng không có triệt để từ bỏ. Nhân tài khó được, điểm này hắn một mực rõ ràng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không thể từ bỏ. Cho nên dưới tay hắn đã từng có phù hộ thánh như vậy huấn nguyên cờ giả. Hạo Thiên, câu trần đều không có. Thế sự khó liệu, Quách Phụng Hiếu cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Ai có thể biết đâu? Một sợi ý vị không rõ tự tin ý cười lên, thu phục thủ hạ, hắn tự tin so Hạo Thiên mạnh. Chương 746, sao trời trời loạn. Quách Phụng Hiếu tiến về tử vi bộc hậu, tiếp xuống hai ngày, lại là liên tiếp hơn 10 vị thiên đỉnh tiên chức thần hướng tử vi điện bãi kiến tử vi cơ hội tất cả có chút thực lực địa vị thiên thần đều có thể cảm nhận được ở trong thiên đỉnh, tiều dâng lên đạo đạo ám lưu. Tử Vi điện gọn gàng mà linh hoạt, ngày thứ ba liền đã bắt đầu hành động, đại lượng nhân viên hướng sao trời trời mà đi, giống như là tại làm sớm chuẩn bị. lập tức rất nhiều ánh mắt liền nhìn về phía địa hoàng điện. Hạo Thiên, Tử Vi liên thủ muốn đối sao trời thiên hạ tay, Trường Sinh Thờ ở thậm chí vui thấy nó nghe, có được hơn 100 tầng sao trời trời thương đỉnh, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. dù là Tử Vi tuyệt đối sẽ không, lại không dám đối thương đỉnh trong tay sao trời thiên hạ tay. Thương đỉnh cũng sẽ không cho phép Tử Vi hành động, dù sao Song Phương là chính cống địch nhân, tán loạn địa bàn cũng xa so với một cái thống nhất địa bàn dễ đối phó. Như thế làm Thương đỉnh tại Thiên đình đại biểu địa hoàng điện một mạch động tĩnh, tuyệt đối có thể dung chuyển toàn bộ Thiên đình, không phải do đông đảo tiên thần không chú ý, khẩn trương cùng đề phòng. Thời gian nội vàng, bởi vì Tử Vi trở về mà nhìn chằm chằm Thiên đình động tĩnh hồng hoàng đông đảo tồn tại, rất nhanh cũng được biết tin tức, cũng bởi vậy nhất lên một trận song rõ. Tử Vi muốn đối sao trời thiên hạ tay, Thương đỉnh đối nó coi trọng, tự nhiên là sẽ yếu bất đối áp lực của bọn hắn cái này đúng là bọn họ ra tốc làm bản thân lớn mạnh thời cơ tốt, có thể nói bây giờ hồng hoang giữa thiên địa, đông đảo tồn tại đã muốn có càng nhiều cường giả xuất hiện, hấp dẫn thương đỉnh ánh mắt, giảm bất tự thân áp lực, liên thủ đối kháng thương đỉnh, giảm bất mức độ nguy hiểm. cũng không nghĩ càng nhiều cường giả ngoi đầu lên, dù sao đó cũng là địch nhân, sẽ tất không thể miễn xâm phạm tự thân lợi ích. rút dây động rừng, tử vi trở về cũng muốn đối sao trời thiên hạ tay sự tình, chính là triệt để kể rõ câu nói này. thiên hạ chi thế trong lúc vô hình bị thúc đẩy càng thêm gió nổi mây phun nguyên bản còn miễn cưỡng xem như bình tĩnh sao trời trời, cũng không còn bình tĩnh nữa. đông đảo mắt dưới ánh sáng, thương đình đối này không có cái gì động tĩnh, địa hoàng điện thì là tại mấy ngày sau, có động tác. không ít người tiến về sao trời trời, ý đồ không rõ. ngắn ngủi mười mấy ngày sau, tử vi liên thủ hạo thiên muốn đối sao trời thiên hạ tay sự tình, triệt để tại sao trời trời bên trong chuyển xảy ra, xôn xao. sao trời trời to to nhỏ nhỏ chứa tể một phương, toàn bộ đạt được tin tức này, một cỗ kinh loạn lấy cực kỳ nhanh chóng tình thế lan tràn ra. thấy thế, mắt sáng hạ người liền biết, địa hoàng điện xuất thủ đem tin tức truyền cho sao trời tiên các phương bá chủ, để bọn hắn tự thân chống cự tử vi. Cái này cũng có thể chính là bước đầu tiên về phần tiếp xuống liền tạm thời không rõ ràng. Tử vi điện đối đây cũng rất giống cũng không có quá lớn động tác, vẫn như cũng dựa theo nguyên bản bộ pháp hành động, một nhóm lại một nhóm tiên thần hướng sao trời trời mà đi. Vội vàng mấy tháng thời gian trôi qua, sao trời trời bên trong kia cổ kinh hoàng chi ý càng phát rõ ràng. Dù sao có tự tin có thể ngăn cản tử vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi cái này dính liễu trong đó, rõ ràng không chỉ một tử vi. Một ngày này. Hết thể như thường, đung nhiên, với thiên địa chấn động, pháp tắc chi vong xuất hiện, chứng đạo hố nguyên dị tượng điền cuồng hướng bốn phương tám hướng mà đi, hùng hoang đông đảo tồn tại nhau nhau nâng lên ánh mắt, hướng sao trời thiền vọng đi. Bởi vì kia đầu nguồn, chính là tại sao trời trời bên trong, lập tức không ít tồn tại những mày, giống là nghĩ đến cái gì, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về sao trời trời. Dống, cửu minh, sau một khắc, trang ngập lửa giận tiếng giống tại sao trời trời chỗ sâu nổ tung, lực lượng cuồng bạo như biển cả sôi trào mãnh liệt, hướng một nơi đánh tới. Đạo Hưu cần gì phải nổi giận? Vạn sự tự do thiên định, tinh không cự thú nhất tộc mấy vị đạo hữu thành toàn ta đám huynh đệ, ta đám huynh đệ nhất định vĩnh sinh khắc trong tấm khảm. Một đạo bình thản âm thanh trong trẻo, giống như xuân như gió chậm chậm lượn ra, không nhanh không chậm, giống như là tại đối hảo bằng hưu nói một chuyện nhỏ. Nhưng là để sừng sững trong tinh không, thân thể phảng phất đại thiên thế giới khổng lồ một con tinh không cự thú, lửa giận càng thêm đến từ hạ. Lực lượng kinh khủng điên cuồng hướng về phía trước đánh tới, nơi đó, định hải đại trận xuất hiện, chống cự lại hoành kích. Hỗn trướng, lớn lô quá đáng. Ta tinh không cự thú nhất tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Một đám hỗn trướng. Tiếng giống bi phẫn, hướng cửu thiên thập địa đang đi để một chút tồn tại tốc độ càng thêm nhanh. Đạo huy khó tránh khỏi có chút quá không lý trí. Thanh minh than nhẹ, bình tinh nói, tinh không cự thú nhất tộc tiếp xuống cũng chỉ còn lại có đạo huy ngươi một vị huân nguyên cường giả như thế nào cùng bọn ta huynh đệ không chết không thôi. Cửu minh, tinh không cự thú khí cấp công tâm, nghiến răng nghiến lợi, lại có một cỗ nồng đậm bi ý bất đắc dĩ dâng lên. Nhớ năm đó trong thiên hạ không người dám tùy tiện trêu chọc tinh không cự thú nhất tộc, mới bao lâu liền thành hiện tại cái dạng này thế mà thành người khác con ngồi, con bị đối phương như vậy ở trước mặt Trần Chuì Chào Phúng, hắn thấy Thanh Minh chính là đối với hắn lớn nhất Chào Phúng, nhưng hắn lại bất lực, tinh không cự thú nhất tộc nguyên bản chung bốn vị hồn nguyên cường giả bị Cửu Minh giết chết hai vị, chỉ còn lại có bọn họ hai vị về sau vì lấy phòng ngừa vẫn nhất, hai người bọn họ cố ý láng giềng mà cư, chính là vì an toàn, thật không nghĩ đến, ngay cả như vậy, lao hưu của hắn hay là rơi vào Cửu Minh đại trận bên trong, hắn hiện tại cũng bất lực, công không phá được Định Hải đại trận, chỉ có thể làm ra động tĩnh khổng lồ hấp dẫn cường giả mà tới. Đạo Hữu, tạm thời không cùng ngươi nhiều lời, thế đạo nhân nan, đạo hữu hay là rời đi đi, nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, chỉ sợ cũng phải như mấy vị khác đạo hữu đồng dạng thành toàn ta đám huynh đệ." Thanh Minh thanh âm tái khởi. "Không đợi Tinh không cự thú như thế nào?" anh. Hư không chấn động, chướng mắt mưa máu từ trong cõi u minh mà đến, phiêu đãng hướng cựu Tiên tập địa. Tinh không cự thú toàn thân cứng đờ, nơi xa vài luồng khí thế mạnh mẽ chính phá vỡ hư không mà tới. "Các vị đạo hữu, ngày sau gặp lại." Thanh Minh không chút hoang mang nói một câu, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hình thành một đầu không gian tông đạo đem toàn bộ định hải đại trận nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Hô hấp ở giữa, mấy đạo thân ảnh cơ hồ không phân trước sau dáng lầm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia không gian thông đạo, suy nghĩ chấp trùng, chấn kinh, ngưng trọng. Hoàng giả chi lực. Hạo Thiên Ngưng tiếng nói. "Đích thật là hoàng giả chi lực." Hừ. Thân nông một tiếng hừ nhẹ, sắc mặt có chút trầm xuống, rất là không vui, nhìn xem kia còn chưa hoàn toàn biến mất không gian thông đạo, một vòng sát cơ nồng nặc hiện lên. "Thú vị, thật sự là thú vị, cũng không biết cái này cựu minh phía sau còn có ai." Chớp ngược lại thật là rất là tò mò. Trường Sinh khép cười một tiếng, tựa hồ đưa thân vào thế ngoại, hai mắt thì là bất động thanh sắc nhìn về phía cái khác mấy thân ảnh. Không nghĩ tới thế gian thế mà ra bực này tà ma ngoại đạo. Tử Vi lạnh giọng quát nhẹ, ngừng tạm, nhìn về phía kia tựa hồ cường tại nguyên chỗ tinh không cự thú, than nhẹ một tiếng, "Ngao đạo hưu, còn xin nén bi thương." Cũng ở tại sao trời trời nhiều năm, hắn cùng tinh không cự thú nhất tộc tự nhiên là biết, cùng trước mặt vị này cũng là có chút giao tình. "Cử Minh, thù này, không chết không thôi." Giống như từ trong linh hồn phát ra thanh âm lạnh như băng nổi lên. Vị này bị Tử Vi gọi Ngao Tinh không cự thú không để ý đến bất luận cái gì tồn tại, quang mang chớp động, hướng nơi xa mà đi. Cũng không nhiều người nói, chỉ bất quá càng ngày càng nhiều dáng lâm nơi đây tồn tại bên trong, mấy vị trong lòng có chút ý nghĩ. Bây giờ Tinh không cự thú nhất tộc, thật đúng là cơ hội khó được. Thiên hạ hoàng cảnh cường giả nắm chắc, không biết là vị đạo hữu nào. Thế mà cùng Cửu Minh làm bạn, hai họa thiên hạ. Ngao rời đi, Bình Tĩnh mấy tức, tại có mười mấy vị hỗn nguyên cường giả trước sau đến về sau, Hạo Thiên bình thản ngừng lại âm thanh âm vang lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn Bình Tĩnh nhìn về phía thần đồng Vô thanh vô tức ở giữa, liền đem mười mấy ánh mắt đều đưa đến thần nông trên thân. Hoài nghi chi ý không cần nói cũng biết, thương đình hủy diệt vô tộc chi chiến, cửu minh xuất hiện, thế nhưng là vừa đúng. Mặc dù là cửu minh bọn hắn thừa cơ vất chỗ tốt khả năng càng lớn, nhưng cũng chưa chắc không có cái khác khả năng. Thần nông tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện, ánh mắt lẹn lẹo, nhìn về phía hạo tiên, kia cô trần chuỗi địch ý không che giấu chút nào, cũng không cần che giấu, ngươi cái này là ý gì? Không có gì, không phải là đen trắng, tự tại đông đảo đạo hữu trong lòng. Hạo thiên thản nhiên nói, thần nông thật sâu nhìn hạo thiên số mắt lại quét mắt cái khác tồn tại, trầm giọng nói, ta đại thương làm việc, không cần giải thích thêm, Cửu Minh sự tình đến tột cùng ra sao tình huống, ta đại thương nhất định sẽ điều tra ra, đến lúc đó, mong rằng các vị đạo hữu không nên nhúng tay. Chương 747, di chuyển tị thế chủ tộc. Cường Thế bên trong lẫn hàm cảnh cáo ngựa khí rơi xuống, không tiếp tục để ý tới ở đây cường giả, bước chân một bước, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, một chút tồn ở trong lòng hừ nhẹ, loại kia không che giấu chút nào để ý, hơi có chút cao cao tại thượng tư thái, để người không vui. Đồng thời cũng không khỏi có chút cái khác cảm thán là không giống năm đó tính cách bình thản địa hoàng thần đồng hôm nay đã kinh biến đến mức như thế bất quá đảo mắt cũng không có để ở trong lòng quan hệ của song phương đích xác không dùng cái gì che giấu liền là địch nhân cho dù là những cái kia bình thường hôn nguyên tồn tại chỉ cần thương đình mục đích hay là sương bá hưng hoang như vậy cùng nó liền là địch nhân quan hệ chỉ bất quá một phần trong đó như thường nga các loại bởi vì thương đình thế lớn tạm thời cũng không có minh sát chọc tới bọn hắn trên đầu tăng thêm bọn hắn không có bao nhiêu dạ tâm đủ loại nguyên nhân cộng lại giữa song phương còn không có chính thức là địch xem như trung lập lập trường. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần thương đình mục đích không thay đổi, địch nhân tiềm ẩn quan hệ liền sẽ không biến. Dù sao thân là huynh nguyên, liền tuyệt không nghĩ thần phục người khác, không muốn sống tại người khác bóng tối hạ. Cho nên hiện tại, không cần nhiều lời cái gì. Cái này cựu minh hoắc loạn thiên hạ, vô pháp vô thiên, nó phía sau đến tuột cùng đứng ai. Vậy mà cho bọn hắn như thế dũng khí, các vị đạo hưu trong lòng hẳn là mỗi người có suy nghĩ riêng, vô luận như thế nào, mong rằng các vị đạo hưu cẩn thận là hơn, chớ để một số người đạt được. Hạo Thiên thật sâu nhìn nhãn thần nông rời đi phương hướng, lại nhìn về phía đông đảo tồn tại. Lựa khí có chút ngưng trọng nói, Đông đảo tồn đang lẳng lặng liếc hắn một cái, ai cũng không có nhiều lời. Đi đến bọn hắn một bước này, không khỏi là trải qua vô số gặp chắt trở. Vị nào lại không phải trí tuệ thông thiên hạng người? Riêng phần mình đều có ý tưởng của họ chú ý, Hạo Thiên lời nói mục đích, bọn hắn nhất thanh nhị sở. Ai cũng đừng nghĩ tùy tiện giao động tâm tư của bọn hắn. Lúc này, một chút tồn tại quay người rời đi, lui tới, hồn nguyên tồn tại nhóm mang các loại khác biệt cảm xúc yên tĩnh biến mất, giống như một vị hồn nguyên cường giả vỡ lạc, không đáng kể chút nào. Hoặc là nói, Trình độ nhất định bọn hắn đã không thể tưởng tượng nổi thói quen. Trong hư không, Hạo Thiên cùng Tử Vi cộng đồng trở về Thiên đỉnh. Ngươi thấy thế nào? Tử Vi trầm ngâm nói. Hạo Thiên dừng một chút, nhẹ lay động đầu thản nhiên nói, Cửu Minh phía sau nhất định có người tổ tại, hoặc là cùng nó hợp tác, hoặc là chỉ huy bọn hắn. Tử Vi hai mắt hơi hừ, hợp tác ngược lại còn tốt, nếu như là chỉ huy bọn hắn, vậy liền phiền phức. Ngươi nhưng có manh mối? Hắn trung Phi là vừa mới trở về, rất nhiều thứ cũng không bằng Hạo Thiên biết đến rõ ràng. Không có. Hạo Thiên không có giấu giếm, hắn mặc dù có hoài nghi nhưng cũng chỉ là hoài nghi, không có cái gì manh mối, chứng cứ sắt thật. Tử Vi nhìn hắn một cái, suy tư nói, bây giờ thế cục, Cửu Minh đã là công địch, bọn hắn vì sao còn dám tại sao trời trời xuất thủ? Vì thực lực, không có sợ hãi, hay là cố ý hành động? Một câu cuối cùng lúc, đã là có ý riêng. Hắn cái này vừa mới muốn đối sao trời thiên hạ tay, Cửu Minh ngay tại sao trời trời bên trong xuất thủ, trùng hợp sao? Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nữ khí ngưng lại, Cửu Minh làm việc nhìn như to gan lớn mật, chỉ là vì tăng cường thực lực bản thân, nhưng nó mỗi lần tạo thành ảnh hưởng, lại không đơn giản bọn hắn nhất định có nghiêm mật kế hoạch mục đích. Lần này hơn phân nửa khả năng là cố ý hành động, chỉ bất quá không rõ ràng bọn hắn mục đích đến cùng vì sao. Tử Vi một chút gật đầu, cùng hắn ý nghi đồng dạng, trong lòng cũng là có chút ngưng trọng, còn chưa bắt đầu liền toát ra Cửu Minh cái này nhõn cứng giả tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Kỳ thật Cửu Minh như thế nháo trò, ngược lại cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Sao trời trời bên trong chúng mạnh hoàng sợ phía dưới, hành động của ngươi có lẽ sẽ đơn giản chút. Hạo Thiên lại nói, Tử Vi trầm tư không nói, lại là không có cái gì lạc quan cảm xúc. Kiểu Minh như thế nháo trò, tinh không trời bên trong không ít cường giả có lẽ đích xác sẽ hoảng sợ, từ đó đầu nhập dưới trướng hắn, giảm đi không ít phiền phức. Nhưng cái khác khả năng sẽ càng lớn, tỉ như, đầu nhập cái khác hôn nguyên cường giả dưới trướng. Dù sao hắn cùng Thương Đình địch nhân quan hệ, muốn rõ ràng hơn. Những người kia không muốn cùng Thương Đình là địch. Trầm tư nửa ngày, mở miệng ngưng trọng nói, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hạo Thiên Minh bạch hắn ý tứ, hơi gật đầu, chỉnh trọng nói, có gì cần, cứ việc nói thẳng. Tử Vi gật đầu, không có khách khí. Ngoa như thế nào rồi? Hạ Thiên hỏi. Tử Vi khẽ như mày, để trâm có chút thất vọng. Một chỗ khác tinh không chi hạ, ngao dừng lại thân hình khổng lồ, lửa giận vẫn như cũ, nâng trọng nhìn cách đó không xa có chút hư hảo thân ảnh, đại đế hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta tinh không cử thú nhất tộc kiêu hận, sẽ tự mình đi báo. Tử Vi hư ảnh than nhẹ, trinh trọng nói, ngao huynh, ngươi chỉ ý nghĩ chấm rõ ràng, nhưng bây giờ thiên hạ này, ngươi cho rằng tinh không cử thú nhất tộc thật còn có thể đưa thân vào thế ngoại sao? Ngao trầm mặc, nặng nề khí tức tại nói đấy mắt chỗ sâu hiển hiện. hiện. Tử Vi tiếp tục nói, bây giờ quý tộc ba vị đạo hữu liên tiếp vỡ lạc chính là chứng minh tốt nhất, tinh không cự thú nhất tộc, không, có thứ hai con đường. Tiếp tục không để ý tới thế sự xuống dưới, chờ đợi quý tộc sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thấy Ngạo vẫn là không nói, tử Vi lại nói, kia Cửu Minh thực lực bản thân tạm không nói đến, bọn hắn phía sau có lẽ có càng thêm tồn tại cường đại. Ba vị đạo hữu thủ thật có thể bảo sao? Coi như đạo hữu nguyện ý tạm thời buông xuống thủ này, nhưng Song phương đã không chết không thôi cửu hận hạ, Cửu Minh sẽ bỏ qua tinh không cự thú nhất tộc sao? Ngạo to lớn hai mắt nheo lại, lên cơn giận dữ, lại ẩn hàm nhẹ nhẹ sợ hãi. Từ Vi không tiếp tục nói nữa, chờ đợi Ngạo quyết định. Từ Ngao rời đi, hắn liền phái phân thân đến đây thuyết phục Ngao. Ngao nếu như có thể cùng hắn hợp tác, tuyệt đối là một cường đại trợ lực. Bây giờ nên nói hắn đều nói, chỉ nhìn Ngao quyết định. Chờ đợi một hồi, tiên tính rốt cục bị đánh vỡ. Đại đế chi ý, ta minh bạch, nhưng ta cần thời gian cân nhắc. Ngao trầm giọng nói. Tử Vi trong lòng than nhẹ, có chút thất vọng, lại có chút tức giận. Thật sự là nhát gan sợ phiền phức. Bất quá mặt ngoài hào không dị dạng, nhẹ gật đầu nghiêm mà nói, chớm một mực chờ lấy đạo hiếu. Ngao nhanh chóng rời đi. Tử Vi nhử mày, đối phương không có ngay tại chỗ đáp ứng hắn lại đáp ứng hắn khả năng cũng rất nhỏ. Tinh không cự thú nhất tộc không để ý tới thế sự quy củ, so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đều đã bị giết ba vị hỗn nguyên tồn tại, còn kiên trì như vậy, thật sự là viễn siêu dự liệu của hắn. Sau đó mấy tháng, Tiểu Minh xuất thủ lại chém giết một vị hỗn nguyên cường giả tin tức tứ ngược, sao trời trời càng thêm không bình tĩnh. Lúc này, có người phát hiện, tinh không cự thú nhất tộc tựa hồ càng ngày càng ít, giống như là toàn bộ chủng tộc đều di chuyển đến địa phương khác. Nguyên bản bị nó chiếm lĩnh một chút sao trời trời đều vô chủ xuống dưới. Phát hiện này lập tức gây nên sóng to gió lớn. Tinh không cự thú nhất tộc tại sao trời trời, tuyệt đối là tồn tại cường đại. Bây giờ bọn hắn đều rơi vào kết quả như vậy, di chuyển đó mệnh, làm sao không khiến cái khác người cảm thấy hoảng sợ? Liên ngay cả một chút hôn nguyên tồn tại, đều là dị thường nặng nề. Đường đường hôn nguyên cường giả, thế mà dẫn theo chủng tộc di chuyển tỷ thế, cỡ nào buồn cười? Làm sao chờ trâm trọng? Thiên đình, tử vi điện, tử vi thu được tin tức này về sau cũng là có chút im lặng. Di chuyển tỷ thế, đây chính là ngao lựa chọn. Trong lòng thở dài, lại cũng không thể tránh được. Đối phương nhát gan như vậy nhượng bộ. Hắn có thể như thế nào? Lại không thể ép buộc. Thu hồi những cái kia dư thừa tâm tư, suy nghĩ chập trùng, mấy tức về sau, nhìn hướng phía dưới đứng thẳng Quách Phụng Hiếu, nghiêm nghị nói, tinh không cự thú nhất tộc lựa chọn, tất nhiên sẽ gây nên càng lớn ảnh hưởng, không thể lợi thêm. Bảy hạ lời nói rất đúng, lúc này chính là lòng người bằng hoàng, chúng ta nên lập tức xuất thủ. Quách Phụng Hiếu không do dự, quả quyết nói. Tử Vi có chút gật đầu, ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, truyền chấm ý chỉ, không cần lại ẩn tàng, lập tức đánh ra chấm cờ hiệu, chiêu nạp tứ phương cường giả. Vâng. Quách Phụng Hiếu hành lễ đáp quay người rời đi. Mấy ngày sau, vốn cũng không bình tĩnh sao trời trời bên trong, phảng phất kinh lôi nộ vang. Tử Vi đại đế cờ hiệu, đồng thời tại hơn 10 tầng sao trời thiên trời bên trong dựng thẳng lên, lập tức chấn động tứ phương. Tử Vi chân chính xuất thủ, mà lại vừa ra tay liền cường thế bức người. 10 ngày sau, Tham Lang, cửa lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, phá quân bảy vị sao trời trời bên trong tiếng tâm lừng lẫy chúa tể một phương, dựng đứng lên tử Vi cờ hiệu. Lại là 20 tầng sao trời trời. 1 tháng sau, trước sau 15 tầng sao trời trời uyên bố quy thuận tử vi đại đế giới trướng. vượt ngang 51 tầng sao trời trời thế lực cường đại, cứ như vậy cực kỳ nhanh trong trong tinh không xuất hiện, trong lúc nhất thời, chấn động hằng hoang. Để tinh giữa không trùng, càng là gió nổi mây phun, lòng người lưu động. Thái âm tinh cung quảng bên trong, Nguyệt Thiên bước chân nhìn như không nhanh, nhưng tốc độ lại là cực nhanh đi tới cung quảng chỗ sâu. Mở ra một phiến đại môn, có chút thi lễ nói, "Sư tôn." Nói, một đạo thần thức đánh ra, phía trước, ngồi sẽ bằng, mỗi một chỗ đều xong đẹp tới cực điểm thường nga tiếp nhận đạo này thần thức. Minh Nguyệt đôi mắt đẹp mở ra, Hiện lên một vòng dị sắc, Tử Vi, Hạo Thiên ngược lại là có chút năng lực, còn có thể hội tụ như thế thế lực. Từ Thương Đình tại sao trời trời chiếm lĩnh lớn như thế địa bàn về sau, đại biểu cho Hạo Thiên, Tử Vi, câu Trần Ba tại sao trời trời bên trong thế lực liền vỡ nát trống không? Không có mấy người có thể nghĩ đến, như thế ngắn ngủi thời gian, Tử Vi liền có thể hội tụ 51 tầng sao trời trời. Có thể thấy được Hạo Thiên, Tử Vi bọn hắn tại sao trời trời bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau nhiều, ngay cả thường nga nàng đều có chút ngoài ý muốn. Sư Tôn, chúng ta cũng quảng. Nguyệt Thiên có chút chần chờ nói, Những người kia không hề từ bỏ. Thường Nga ánh mắt khinh động, hiểu do nói, "Không có, trong đó càng có hơn 10 vị tự mình đến đây." Nguyệt Thiên mở miệng nói, "Thường Nga không thích những cái kia tục sự, từ nàng thành tiểu chuẩn thánh về sau, cung cũng phần lớn sự vụ liền do nàng xử lý. Sao trời trời không bình tĩnh đến nay, trước sau có trên trăm vị sao trời trời cường giả đến đây, thỉnh cầu quy thuận cung quảng hạ." Thường Nga chán ghét phiền phức, liền trực tiếp cự tuyệt. Bất quá cho tới bây giờ, những cường giả kia đều không hề từ bỏ. Chầm ngâm một lát, Thường Nga tựa hồ đối với những người kia có chút có chút không kiên nhẫn. Ngọc Long mày khen nhíu, "Thiền Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Nguyệt Tiên thần sắc có chút do dự, suy tư mấy tức, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt trầm tĩnh nói, "Sư tôn, đệ tử cảm thấy không bằng liền Thu bọn hắn." "Vì sao?" Thường Nga nhíu mày chi ý càng đậm. Nàng ngay cả mình bây giờ dưới trướng kia 72 tầng sao trời trời đều không chút nào để ý, không gì khác, phiền phức. Cung Quảng, Thái Âm Tinh nơi tay, đối nàng cũng đã đầy đủ. Chương 748, Quách Phụng Hiếu tiến về Thái Âm Tinh. Dĩ vãng, dưới trướng kia 72 tầng sao trời trời, nàng thậm chí không thế nào quản lý. Hiện tại để nàng nhận lấy những người kia, chỉ cần tưởng tượng, nàng liền cảm giác được một trận phiền phức, không thích. Về phần nhận lấy những người kia, có thể cường đại cung quảng thế lực, có trợ giúp nàng tu luyện, nàng căn bản không thèm để ý. Vừa đến những cái kia trợ giúp không lớn, không thể nói hoàn toàn không nhìn chúng, nhưng cũng không thể để nàng đè xuống cảm thấy phiền phức tâm tư. Thứ hai, con đường tu luyện bên trên, nàng có đầy đủ lòng tin, cũng cho tới bây giờ đều không chút nào để ý đến từ thế lực trợ giúp. Thái âm tinh nơi tay, là đủ. Bất quá thế cục hôm nay, cũng làm cho nàng có chút do dự, phương mới mở miệng hỏi tham nguy tiền nhiều năm ở chung, nguyệt thiền sớm đã rõ ràng nhà mình sư tôn thanh Lánh không thể xâm phạm bề ngoài hạ tính cách, lười biếng, chán ghét phiền phức. trầm ngâm nói, sư tôn, ta cung quảng mặc dù một mực không để ý tới hồng hoang mọi việc, nhưng hôm nay thiên hạ chi thế, đã không phải do chúng ta. tinh không cự thú nhất tộc chính là như thế. ta cung quảng dù không phải tinh không cự thú nhất tộc có thể so sánh, nhưng cũng cần chú ý cẩn thận. nhận lấy những người kia, tráng ta cung quảng thanh thế, mặc kệ tương lai như thế nào, đều là lợi nhiều hơn hại. thường nga trầm ngâm cũng nói, nguyệt thiền lời nói cũng là sự do dự của nàng vị trí thiên hạ không giống, dù là nàng lại như thế ngạo ngẫy tại thế bên ngoài, cũng không thể không làm ra một chút cải biến. những người kia dù không bị nàng để vào mắt, nhưng không thể phủ nhận, vẫn còn có chút tác dụng. nguyệt tiên thấy thế, liền trong lòng hiểu rõ, nhà mình sư tôn ý động, tiếp tục mở miệng nói, sao trời trời bên trong, thương đỉnh dù nhìn như là cường thế nhất, chiếm đoạt phổ biến nhất, nhưng ta cung quảng kỳ thực mạnh nhất, những người còn lại, trừ tử vi đại đế, không có thành cửu. ta cung quảng dù cùng thương đỉnh có chút giao tình, nhưng thương đỉnh dạ tâm trí lớn, thế chỗ đều biết, sư tôn, chúng ta không thể không trở ngại a còn có tử vi đại đế chờ tồn tại, bọn hắn đối ta cung quảng cũng nhất định có chỗ tâm tư, đến nay đối kháng thương đỉnh, tử vi bọn hắn không đáng để lo, thường nga không do dự, thanh lãnh cường thế tự tin thái độ hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nàng cũng không có nói ngoa, thái âm tinh nơi tay, liền ngay cả hoàng giả lại có thể lại nàng gì, về phần thương đỉnh, ngưng tạm, trong mắt sáng toát ra một chút vẻ ngưng trọng, trong lúc mơ hồ, còn có quật cường, chỉ muốn vi sư một ngày hay là thái âm chi chủ, đế tân cũng tùy tiện mại ta không được, nguyệt thiên trong lòng có chút thở dài, lại có chút buồn cười, sư tôn tĩnh tĩnh, thật đúng là sửa sang lại cảm xúc, gật đầu lộ ra ý cười, sư tôn nói đúng lắm, ta cung quảng có sư tôn tại, vững như bản thạch. tuyển nhận những người kia kỳ thật cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, mà lại là thuận tay mà làm, đơn giản tùy tiện. nghe tới cuối cùng tám chữ, thường nga ánh mắt khẽ động, chỗ sâu toát ra một chút nhẹ nhõm chi ý, đã như vậy, ngươi liền toàn quyền làm chủ đi, không có quá chuyện đại sự, không cần tới bẩm báo vi sư. nguyệt thiền trong lòng lại là thở dài một tiếng, trên mặt thì là lộ ra một chút chần chừ cùng mơ hồ bất đắc dĩ, có chút thi lễ, đệ tử minh bạch. ừm, ngươi đi đi. Thường Nga điểm nhiên như không có việc gì, tố thủ vung một chút. Nguyệt Thiên rời đi, Thường Nga thoáng suy nghĩ một chút, liền đem nó quét dọn trong tim, phiền phức. Hoàn Mỹ dáng người mở ra, yêu nhã nửa nằm xuống, hiển thị rõ thư giật. Một bên khác, Nguyệt Thiên đi tới Cung Quảng Đại Điện, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cung quảng từ Thường Nga một tay tạo dựng lên, nhưng trong đó nội tình cường giả lại không chỉ là nàng bồi dưỡng tuyển nhận, Khi hỏa thường hy tại lúc lưu lại một chút cường giả, thậm chí xa tới Vọng Thư thời kỳ đều có một ít cường giả để lại, tăng thêm thái âm tinh được trời ưu ái. Trung quanh thống lĩnh sao trời thiên địa bản. Dù là Thường Nga từ trước đến nay không thích lý biết những cái kia tục sự, không thèm để ý thế lực phát triển, cung quảng cũng chỉ có nữ tính, không, có nam tính. Quan cung quảng bên trong cường giả cũng không ít, chuẩn thánh cường giả hơn 30 vị, tăng thêm tuần biên thống lĩnh 72 tầng sao trời trời. Tuyệt đối là sao trời trời bên trong ai đều không thể sơ suất thế lực cường đại. Thường ngày còn tốt, tại Thường Nga ảnh hưởng dưới, thuộc về ẩn thế không ra trạng thái, không thế nào làm người khác chú ý. Hiện tại, tại Nguyệt Tiên mệnh lệnh dưới, phi thường ngắn ngủi thời gian, liền triệt để hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Cung Quảng Mở rộng sân môn, tiếp nhận mời chào tứ phía cường giả đầu nhập. Ngắn ngủi số tháng, sao trời trời hơn 30 vị chuẩn thánh, mang theo người chọn vẹn 23 tầng sao trời trời địa bàn đầu nhập. Trong lúc nhất thời, uy thế ngập trời đem tử vi uy thế đều cho cưỡng ép ép xuống, cũng gây nên từng đợt kinh nghi bất định. Thường Nga cũng có dạ tâm, muốn cùng tứ phương tranh phong. Tử Vi điện. Tử Vi đại đế chính là kia kinh nghi bất định người một trong, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, lộ ra ngưng trọng. Phía dưới, chỉ có Quách Phụng Hiếu một người, cũng đang trầm tư. Nửa ngày, hai tay ôm quyền thi lễ, vậy hạ Thường nga cung chủ cùng cung quảng không thể không phang a. Từ vi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tở dài. Thường nga từ trước đến nay không để ý tới ngoại sự, không nghĩ tới. Lần này như thế quả quyết, trực tiếp chủ động tuyển nhận tứ phương cường giả, thật đúng là không giống hành vi của nàng. Bất quá cũng thế, đại đạo con đường, ai đều muốn tiến lên, nắm lấy thời cơ cũng bình thường. Quách Phụng Hiếu liên tục gật đầu, Thanh tú Tuấn giật trên khuôn mặt ngậm lấy nghiêm nghị. Nguyên bản bệ hạ thu nạp sao trời trời, chúng ta liền ngờ tới sao trời trời chúng nhiều cường giả, sẽ đầu nhập hán vương. Thương đình vì công địch, không bị người chiu vui chúng ta vì thương đình địch nhân, thương đình thế lớn, cũng không bị sao trời trời chúng nhiều cường giả chỗ vui. chỉ có cung bảng siêu nhiên tại ngoại vật, thực lực lại cường đại, là bọn hắn tốt nhất đầu nhập chỗ. chỉ là nguyên bản đoán trước thường nga cung chủ nhiều lắm là nhận lấy một chút cường giả, ảnh hưởng không là cái gì đại cục. không nghĩ tới lúc này thế mà trực tiếp mời chào cường giả, cùng bọn ta cũng không khác, lộ ra tranh phong thái độ. 95 tầng sao trời trời, tăng thêm thai âm tinh, cái này nhóm thế lực so với thương đình tại sao trời trời đều càng phải cường đại. sao trời trời ba tầng, đại thương trải qua nhiều năm mình tranh án đoạn từng chút từng chút, bây giờ đã nắm giữ 151 tầng, cung Quảng 95 tầng, nhìn như kém xa đại thương, nhưng một cái thái âm tinh là đủ đền bù thậm chí xa siêu việt hơn xa. Thái âm mặt trời nhị tinh quá trọng yếu, cũng quá cường đại. Viễn siêu cái khác sao trời, là sao trời trời tinh tú hoạch tâm vị trí. Thái Dương tinh mặc dù cũng tại thương đỉnh trong phạm vi thế lực, nhưng căn bản không có thái dương chi chủ, tính không được chân chính nắm giữ. Cho nên bây giờ thương đỉnh tại sao trời trời chân chính địa bàn lực lượng, ngược lại so ra kém cung Quảng. Dĩ vãng còn không có gì Cung Quảng căn bản không có cái gì tranh bá tâm tư. Hiện tại, xem như cơ bản biểu lộ thái độ, cho nên Thử Vi cũng không thể không trở ngại, cái này là đương nhân. Là hắn tại sao trời trời đối thủ cạnh tranh. Phùng Hiếu, cung Quảng biểu lộ thái độ, theo ý kiến của ngươi, là lợi nhiều hơn hại, hay là hại lớn hơn lợi? Thử Vi trầm ngâm hỏi. Quách Phùng Hiếu thanh âm bên trong tựa hồ lóe ra trí tuệ quan mang, trầm giọng nói, vậy hạ, cung Quảng như thế, đối bên ta có lợi có hại, lợi người là nhiều đối kháng thương đỉnh minh hữu, tệ người sẽ trở ngại phe ta phát triển. Bên ta cùng thương đỉnh địch ý quá rõ ràng, sao trời trời chúng nhiều cường giả e ngại thương đỉnh, bọn hắn càng thích gia nhập cung quảng. Lợi và hại chỗ, vậy hạ hiểu rõ tại tâm, thần coi là, việc đã đến nước này, không cần đi cân nhắc phương kia lớn. Bởi vì đã cải biến không được, đã cải biến không được, vậy liền nên suy tư như thế nào đi làm. Tử Vi cười một tiếng, tràn ngập tín nhiệm, tán thưởng, phùng hiếu mắt ánh sáng liền là rộng lớn, không, câu nội tại nhất thời lợi và hại. Không sai, đã cung quảng đều đã như thế, lại đi cân nhắc lợi nhiều hơn hại hay là hại lớn hơn lợi, liền có chút dư thừa bởi vì bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải đi đối mặt, thậm chí bọn hắn đối mặt phương pháp còn chỉ có một loại, liên hợp cung quảng đối kháng thương đình. Bậy hạ quá khen, những này đều sớm tại bậy hạ trong lòng, thần chỉ là khoe khoang thôi. quách phụng hiếu khẽ cười nói, Tử vi khoát tay cười nói, những cái kia liền không nói. phụng hiếu, ngươi nhận vì bọn ta hiện tại nên làm như thế nào? quách phụng hiếu trầm ngâm một chút, cũng không khách khí, chính trọng nói, cung quảng ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người, thật toan tính quá lớn, bên ta nhất định phải cẩn thận phòng bị, nhưng cũng nhất định phải tới liên hợp cùng chống chọi với thương đỉnh hiện tại liền nhìn thương đỉnh thái độ đến thời cơ thích hợp thần nguyện đi một chuyến cung quảng cùng nó thương nghị liên thủ sự tình đồng thời thăm dò một hai tử vi gật đầu hai hơi về sau vui vẻ cười nói có phụng hiếu tại chấm quả nhiên mọi việc yên tâm liền theo phụng hiếu chi ngôn quách phụng hiếu thi lễ một cái biểu thị không dám nhận cung quảng nhất cử kinh động tứ phương như tử vi người nhiều không kể xiết ánh mắt nhìn về phía cung quảng đồng thời cũng đều nhìn về thương đỉnh cung quảng cử động lần này đại biểu cho thương đỉnh lại nhiều thêm một vị nhân thương nga tuy chỉ là hôn nguyên tổ cảnh nhưng thái âm tinh đặc thù để nó khó đối phó trình độ so với hoàng giả đều chẳng thiếu gì bọn hắn đều muốn nhìn một chút đối đây thương đỉnh sẽ có cái dạng gì cử động thiên đình địa hoàng điện hơn 10 vị thân ảnh từ trong điện đi ra tán đi biểu hiện ở đây vừa mới cử hành một trận hội nghị trong đại điện thần nông cao tỏa phía trên phía dưới chỉ còn lại có một thân ảnh bệ hạ chúng ta thật muốn án binh bất động sao thân ảnh toàn thân có một cỗ cương dương chính khí cái chán còn có con mắt thứ ba do dự một chút có chút chần chừ mở miệng chính là văn trọng Hắn cũng là thương đỉnh tại Thiên đình bên trong trừ thần nông bên ngoài, địa vị cao nhất người, cho nên vừa mới tại đối quảng hàn cung chi nâng sau khi thương nghị, lưu lại. Thần nông cười nhạt một tiếng, thái độ thân hòa cười nói, ngươi cảm thấy ta đại thương nên làm như thế nào? Văn Trọng Nghiêm mặt nói, cung quảng cùng ta đại thương có chỗ giao tình, bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn rõ ràng tình huống, không nên có quá mức cử động, nhưng có thể phái người tiến đến tới trò chuyện, thăm dò một hai. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, nghĩ tốt nhất ứng đối phương pháp. Vừa mới mọi người thương nghị trong lúc đó, hắn không có nói ra là bởi vì thần nông ngay từ đầu cũng cho thấy thái độ án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay trước mặt mọi người, hắn không thật nhiều nói, cho nên hắn lưu lại, vào lúc này chỉ có hai người ở tình huống dưới nói ra. Thần nông tiểu dung không thay đổi, mặt đối nhà mình nhân tộc, thái độ của hắn từ trước đến nay ôn hòa, cùng hiện tại đối với người ngoài hoàn toàn khác biệt. Nương tạm nói, đây là ý của bệ hạ, để chúng ta tạm thời bất động, có lẽ bệ hạ nơi đó sẽ làm ra chút cử động gì đi. Văn trọng khẽ giật mình, lập tức trọng trọng gật đầu, không còn có ý khác, xin lỗi hai câu rồi đi. Thần Đông đưa mắt nhìn nó rời đi, trong hai mắt cũng nhiều mấy phần suy tư cùng thăm dò chi ý. Quảng Hàn cung chi nâng, cũng là toàn bộ trong kế hoạch một cờ sao. Nhưng như thế nào ảnh hưởng đến Dương A? Vậy hạ quân cờ, thật đúng là vượt qua đòn trước. Một sợi kinh hãi tạo nên. Thương đình vượt qua không ít người dự liệu, không có cái gì lớn cử động. Hết thảy tựa hồ cái gì đều không có phát sinh, bình tĩnh không lay động. Chỉ là vẫn như cũ, tiếp tục minh tranh ám đoạt chúng quanh sao trời thiên địa vực. Chỉ bất quá động tác so với trước kia, hơi hơi lớn như vậy một chút. Không ít tồn tại có chút thất vọng bọn hắn không có một cái không nghĩ thương đỉnh cùng cung quảng phát sinh đại quy mô xung đột thất vọng sau khi đông đảo tồn tại đi vào làm mình muốn làm sự tỉnh tử vi đặc sứ cũng tới đến cung quảng quách phụng hiếu gặp qua nguyệt thiền tiết tử thái âm tinh bên ngoài quách phụng hiếu một thân màu xanh tiên y lì đối trước tới đón tiếp hắn nguyệt thiền hành đạo bạn chi lễ ánh mắt buông xuống hạ đồng thời triệt để che giấu ánh mắt chỗ sâu kia một sợi kinh ngạc hiểu rõ quách đạo hưu khách khí nguyệt thiền không có từ xa tiễn đón mong rằng chớ trách nguyệt thiền cười khẽ khinh thế khuôn mặt không có cái gì dị thường chỉ bất quá Có loại tựa hồ đã sớm nhận biết Quách Phụng Hiếu ý tứ, hoặc là có lẽ là nghe qua danh tiếng kia. Tiên tử tự mình đến nên, đã là tại Hạ vinh Hạnh. Quách Phụng Hiếu cởi mở cười nói, khách khí đàm trong tiếng cười, hai hàng người tiến về cung quảng. Không bao lâu, liền tới đến cung quảng đại điện. Tất cả lễ tiết coi như thôi, Nguyệt Tiên thần sắc chỉnh trọng một chút, nhìn về phía Quách Phụng Hiếu đạo, Quách đạo hữu lần này đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Quách Phụng Hiếu thoáng dừng lại, giống như là hạ cái gì trọng đại quyết tâm, nghiêm mặt nói, tiên tử muốn hỏi, tại hạ không dám giầu giễng, nay tới là đại biểu ta quân tử vi đại đế cùng cung quảng trao đổi liên thủ sự tình. Vừa nói, ở đây không ít người ánh mắt đều là có chút biến. Quách Phụng Hiếu mang tới người có chút nhíu mày, không hiểu. Mặc dù bọn hắn tới đây mục đích, cung quảng nhất định lòng dạ biết ừ. rõ, nhưng Quách đại nhân nhanh như vậy liền chủ động nói ra, không khỏi có vẻ hơi vội vàng sao động, mất tiên cơ, rơi hạ tầng. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Hết thể lấy Quách Phụng Hiếu làm chủ, đây là Tử Vi chính miỆng lời nói, tăng thêm Quách Phụng Hiếu tại Tử Vi cùng Hạo Thiên nơi đó địa vị, bọn hắn căn bản không dám nhiều lời. Cung quảng người cũng tại nhíu mày. Chủ nếu là bởi vì liên thủ hai chữ. Một khi liên thủ, cung quảng liền thật lại không có bình tĩnh. Nguyệt Thiên vẻ mặt nghiêm túc một chút. Đạo Hưu sảng khoái, Nguyệt Thiên bội phục. đã như vậy, Nguyệt Thiên cũng liền không nói nhiều. Xin hỏi Đạo Hưu, ta cung quảng vì sao muốn cùng các ngươi liên thủ? Tiên tử trong lòng biết rõ, vì sao còn nhiều hơn nói những này. Quách phụng Hiếu cười khẽ, thản nhiên tự nhiên nói, bây giờ sao trời trời thế cục, thiên hạ đều biết. Thương Đình, cung quảng, ta tử vi một mạch tam vương, những người còn lại, dù có cường giả, cũng đã không có thành tiệu. Thương Đình thế lớn, muốn nhất thống hùng hoàng. Sao trời trời chính là đứng mũi chịu sào, chính là nó tất nhiên muốn dẫn đầu chiếm lĩnh tri chi địa. Cung Quảng tuy mạnh, cung Quảng chủ càng là tung hoành thiên hạ, nhưng đối mặt thương đỉnh cũng không tránh khỏi thế yếu. Chỉ có chúng ta hai nhà liên hợp mới có thể chống cự thương đỉnh, không bị nó gây thương tích. Cung Quảng chúng người thần sắc hoặc nhiều hoặc ít biến chút, chỉ có Nguyệt Tiền lặng lặng nghe, sắc mặt không thay đổi chút nào. Thấy Quách Phụng Hiếu nói xong, cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, "Quách đạo Hiếu nói có lý, nhưng chỉ thế thôi sao? Cái kia các bạn đọc ta cũng không biết làm sao liền không có, có lẽ là bị người báo cáo phòng, ta cũng đành chịu." mới các bạn đọc ta qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ lại là một cái chương 749, tinh không tam đại thế lực tiên tử ý gì quách phụng hiếu sững sờ giống như là hơi có chút không hiểu nguyệt tiên khép cười một tiếng đạo hiếu ta cung quảng thật không nghĩ cùng thương đình là địch quách phụng hiếu khé to mày tiên tử người vô hại hồ ý hồ lại có phệ nhân tâm thiên hạ không có mấy vị muốn cùng thương đình là địch nhưng thương đình chi dạ tâm sẽ bỏ qua quần hùng thiên hạ sao cung quảng dù không muốn thương đình lại kiên quyết sẽ không bỏ qua cung quảng nguyệt tiên nhẹ nhàng giao phía dưới vẫn là không hoàng hốt không đổi không dối gạt đạo hiu, ta cung quảng từ trước đến nay không hỏi nó sự tình. lần này tuyển nhận tứ phương cường giả cũng chỉ là bởi vì đông đảo đạo hiu thỉnh cầu tăng thêm một điểm vì tự vệ nguyên nhân mà thôi. nhưng hồng hoang mọi việc như thế nào, ta cung quảng vẫn sẽ không để ý tới. thương đình lại thế nào thế lớn, ta cung quảng tới cũng có một chút giao tình. mục đích của bọn hắn chúng ta mặc kệ, không để ý tới. nghĩ muốn đối phó ta cung quảng nước đến đất ngăn chính là bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa cường đại lực lượng, để quách phụng hiếu một đoàn người cũng không khỏi nhũ mảy không thôi mơ hồ trong đó cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch nguyện tiền lời nói bên trong hàm nghĩa chân chính các nàng sẽ không xuất thủ đối kháng thương đình vẫn như cũ nghị đứng tại trung lập trên lập trường lực lượng cũng không phức tạp một phần là bởi vì thái âm tinh đặc thù tự tin thương đình sẽ không dẫn đầu đối bọn hắn động thủ có quần hùng thiên hạ ở phía trước ngăn đón không cần nghĩ nhiều càng tự tin tự thân có thể vẫn như cũ bảo trì trung lập còn có cái khác một chút tâm tư không thể không nói bậc này trung lập lập trường nhất là làm cho người không vui nhưng bách phụng hiếu bọn hắn cũng vô pháp nhiều lời thậm chí tử vi bọn hắn cũng không thể nhiều làm cái gì Xuất thủ đối phó cung quảng, cung quảng chiếm cưu thái âm tinh, cũng không phải đơn giản hôn nguyên tổ cảnh thế lực, thương đỉnh thấy chi chỉ sợ đại hỉ, càng khiến người ta đáng giận là, nếu quả thật có một ngày thương đỉnh xuất thủ đối phó cung quảng, bọn hắn còn không tốt làm như không thấy, nếu không thương đỉnh lại sẽ thực lực tăng cường, Liên giống bây giờ phượng tộc, không, là so phượng tộc càng thêm phiền phức, dù sao phượng tộc không có chiếm cưu khổng lồ như thế địa vực sao trời trời, quách phụng hiếu ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn tại nói gì nhiều, nhưng nhìn xem nguyệt thiền bình tĩnh bộ dáng, trong lòng biết hiện tại mặc kệ nói cái gì cũng vô dụng. Phượng tộc bởi vì Phượng tổ trở về, có đủ thực lực, tư cách, bảo trì trung lập lập trường. Cung quảng thường Nga mặc dù thực lực bản thân không đủ, nhưng bởi vì Thái âm tinh đặc thủ, cũng là có tư cách kia. Tối thiểu thương đỉnh cùng quân hùng đều tuyệt sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Chầm ngâm một chút, Quách Phụng Hiếu khẽ thở dài, tiên tử đã nói như vậy, tại hạ đã minh bạch Quảng Hàn cung chi ý. Bất quá xin cho tại hạ nói cuối cùng một lời. Đạo hữu nhưng giảng không sao. Nguyệt Thiên khách khì nói. Quách Phụng Hiếu thần sắc nghiêm nghị, tiên tử nghĩ bảo trì trung lập người, thiên hạ không biết mấy phần, nhưng ở bây giờ trong hồng hoang chân chính, có thể làm đến, lại có mấy vị, Phượng tộc có lẽ làm được, nhưng vượng tộc có lẽ ngày nào, liền bị thương đình tiếp cận, mà lại cung quảng không phải phượng tộc, phượng tộc từ bỏ cái khác cần thế, cũng có thể để thương đình không nhìn, cung quảng lại chỉ cần một ngày chiếm cứ cái này khổng lồ sao trời trời, thương đình liền tuyệt sẽ không bỏ qua cung quảng, nói đến thế thôi, mong rằng tiên tử cùng các vị đạo hữu nghĩ lại, nguyệt thiền bình tĩnh ánh mắt ngưng lại, cung quảng người khác cũng là thần sắc kinh biến, nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, ngưng tạm, nguyệt thiền khẽ cười nói, sau đó không tiếp tục nhiều lời những này, quách phụng hiếu bọn người cáo từ. Nguyệt Tiên khách khí lưu lại một chút, liền đem bọn hắn đưa ra thái âm tinh. Nụ cười biến mất, quay người trở lại cung quảng bên trong, Thường Nga đã đợi tại nơi này. "Sư Tôn." Nguyệt Tiên nhẹ nhàng thi lễ. Thường Nga ừ tiếng, đưa tay để người khác tối lui, không có trước tiên mở miệng. Nguyệt Tiên hiểu rõ mà nói, "Sư Tôn, Tử Vi đại đế người đã đưa tiễn." Bất quá kia quách phụng hiếu lời nói đích xác có đạo lý, không biết Sư Tôn. Thường Nga lạnh nhạt nói, "Vì sư không có hứng thú đi nhúng tay những sự tình kia, chỉ cần không chọc tới ta cung quảng, tùy bọn hắn đánh tới." Nguyệt Tiên khẽ gật đầu. Ta cung quảng là không nên nhúng tay, chỉ cần chúng ta tiếp tục làm bản thân lớn mạnh, bảo trì trụ lợi, mặc kệ là thương đình hay là quần hùng, tùy tiện đều tuyệt sẽ không treo chọc chúng ta. Thương Ngang Ngọc Lông mày khinh nhíu, tiếp tục tuyển nhận những người kia, phải chăng quá mức phiền phức rồi. Ngụy Thiên cười thầm trong lòng, làm sao không minh bạch nhà mình sư tôn ý tứ? Phiền phức chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. nàng rõ ràng là muốn nói dạng này có phải là quá mức rêu dao, dễ dàng làm cho người căm thù. Chỉ là kia cao ngạo tính tình, cảm thấy nói loại lời này giống như là yếu thế, cho nên liền biến một chút, đều đẩy lên phiền phức bên trên đã sớm chuẩn bị săn sang nàng, không chút hoang mang nói, sư tôn, kia quách phụng hiếu cuối cùng lời nói phi thường hữu lý, phượng tộc có thể bảo trì trung lập là bởi vì phượng tổ, đồng thời cũng bởi vì các nàng cũng không có chiếm cứ cái gì, mà ta cung quang khác biệt, chỉ cần thái âm tinh nơi tay, liền nhất định chạy bằng khí không thôi. như thế, chúng ta không muốn dựa vào hướng một phe, cũng chỉ có thể tăng cường tự thân, khiến người khác không dám tùy tiện trêu chọc, cho nên đệ tử coi là cường thế một chút, hiệu quả càng tốt hơn. thường nga ánh mắt lập tức nhất định điểm hạ chán, việc quan hệ thai âm tinh không cần nói cái gì. Nàng không có khả năng từ bỏ thái âm tinh, cũng không muốn cùng ai liên thủ, quấy nhập hồng hoang loạn cục bên trong. Vậy liền tiếp tục tăng cường tự thân đi. Những cái kia phiền phức tục sự, có Thiền Nhi các nàng tại, cũng không có gì. Về phần thương đình nguy hiệp, có quân hùng tại, không cần lo lắng quá mức. Cả hai muốn phân ra thắng bại, dưới cái nhìn của nàng, cơ hồ không làm sao có thể. Dù cho có thể, cũng không biết là bao lâu sự tình. Định ra tâm tư, Thường Nga lạnh nhạt nói, "Thiền Nhi, những này liền đều giao cho ngươi." Nguyệt Tiên trên mặt có chút bất đắc dĩ, "Đồng ý." Một bên khác, Tử Vi Điện Quách Phụng Hiếu lấy tốc độ nhanh nhất mang theo người trở về, hướng Tử Vi báo cáo tất cả. "Hừ, thật đúng là biện pháp tốt, chiếm cư Thái Âm Tinh, cũng muốn chúng lở." Tử Vi hừ nhẹ, trong giọng nói bao hàm không vui cùng kia hứa ý Trảo Phúng. Phía dưới, Quách Phụng Hiếu gật đầu, cười nhạt nói, "Cùng quả nghĩ, chỉ sợ sẽ là có quần hùng đỉnh ở phía trước, mà Thương đỉnh cùng quần hùng căn bản phân không ra thắng bại, cho nên không sợ hãi. Cho dù là đối mặt Thương đỉnh, bởi vì Thái Âm Tinh tồn tại, tự tin Thương đỉnh không thể thời gian ngắn tùy tiện hủy diệt mình, cho nên cảm thấy Thương đỉnh sẽ không đối với các nàng đồng thủ." để tránh buộc các nàng gia nhập quần hùng trận doanh, như thế các nàng liền lực lượng mười phần cự tuyệt bên ta Từ Vi gật đầu, Quách Phụng Hiếu lời nói cũng là hắn trong chốc lát trâu nghĩ tới, nhưng không thể không nói, loại này có chút vô lại ý nghĩ, trong thời gian ngắn hắn cũng không có cái gì phương pháp tốt đối phó Cung Quảng. Nói trắng ra, đạo lý kỳ thật ai đều hiểu. Liên hợp kháng thương, đồng thời phòng bị điệu thấp tam thanh, đây là thiên hạ chúng cường giả chiều hướng phát triển, có thể nghĩ muốn làm đến chân chính liên thủ, khó càng thêm khó. Thừa Ngã cùng Cung Quảng dự định, bọn hắn minh bạch, rõ ràng lại cải biến không được đối phương ý chí, đối phương không biết thương đình nguy hại sao, tự nhiên biết, nhưng biết cũng vẻn vẹn biết thôi, ý nghĩ khác biệt, tình huống khác biệt, cách làm tự nhiên khác biệt, thương nga làm như thế, hắn cũng không có cách nào, Tựa như hắn không thể để cho hạ tiên, tổ long, la chờ còn hùng, thậm chí bao gồm chính hắn, thật bỏ xuống trong lòng để phòng thành kiến, toàn lực liên thủ đối phó thương đình đồng dạng, Chầm tư một chút, tử vi nghiêm nghị nói, cung bằng nơi đó tuy là như thế cách làm, nhưng lại tạm thời không nên cùng nó là địch, yên lặng theo dõi kỳ biến, trâm tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày. Thương đình sẽ đối nó xuất thủ, để nó trở thành Minh Hiếu của chúng ta. Bậy hạ anh minh, Quách Phụng Hiếu có chút thi lễ, lộ ra ba phần xem thấu hết thảy, chấp trưởng cản khôn ý cười. Tử Vi khẽ lắc đầu, cái này chỉ là không có biện pháp bên trong biện pháp. Sao trời trời tam đại thế lực xem như thành, hắn xem như cùng quần hùng liên thủ, Thương đình không có làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, là sẽ không đối phó hắn. Cứ như vậy, Thương đình có thể đối phó, tất nhiên là chỉ còn lại có Cung Quảng. Thời gian sớm tối mà thôi. Đến lúc đó, chính là bọn hắn xuất thủ, Cung Quảng dựa vào hướng bọn hắn thời điểm. Chỉ bất quá. Biện pháp này nhìn như tốt, lại là tuyệt hẳn hấp thu cung quảng lớn mạnh tự thân con đường. Thứ hai, chỉ có thể chờ đợi, đem quyền chủ động cho thương đỉnh, đây không phải hắn muốn. Than nhẹ một tiếng, đè xuống những này tâm tư, đưa ánh mắt về phía sao trời trời bên trong, kia phân ly ở tam đại thế lực bên ngoài thế lực khắp nơi. Sao trời trời rõ nổi mây phun, hỗn loạn một mảnh. Dù tại Cửu Minh xuất thủ về sau, không có hỗn nguyên ở giữa giao chiến, nhưng các loại chém giết cũng là liên miên bất tuyệt. Từ vi thế lực của thời, cung quảng chiêu nạp tứ phương, đại thương bất động như núi, không nhanh lại kiên định thôn phệ địa bàn. Tại Cái này tam đại thế lực múa phía dưới, chém giết điên cuồng, Hồng Hoang các phe thế lực phát triển tự thân tình huống dưới, cũng đem càng nhiều ánh mắt nhìn về phía sau trời trời. Chiêu Ca Thành, nhân hoàng điện. Liếc mắt qua, đem ngọc giản trong tay chứa tin tức xem hết, đế tân ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhưng biết rõ hắn người, liền biết hắn đã lầm vào suy tư. Nửa ngày, kia hứa gần như không thể phát giác ý cười nổi lên, lại nhanh chóng biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Ánh mắt cách chuối ngọc, nhìn về phía sao trời trời, toát ra một vòng kiên ngợi. Không sai. Chương 750 số thời gian trăm năm, ánh mắt truyền di, phương bắc minh ngông đại địa khắp sâu vào trong mắt, đại thương đại lượng cao thủ vẫn đang không ngừng xuất thủ, thanh lý bắc câu lô châu vô tận trướng khí, điều trị địa mạch, thiên địa linh khí, chỉnh hợp tâm dương tàn khôn. không đến trăm năm thời gian, những cái kia trướng khí liền đã ít đi hơn phân nửa, cũng có được đại lượng nhân tộc di chuyển quá khứ. tự đại thương ổn định về sau, vẫn tại cổ vũ dân gian sinh dục. cho tới bây giờ, thời gian mặc dù ngắn, trung thổ trời châu nhân tộc cũng đã lật ba lần không thôi. cũng chính là cái này nhanh chóng tăng nhiều nhân tộc số lượng, đại lượng di chuyển có thể để cho đại thương đi nhanh chóng ổn định đông thắng thần châu cùng nam chiêm bộ châu cũng kéo theo cái này hai châu nhân tộc số lượng gia tăng từ một phương diện khác đến nói cái này cũng là nhân tộc lớn lao ưu thế vô luận là vu yêu hay là long phượng kỳ lân tam tộc đều xa xa không thể sánh bằng vu rồng, phượng kỳ lân bốn tộc sinh dục xa so với nhân tộc khó dưới sự bất đắc dĩ cùng chủng tộc khác kết hợp sinh hạ tạp huyết nhưng huyết trương tốc độ vẫn kém xa nhân tộc yêu tộc cơ số nhìn như khổng lồ nhưng tu luyện thành yêu càng khó mà lại quan trọng nhất là dù trên danh nghĩa cùng vì yêu tộc Trên thực tế vạn tâm vạn ý, cho tới bây giờ đều chưa từng có trên dưới một lòng, cho dù là năm đó yêu tộc đỉnh phong nhất thời điểm cũng là như thế. Nhân tộc ở phương diện này có thể nói là được trời ưu ái. Tiên tiên nhỏ yếu, cũng có tiên tiên nhỏ yếu như thế. Khí vận tương liên hạ, Bắc Câu lô Châu hết thảy đều tại Đế Tân trong hai mắt hiện ra, cơ hồ không có cái gì bí mật có thể nói. Nửa ngày, Tiên Lặng thu hồi, hiện hiện một sợi hài lòng chi ý. Không đến trăm năm thời gian, có cái hiệu quả này, đã rất không tệ. Lại đã mấy trăm năm thời gian, lấy nhân tộc sinh tồn năng lực, cùng đại thương điều tiết khống chế, là đủ chân chính đem Bắc câu Lô Châu nắm giữ ở trong tay. Đến lúc đó, tiên tính đến cực điểm trong đại điện, Đế tân mênh ngông vô ngần vĩ ngạn thân thể bên trong, tựa hồ có một vòng sụp sôi tạo nên, lại cấp tốc rơi xuống. Một đạo tĩnh mịch ánh mắt bắn ra, thẳng hướng kia xa xôi phương tây. Thời gian như cũ, hồng hoang phảng phất hàng cổ không thay đổi, mặc cho thế lực khắp nơi mình tranh ám đoạn, cường đại lấy tự thân. Đế tân thứ hai năm tám năm, mấy thời gian trăm năm, đối với hùng hoang mà nói, bất quá chớp mắt một mấy mắt. Đối với tu luyện chi sĩ, cũng giống như thế nhưng chính là cái này khu khu mấy thời gian trăm năm, hồng hoang các chỗ thế cục, lại là minh xác không ít. Hồng hoang mênh mông ngông ngẩn, nếu như sách nó chủ thể, mỗi một cái sinh linh ấn tượng sâu nhất, nhất định là cựu Thiên Thập Địa, tứ hải bát hoang. Bát hoang chính là đất lưu đày, các thế lực lớn đều không quá để ý, nếu như không phải bát hoang trung lưu thả tồn tại cường đại, không thể coi thường, như ma tộc, hùng thú nhất tộc. Bát hoang kỳ thực tịnh không đủ cùng cựu Thiên Thập Địa tứ hải tịnh xưng, cũng liền tương đương với đỉnh cấp động tiên thôi. Phượng tộc không nối lựa chết, kỳ lân tộc kỳ lân tổ địa, đều muốn so bát hoang tốt một chút tăng thêm bát hoang ẩn nấp hư không, chư ma hoang ma tộc cùng man hoang hung thú nhất tộc bên ngoài, cái khác sáu hoang cũng không xuất hiện, còn có một số năm đó ước định, cho nên bát hoang ngược lại là không có cái gì tranh đấu lớn. tứ hải bên trong, đông hải lấy càng phát ra cường thế long tộc cầm đầu, thế lực khác, tu sĩ chỉ có thể bằng vào hòn đảo tại trên đông hải chiếm cứ một góc. nam hải, tây hải, bắc hải thì là hỗn loạn tương mừng, thế lực khắp nơi minh tranh ám đoạn. long tộc, ma tộc, hung thú nhất tộc, yêu sư cung trở nhóm thế lực xen lẫn, ai cũng không chịu nhường cho. thập địa bên trong. Ngũ đại bộ châu đại thương độc chiếm thứ tư, còn sót lại Tây Như Hạ Châu vạn tộc săn sát, cho dù là thực lực cường hãn Phật giáo cũng cẩn thủ một phương, các thế lực lớn tựa hồ là Lãng quên nơi này, đều không có cưỡng ép đi tranh đoạt. Nhân tộc Tổ địa cũng nắm giữ tại đại thương trong tay. Thập địa đứng đầu địa phủ, cũng có thể sưng minh giới, Phật giáo, Ngũ Vương Quỷ Đế, A Tu La giáo, Thập điện Diêm La chờ một chút tồn tại tranh đấu, càng phát ra mấy liệt. Mặt khác Tam địa, côn Lôn một phân thành hai thoái hóa thành động tiên, luân hồi chi địa độc lập thế ngoại, hư vô chi địa sớm đã biến mất không còn tam tích, cho nên không có đấu tranh. Cựu Thiên đứng đầu Thiên đỉnh, bốn ngự chia ba mạch, duy trì lấy đại khái bình tĩnh. Sao trời trời, Tam Đại thế lực to lớn, không có phụ thuộc vào Tam Đại thế lực, đã lắc đắc không có mấy. Cái khác như Tam Thanh trời, Hoa Hoàng trời, Tây Thiên nắm giữ tại sáu Thánh thủ bên trong, không cần nhiều lời. Cuối cùng hai ngày, một tử tiêu trời, một thiên ngoại trời, tử tiêu trời chính là Hồng Quân Tử tiêu cung chỗ. Thiên ngoại Thiên Lưu truyền đã lâu, nhưng cùng hư vô chi địa đồng dạng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cựu Thiên thập địa tứ hải bát hoang, đại cục chính là như thế. Trừ cái này Cựu Thiên thập địa tứ hải bát hoang bên ngoài chính là 36 đột tiên, 72 phúc địa, các đại thiên thế giới chờ này địa phương tranh đấu. Những địa phương này tranh đấu kịch liệt, không hề yếu, thậm chí bởi vì không bằng cựu Thiên thập địa tứ hải như vậy can hệ trọng đại, liên lụy rất nhiều ai cũng không chịu nhượng cho, lại không dám làm loạn, cho nên những địa phương này tranh đấu càng thêm kịch liệt, chém giết dị thường thảm liệt. Chuẩn Thánh cao đẳng thực lực cường giả tại cái này mấy trăm năm bên trong, vẫn lạc hơn 10 vị, hơn phân nửa là bởi vì tranh đoạt những địa phương này, trình độ kịch liệt có thể thấy được chút ít. Ngược lại là Hỗn Nguyên cấp độ, Thương Đình yên tĩnh, cũng dẫn đến tiên hạ Hỗn Nguyên cường giả toàn bộ yên tĩnh. Không, có chân chính xuất thủ. Chật nhìn, cái này các loại tình huống so trước đó tốt không biết bao nhiêu. Nhưng tại chính thức người sáng mắt trong lòng, cái này các loại tình huống so trước đó kia thương đình uy áp thiên hạ, hôn nguyên cường giả liên tiếp vẫn là khủng bố tình huống hào không yếu bớt. Hiện tại bình tĩnh, chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Càng bình tĩnh, bình tĩnh phía dưới ám lưu liền càng phát ra sôi trào mãnh liệt, giật mình hồn phách người. Một khi bộc phát, nhìn càng thấu, càng Thanh liền càng không thể bình tĩnh. Chiều ca thành, 18 tháng 6, nhân hoàng điện, phảng phất hằng cổ không đội đế tân thần sắc nhẹ nhàng đống lúc lúc nhìn về phía ngự án phía trước. Sau một khắc, một đạo hào quang màu vàng sầm hiện lên, nội liễm nhưng như cũ vi nạn thân ảnh xuất hiện, thần sắc bên trên ẩn ẩn mang theo vui sướng chi ý. Đế tân thấy chi, khẽ miệng hơi câu, cũng xuất hiện một vòng ý cười. Xem ra bệ hạ đã biết. Hiên Viên mở miệng cười nói, chính là mới vừa rồi từ Bắc Câu Lô Châu chạy tới Hiên Viên. Có cảm giác biết. Đế tân mang theo ý cười nói. Hiên Viên trịnh trọng gật đầu, phân trần nói, Bắc Câu Lô Châu đã triệt để bình thường trở lại, nồng độ linh khí cũng đã đạt, còn lại bốn châu tám thành tả hữu, đợi một thời gian, liền có thể cùng nó ngang hàng. Đế Tân một chút gật đầu, nghiêm mặt nói, "Vất vả, mấy trăm năm phí hết tâm huyết, cuối cùng rồi sẽ bắt câu lô châu kia nhất tuyệt địa, chỉ để biến thành thích hợp nhân tộc sinh tồn địa phương." Đây cũng không phải là nói một chút liền có thể làm đến, dù là đối với Hôn Nguyên đến nói, cũng là to lớn nan đề. Mấy trăm năm thời gian liền làm được, có thể nghĩ hiên viên bọn hắn trả giá, ba chữ này bọn hắn tuyệt đối chịu được nổi. Hiên viên giao phía dưới, ngược lại bình tĩnh lại, hẳn là đế Tân thần sắc không thay đổi, an ý cũng không ở phương diện này nhiều lời, thanh âm hơi trầm xuống, tiếp tục bảo trì không thay đổi. Minh Bạch Hiên Viên ngưng trọng nói, dù nhưng đã đem Bắc Câu Lô Châu chỉnh lý tốt, nhưng mặt ngoài là muốn tiếp tục. Chỉ có như thế, để tứ phương còn hùng trông thấy Đại Thương vẫn bị Bắc Câu Lô Châu ngăn chặn tinh lực, mới có thể để cho bọn hắn thả lòng một ít cảnh giác. Kia bước kế tiếp, Ngưng Tạm, Hiên Viên tiếp tục mở miệng hỏi, dựa theo kế hoạch tiến hành, Đế Tân lạnh nhạt nói, Hiên Viên ánh mắt ngưng tụ, gật đầu mạnh một cái, vậy ta liền đi về trước. Vô Thanh vô tức ở giữa, Hiên Viên rời đi, Đế Tân trầm ngâm một lát, thanh âm đạo mạc vang lên, đi thôi. Sau một khắc, ở xa Minh Giới bên trong. Một tòa nhìn qua phổ phổ thông thông bên trong dãy núi, thân ở một núi động, người mặc dấu áo bào màu xanh giả hủ thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, đứng dậy cung kính thi lễ, "Thần tôn chỉ." Chờ đợi hai hơi, thấy lại không động tinh về sau, "Thu lễ." Khuôn mặt bình thường bên trên bình tĩnh như nước động, chỉ có hai tròng mắt không dễ dàng phát giác co vào chút. Chấm tư mười mấy hơi thở, vô số suy nghĩ vận chuyển, đã sớm nghĩ không chỉ trăm ngàn lần kế hoạch lại một lần nữa lưu lững lờ trôi qua. Không có chút nào dị thường hơi trước mắt, nhặt tiếng nói, "Chiến lệnh em cây, bắt đầu đi." "Vâng." Bên ngoài sơn động, lạnh lùng lững tiếng vang lên. Lập tức Giả Hủ nện bước không chút hoang mang bước chân đi ra ngoài. Tại ngoài động dừng bước, ánh mắt nhìn về phía không trung. Bên ngoài sơn động cùng trong sơn động kỳ thật không có cái gì lớn khác nhau. Đồng dạng mang theo Minh Giới âm u. Nhưng ở Giả Hủ trong hai mắt lại tựa như hiện lên một vòng cực kỳ óng ánh hào quang sáng tỏ. Hơn một trăm năm ẩn nút bố cục, rốt cục phải kết thúc. Sau ba tháng, Minh Giới Phật Giáo lãnh địa một bên duyên chỗ, một kiện nhìn qua cũng không chuyện lớn gì phát sinh. Chương 751, Dương Lưu, Linh Thể, Tuần hành lãnh địa biên giới một nhóm người trong Phật môn. Một người cầm đầu thần sắc giật mình, lập tức lại là vui mừng, mắt hiện Phật quang, nhìn về phía nơi xa, trong miệng lên tiếng. Một bên, hơn 10 vị người trong Phật môn nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, chính là cao hứng trở lại. Tôn giả, lại có linh thể đi ngang qua ngã Phật chi địa sao? Một bên người khoác cả sa người kinh hỉ nói. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Người cầm đầu chắp tay trước ngực, gật đầu lộ ra từ bi tưởng hòa thiếu dung. Lập tức, một đoàn người cao hứng chi ý hiện tại bề ngoài. Lúc bình thường mà nói, hồng hoang sinh linh sau khi chết, nó linh hồn sẽ đến đến minh giới, tiến về quỷ môn quan. Trải qua địa phủ thẩm phán, lại tiến về lục đạo luân hồi chuyển thế. Mà sinh linh linh hồn đến quỷ môn quan dọc đường, chính là Minh giới các thế lực lớn tăng cường thực lực con đường một trong. Linh hồn tại dọc đường, trải qua các thế lực lớn địa bàn lúc, một khi bị phát hiện, liền sẽ đem tư chất hơi tốt sinh linh linh hồn lưu lại, gia nhập bọn hắn. Linh thể liền là linh hồn tư chất rất tốt một loại thể hiện, rất khó được. Bây giờ Phật giáo tại Minh giới chiếm đoạt địa khu cũng không tính bao lớn, cho nên Hưu duyên trải qua vùng này địa khu linh hồn cũng không coi là quá nhiều, chúng chi là linh thể. Nhưng cho dù là phổ thông linh hồn, đối với đi ngang qua trong Phật giáo người cũng phi thường trọng thị sẽ để cho nó dừng lại một đoạn thời gian lắng nghe Phật pháp tại nó trong linh hồn gieo xuống một điểm Phật tính dù là trải qua lục đạo luân hồi về sau sẽ bị ma diệt nhưng cũng là có chút tác dụng chắc chắn sẽ có một chút linh hồn chuyển thế về sau bản năng thân cận tối thiểu không bài xích Phật pháp đây đối với thế lực khác mà nói không có gì nhưng đối với Phật môn mà nói lại là có tác dụng rất lớn về phần đối Minh giới các thế lực lớn đều muốn có được linh thể càng là cực kỳ trọng thị tôn giả ta sẽ đem nó dẫn dắt tới bên cạnh một người trong Phật môn vui vẻ nói. Không cần, chúng ta chậm đợi là đủ. Người cầm đầu không chút hoang mang mỉm cười nói, mọi người xác nhận, chờ đợi. Sau một lúc lâu, đung nhiên người cầm đầu thần sắc biến đổi, mày nhăn lại, ẩn hàm nội ý, do dự trì ý chợt lóe lên, liền tựa như làm cái gì quyết định, linh thể gặp nạn, các ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Thanh em rơi xuống đồng thời, thân ảnh đã hóa thành kim quang biến mất, còn lại người trong phật môn như mày, ánh mắt nhìn qua kim quang biến mất địa phương, tôn giả ra ngã phật chi địa xuất thủ, cái này, một người có chút chần chừ, không sao, hẳn là không xa. Tôn giả định tự có trường mực, lại một người mở miệng. Những người khác gật đầu. Mặc dù có quy định, bọn hắn không thể ra Phật môn lánh địa xuất thủ để tránh treo chọc thị phi, nhưng nếu như không xa lời nói cũng không có gì. Tôn giả trong lòng cũng khẳng định tự có so đo. Chờ mười mấy hơi thở, đột nhiên, tuyệt như núi lửa bùng phát, một cỗ lực lượng mạnh mẽ long trời lở đất. Con lửa chọc muốn chết, bạo ngược tiếng quát nổi lên, ở chân trời đẩy ra. Một cô khác bọn hắn có chút khí tức quen thuộc phảng phất ngọng xen nở rộ, lại ầm vang vỡ vụn. Một đoàn người trợn mắt hốc mồm, đồng thời. Phật Môn lẫnh địa chỗ sâu mấy đạo khí thế hùng hổ mà lên, bay thẳng lực lượng kia buộc phát chỗ. Minh Quỷ, ngươi làm cản. An dám hạ độc thủ như vậy. Mấy đạo tiếng hét phẫn nộ nổ vang chân trời, kim sắc Phật quang giống như dòng lũ, vỡ bờ hướng cùng một nơi. Hừ, giết ta dòng dõi, liền không cho phép ta độc thủ. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi Phật Môn sao? Âm lên tiếng hét phẫn nộ nổ lên, khoảng cách Phật Môn lẫnh địa cách đó không xa, một đạo đen nhánh to lớn thân ảnh đạo mắt liền bị mấy đạo kim sắc Phật ảnh liên thủ vây công, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Lực lượng va chạm ở giữa, Sơn Hà vỡ vụt, còn kèm theo bất khuất gầm thét, tốt một cái phần môn, hết biết lấy nhiều khi ít, ha ha ha, ta minh quỷ sao lại sợ các ngươi? Hôm nay ta liền cùng các ngươi liều, ta chết, các ngươi cũng đừng hỏng tốt qua. giao thủ mười mấy hơi thở, đen nhánh thân ảnh toàn thân liền tràn ngập tuyệt nhiên chi ý, mấy đạo kim sắc Phật ảnh kinh sợ bên trong, còn không nghĩ nhiều cái gì, thần sắc đột nhiên thay đổi, giống như nhìn thấy tiên điên. bạo tiếng nổ lớn chấn động phương viên nước vạn dặm, đen nhánh thân ảnh bạo tạc ra, hết thảy tất cả thiêu đốt, đổi lấy kia kinh thiên nhất kích, quân quân hủy diệt dòng lũ đẩy ra. Mấy đạo kim sắc Phật ảnh nhanh trong tối lui, dĩ nhiên đã không kịp, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Khi dòng lũ đỉnh phong nhất quá khứ thời điểm, đều đã kim quang ảm đạo, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ánh mắt giao thoa ở giữa, còn đều có chút mê mang cùng nghi hoặc. Đống nhiên, mấy đạo hét to âm thanh từ đằng xa nổ tung. Thật can đảm, dám hại huynh đệ của ta. Phật môn, ngươi lại dám sát hại ta ngũ vương quỷ đế bên trong người. A di đà Phật. Phật môn lánh địa chỗ càng sâu, dán mua thanh âm bình thản cũng theo sát mà lên. Vô Lực lượng tiếng va chạm, không bao lâu liền kinh thiên động địa mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ có một cỗ thấy không rõ lực lượng thôi động, Ngũ phương Quỷ Đế cùng Phật Môn ở giữa tranh đấu càng phát ra kịch liệt, động thủ cường giả càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, Minh giới những thế lực lớn khác cũng âm thầm gia nhập vào. Cộng đồng một điểm, đối Phật Môn xuất thủ. Nguyên nhân không gì khác, Phật Môn mạnh nhất, hai vị thánh nhân, mạnh đủ để cho bọn hắn buông xuống ân đoán, cộng đồng chen ép vị này còn không có tại Minh giới quật khởi tồn tại. Cái này đánh, chính là mấy năm thời gian, Phật Môn, Ngũ Vương Quỷ Đế song phương đều là tổn thất khá lớn. Chuẩn Thánh Cường Giả riêng phần mình vẫn là không hạ 20 vị, nhất là Phật môn, nó tại Minh giới lãnh địa đều thu nhỏ 1 phần 5. Minh giới những này tranh đấu tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, chẳng qua hiện nay hồng Hoàng trừ mấy nơi bên ngoài khắp nơi đều là tranh đấu, mà lại không có Hỗn Nguyên Cường Giả tham dự, cho nên cũng không có quá hấp dẫn ánh mắt, giống như ba trong biển, giống như bình thường sự tình. Bất quá lại là đã có người chịu không được. Tu Di Sơn, Tây Thiên bên trong. Hai đạo chợt nhìn phổ phổ thông thông thân ảnh một tòa một trạm, giống như người bình thường. Cẩn thận nhìn chăm chú, giá lượng đạo thân ảnh lại phảng phất là kia hết thảy. Thiên địa khởi nguyên, vạn đạo điểm xuất phát cùng kết thúc. Tựa như ngàn vạn năm lâu, lại tựa như một cái mắt, đứng chuẩn đề mở hai mắt ra, thật thế lặng, nhìn về phía xếp bằng ở Kim Liên phía trên tiếp dẫn, nói khẽ, hay là rõ xét tra không được, này nhiễu loạn thiên cơ giả, thực lực quả nhiên còn tại trên bọn ta. Tiếp dẫn nghe vậy, cũng mở ra hai con người, trầm tư một chút, bình thản nói, là ai đã không trọng yếu. Chuẩn đề im lặng, là đã không trọng yếu. Nhẹ giọng thở dài, minh giới chư vị mượn cơ hội bài xích ta giáo, tổn thất đã đủ, là thời điểm ngăn lại. Minh giới chi chiến đến quá mức đột nhiên, cũng quá mức không hiểu đâu. Trong đó nội tình, đạt tới bọn hắn một bước này, tự nhiên là biết chắc có, minh giới các thế lực lớn cũng rõ ràng điểm này. Có người đang cố ý châm ngòi bọn hắn nhắc lên tranh đấu, chỉ là Phật môn không muốn, minh giới các thế lực lớn lại có chút vui lòng thuận nước đẩy thuyền, chen ép để bọn hắn cộng đồng kiên kỵ Phật giáo. Cho nên cái này dương như liền thuận lợi tiến hành, đánh liền giao đấu hơn năm. Đến lúc này, tổn thất đã đạt tới hắn có thể nhẫn lại tình trạng, không thể lại tiếp tục. Ta giáo nhập minh giới, tuy có hậu thủ đạo hữu tương trợ, không có gây nên phân loạn, nhưng cuối cùng cũng gây nên minh giới các phương kiêng kỵ. Lần này một trận chiến Kiên kỵ đã đi gần một nửa, có thể ngăn lại, sợ làm phiền sư đệ thân đi một lần. Tiếp dẫn bình tĩnh nói: "Sư huynh khách khí." Chuẩn đề đồng ý. Cái này Dương Nưu thuận minh giới các phe tâm ý, mà Phật giáo tuy là không thể không ứng chiến, nhưng kỳ thật cũng là có dung túng tâm tư. Dù sao Phật giáo như mãnh long quá giang nhập mình giới, đưa tới kiên kỵ thực tế quá lớn. Giống như là trong Hồng Hoang Thương Đỉnh, bây giờ Thương Đỉnh, ngày xưa Hồng Quân, Tam Thanh, tại mình cường thế thời điểm đều biết giảm đi các phương kiêng kỵ, huống chi bọn hắn Phật môn. Cho nên một trận chiến này dù là không muốn, Phật giáo tổn thất không nhỏ bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng đáp ứng. Hiện tại là thời điểm đình chỉ. Thánh nhân tự thân đi, minh rồi các phương tuyệt sẽ không không nể mặt mũi. Không tiếp tục nhiều lời, chuẩn đề liền chuẩn bị tiến đến. Đột nhiên tiếp dẫn trong ánh mắt tựa hồ là có một vòng chờ chờ, chuẩn đề lập tức phát hiện, nhìn về phía tiếp dẫn, sư huynh. Tiếp dẫn trầm mặc hai hơi, mở miệng nói, sư đệ, có lẽ việc này cũng không phải là kết thúc. Sư huynh phát hiện cái gì? Chuẩn đề ánh mắt khẽ động, tựa hồ càng nghiêm túc mấy phần. Tiếp dẫn nhìn về phía phương đông, lạnh nhạt nói, cũng không xác định, thật có lẽ giả. Giả cũng thật sự rất. Chương 752, cùng hai thánh trao đổi. Chuẩn Đề tùy theo nhìn về phía phương đông, đại lượng suy nghĩ tuân ra, đột nhiên, một sợi kinh ý xuất hiện, sư minh chỉ ý là phía đông vị kia. Nó ý cũng không chỉ có là như thế. Tiếp dẫn một chút gật đầu, trầm mặc không nói. Chuẩn Đề kinh ý lại là càng sâu, tinh tế nhìn xem tiếp dẫn, còn có chút vẻ vui mừng, tựa hồ phát hiện cái gì, sư minh ngươi, có chút tâm đắc. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực bình tĩnh nói, "Ha ha, thiện hai thiện hai." Chuẩn Đề lập tức lộ ra tiếng cười. Tiếp dẫn thấy thế, cũng toát ra một vòng nụ cười thản nhiên, thay đổi tuyến đường vì phật quả nhiên là chúng ta đường đi tới trước, sư huynh tiến thêm một bước cho là đại hỉ, ngày nào đó tất không kém bất luận kẻ nào, chuẩn đề từ đấy lòng vui vẻ nói, đến hắn cảnh giới này, có thể để cho hắn lộ ra như thế tâm tình chập chần sự tình ít càng thêm ít, tiếp dẫn tu vi tiến thêm một bước, không thể nghi ngờ chính là một trong, vô số năm hai bên cùng ủng hộ đi tới, ai cũng không có so hắn rõ ràng hơn hiểu rõ bên cạnh vị này có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện gọi là sư huynh tồn tại, phương tây hai thánh yếu tại đông phương tam thành, từ sáu thánh xuất thế đây cơ hội liền tương đương với thiên hạ ngầm thừa nhận sự tình, nhưng trong lòng hắn, mình hai người tuyệt đối không kém gì tam thanh, nhất là mình vị sư huynh này, chỉ bất quá tam thanh nội tình quá dày, quá mức được trời ưu ái, để bọn hắn chỉ có thể nhục bộ. thật muốn luận đến kinh diễm tài tình, hắn có đầy đủ tự tin, mình sư huynh tuyệt không kém gì tam thanh bất luận một vị nào. nhưng tiên thiên không bằng, làm sao chỉ có thể lệch một ly? bây giờ tiến thêm một bước, dù không biết cụ thể đạt đến trình độ nào, nhưng luận đến tu vi, ổn thỏa không kém gì tam thanh bất luận một vị nào. càng quan trọng chính là, phật đạo vừa lập tiếp dẫn liền có như thế thành quả, càng thêm cho thấy con đường phía trước của mình, hắn lại làm sao có thể không vui? Thiên đạo có hy vọng, sư đệ cũng thế. tiếp dẫn thanh niên bình tĩnh nói, trong giọng nói lại có loại làm cho người tin phục kiên định. đồng dạng, hắn đối với mình vị sư đệ này lòng tin cũng chưa từng thiếu qua. chuân đây nhẹ nhàng cười một tiếng không nói, những này không cần nhiều lời cái gì. ngưng tạm, cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, sư minh, ngươi chia ý vị kia còn là vì sao? thôi động lần này phân tranh, hơn nữa có thể giấu diếm được bọn hắn, để bọn hắn mảy may coi không ra. Kỳ thật toàn bộ Hồng Hoang cũng cứ như vậy mấy vị, Chư Thánh, cùng bây giờ Hồng Hoang thứ nhất Đế Tân, cái khác liền xem như hoàng giả, cũng không có khả năng để Thánh nhân việc quan hệ tự thân sự tình mà không có chút nào phát giác, chỉ bất quá coi như biết rõ như thế, chuẩn đề hay là đẩy coi không ra may bay. Suy đoán chỉ có thể là suy đoán, không thể xem như hắn lấy tu vi cảnh giới suy tính ra. Đây cũng là vì cái gì tiếp dẫn một lời, hắn liền có thể biết tu vi tiến thêm một bước, đạt tới khó lường chi cảnh. Bởi vì chỉ có như thế, tiếp dẫn ngươi có thể mở miệng khóa chặt phương Đông vị kia Hồng Hoang thứ nhất Hắn là chân chính suy tính ra một chút dấu vết để lại, mà nó ngôn ngữ, hiển nhiên còn phát giác đế tân mục đích, không hề chỉ là đơn thuần kéo hắn Phật môn chân sau. Chỉ sợ cũng liền chính là bởi vì đây, mình sư huynh mới có thể mở miệng, bộc lộ ra mình tiến thêm một bước. Dù sao nếu như chỉ là đơn thuần kéo hắn Phật môn chân sau, kỳ thật chính là bình thường sự tình, không tính là gì. Cũng chỉ có càng sâu mục đích, mới giá trị phải tự mình vị này cao thâm mặt chắc sư huynh mở miệng. Những này qua trong giây lát liền tại chuẩn đề trong lòng rõ ràng. Tiếp dẫn Trừng Âm giao phía dưới, lại nói, sợ sẽ không nhỏ. Chuẩn đề trong lòng đồng ý, nguyên bản kéo hắn Phật môn chân sau là bình thường sự tình, không có gì, bởi vậy hắn cũng không thèm để ý đến cùng là Tam Thanh hay là Đế Tân. Nhưng bây giờ kết hợp tiếp dẫn chi ngôn lại đi nhìn, liền có thể phát giác Đế Tân thân tự xuất thủ nhiễu loạn thiên cơ, trong thiên hạ trừ tiếp dẫn bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể suy tính đến hắn tự mình đúng tay. Liền ngay cả Tam Thanh cũng không được, dù sao cái này cùng Tam Thanh không có quan hệ. Loại này trịnh trọng việc cử động, đem tự thân hoàn toàn hái ra ngoài, tất nhiên có nguy độ khác, thậm chí toan tính quá lớn. Vô luận nhân hoàng có mục đích gì, ta Phật môn bây giờ đều có thể tinh quan không động đậy như bất động, hắn đã xuất thủ, chắc hẳn kế tiếp còn sẽ là tử. Tính quan xuống dưới, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn chi quả. chuẩn đề nghiêm mặt nói, tốt. tiếp dẫn không do dự, trực tiếp đồng ý. không tiếp tục nhiều lời, chuẩn đề tự mình tiến về minh giới. mấy ngày sau, minh giới lấy phật môn lãnh địa làm trung tâm chiến tranh yếu bất xuống dưới. mặc dù còn không có hoàn toàn lắng lại, nhưng quy mô lại từ chuẩn thánh xuống đến đại la kim tiên cấp độ, vẫn là số lượng cũng không đủ trước đó một phần mười. triều ca thành, khi minh giới chiến tranh quy mô yếu bất về sau, đế tân ngay lập tức liền phát giác. Dương mắt nhìn mấy tức, trầm tư một chút, chờ ổn mở miệng, truyền chỉ bằng thống, không chết, hành động. Vâng. Một đạo cung kính hướng thanh về sau, đại điện tiếp tục bình tĩnh. Một tháng sau, Tu Di Sơn Tây Thiên bên trong, vẫn là chỗ kia địa phương, cũng vẫn là kia hai đạo vĩ nạn thân ảnh. Liên tục khống chế ta Phật môn 162 chỗ, hắn cái này một tử, ngược lại quả thật là hắn phong phạm, hiển thị rõ cường thế. Chuẩn đề bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói cũng không có không vui. Dù là thương đỉnh đại lượng cường giả âm thầm khống chế Phật môn tại Tây Như Hạ Châu những địa phương này, Tuy thời có thể cưỡng ép phá hủy những này thật vất vả phát triển cứ điểm. Giao dịch, tiếp dẫn ánh mắt trố sâu hiện lộ ra thâm thúy, lạnh nhạt nói, cũng dị thường chắc chắn. Chuẩn đề đồng ý, đế tân xuất thủ lần nữa, rơi cái này một tử, mục đích vì sao dù còn không rõ ràng lắm, nhưng đại khái phương hướng dĩ nhiên đã có thể khẳng định. Như thế, bọn hắn cũng liền càng phát tiến ổn, bởi vì hiện tại là thương đỉnh đang chủ động yêu cầu sự tình, bọn hắn trình độ nhất định không có sợ hãi. Càng bất động mới có thể càng có lực lượng. Không dùng ngôn ngữ, cả hai ăn ý tiếp tục bình tĩnh, ngay cả bị âm thầm khống chế những cái kia Phật môn địa phương, cũng giống như không thèm để ý chút nào, giống như là cái gì cũng không xảy ra. Ba ngày sau, hai đạo ánh mắt cơ hồ trước sau đồng thời mở ra, nhìn về phía tu di sơ nước giằm bên ngoài kia có chút thi lễ thân ảnh, nó thanh âm không nhẹ không nặng, như là người bình thường nói chuyện. Không chết phụng nô hoàng chi mệnh, trước tới mời hai vị thánh nhân một lâm chiều ca. Tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt tiếp xúc, nhiều một chút chỉnh trọng. Đến rồi, mà lại có chút vượt qua dự liệu nhanh. Đế Tân rất gấp. Sư Minh trầm mặc mấy tức, chuẩn đề mở miệng, giống như là tại hỏi tham ý kiến của hắn. Nhân hoàng mời, chúng ta liền đi một lần. Tiếp dẫn bình tĩnh nói. Trần Đế lộ ra một vòng ý cười, hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hai đạo hư ảnh riêng phần mình từ trên người bọn họ đi ra, mặt hướng phương đông, biến mất không thấy gì nữa. Trong mấy mắt, nhân hoàng trong điện, Đế Tân liền tựa hồ phát hiện cái gì. Dừng tay lại bên trong chi bút, tâm niệm chuyển động, trung thổ trời châu bên trên vài chỗ liền phát sinh trong còi u minh không thể nói biến hóa. Hai con ngươi hiếm thấy có chút trình trọng, đôi môi khẽ mở, hai vị thánh nhân đại giá quan lâm, cô, oh, không, có từ xa tiếp đón. Lời tuy như thế, thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Không có bất kỳ cái gì muốn đứng lên đón lấy ý tứ. Lập tức, vô thanh vô tức ở giữa, hai đạo lộ ra một tia hư ảo thân ảnh xuất hiện trong đại điện này. Kim Quang hiện hiện, hóa thành kim liên, tiếp dẫn chuẩn đề ngồi xuống. Kim Quang nhu hòa lại không mất kiên cường, tại cái này mỗi một tấc không gian đều tràn ngập đế tân bá đạo cường thế khí tức trong đại điện, cưỡng ép đoạt lấy một vùng không gian, từ thành thiên địa, không bị đế tân uy thế chỗ ép. Nhân hoàng khách khí, tiếp dẫn lạnh nhạt mở miệng, đối đế tân không đứng dậy đón lấy cử động, cũng cũng không thèm để ý. Đế tân nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đệ, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp trầm ổn nói: làm phiền hai vị thánh nhân đến triều Taka, lại là có một chuyện tương lượng. Nhân Hoàng người nói, chuẩn đề mở miệng, nữ khí bình tĩnh, một bộ hiển nhiên trước đó liền đoán được rất nhiều dáng vẻ. Đế Tân lơ lửng, đến, đến lúc này, tiếp dẫn chuẩn đề nếu là đoán không được cái gì, đây cũng là uổng là thánh nhân. Thay đổi tuyến đường vị Phật, hai vị thánh nhân con đường phía trước minh xác, lại không biết Phật môn tiếp xuống có tính toán gì. Phật môn đối tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩa, trên thực tế tại cường giả chân chính trong mắt không phải bí mật. Phật môn là bọn hắn con đường phía trước, bọn hắn muốn đi trên kia vô thượng chi cảnh, Phật môn tất nhiên là quan trọng nhất, át không thể thiếu. Tương đối đạo giáo tại Tam Thanh tầm quan trọng mà nói, càng nặng bên trên rất nhiều. Tam Thanh không có có đạo giáo, vẫn có bước vào thiên đạo cảnh khả năng, phương Tây hai thánh thì gần như không có khả năng. Đây chính là đế tân cái này chờ trong mắt cường giả các nhìn. Càng là song phương nội tình khác biệt, Tam Thanh nội tình, thế gian cơ hồ không người có thể cùng nó sánh vai, chính là như thế được trời ưu ái, không có đạo lý. Năm 2020, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 753, đặt thành giao dịch. Những chuyện này tại chúng nhiều cường giả ở giữa, đều là lẫn nhau lòng dạ biết rõ sự tình đối đế tân cái này trực tiếp chỉ hướng bọn hắn hoạch tâm nữ điệu tiếp dẫn chuẩn đề cũng lơ lõng, trong dự liệu có chút dừng lại, chuẩn đề lạnh nhạt nói, không biết nhân hoàng có gì chỉ giáo, bình bình đạm đạm thái độ, hiển thị rõ không chút hoang mang. đế tân cảm xúc không có có song chấn động, xem chuẩn đề cố ý muốn từ đó thái độ nắm giữ lời nói quyền chủ động tâm tư tại không có gì, thanh âm trầm ổn dần dần càng phát ra cường thế, cô muốn cùng phật môn làm một trận giao dịch. tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng hơi động, càng là nghiêm túc một điểm, muốn mà không phải nghĩ, ở trong đó cường thế bá đạo, hiện thị rõ không thể nghi ngờ, nhìn nó thái độ. Rõ ràng là không thể không làm, lại nghĩ tới Minh giới kia cuộc chiến tranh, cùng Thương đỉnh cường giả nhập Tây Như Hạ Châu nhằm vào Phật Môn cử chỉ. Rất nhiều chuyện cũng liền sáng tỏ. Kia là Đế Tân gia vai phủ đầu, cảnh cáo cử chỉ. Dù là tâm tính cho dù tốt, một kia tức giận cũng không khỏi phải dâng lên. Nhân hoàng xin nói rõ, tiếp dẫn thình lình mở miệng, chuẩn đề muốn phun ra một chút tức giận, cũng đã đi. Phật Môn chiếm lĩnh Tây Như Hạ Châu, dùng nó cùng ta đại thương đổi lấy Minh giới giống nhau chi địa. Đế Tân nếu như không hay biết, giống như là nói một chuyện bình thường sự tình. Tiếp dẫn chuẩn đề tâm thần đều là chấn động. Thiên Cơ lập tức một mảnh sáng tỏ, tiền căn hậu quả cơ hồ tận rõ ràng trong lòng. Quả nhiên, đế tân mục đích chỉ lớn, không phải bình thường. Là muốn chiếm lĩnh Tây Nưu Hạ Châu, đến lúc đó, chính là nhất thống năm bộ châu, có thể nói là chân chính chiếm lĩnh hồng hoang đại địa, đặt thành từ hồng hoang xuất hiện đến nay, chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Vô số suy nghĩ dâng lên, trong đại điện an tĩnh lại. Tiếp dẫn hai người đang suy tư cân nhắc, đế tân không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày, chuẩn đệ bình tĩnh nói, nhân hoàng, minh giới chi địa, cùng Tây Nưu Hạ Châu lại là cũng không thể so với trong lời nói trực tiếp biểu lộ có thể đồng ý ý tứ, không có cái gì cái khác thêm lời thừa thãi, cũng không cần đế tân nhiều lời thuyết phục. Vạn sự vạn vật đều trong lòng bọn họ hiểu rõ, nhiều lời những lời kia chỉ là rơi tầm thường. Việc này đối phật môn mà nói là có lợi, cho nên liền trực tiếp bắt đầu có kệ mặc cả. Dù không thể so với, lại là phật môn đường ra duy nhất. Đế tân thản nhiên nói, tiếp dẫn chuẩn đề trầm mặc một hai, cũng không hề tức giận. Đế tân lời nói theo bọn hắn nghĩ dù quá tuyệt đối, nhưng con đường này nhưng cũng thật sự là một đầu rất tốt đường ra. Đông dạng lớn địa vực. Minh giới cùng Tây Ngu Hạ Châu tự nhiên là không thể so sánh, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất quá thử hỏi to như vậy hùng hăng, Phật môn tốt nhất phát triển chi tri địa bỏ Minh giới nó ai? Tứ Hải chi địa có Long tộc nhóm thế lực đi cùng bọn hắn tranh, không nói có thể thắng hay không, chỉ là cùng bọn hắn ngồi xem phong vân tâm tư khác thường, cũng đủ để cho bọn hắn lùi bước. Tây Ngu Hạ Châu cũng giống như thế, đều sẽ cùng Thương đình đối đầu, mà lấy bọn hắn thực lực, đến lúc đó không hề nghi ngờ là đè vào phía trước nhất. Bọn hắn tuyệt nhiên sẽ không làm như vậy. Như thế, Minh giới chính là Phật môn tốt nhất phát triển địa phương. Vừa đến Minh giới thế lực tuy nhiều, nhưng không có quá mạnh, năm bè bảy mảng. Thứ hai Minh giới bản thân liền thích hợp Phật môn phát triển, so tứ hải còn muốn thích hợp. Phật môn là bọn hắn hạch tâm, Minh giới bây giờ thì có thể nói là Phật môn hạch tâm. Đế Tân trực chỉ nơi này, để bọn hắn không thể cự tuyệt. Bất quá lợi ích phương diện, đương nhiên là không thể nào dễ dàng như thế nhượng bộ. Nhân hoàng lời nói rất đúng, nhưng tây như Hạ Châu, nhưng cũng không phải tùy tiện thích hợp. Chuẩn đề không hoàng hốt không đội la lên. Đế Tân ánh mắt thăm thú, thần sâu mắt nhìn tiếp dẫn hai người, thoáng lui nửa bước, hai vị thánh nhân nghĩ muốn bao nhiêu? gấp năm lần, chuẩn đề chấm ngâm một chút, phun ra hai chữ, hai lần. Đế tân thanh em hơi chậm, chuẩn đề bình tĩnh đối mặt, một cố kiên định ý tứ từ Đế tân thân bên trên tán phát, trong lòng biết cái này là đối phương danh giới cuối cùng, dư quang quét hạ tiếp dẫn, liền hơi gật đầu, tốt. Hai lần mặc dù hay là xa không đủ để cùng Tây Lưu Hạ Châu so sánh, nhưng đã đủ để cho Phật môn triệt để tại mình giới mở ra cục diện, mà lại thân phận của Song Vương, Địa Vị, lòng Dạng cũng không có khả năng để bọn hắn một chút xíu đi cỏ kẹ mặc cả, lẫn nhau danh giới cuối cùng, rất dễ dàng liền nhìn ra cũng không có khả năng bởi vì ngôn ngữ mà thoái nhượng. Đế Tân danh rơi cuối cùng chính là hai lần, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhân hoàng đạo hữu, ngày nào đó gặp lại." Chuẩn đề chắp tay trước lưng nói, tiếp dẫn đồng dạng, gật đầu. "Cô không tiến xa." Đế Tân thoáng khách khí một câu. Kim Quang lóe lên, hai đạo có chút hư ảo kim sắc hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. "Vậy hạ." Mấy đạo thân ảnh từ một bên tiền điện đi vào đại điện, hướng Đế Tân thi lễ. Tiễn tay vung hạ ra hiệu không cần đa lễ, Đế Tân mở miệng nói, "Các ngươi thấy thế nào?" "Vậy hạ, cho đến trước mắt hết thẻ cùng kế hoạch không khác." Phật môn hai thánh nhìn như cường đại, kỳ thực tính quan phong vân điều kiện tiên quyết, đã xâm nhập vũng bùn mà không thể động đậy, minh giới chính là nó tốt nhất đừng ra. Ta đại thương bây giờ cũng không tốt đối tây Như Hạ Châu động thủ, song vương vừa vặn lẫn nhau hỗ trợ. Lấy Phật môn thực lực, chỉ cần ta đại thương không ngăn trở, cầm xuống tây Như Hạ Châu không thành vấn đề, thế lực khắp nơi cũng không tiện ngăn cản, ta đại thương chỉ cần chậm đợi là đủ." Thỉ Can dẫn đầu nói. Vừa mới liền ở một bên tiền điện bên trong, hết thảy đều bị nghe vào bọn hắn trong tai. Cùng Phật môn giao dịch, cũng là nhiều năm qua tính toán định một hạng nặng kế hoạch lớn. Việc quan hệ đại thương bước kế tiếp phát triển con đường, bọn hắn đương nhiên phải chú ý mỗi một chi tiết. Thần Tán Thành, Phật Môn tại Tây Như Hạ Châu ẩn nhẫn nhiều năm, một khi động thủ, thế tất không ngăn cản, lúc trước chỉ là cố kỵ ta đại thương mà thôi. Phật Môn muốn cùng Tam Thanh Đồng Dạng Tĩnh Quan Phong Vân, minh giới chính là nó tốt nhất đường ra. Ta đại thương cho dù tìm được Tây Như Hạ Châu, tiến thêm một bước, đối Phật Môn mà nói, cũng không có gì. Thậm chí chỉ sợ là bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy cục diện, đến lúc đó ta đại thương nhất thống năm bộ châu, cùng thế lực khắp nơi mâu thuẫn chắc chắn càng thêm kịch liệt, hết sức căng thẳng chi thế. Vừa vặn để Phật môn có thể thừa cơ tại Minh giới lớn mạnh tự thân, cho nên Phật môn muốn thúc đẩy việc này ý nghĩ, không dưới ta đại thương. Thương lượng tiếp theo nói, mấy người khác gật đầu ngầm thừa nhận. Bây giờ hừng hoang, thế lực càng lớn liền càng không dễ dàng tiến thêm một bước. Đại thương là nhất, kế hoạch lần này bọn hắn đã mưu đồ nhiều năm, từ bước lên Phật môn cùng Minh giới thế lực khắp nơi tranh chấp, chen ép Phật môn, đến trực tiếp tại Tây Niu Hạ Châu trực tiếp nhắm vào Phật môn, sau cùng Đế tân tự mình đàm phán. Mỗi một bước, cơ hồ đều tại suy đoán của bọn họ bên trong. Bất quá việc quan hệ hai vị thánh nhân, cha để lọt bổ sung là cần thiết hiện tại nhìn hết thảy thuận lợi nếu như thế tĩnh quan phật muôn thủ đoạn đế tân lạnh nhạt nói vâng ứng tiếng tạm thời buông xuống việc này thương bàn về sự tình khác một bên khác thu di sơn tây thiên bên trong tiếp dẫn chuẩn đề chân thân ánh mắt giao hội không buồn không vui không nóng không nguội thương đỉnh tại minh giới ẩn tàng sợ muốn vượt qua đón trước chuẩn đề mở miệng nói nhân tộc tổ đình thời kỳ một mực tại ẩn nhẫn chẳng có gì lạ kết bạn thắng câu hai vị sớm nhập minh giới lấy bản lãnh của các nàng dù cho có nhân tộc tương trợ hai lần cùng tây lưu hạ châu cũng đã là cực hạn tiếp dẫn bình tĩnh nói, hướng năm đó bị nhân tộc giết chết, tăng cường nhân tộc nội tình, tạo nên tam đại cương thi, trừ sau khanh chết sớm, bạt cùng thắng câu biến mất không còn tam tích. bất quá hành tung của bọn hắn tự nhiên là không thể gạt được thời khắc nhìn chằm chằm nhân tộc thánh nhân ánh mắt, chính là đi minh giới, cũng chỉ có minh giới mới là cương thi loại kia hung vật tốt nhất ở tri địa. bởi vì các loại nguyên nhân tăng thêm bạn các nàng dị thường địa thấp, cho nên cũng không có người để ý tới các nàng. đã nhiều năm như vậy, tại minh giới phát triển ra hai lần tại tây lưu hạ châu địa giới, mặc dù có chút nhiều, nhưng cũng không phải không có thể hiểu được. Đồng dạng, cũng biết hai lần tại Tây Như Hạ Châu địa vực là thương đỉnh có khả năng xuất ra cực hạn, cho nên bọn hắn không có tiến thêm một bước cỏ kẻ mà cả. Minh giới địa vực chi lớn, so với năm bộ châu càng sâu, chỉ là nó ẩn chứa bản nguyên kém xa năm bộ châu tổng cộng. Hai lần tại Tây Như Hạ Châu địa vực, bản nguyên cơ hồ tương đương với nửa cái Tây Như Hạ Châu bản nguyên. Từ bỏ Minh giới, toàn lực chiếm lĩnh năm bộ châu, đến lúc đó Hồng hoàng chi thế tất hết sức căng thẳng, chính là ta Phật môn tiến triển thời điểm. Chuẩn đề ngữ khí vẫn như cũ không có chút rung động nào, cho dù là đối mặt Phật môn chờ đợi vô số năm cơ hội. Tam thanh tiếp dẫn ánh mắt xem xét Phương Đông, tựa như nhiều một vòng ngưng trọng. Chuẩn đề khí tức khẽ động, nhặt tiếng nói, đến lúc đó lại xem đi. Thu lấy Tây Như Hạ Châu dù không khó, nhưng cũng phải cẩn thận. Chương 754, Phật giáo hành động, thay đổi chủ ý. Không vì ngoại giới biết giao dịch đảm thành về sau, hồng hoang các phương thế cục vẫn như cũ. Phật môn thì là bất động thanh sắc ở giữa, đem minh giới lực lượng lặng lẽ triệu hồi Tây Như Hạ Châu, như là xúc tụ, càng xâm nhập thêm to như vậy Tây Như Hạ Châu. Phật môn cùng nó tiền thân Tây phương giáo, mặc dù một mực ở vào bị áp chế tình huống dưới, Nhưng ở hai vị thánh nhân tồn tại, cùng vô số tuế nguyệt tích lũy xuống, thực lực tuyệt nhiên không giới nhân tộc cùng ngày xưa tam giáo bây giờ đạo giáo bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Chỉ là một mực bị áp chế, cho nên hiện lộ quá ít. Nhất là nó cắm rễ tây như hạ châu, đến cùng xâm nhập tới trình độ nào, trừ tự thân bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể hoàn toàn rõ ràng. Lúc này động thủ, cũng không nóng nảy, tận lực giảm bất động tĩnh, lại thêm ngoại giới phân loạn tranh phong tình hung dưới, trừ sớm biết đến đại thương bên ngoài, cũng không có người phát hiện Phật môn động tác. Năm tháng dài dằng dặc hơn 200 năm, cũng không làm người khác chú ý một cuộc chiến tranh. Lặng lẽ tại Tây Như Hạ Châu bên trong khởi sướng. Đến từ hai cái thực lực tính là trung đẳng chủng tộc, mặc dù là tại tương đối mẫn cảm Tây Như Hạ Châu, nhưng cũng không có dẫn tới bao nhiêu ánh mắt. Dù sao đem so sánh với bây giờ Hồng Hoang mà nói, hai chủng tộc này thực tế là quá mức không có ý nghĩa, mà lại kết thúc cũng rất nhanh. Bất quá thời gian một năm, liền triệt để phân ra được thắng bại, một chủng tộc bị khác một chủng tộc diệt đi. Chủng tộc bị diệt, nhìn như đáng sợ, kỳ thực tại cái này to lớn trong Hồng Hoang, lại bình thường bất quá. Vô tận trong 5 tháng, tiêu vong tại dòng sông lịch sử chủng tộc, nhiều vô số kể, vô cùng vô tận giống như vậy trung đẳng thực lực chủng tộc, trừ người trong cuộc, không có nhiều người sẽ quan tâm, nhiều lắm là cũng chính là biết, gây nên nhất thời tâm tình chập chơn, sau đó liền bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. chỉ bất quá lần này, nhưng thật giống như là một cái mở đầu. mặt ngoài yên tĩnh nhiều năm tây ngưu hạ châu, chiến loạn càng ngày càng nhiều, quy mô càng lúc càng lớn. tựa hồ kia hai cái chủng tộc chi chiến, mở ra một cánh cửa. sau đó trăm năm, vạn tộc san sát nơi này, bị diệt chủng tộc khoảng chừng hơn ngàn cái, trong đó có được chuẩn thánh tồn tại trung đẳng cấp độ chủng tộc đều có trên trăm. Bực này động tĩnh phát sinh ở Tây Như Hạ Châu, tự nhiên không có khả năng lại không bị người chú ý. Đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng coi trọng. Ngay lập tức, những ánh mắt này liền nhìn chăm chú về phía Thương Đỉnh. Mặc kệ lẫn nhau ở giữa tranh đến cỡ nào hung, liên thủ đối kháng Thương Đỉnh, ngăn cản nó lớn mạnh, vẫn là các phương thế lực lớn trong lòng cơ hội chuyện quan trọng nhất. Hiện tại Tây Như Hạ Châu phát sinh cái này có chút dị thường chiến loạn phát sinh, tự nhiên là ngay lập tức nhìn chăm chú về phía Thương Đỉnh. Trong lúc nhất thời, các nơi kịch liệt bầu không khí đều thoáng hàng thấp chút hứa. Vô số thám tử hướng Tây Như Hạ Châu mà đi. Đế Tân thứ 2.7155 tháng 9, chiêu ca thành nhân hoàn điện. Chiêu hội ngay tại cử hành bên trong. Một chút chính vụ qua đi, Hoàng thành ti họ Vũ Văn Thác đi ra hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, Tây Như Hạ Châu chiến loạn sự tình, thần đã có chút manh mối. Lập tức, giống như từ thành thiên địa thế giới chống trải trong đại điện, càng là yên tĩnh. Tất cả quan viên ánh mắt đều nhìn về phía họ Vũ Văn Thác, Tây Như Hạ Châu sự tình đã thành gần nhất đại sự, cả triều chú ý. Đột nhiên có manh mối, tự nhiên đều rất xem trọng, bất quá chuyện như thế Tại chiều này sẽ lên bẩm báo, lại là đông đảo quan viên trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, dư quang quét mắt phía trên, tụ tinh hội thần nghe dẳng nửa giai phía trên, kia phảng phất là hư ảnh, lại phảng phất là thực thể đế tân mở miệng thanh âm đạm mạc nghe không ra một tia dị dạng tình huống, giống như chính là một chuyện nhỏ. Vâng, ứng tiếng, họ Vũ Văn Thác trầm giọng nói, thần phái người chui vào chúng đa chủng tộc bên trong giò xét, phát hiện Tây Lưu Hạ Châu chiến loạn sự tình cũng không đơn giản, dù đã xác định chỉ có mấy cái, nhưng thần suy đoán, nó chiến thắng tuyệt đại bộ phận chủng tộc phía sau có người tồn tại. Dụng ý khó dò, đạo đạo ánh mắt lấp loé, càng là chăm chú nhìn họ Vũ Văn Thác. Lựa trên bậc phương lại là không có cái gì động tĩnh, họ Vũ Văn Thác dừng một chút, tiếp tục nói, "Này tồn tại thôi động các tộc đại chiến, làm việc cực kỳ bí ẩn, thế lực càng là thâm bất khả chắc. Trải qua nhiều phiên dò xét, có thể là Phật giáo." Giống như là kinh lôi, chấn động rất nhiều quan viên cảm xúc, vẻ kinh hãi không bị khống chế hiện lộ. Thực tế là tin tức này ảnh hưởng quá lớn, lớn đến những này ở vào nhân hoàng điện nhân tộc ánh tài, đại thương quan lớn, đều tuyệt không thể bình tĩnh. Một khi thật sự là như thế, đối đại thương mà nói Thật sự là một cái rất lớn tin tức xấu. Khởi bẩm bệ hạ, việc này can hệ trọng đại, còn xin bệ hạ cha rõ. Tỷ can lập tức đi ra hành lễ nói, trong giọng nói ít có ngưng trọng. Thần tán thành. Lần lượt cơ hồ tất cả quan viên hành lễ mở miệng. Quân tình bộ, hoàng thành ty cha rõ việc này. Đế Tân trầm giai nói, thần tuân chỉ. Già hủ, họ Vũ Văn Thác hành lễ đáp. Bái triều. Giống như thiên uy hai chữ, nữ trên bậc kim quang hiện lên, đế Tân thân ảnh biến mất. Chúng thần sau khi hành lễ, mấy trăm năm qua nhẹ nhõm không ít cảm xúc, lập tức nặng không chỉ một lần mặc dù họ Vũ Văn Thác tại triều này sẽ lên bẩm báo to lớn như thế sự tình, trong đó tất có nội tình, nhưng họ Vũ Văn Thác tuyệt không có khả năng hồ miệng lo nói như thế liền đủ. Tây Lưu Hạ Châu chiến loạn phía sau không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Phật giáo sự tình triệt để lớn. Đối đại thương mà nói, không nói lôi đình giáng lâm, trời ưu ám cũng là thiếu không được. Không có Châu đầu ghé thai, tư mật thương nghị, nhau nhau vô cùng có an ý cấp thôi trước vị yên lặng bắt đầu chuẩn bị. Đại chiến có lẽ liền muốn đến. Đại thương triều sẽ lên tin tức, dù là sẽ phong tỏa, một lúc sau cũng không gạt được một chút tồn tại. Huống chi Hoàng thành Ti cùng quân tình bộ toàn lực dò xét Tây Như Hạ Châu, động tĩnh khá lớn. Không đến bao lâu, nên biết liền đều biết. Nhất thời, Thứ Phương phải sợ hãi. Đông Hải, thế mà là Phật giáo. Quả nhiên là ngạc nhiên, hai vị kia là thay đổi chủ ý rồi. Nếu tim rồng bên trong suy nghĩ chuyển động, trong giọng nói mang theo không xác định. Căn cứ tin tức truyền đến, tăng thêm chính chúng ta dò xét, lần này phía sau người, đích thật là Phật giáo, chỉ sợ cũng chỉ có cấm rễ Tây Như Hạ Châu vô số năm Phật giáo mới có thể vô thanh vô tức ở giữa không chế Tây Như Hạ Châu nhiều chủng tộc như vậy, nhấc lên chiến loạn. Một bên, Thanh Long Ngưng tiếng nói, đạt được chúng đa chủng tộc hiệu chung đi theo, cũng không kinh ngạc, rất nhiều thế lực cũng có thể làm đến. Nhưng khó khăn là vô thanh vô tức ở giữa, hay là tại Tây Như Hạ Châu bên trên. Như thế tại, cũng chỉ có Phật giáo tiền thân Tây Phương giáo mới có thể làm đến. Nhìn như là Phật giáo, nhưng ta nhìn, vẫn còn có chút kỳ quặc, hai vị kia thật sự thay đổi chủ ý, nguyện ý đỉnh ở phía trước đối kháng thương đỉnh rồi. Nên rồng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nhấc lên chiến loạn. Cái này hiển nhiên chính là đối Tây Như Hạ Châu cố ý. Mà như thế, liền nhất định cùng Thương Đình đối đầu. Bởi vì Tây Như Hạ Châu tuyệt đối là thương đình tỉnh thế bắt buộc địa phương. Lại thêm hai vị thánh nhân cường đại, Tây Phương giáo thế tất sẽ đỉnh đang đối kháng với thương đình phía trước nhất. Đột nhiên chuyển biến như thế lớn, hắn có chút không thể xác định. Kỳ thật, Phật giáo có lẽ thật không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Thanh Long níu như mày, nghiêm nghị nói: "Nến rồng trầm mặc, trên cùng một mực không nói tiếng nào, tổ long không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Long lời nói, bọn hắn rõ ràng hai vị kia đội Tây Phương giáo vì Phật giáo" là có đại triển hoành đồ chi ý, nhập minh giới chính là một. Chút thời gian trước tại minh giới ăn chút thua thiệt, tứ hải lại tranh đấu kịch liệt. Bọn hắn không nghĩ sớm như vậy hạ chẳng cùng thương đỉnh đối kháng tình huống giới, cũng đích xác cơ hồ không đại lộ có thể đi. Nhưng ta nhìn, vẫn là không thể sớm có kết luận, có lẽ nhắc lên Tây Nưu Hạ Châu chiến loạn, càng có thâm ý. Mà lại nếu quả thật cải biến chủ ý, vì sao không cùng chúng ta liên hệ? Có chúng ta ủng hộ, đạt được Tây Nưu Hạ Châu lại càng dễ đi." Đến rồng chầm ngâm nói. Phật giáo muốn lấy được Tây Nưu Hạ Châu, muốn nguyện ý đạo thủ, bọn hắn những này thế lực lớn, thật đúng là không nhiều phản đối, thậm chí vui thấy kỳ thành. Mặc dù hắn không thể xác định chính xác tình huống, nhưng bản năng cùng kinh nghiệm, cẩn thận phía dưới vẫn là để hắn cảm giác có chút không đúng. thúc phụ nói có lý, có phải hay không là hai vị kia đối thương đỉnh thăm dò? Thanh Long không xác định nói, có khả năng. Nến rồng hơi gật đầu, nghĩ phải lớn mạnh phật giáo, lại không muốn đối kháng chính diện thương đỉnh, cho nên không cùng chúng ta liên hệ, cũng không chính thức độc thủ, mà là nhắc lên chiến loạn, thăm dò một hai. Hai vị kia lão nhiêu sâu sắc, cực có thể ẩn nhẫn, ra mặt cũng là cực dày, thật đúng là rất có thể. An Tuyết. Dù những cái này qua tuổi có chút khó chịu, nhưng vẫn là chúc mọi người chúc mừng năm mới, bảo vệ tốt thân thể. Chương 755, thời gian có lẽ không nhiều. Nhìn nhìn lại đi. Khí thế bàng bạc nặng nề thanh âm từ bên trên vang lên, Tổ Long ánh mắt bá đạo mà thâm trầm chậm, lại lộ ra suy tư, hiện nhiên, hắn cũng không thể xác định. Né rồng cùng Thanh Long gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Thánh nhân loại kia cấp độ tồn tại, bất kỳ một hành động lời nói đều là cao thâm mặt trắc, ai cũng không thể đoán được bọn hắn chân chính tâm tư. Hiện đang suy đoán lại nhiều, căn cứ lại xung tốc, cũng có thể là là sai. Tiên lặng theo dõi kỳ biến mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cha rõ ràng yêu sư cũng đến tổn cùng được hai trợ giúp. Tiên tính bất quá một hơi, Tổ Long không giận tự ý nói, có từng kia từng kia nhử mảy chi ý. Phu hoàng, cho đến trước mắt chỉ cha được hai phe, một là yêu tộc, yêu tộc thiên đình dù sớm đã không còn, yêu tộc cũng đã cô đơn, nhưng cuối cùng vẫn là có không ít nội tình, côn bằng là yêu sư, là yêu tộc bây giờ lớn nhất bên ngoài, rất nhiều cường giả yêu tộc đều xuất thế tiến đến trợ hắn. Hai là tu La giáo Minh Hà, hắn rất có thể đã cùng côn bằng liên thủ. Thanh Long nghiêm nghị nói. Tổ Long trở về, Long tộc uy thế một ngày thắng qua một ngày, đối tứ hải đương nhiên phải một lần nữa bắt về trong tay. Bất quá trừ Đông Hải bên ngoài, còn lại ba biển đều là mất khống chế nhiều năm, tăng thêm bây giờ thế lực khắp nơi sầm lớn, còn có được cộng đồng đại địch đè ép, không có thể động tác quá lớn, cho nên tiến triển phi thường chậm chạp. Bắc Hải chủ yếu cùng Long tộc tranh chấp, chính là côn bằng yêu sư cung. Nguyên bản cái này yêu sư cung căn bản không đủ để cùng Long tộc tranh chấp, nhưng Long tộc thế lớn hạng, Bắc Hải thế lực khắp nơi đều cùng yêu sư cung kết minh, ủng hộ yêu sư cung đối kháng Long tộc. Còn có những năm gần đây không biết từ nơi nào thoát ra rất nhiều cường giả. Vậy mà ngăn cản được Long tộc tiến công? Yêu tộc, Minh Hà." Tổ Long ngâm khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói, "Không biết tự lượng sức mình, lấy lại như thế liền có thể đối kháng ta Long tộc." "Ngưng tạm, tự hồ hạ cái gì quyết định đồng dạng?" Trầm giọng nói, tăng lớn đôi Bắc Hải lực lượng, lấy Bắc Hải vì mục tiêu thứ nhất. Lập tức, Nến Rồng, thanh Long thần sắc thay đổi. "Hoàng huynh, ngươi đây là?" Nến Rồng trịnh trọng hỏi. Bây giờ Long tộc đối tiến vào ba biển lực lượng là gần như giống nhau, mà một khi lấy Bắc Hải vì mục tiêu thứ nhất, hàm nghĩa trong đó nhưng liền có thêm. Đầu tiên, không thể tránh né liền sẽ đối Nam Hải Tây Hải thiếu khuyết cường độ thú tộc ma tộc lại bởi vậy mà phải lợi cái này có chút tương đương với từ bỏ Nam Hải Tây Hải tổ Long mặt không đổi sắc uy nghiêm nói thần địch sao La hầu có tư cách chiếm cứ một vương bọn hắn cũng là sẽ không lui lại bất kể như thế nào chúng ta giữa lẫn nhau tranh chấp cuối cùng là phải lui một bước thương đình mới là đại địch đến rồng thanh Long lặng im điểm này bọn hắn đương nhiên đều biết nhưng cứ như vậy từ bỏ Nam Hải Tây Hải bọn hắn lại là căn bản không nguyện ý đương nhiên bọn hắn nghĩ cứ như vậy đạt được hai biển cũng là si tâm vọng tưởng không bỏ ra cái giá xứng đáng mơ tưởng cũng đừng nhéo bất đối hai biển lực lượng muốn để thần nghịch sao la hầu tự mình tìm tới cửa tổ long lại nói sao la hầu thần nghịch tuyệt không buông tha hai biển bởi vì kia là bọn hắn cần thiết căn cơ chi địa không giống với cân bằng sao la hầu thần nghịch có tư cách trở thành long tộc minh hiếu từ long tộc cầm trong tay tiếp theo biển như thế chỉ có thể long tộc lui lại một bước nếu không sẽ chỉ vĩnh viễn chẳng có nữa lương bại câu thường tự nhiên nghĩ đơn giản như vậy liền lấy đi một biển cũng là không thể nào vâng nếu dồn thanh long đáp ứng Tuy vẫn không cảm thông, nhưng đại cục làm cho. Để ta tự mình đi một chuyến Bắc Hải, mau chóng định ra Bắc Hải mọi việc. Nên rồng trầm ngâm một chút nói, có thể. Tổ Long trực tiếp đồng ý, lại nói Tây Niu Hạ Châu sự tình cũng nhất định không thể buông xuống. Thanh Long, ngươi tự mình phụ trách. Vâng, Phu Hoàng. Thanh Long có chút thi lễ một cái. Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Minh Giới các phương tồn tại đều bởi vì Phật môn sự tình mà gây nên tự thân chấn động. Bực này càng phát ra mẫn cảm thời gian, tăng thêm Phật môn cái này ai cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ quái vật khổng lồ cũng từ không thể không khiến các phương tồn tại coi trọng, đồng dạng chính là bởi vì quá quá coi trọng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn trọng trọng, nhìn tây lưu hạ châu càng phát ra kịch liệt hô chiến. Mười mấy năm sau, tu di sơn tây thiên bên trong tiếp dẫn chuẩn đề cơ hồ cùng thời khắc đó mở hai mắt ra, ánh mắt giao tiếp, hiểu rõ tại tâm. đạo hữu lâm ta tây thiên bần tăng sư huynh đệ thất lễ tiếp dẫn lạnh nhạt mở miệng, theo thanh âm này phía trước cách đó không xa quang mang lóe lên, phảng phất một đầu không gian thông đạo xuất hiện, một đạo có chút hư ảo thân ảnh hiện thân, cười vang nói, thánh nhân khách khí chấm tùy tiện tiền đến, là chấm qué dày mới là. A Di Đạo Phật, đạo hữu nguyện đến, là ta Tây Thiên may mắn." Chuẩn Đề khẽ cười nói. "Khách khí một phen, Hạo Thiên hư ảnh mặt không đổi sắc cười nói, không dối gạt hai vị thánh nhân, lần này đến đây, thực là có chuyện muốn hỏi." Đạo hữu thỉnh giảng. Chuẩn Đề lặng lẽ nói, "Không biết thánh nhân như thế nào nhìn Tây Như Hạ Châu hôm nay chi loạn." Hạo Thiên trực tiếp hỏi. Châm mặc một hơi, tiếp dẫn bình tĩnh nói, "Có quả tất có nhân, đạo hữu cần gì phải nhiều tịnh." Xem ra đích sắc cùng thánh nhân có quan hệ. Hạo Thiên than nhẹ, ngữ khí ngưng trọng mấy phần can hệ trọng đại, chấm cùng các vị đạo hữu từ không thể coi thường, thánh nhân thứ lỗi. Không ngại, tiếp dẫn một chút lắc đầu. Hạo Thiên ánh mắt trầm ngâm một lát, chỉnh trọng việc nói, thánh nhân không muốn nhiều lời, chấm tự nhiên không tiện hỏi nhiều, chỉ là còn xin thánh nhân lấy đại cục làm trọng. A Di Đà Phật, đạo hữu yên tâm. Chọn đề không do dự đồng ý. Hạo Thiên một lần nữa lộ ra ý cười, như thế chấm cùng các vị đạo hữu liền yên tâm, quấy rầy thánh nhân thanh tu, chấm cáo tử. Đạo hữu mời. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực khách khí nói. Hào quang lóe lên, Hạo Thiên hư ảnh vô thanh vô tức ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Trần Đề nhìn về phía Tiếp Dẫn nói: Sư huynh, các phe quan hệ ngược lại là càng thêm chặt chẽ. Từ khi quyết định làm sau chuyện này, bọn hắn vẫn đều đang đợi lấy thế lực khắp nơi đến đây hỏi thăm bọn họ. Chỉ bất quá có chút ra ngoài ý định chính là đến đây chính là Hạo Thiên đại biểu thế lực khắp nơi. Cái này hàm nghĩa trong đó nhưng cũng không đơn giản. Thời gian có lẽ không nhiều. Tiếp Dẫn trầm mặc một hồi, thân bất khả chấp ánh mắt nhìn về phía phương đông. Trần Đề thân sắc khẽ giật mình, cũng nhìn hướng về phía đông. Mày nhăn lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ gì cực kỳ chuyện trọng đại. Nửa ngày, than nhẹ một tiếng, đúng vậy a. Thời gian có lẽ là không nhiều. Các phe liên hệ càng chặt chẽ, như vậy bọn hắn cùng Thương Đình quyết chiến thời gian cũng liền càng ngắn. Thiên Đình, Thu hồi thần thông, Hạ Thiên trầm ngâm, trong lòng có chút kinh nghi bất định chi ý. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng Thương Đình đạt thành thỏa thuận gì? Nhất niệm đây, trong lòng liền có chút dự cảm không tốt. Hai vị kia thánh nhân, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, nhưng không có chuyện gì là làm không được. Lông mày chẳng biết lúc nào đã khóa lên, hồi lâu mới tạm thời buông xuống việc này. Vô luận như thế nào, hai vị kia cũng sẽ không muốn nhìn thấy thương đỉnh xưng bá hai mắt nhìn về phía nam bộ châu phương hướng kiên quyết chi ý che kín nhất định phải mau chóng tuyệt đối không thể lại cho thương đỉnh quá nhiều thời gian con tốt những tên kia đã có dừng tay chi ý một kia nhẹ nhõm tâm tư hiện lên lập tức lại vô cùng trịnh trọng kia ba vị từ đầu đến cuối không mở miệng bọn hắn thật muốn một mực xem tiếp đi thật muốn đến lúc nô chốt, mới có thể xuất thủ hừ thật sâu kiên kỵ dâng lên nhưng cũng rõ ràng đối phó thương đình kia ba vị là vô luận như thế nào cũng không vòng qua được ngón tay nhẹ nhàng gõ ở bên cạnh trên lan can, thanh âm thanh thúy tại cái này yên tĩnh trong đại điện quanh quẩn, lộ ra nhàn nhạt tiên tì và lũ. Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, vĩ nạn thân thể như là thạch như bình thường, không nhúc nhích tí nào. Hạo Thiên tới qua Tu Di Sơn Tây Thiên về sau, Tây Lưu Hạ Châu chiến loạn đống nhiên ở giữa tăng tốc tốc độ, khích lệ trình độ lên cao số cấp độ, cơ hồ mỗi một ngày đều có chủng tộc bị diệt, hoặc là thân vụ. Mắt thường tốc độ rõ rệt, Tây Lưu Hạ Châu bên trên chủng tộc số lượng càng ngày tăng ít, thế cục cũng càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. Thế lực khắp nơi thì giống như là đã thành chung nhận thức chỉ lặng lặng nhìn xem không có nhung tay. Ngược lại là Thương đỉnh gia nhập Tây Như Hạ Châu trong chiến loạn. Phản phất cùng Phật giáo nửa không nể mặt mũi, nâng đỡ chủng tộc cùng Phật giáo nâng đỡ chủng tộc đại chiến. Một trận chiến chính là trên trăm năm, đây cũng là thế lực khắp nơi tính quan trọng yếu nguyên nhân. Thương đỉnh cùng Phật giáo đánh càng hung, bọn hắn càng cao hứng, triệt để vạch mặt mới tốt. Chương 756, Đế Tân Đích thân lên quảng hàn. Đế Tân thứ 2.830 năm tháng 6. Ngay tại đại thương cùng Phật môn lấy Tây Như Hạ Châu vì chiến trường, đánh cờ chỉnh độ càng phát ra kịch liệt thời điểm. Thế lực khắp nơi cũng ăn ý tăng tốc bước chân. Ma tộc, hung thú tộc đối nam tây hai biển khống chế tiến độ, đột nhiên thêm nhanh hơn không ít, giống như đạt được cái gì trợ lực, hoặc là nói thiếu một chút trở ngại. Bắc Hải, yêu sư phủ cùng long tộc tranh đấu quy mô cũng càng phát ra mở rộng, so tây như hạ châu bên trên song phương càng sâu. Địa phương khác cũng kém không nhiều đều là như thế, rất nhiều đại thiên thế giới, trung thiên thế giới thậm chí phúc địa từng cái bị phát hiện, bị chiếm lĩnh. Triều ca thành nhân hoàng điện, bọn hắn như có lẽ đã đạt thành một chút hi nghiệm. Tiếng tính trong đại điện, thanh âm hùng hậu trầm trầm vang lên, cùng lúc đó là phục hy thân ảnh, thần sắc bình tĩnh. đế tân dừng lại xử lý tấu chương, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói: so dự liệu ngược lại là sớm chút. tổ long, ma tổ, thú hoàng bọn hắn đều chính là bất thế chi tiêu hùng, lại có cái khác đông đảo lửa cháy thêm dầu người, tăng thêm đến từ áp lực của chúng ta, lui một bước xúc tiến liên thủ, là sớm muộn sự tình, một bước này là thành, khoảng cách chân chính liên thủ chỉ sợ cũng không xa. phục hy nhẹ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn thẳng đế tân. đế tân trầm ngâm, hắn rõ ràng phục hy ý tứ, là muốn lần nữa tăng tốc tiến độ. ngàn vạn suy nghĩ chợt lóe lên. Nước khí không thay đổi, ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi." A Phục Hy thoải mái cười một tiếng, "Chuẩn bị vô số năm, nguyên bản tu vi còn chưa đủ, những năm gần đây cũng bổ tới, còn lại, lại chuẩn bị cũng vô dụng." Nương tạm, ít có có chút trịnh trọng, nhìn xem Đế Tân tiếp tục nói, "Ngươi đây." Đế Tân không có trả lời vấn đề này, nhàn nhạt hỏi, "Địa hoàng, thái hoàng như thế nào?" Phục Hy cũng không có hỏi tới, giao phía dưới hồi đáp, "Đường này dù thích hợp nhất ta, cho đến trước mắt, cũng là ta có thể đi vào thiên đạo cảnh duy nhất con đường." Nhưng đối hai vị hoàng đế cũng có một chút dẫn dắt công dụng, có thể tăng cường tự thân một chút thực lực về phần thiên đạo cảnh, bọn hắn còn không có đường, lớn nhất hy vọng, có lẽ liền là nhân tộc. một tia không dễ dàng phát giác than nhẹ chi ý lưu truyền, chỉ cần nhân tộc càng phát ra hưng thịnh, đối với tam hoàng ngũ đế bọn hắn liền có thể càng mạnh. bất quá hắn cùng đế tân cùng hai hoàng đô rõ ràng, thật muốn dựa vào nhân tộc cường thịnh đến tiến vào thiên đạo cảnh, tại nhân tộc nhất thống hồng hoang trước đó, căn bản cũng không khả năng. nói cách khác, tại đại thương cùng chúng mạnh quyết chiến trước, hai hoàng thành tiểu không được thiên đạo cảnh, nương nương như thế nào? đế tân không có coi thất vọng, sớm coi đoan trước sự tình, thiên đạo cảnh cuối cùng không phải bất tiến. Phục Hy giống như là đã sớm biết Đế Tân sẽ hỏi, không do dự, lần nữa giao phía dưới, thở dài nói, mấy năm trước, nàng chủ động tìm ta, nàng con đường phía trước Đa Minh chính là nhân tộc. Đế Tân lập tức hiểu rõ, nữ hoa muốn đột phá đến thiên đạo cảnh, biện pháp cũng tại nhân tộc trên thân. Cùng hai hoàng bọn hắn đồng dạng, chỉ bất quá rất nhiều chính là đường Đa Minh đã xác định. Không cùng hai hoàng bọn hắn vẫn chỉ là có thể đột phá, cần nhân tộc cường thịnh trình độ, cũng không giống. Nhưng trước khi quyết chiến, thành tựu thiên đạo cảnh khả năng liền nhỏ. Nói tóm lại, trước khi quyết chiến khả năng thành tựu thiên đạo cảnh, trừ Đế Tân bên ngoài chỉ có phục hy một người biện pháp hay là cực kỳ hung hiểm kia một loại Trầm tĩnh nửa ngày đế tân không nói tiếng nào giống như là đang suy tư điều gì phục hy cũng không có quấy giày lặng lặng chờ đợi giống như thật lâu lại hình như chỉ là hô hấp ở giữa đế tân thanh âm mới vang lên lần nữa những người khác đâu Trừ gừng bên ngoài ngũ đế mấy tổ đều đã đạt tới cái của bình muốn thành hoàng thành đế phục hy lần thứ ba giao phía dưới ý tứ hết sức rõ ràng tiếp tục nói gừng đã chuẩn bị kỹ càng đợi ngươi quyết định về sau lập tức mở ra máu rừng phong ngươi đến là cùng chung ý tưởng Đế Tân lặng lẽ nói một câu. Phục Hy gật đầu ngầm thừa nhận, hắn tới nhắc nhở Đế Tân tăng thêm tốc độ, tự nhiên không phải tùy tiện liền đến, mà là xác định bọn hắn những cường giả này đều đã sau khi chuẩn bị xong, mới đến để Đế Tân biết, quyết định. Lại là một trận yên tĩnh, Đế Tân thần sắc không thay đổi, ngươi chọn tốt cái kia một đầu rồi, không cần lựa chọn, như là đã quyết định đi con đường này, kia tự nhiên là muốn khả năng lớn nhất. Phục Hy bình tĩnh nói. Đế Tân nhìn thẳng Phục Hy hai mắt, trầm mặc một chút, hiếm thấy, nhiều hơn một phần chỉnh trọng, giúp ngươi thành công. Phục Hy cười, nhẹ nhõm lại tự tin, nhất định thành công. Đi chuẩn bị đi, tùy thời xuất thủ." Đế Tân khẽ miệng cũng nổi lên một chút đường cong. Phục Hy ánh mắt nhất định, hắn biết Đế Tân làm ra quyết định. Tăng thêm tốc độ, quyết chiến, thật gần ngay trước mắt. Chỉ cần đại thương làm tốt nhất định chuẩn bị, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho thế lực khắp nơi thời gian chuẩn bị kỹ càng. "Sao trời thiên na bên cạnh?" Phục Hy nghiêm nghị nói, "Có thái hoàng là đủ, ngươi nhiệm vụ chính là thành công." Đế Tân định tiếng nói. Dừng lại một lát, Phục Hy chỉnh trọng một chút đầu, "Được. Nói cho bọn hắn về sau, ta liền sẽ bế quan, chờ đợi tin tức của ngươi." Đế Tân gật đầu. Không tiếp tục nhiều lời, Phục Hy cũng không nói thêm cái gì, thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa biến mất rời đi. Chuyện kế tiếp, đã không cần hắn nhúng tay, hết thảy đều giao cho Đế Tân. Phục Hy rời đi, Đế Tân tĩnh ngồi yên ở đó, không có người biết hắn đến tuột cùng nghĩ bao nhiêu. Chọn vẹn một ngày, tựa hồ là nghĩ kỹ hết thảy, ánh mắt nhìn về phía phương tây, kim quang lóe lên liền biến mất. Tây Nhu Hạ Châu tu di sơn tây thiên bên trong, tiếp dẫn chuẩn để mở hai mắt ra. Tựa như là tiếp vào tin tức gì, đều là gật đầu. Lập tức, ánh mắt giao hội, nhẹ nhẹ ngưng trọng bộc lộ. Như thế vội vàng, thật nhanh Triều ca thành nhân hoàng điện thông chi tiếp dẫn chuẩn đề về sau. Đế tân đạm mạc nhìn về phía tinh không, trước mắt một cái bóng mở từ trong thân thể của hắn đi ra, vô thanh vô tức bắn về phía chân trời. Sao trời trời, thái âm tinh nhàn nhạt ngân sắc quang mang phía dưới, thái âm tinh hết thảy vẫn như cũ lộ ra như vậy dạng mỹ lệ thanh lãnh, tựa như ước vạn năm đến chưa bao giờ thay đổi. Cung quảng chỗ sâu, đang đứng ở bế quan bên trong thường nga thần sắc khẽ động, giống như thiên địa chi tạo hóa hoàn mỹ chi dung nhan toát ra vẻ ngưng trọng, không còn lộ ra như vậy cao cao tại thượng thanh lãnh vô song. Thương hoàng không người mà tới, lâm ta cung quảng không biết có chuyện gì quan trọng. Dễ nghe thanh âm hiển thị rõ băng lãnh, mang theo một cỗ tức giận, bởi vì đối phương vậy mà không có trải qua nàng cho phép, trực tiếp đến nơi này, mạnh mẽ xông tới cung quảng. Sau một khắc, nồng đậm kim quang bên trong, Đế Tân Hư ảnh đứng chắp tay, xuất hiện tại thượng nga trượng hứa chi ngoại. Giống như là không có phát giác được đối phương tức giận, Đế Tân bình thản nói, "Cô đến, muốn cùng cung chủ làm một phát dễ." Thường Nga Ngọc lông mày trao lên, tức giận càng sâu, bởi vì đối phương kia bình thản ngữ khí hạ, là vô cùng bá đạo cường thế. Muốn, mà không phải nghĩ trực tiếp không có cho nàng lựa chọn. Nếu như là những người khác, cho dù là hoàng giả, nàng cũng đã trở mặt, nhưng giờ phút này, Tiên Lạc áp chế một phen, lạnh lùng nói, "Thương hoàng ý gì? Bản cung nếu không làm đâu?" Hai ánh mắt không có bất kỳ cái gì né tránh, một thanh lãnh như vầng trăng cô độc, hoàn toàn không có ngẩn như tinh không. Đế Tân ngữ khí không thay đổi chút nào, "Cô không muốn nhìn thấy cái kia kết cục." Thương Nga trên ngọc dung lạnh lùng chi ý thoáng hiện, thân hình đã đứng lên. Đế Tân giống như là không nhìn thấy, tiếp tục nói, "Cung quẳng nhập ta đại đường, cô phong ngươi làm ta lớn thương quý phi, dưới một người" chúng sinh phía trên. A Thường Nga giận dữ, lạnh lùng chế rêu xuất hiện, nhưng như cũng phảng phất xuân tới băng tan, kinh diễm thiên hạ, vậy bản cung ngược lại thật sự là là vinh hạnh thương hoàng đế mắt. Tựa hồ căn bản không có nghe ra đối phương lạnh lùng chế rêu, đế tân tự nhiên nói, ngươi có tư cách này, gánh gánh vác được. Lạnh tay áo phía dưới, Thường Nga làm tay nắm chặt, hai con ngươi lập tức đóng chặt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc lạnh như băng nói, thương hoàng hay là rời đi thôi, cung quẳng chưa từng lý ngoại sự. Đế tân không có để ý cái này đổi người, thân thể nửa chuyện, nghiêng người đối Thường Nga, đạm mạc nói, cung chủ cho là ngươi còn có lựa chọn. Cung bảng dù kém xa Thương Đình, lại cũng tuyệt không phải mặc cho người định đoạt. Thương Nga từng chữ từng chữ rõ ràng dị thường địa đạo, cung chủ không kém. Đế tân vẫn như cũ bình thản, hoàn toàn không thèm để ý đối phương kia đã nhẫn tới cực điểm lửa giận, nhàn nhạt khích lệ chi ý lối ra, lập tức bá đạo chi ý phô thiên cái địa tràn ngập chỗ này không gian, nhưng coi như mạnh hơn, liền có thể như thế nào? Người trốn không thoát, trong thiên hạ cũng không ai có thể trốn được. Trương 757, trăm năm Thương Ngà điều kiện, ngươi có ý tứ gì? Thương Ngà đôi mắt sáng nhẹ hư, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Đế Tấn đôi mắt nhất chuyển rơi vào thường nga trên thần dị thường lăng lệ bá đạo đợi cô tâm niệm cùng một chỗ chính là cái này hồng hoang cản khôn biến rời thời điểm cửu thiên thập địa tứ hải bát hoang, thuận câu người sinh nghịch câu người chết không người có thể trốn thường nga trong lòng run lên một cỗ dùng mình phản phất đứng trước trời đất sụp đổ cảm giác tự nhiên sinh ra từ nàng thành đạo đến nay đã lâu có loại kia khẩn trường, sợ hãi cảm giác bởi vì nàng biết kia phiên ngôn ngữ tuy là thiên phương dạ đảm nhưng trước mặt vị này thương hoàng thật sự có, nhưng có thể làm đến cái kia đáng sợ một bước có lẽ cũng chỉ có hắn một người có khả năng này nhanh chóng lắng lại chập trùng cảm xúc, một tia cười lạnh nổi lên, ngược lại thật sự là là thật là lớn tâm, nhưng thương hoàng làm được sao? Cô có thể hay không làm được, hiện tại cũng không trọng yếu. Đế tân cũng không thèm để ý thường nga ẩn chứa trào phúng, mà là ngươi cung vọng, chú định trốn không thoát, không thuận cô, chính là cùng cô là địch. Cung vọng cử chỉ, ngươi đây là bức bách thiên hạ tất cả cường giả đối địch với ngươi, điên cuồng như vậy sự tình, ngươi sẽ không thành công. Thường nga lạnh lùng chế giễu chi ý càng đậm, cảm xúc bình phục lại về sau, từ ở sâu trong nội tâm, nàng cũng sẽ không cho là đối phương có thể thành công. Có khả năng chỉ là có khả năng, cái này có khả năng xác suất cũng còn cực kỳ nhỏ bé. Cái này khuôn cùng vương ngẩn hững hững, thực tế quá lớn, quá sâu, dù là thực lực của nàng bây giờ địa vị, đều căn bản không mọ ra sâu cạn. Đế Tân, Thương Đình tuy mạnh, có thể nghĩ muốn làm cho cả Hồng Hoang đều thần phục với hắn, nàng không tin. Cung chủ có thể nhìn tận mắt. Đế Tân nhàn nhạt nói một câu, thần sắc hơi chỉnh trọng lên, cung chủ có thể nghĩ tốt rồi. Thương Nga không do dự, lạnh giọng cương ngạnh nói, Thương Hoàng hay là rời đi thôi, cung quảng không đụng tay vào Hồng Hoang sự tình, nếu như Thương Hoàng cứng rắn muốn bức bách bạn cung đối địch với ngươi bản cung cũng chỉ có thể như thế thanh đạo đến nay cung quảng có thể đưa thân vào thế ngoại trừ nó địa vị thực lực thường nga bản thân tính cách cũng là không thể thiếu một phần cường nạnh quyết không thỏa hiệp nếu là không có loại tính cách này cùng lập trường cho dù là nàng cũng sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức tiếng nói rơi thường nga trên thân thêm ra một cỗ đặc biệt đạo vần cùng dưới chân thai âm tinh giống như một thể thậm chí có loại để mặt người đối cả cái ngôi sao trời cảm giác khí thế càng thêm thanh lãnh cường nạnh hiển nhiên nàng đã làm dễ động thủ chuẩn bị đế tân tinh tế nhìn qua mở miệng nói không sai đạo tinh hợp nhất cho ngươi thêm mấy hội nguyên thời gian, chưa hẳn không thể đạt tới đế cảnh, không dám cùng thương hoàng so sánh. Thương nga cảnh rất nói, không có một tơ một hào thứ giãn, có thai âm tinh tại, nàng có nắm chắc ngay cả hoàng giả đều không làm gì được nàng. liền xem như bây giờ hồng hoang thứ nhất đế tân cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn chế phục nàng. như thế liền đủ, Hồng hoang chúng mạnh tuyệt sẽ không chớ mắt nhìn xem nàng bị đánh bại, chúng mạnh cắm xuống tay, đế tân trừ phi muốn lập tức nhấc lên quyết chiến, nếu không cũng chỉ có thể thối lui. đế tân tự nhiên nhìn ra thương nga tự tin, càng hiểu nàng lực lượng không có nói nhiều một câu, tay phải vươn ra mở ra, một sợi đặc biệt đạo hận xuất hiện, thanh lãnh, cao khiết, cùng thường nga khí tức. ngươi, kim long không được kinh hô loay sáng, tràn đầy không thể tin được chi ý. thường nga hai con ngươi trường lớn, kịch liệt cảm xúc chập trùng, nguyên mông pháp lực khuấy động, để quanh thân không gian đều run rẩy lên. mà nàng đã không quan tâm những cái kia, gắt gao chừng mắt đế tân trên tay. làm sao có thể? ngươi làm sao lại có thái âm tinh ẩn? trong mắt tựa hồ dâng lên lửa giận hừng hực, thường nga cắn răng gần từng chữ, mà nhìn bộ dáng của nàng, phảng phất đã đoán được kết quả. Chỉ là không nghĩ tin tưởng. Đế Tân hiểu rõ, lạnh nhạt nói, "Thiền Nhi không tính phản bội mọi người." Thương Na trong lòng dừng một chút, ánh mắt càng lộ vẻ lăng lệ, "Thiền Nhi cùng ngươi quan hệ thế nào?" Thái Âm Tinh ẩn liên quan đến trưởng Không Thái Âm Tinh, nói một cách khác, Thái Âm Tinh ẩn liền là một cái chìa khóa, một cái bằng chứng. Chỉ có có cái chìa khóa này bằng chứng, mới có tư cách đi từng bước trưởng Không Thái Âm Tinh. Đây là nàng lấy phòng người vặn nhất, miễn cho nàng xảy ra ngoài ý muốn, Thái Âm Tinh không người kế tục, rơi vào hắn người trong tay, mới giao cho người tiền. Toàn bộ Hồng Hoang trừ nàng tự thân bên ngoài, chỉ có người tiền. Cũng thọ ngọc có như thế hết thề cũng liền rõ ràng thọ ngọc không có khả năng cái này sợi thái âm tinh ẩn là đế tân từ nguyện thiền nơi đó đạt được về phần Nguyệt thiền có hay không phản bội nàng nàng tin tưởng trước mặt vị này đến đối phương mức độ này hiện dưới loại tình huống này không cần thiết lừa nàng nhưng song phương nhất định có nàng không biết quan hệ truyền thế trước đó nàng tên điêu thuyền là cô phi tử mọi cử động tại cô dưới mắt ngươi cho nàng thái âm tinh ẩn, chính là giáo cô một chút là được nàng không biết được cũng không có nói cho cô thái âm tinh luận sự tình đế tân không giận tự ý nói Năm đó nhóm đầu tiên chuyển thế đến Hồng Hoang một người, Diêu Thuyền chính là một trong, bị Thường Nga thu làm đệ tử, đổi tên Nguyệt Tiền. Thái Âm tinh ẩn cực kỳ thâm ảo, là trưởng không thái âm tinh triệt khóa, nếu như không có Thường Nga tự mình cho ra, những người khác không có khả năng có được, cũng lĩnh hội không được. Cái này sở Thái Âm tinh ẩn không phải đế Tân cầm Thường Nga cho Diêu Thuyền, mà là hắn nhìn Thường Nga cho Diêu Thuyền kia sở Thái Âm tinh ẩn về sau, tìm hiểu ra đến. Đây là hắn có được đông đạo sao trời trời, tăng thêm tự thân gần như thiên đạo cảnh thực lực cảnh giới, cùng vạn ngày hư giới, mới lĩnh hội mà ra có thể nghĩ biết cái này thái âm tinh luận có được trọng yếu nhất chính là nghĩ muốn đối phó thường nga cái này thái âm tinh luận chính là tốt nhất đồ vật thường nga chính là thái âm chi chủ cùng thái âm tinh làm một thể công kích nàng chính là công kích thái âm tinh như năm đó đế tân giết đế tuấn đồng dạng đến lúc đó thiên phạt lại muốn tới đây chính là thường nga lớn nhất lực lượng mà có cái này sợi thái âm tinh luận liền khác biệt cái này là một cái chìa khóa mở ra thái âm tinh bình thường có thể đi vào trực tiếp công kích thường nga bản thể chìa khóa mặc dù cái này sợi thái âm tinh luận rất ít cơ hội hoàn toàn trưởng không thái âm tinh thường nga Không bao lâu nữa liền có thể để cái chìa khóa này vô dụng. Nhưng thời gian này, đối đế tân mà nói, sớm đã đầy đủ. Về phần điêu thuyền chưa nói cho hắn biết thái âm tinh ẩn sự tình, dù coi là đối với hắn một loại lửa gạn, nhưng hắn cũng không chút nào để ý. Lo người, vĩnh viễn là phức tạp. Ngay cả hắn cũng chưa từng truy cầu hoàn toàn trường khống. Hừ, thường nga lạnh hừ một tiếng, tức giận không che giấu chút nào, nhưng trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Không có người nghĩ bị người phản bội, nhất là người thân cận nhất của mình. Mặc dù nguyện thiên giấu nàng, nhưng đem so sánh với cho đế tân thái âm tinh nhuệ tình huống đã tốt quá nhiều. Đây đều là đế tân làm, Thiên Nhi cũng không hiểu biết, nàng không nghĩ cho đế tân thái âm tinh luận. Tâm niệm chuyển động, lạnh như băng nói, thu nạp sao trời trời, lớn mạnh cung quảng, cũng là ngươi ý tứ rồi. Thật sự là dễ tính toán. Lúc này lại đi nhìn, Nguyệt Tiên một chút tự động cũng liền dị thường sáng tỏ. Thu nạp những cái kia sao trời trời, lớn mạnh cung quảng chính là Nguyệt Tiên khuyên nàng làm. Không dùng suy tư, khẳng định chính là vì giờ khắc này. Cung quảng đạt được những cái kia sao trời trời, Hồng Hoang chúng mạnh sẽ không để ý, chỉ cần không để thương đỉnh đạt được liền tốt. Thương đình hiện tại chỉ cần để cung quảng thần phục, những cái kia sao trời trời tự nhiên cũng liền đến thương đình trong tay. Càng nghĩ trong lòng nộ khí thì càng mãnh liệt, lắng lại không được. Thành đạo đến nay cái này còn là lần đầu tiên hoàn toàn bị người đùa bỡn tại chống trên lòng bàn tay thành trong tay người khác quân cờ. Âm thầm cắn răng, nội trường đế tân càng nghĩ càng giận. Nha đầu chết kia, ngược lại là dấu thật là lợi hại. Đế tân ngầm thừa nhận, không có áp lực chút nào dị dạng, phảng phất đây chính là đương nhiên. Bàn tay thu hồi, nhặt tiếng nói, cung chủ nghĩ kỹ rồi. Ha ha. Thương nga cười lạnh, khinh thường nói ngươi đây là uy hiếp bản cung, ngươi cho rằng như thế, bản cung liền sẽ thân phục. Vọng tưởng, muốn động thủ, tùy ý. Dù cho đạo vẫn, lại có thể thế nào? Có cường giả đứng trước lúc sinh tử, chọn thân phục, nhưng cũng có cường giả sẽ không, thường nga chính là cái sau. Đế Tân không có có ngoài ý muốn, sớm có đoán trước, bình tĩnh trong giọng nói là phảng phất không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản bá đạo cường thế, cô không sẽ giết ngươi, nhưng ngươi chú định sẽ là cô phi tử. Thường nga ánh mắt khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi nói, đường đường tương hoàng, hồng hoàng đệ nhất cường giả, cũng sẽ tránh trận cướp đoạt phi từ sao? cô muốn, không ai có thể cư tuyệt. Đế Tân không thèm để ý nói, "Ngươi, Thường Nga tức giận vô cùng, hận không thể lập tức độc thủ, nhưng nghĩ đến kia sợi thái âm tinh luân, lại nhìn xuống, xuất thủ cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi." Tố thủ gấp lại gấp, suy nghĩ trăm ngàn vạn lần chập trùng, đột nhiên, một kia rung động lòng người ý cười hiện hiện, nhìn xem Đế Tân, cười khẽ một tiếng, "Không nhanh không chậm, bản cung trở thành ngươi người, cũng không phải không thể." Đế Tân trong lòng hơi động, bất động thanh sắc nhìn xem Thường Nga, "Nhưng ngươi phải đáp ứng bản cung một cái điều kiện." Thường Nga thoáng có chút không được tự nhiên, Động tác tự nhiên nghiêng người sang đi. Nói, Đế Tân chậm rãi nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng thường nga có tư cách hướng hắn đưa ra yêu cầu. Cung quảng thế lực, thái âm chi chủ, hôn Nguyên thực lực, chung vào một chỗ, hắn cũng không thể khinh thị. Chương 758, một ngày này đến. Lộng Lễ có chút phiêu miểu mây tay háo bay xuống, Nạo thị thiên hạ dáng người nửa nghiêng đi đi, cái cầm khẽ nâng, Nạo nghệ ba khí, bản cung muốn làm thương đỉnh đế hậu. Đế Tân mắt sáng lên, có chút ra ngoài ý định, lại cũng hợp tình hợp lý. Hoặc là không làm, muốn làm, bản cung liền muốn tốt nhất chỉ cần bản cung trở thành thương đình đế hậu, bản cung hết thề tự nhiên cũng chính là thương đình. Thương nga tiếp tục nói, khoe miệng ý cười lại nồng đậm mấy phần, ngạo khí bất người. Thương đình phi tử, nàng không thèm để ý. nhưng nếu như là thương đình đế hậu, nàng hay là có hứng thú. nếu như có thể trở thành thương đình đế hậu, nàng không lỗ. suy nghĩ ngàn vạn chuyển động, càng nghĩ, liền càng có hứng thú. trầm ngâm một chút, đế tân lặng lẽ nói, cô đế hậu cũng không phải dễ dàng như vậy làm. có ý tứ gì? thương nga ý cười vừa thu lại, chuyển qua ánh mắt lãnh nạo nhìn chăm chú về phía đế tân. Từng kia từng kia lạnh ý lưu chuyển, bạn cũng không đủ tư cách sao?" Đế Tân lạnh nhạt nói, "Cô đại thương vô địch thiên hạ, cử thế vô song, muốn trở thành đại thương đế hậu, tự nhiên cũng muốn thiên hạ vô song." Dứt lời, trong lời nói ý tứ hiển thị rõ không thể nghi ngờ, "Thường Nga, hiện tại đích sắc còn chưa đủ tư cách." Cười lạnh một tiếng, tuy có nội khí, nhưng Thường Nga nhưng cũng có chút lực lượng không đủ, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái gì gọi là thiên hạ vô song?" Buồn cười, nói thẳng cảnh giới gì có thể chứ? To lớn hùng hoàng, lại có cái kia vị nữ tử dám nói mình thiên hạ vô song. Mạnh như thánh nhân nữ hoa, cũng còn có hậu thủ có thể so sánh với nói như vậy đại thương không có khả năng có đế hậu đế tân nhìn qua có chút trịnh trọng trầm tư một chút trong giọng nói nhẹ nhẹ thận trọng lưu truyền cung chủ nếu như nhập ta lúc này đại thương dùng cái này công tích hoàn cảnh là đủ lúc này thương nga con ngươi hơi hư vậy sau này đâu không phải thiên đạo chi cảnh không thể đế tân không có chút gì do dự thanh âm mặc dù không lớn lại dị thường quả quyết cũng vô cùng bá khí âm ầm thương nga chấn động trong lòng đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì dù cho lấy nàng tự ngạo hoàn cảnh còn tốt Nàng tin tưởng cuối cùng có một ngày tự thân sẽ tới đạt. Nhưng thiên đạo chi cảnh, mà lúc này đại thương cùng về sau đại thương, song phương đều rõ ràng. Lúc này từ không cần phải nói, về sau cũng chỉ có Sương Bá Hồng Hoang đại thương mới có lực lượng, có tư cách để thiên đạo chi cảnh là đế sau. Tinh tế nhìn chằm chằm đế tân mấy tức, thường nga có tia hứa xúc động, nhịn không được nói, ngươi thật liền có nắm chắc như vậy. Sương Bá Hưng Hoang, vạn cổ đến nay, vô số bá chủ cường giả kỳ vọng, hoa trong gương trăng trong nước kỳ vọng. Thậm chí, là buồn cười kỳ vọng tôi. Ngươi có thể dựa mắt mà đợi, cũng có thể tham dự vào Tự mình đi hưởng thụ quá trình này, ngươi tuyệt sẽ không hối hận." Đế Tân lộ ra một chút ý cười, tự tin mãnh liệt, phản phất nhất niệm liền có thể cải thiên hoán địa. Thường Nga tâm tình chợt trờn, chuyển qua ánh mắt, hơi làm khinh thường hừ nhẹ một chút, bản cung liền tận mắt nhìn ngươi đến tuột cùng có thể làm tới trình độ nào. Đế Tân tiếu dung lại nồng đậm một điểm, hắn biết, Thường Nga, đồng ý. Trước mắt biểu lộ ra một chút kiêu ngạo, hắn có thể khoan dung, sau này hay nói. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhõm một chút, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt không nguyện ý động thủ, cưỡng ép trấn áp Thường Nga. Tiện tay tán đi trong lòng bàn tay thái âm tinh ổn, cung chủ sẽ không thất vọng, tiếp xuống, làm phiền cung chủ. Ánh mắt lấp loé, nhưng vẫn là đè xuống một chút không vui, phiền muộn, Lãnh Ngạo nói, cụ thể lúc nào? Nhanh. Đế Tân ánh mắt có chút chuyển động, tựa hồ phá vỡ vô tận hư không, đến tinh không bên kia. Thường Nga ngọc lông mày gảy nhẹ, giống như là phát giác được cái gì. Sau đó sẽ có người tới làm giao tiếp, cô tại triều ca chờ ngươi. Đế Tân thản nhiên nói. Thường Nga không nói tiếng nào, biểu đạt ngầm tự nhận. Đế Tân thân ảnh kim quang nổi lên, bắt đầu lưu hóa, đột nhiên Thường Nga vẫn như cũ thanh lãnh, cao ngạo. Âm thanh âm vang lên, không nên quên người nói. Đế tân hơi ngừng lại, nhẹ giọng một tiếng, tự nhiên, tùy thời chờ ngươi lấy. Tiếng nói rơi, vĩ nạn thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thường Nga lặng im nguyên địa, nửa ngày mới chậm rãi lắng lại cảm xúc, lại là một trận mèo bắt như nghiến răng nghiến lợi. Nhà đầu chết tiệt kia. Một tháng sau, một đám người lấy ra cất lượng, Vương Tiễn cầm đầu, âm thầm đi tới Thái âm Tinh, bắt đầu đối lấy cung quảng cầm đầu cái thế lực này tiến hành tiếp thu. Động tác không nhanh, lấy bí ẩn làm chủ. Ba năm sau, Đế Tấn hai ngày sáu tháng bảy. Nhân hoàng điện, Đế Tân trước mặt có ba đạo hư ảnh, Phúc Hy, Thần Đông, Hiên Viên. Đi thôi. Tiên tĩnh bầu không khí bên trong, Đế Tân bình tĩnh phun ra hai chữ. "Thần Đông, Hiên Viên" hơi gật đầu, bình tĩnh trong ánh mắt, là một loại cơ hội trước nay chưa từng có tuyệt nhiên, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, trong đại điện càng thêm yên tĩnh. Phúc Hy hư ảnh trầm ngâm một lát, túc tiếng nói, "Ngươi không cần lại chuẩn bị sao?" "Đầy đủ." Đế Tân lạnh nhạt trả lời. Phục Hy nhỏ không thể thấy than nhẹ một tiếng, bởi vì hắn lại quá là rõ ràng, hai chữ kia rơi xuống đại thương nhân tộc liền rốt cuộc không có đường lui lập tức đồng dạng kiên quyết hiện hiện trong mắt không có đường lui kia cũng không cần lặng lặng hai người đều không nói gì thêm giống như đang đợi cái đại sự gì phát sinh đồng thời tinh giữa không trung tử kim tinh tại 365 trăm khỏa khai thiên sao trời bên trong dù không thể xếp tiến lên liệt nhưng cũng thuộc trung thượng chi trở tử vi đại đế thu nạp rất nhiều sao trời trời nó hoạch tâm chỗ chính là cái này tử kim tinh về phần nó bản mệnh tinh thần tử vi tinh đã sớm bị đại thương chiếm đoạt mấy trăm năm qua Tử Vi Đại Đế đều tại toàn lực chỉnh đốn mình chỗ thu nạp đông đảo sao trời trời. Dù còn lâu mới có thể cùng Đại Thương, Cung Quảng so sánh, nhưng bằng mượn năm đó nội tình cùng chúng mạnh hoặc nhiều hoặc ít ủng hộ. Cũng có loại triều khí phồn thịnh khí thế, một mực nắm chắc phiến tinh không này cùng Đại Thương, Cung Quảng ba phần tinh không. Giờ khắc này vô thanh vô tức ở giữa, hai đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại Tử Kim Tinh bên ngoài. Một màu đỏ đế bảo, một màu vàng đế bảo, đều là trung niên bộ dáng, uy nghiêm, nhân ái khí tức lưu truyền. Hoàng Minh xuất thủ một lượt đi. Hiên Viên khẽ cười nói, một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi, thần nông than nhẹ, một vòng phức tạp chi ý bộp lộ mà ra, hiên viên cũng không nhịn được có chút phức tạp, một ngày này, hơn 2.000 năm trước kia, cơ hồ chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày này, hơn 2.000 năm thời gian, đối với hắn mà nói, bất quá vội vàng một cái chớp mắt, nhưng lại kinh lịch vài vạn năm, mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm đều chưa từng có trọng áp, bất chi bất giác liền đến một ngày này, đột nhiên để hắn không thể tưởng tượng nổi có một loại hoàng hốt cảm giác, mấy tức về sau, hai người ánh mắt giao hội, nhìn nhau cười một tiếng, thản nhiên, tự tin lại cực kỳ tuyệt nhiên. Sau một khắc, Hiên Viên kiếm, Thần nông đỉnh đồng thời xuất hiện, chấn động thiên địa mênh mông lực lượng, như yên lặng ức vạn năm to lớn núi lửa, ầm vang chút xuống. "Oeng!" Từ kim tinh tức thời rung dậy, kia hai cổ lực lượng quyết định một thân ảnh. "Thần nông, Hiên Viên." Khiếp sợ quát trói hai nổ lên, lại bị cưỡng ép bao phủ. Cùng một thời gian, kia mênh mông lực lượng tựa hồ như sấm sét giữa trời quang, tại toàn bộ trong hồng hoang nổ vang. Một chỗ lại một nơi, một đôi lại một đôi mắt, chấn kinh, sắc ý vân vân vân vân. Thiên đỉnh. Hạo Thiên biến sắc, đệ tân Lạnh lùng nhìn thoáng qua trung thổ trời châu phương hướng, cực tốc hướng tử kim tinh dám đi. Trường sinh, vương mẫu đều là. Nam hải, ma khí ngập trời đi ngược dòng nước, sông thẳng tới chân trời. Tây hải, tiếng thú gào tựa hồ đến từ thiên địa gầm thét, đặng hướng tinh không. Bắc hải, côn cá hóa bằng, không biết nó vài ước bên trong vậy, xuyên toa không gian. Minh giới, huyết hải, động thiên phúc địa, từng đạo khí thế kinh người, mặc kệ đang làm cái gì, giờ khắc này đều để tay xuống, phóng tới tinh không. Đông hải, vốn đang đứng ở bế quan tổ long sát mặt đại biến, quả quyết, tuyệt nhiên tung người ra biển, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía đông thắng thần châu phương hướng, ngang, tiếng long ngâm như là vạn trọng sóng gió, bay thẳng đông thắng thần châu, trung điệp lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu hướng tinh không phóng đi, nhân hoàng điện, đế tân nhìn hướng đông hải phương hướng, một vòng cực kỳ nhạt ý cười nổi lên, cái này vô ý cười, băng lanh thâu xương, băng lanh không có bất kỳ cái gì tình cảm, xem chúng sinh tại không có gì, trước mắt, đế tân cùng phục hy thân ảnh biến mất trong đại điện này, hư không, khung bố men ngông tồn tại cực tốc tiến lên, bá đạo khí thế để không gian đều đang run rẩy, để đi. Tổ Long nhưng trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Thương Đình đậu thủ, bọn hắn chẳng lẽ chuẩn bị kỹ càng rồi? Vô số suy nghĩ chập trùng, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, tuyệt không thể để Thương Đình đạt được. Mười mấy hơi thở về sau, đột nhiên, một tòa nhìn không gặp cuối bên Ngung Thiên thành, vào đầu đè xuống. Ngang. Đế Tân. chương 759, trăm năm Thiên Táng, danh giới cuối cùng. Long ngâm gầm thét, chấn động hùng hoang. Cựu Tiên tập địa, tứ hải bất hoang. Tại thời khắc này, vô số ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại. Đông Đảo Cường giả thần sắc đại biến, vẻ khiếp sợ xâm nhập toàn thân. Đế Tần. Hắn muốn chân chính bước lên quyết chiến. Đông Cô Lon dừng lại tu luyện tam thanh trong ánh mắt có chút kinh nghi bất định, cùng nhau nhìn về phía phương xa. Nhanh như vậy? Một chỗ hư không, Hồng Quân trong tay động tác hơi ngừng lại, mày nhăn lại. Hiện tại, không được, còn cần một chút thời gian. Suy nghĩ chập trùng, một bên chăm chú nhìn phương đông, một bên trong tay động tác không ngừng chút nào. Tinh không, Hạo Thiên ánh mắt lấp loé, âm thầm cắn răng. Đế Tân nhìn chằm chằm mắt gần trong gang tấc tử Kim Tinh, quay người hướng phía dưới mà đi. Từng đạo kinh thiên khí thế, làm ra đồng dạng lựa chọn không chút do dự hướng tiếng long ngâm trô phóng đi chỉ có một số nhỏ tiếp tục phóng tới tử kim tinh vô số suy nghĩ như mảnh liệt tăng lưu mang theo kinh nghi bất định chi ý giờ khắc này những này nhất cử nhất động đủ để kinh thiên động địa tồn tại có chút hoảng tử kim tinh một mảnh hỗn độn phương viên vô số bên trong tất cả đều bị đánh là giả không đau khổ ngăn cản thần ông, hiên viên công kích tử vi cho dù là cái này thời khắc nguy hiểm cũng không nhịn được sướng sở đế tân đối tổ long xuất thủ hắn biết rõ ra tay với hắn cùng đối tổ long xuất thủ là hai cái khái niệm khác nhau ra tay với hắn có lẽ là vì nhất thống sao trời trời mà đối tổ long xuất thủ thì mang ý nghĩa một điểm thương đình muốn quyết chiến đột nhiên thực tế để người khó có thể tin có chút khó tin nhìn về phía thần nông hai người đột nhiên giống như là nghĩ rõ ràng cái gì trầm giọng nói đối phó trưởng dẫn xuất tổ long các ngươi kế hoạch tốt thật muốn vào lúc này quyết chiến thần nông hiên viên không nói một lời thần nông đỉnh hiên viên kiếm quang mang nợ dội hung hăng đem tử vi đánh vào trong hư vô đại đạo dung động khí tức nhiễu loạn tử vi trên mặt cũng hiện ra nhẹ nhẹ lệch lùng hắn biết Đối phương là thật nghĩ muốn giết hắn. Ánh mắt băng lãnh, hung lệ chi khí đại thịnh, tu hành vô số năm qua, bao nhiêu gian nan vượt qua, hắn chưa bao giờ thiếu liều mạng dũng khí. "Tốt tốt tốt, muốn giết chấm, vậy liền đến thử xem, các ngươi có thể hay không tại các vị đạo hưu đến trước giết chấm." Lời còn chưa dứt, điều khiển lấy một phương tử sắc ấn tỷ chủ động phóng tới thần nông hai người. Đạo đạo vạn cổ bất diệt khí tức từ ấn tỷ rơi xuống, bảo vệ toàn thân. Thần nông hiên viên vẫn là trầm mặc, chỉ có kia mênh mông lực lượng hạ, sát cơ càng ngày càng đậm. Không sai biệt lắm. Đương nhiên, hiên viên miệng bên trong lãnh đạm tung ra mấy chữ. Ừm. Thần nông dư quang quét một chút phương xa, nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, tử vi trong lòng một cỗ cực độ bất an cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mà ra, tựa hồ gặp được cái gì khắt chế hắn độ vật. Thân ảnh cứng đờ, kinh nghi bất định chi ý đại thịnh. Nhưng đạt tới hắn loại tình trạng này, còn có cái gì có thể khắt chế hắn? Nhưng nếu như không có, cho dù là thần nông hiên viên hai hoàng liên thủ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chấn áp hắn. Chỉ cần các cường giả đến, hắn liền an toàn. Không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, hiên viên trong tay kim quang lóe ánh, một phương khí quyển uy nghiêm, phảng phất muốn chấn áp Trư Thiên ấn tỷ xuất hiện. Lập tức, Tử Vi con ngươi trường lớn, toàn thân cứng đờ. Trong hư không, ước vạn dặm dài ngắn hoàng kim cự long trống rông xuất hiện, che khuất bầu trời, hoành ép hư không, bá đạo mênh mông, khí thế tựa hồ thiên địa chúa tể. Nhưng lúc này, trên đỉnh đầu của hắn, lại có một tòa nhìn không gặp cuối vĩ ngạn thiên thành, so nó càng lớn, càng hùng vĩ hơn, càng bá đạo. Một tốc một tốc, tốc độ tựa hồ không nhanh, lại không có chút nào trở ngại đem kia hoàng kim cự long trấn áp mà hạ. Phương viên vô số bên trong, hết thảy hết thảy sớm đã biến mất, không, gian, thời gian đều không còn tồn tại, chỉ có kia Minh Ngông Thiên thành cùng hoàng kim cự long trong lúc mơ hồ, tại lưng của bọn nó cảnh sau chỗ là thoát ly hồng hoàng vương ngần huấn độn, nhưng lại gắt gao cố định lại ở đó, không đi đến trong huấn độn. đế tân hoàng kim cự long lần nữa gầm khét, tràn đầy dữ tợn hung lệ chi ý, băng lênh chưởng hướng lên phía trên, âm thanh dung thiên địa, ngươi muốn hướng về thiên hạ tuyên chiến sao? chấn thế thiên thành phía trên, một thân đế vương miện phục, chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó, giống như từ xưa đến nay vẫn đứng ở nơi đó đế tân đứng chắc tay, lãnh đạm uy nghiêm ánh mắt có chút rũ xuống, cự cao lâm hạ nhìn xuống, tựa hồ đang nhìn một đầu bò sát. tuyên chiến lại như thế nào? thanh âm trầm ổn, lại dẫn một tia phiêu miểu, trùng trùng điệp điệp phóng hướng chân trời, chấn áp cửu thiên thập địa khí khái nhìn một cái không sót gì. Chính phóng tới nơi này, chúng mạnh ánh mắt càng thêm băng lãnh, pháp lực đã tăng lên đến mức cao nhất. Tổ Long một chút trầm mặc, đột nhiên cười to lên, tốt một cái đế thân. Đủ bá đạo, đủ hào khí, chấm không sánh bằng ngươi. Bất quá muốn giết chấm, ngươi không được, hôm nay chính là ngươi bại vong thời điểm, ngang. Sưng giống chỗ, nương theo lấy long long gầm thét, một đạo kim sắc môn hộ tử hư hóa thực, chính là Long tộc chí bảo, Long môn. Chỉ một thoáng, Trấn thế thiên thành chấn áp tốc độ, chậm một chút. Tổ Long hừ lạnh, dù còn không có khôi phục đỉnh phong, nhưng muốn như thế liền chấn áp hắn, vọng tưởng. Chỉ cần sau một chốc, chúng mạnh liền đến. Đế Tân thần sắc không thay đổi, chân phải nâng lên, đè xuống. Trấn thế thiên thành quang mang lóe lên, ngay mắt sau đó, cực điểm ỏa ánh, cả tòa thiên thành vỡ ra. Vô tận chấn áp chi lực điên cuồng phóng tới Tổ Long, đem Long môn ngạnh sinh sinh bức về sừng rồng chỗ, Tổ Long quanh thân lực lượng, cũng toàn bộ bị bức về thể nội, phản phất khiến cho ngạt thở. Lúc này, Đế Tân giơ tay lên, nắm chặt thành quyền. Một quyền bên trong, trời cùng đất Tinh không, luân hồi, cựu thiên thập địa, tựa hồ cũng bao ngầm vào. Một quyền rơi xuống, không có một thanh âm, tại vô số người cùng tổ long trong mắt, đế tân biến mất. Một quyền kia cũng biến mất, thay vào đó là lạ trời. Một mảnh vô biên vô hạn, không thể nói, không thể nói, không thể minh, nhưng chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền biết kia là trời tồn tại. Chí cao vô thượng, chúa tể càn côn. Tổ long vào ngày hôm đó phía dưới, trấn áp chi lực biến mất, nhưng tổ long không có chút nào mừng rỡ, ngược lại so với vừa rồi càng thêm cường đại cảm giác nguy hiểm xâm nhập toàn thân bởi vì khi ngày đó xuất hiện một khắc, thế gian văn vật, cựu thiên thập địa, tứ hải bát hoàng cũng đều xuất hiện, giống như chân thực ra hiện tại hắn quanh thân, mà những này đều tại nịp hắn, muốn giết hắn, táng hắn, hết thảy tất cả, thậm chí hắn lực lượng, thân thể của hắn, đại đạo của hắn, vào lúc này giống như đều tại nịp hắn. chúng bạn xa lánh, cả thế gian không nơi nương tựa, trời muốn táng ngươi, cái này chính là của ngươi mệnh, ngươi đang chết. đây chính là tổ long lúc này cảm giác, đủ để khiến hắn có loại nổi điên, sống không bằng chết cảm giác, không như bây giờ liền đi chết rồi, khí tức tử vong gần trong nghiêm tấc. Bất quá đồng thời, kia cố giữ thượng, hung lệ tri ý, cũng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì ngàn vạn kiếp nạn ma luyện tâm tính, bất khuất như sắt thép ý chí nói cho hắn, không thể chết, không thể nhận mệnh. Ngang. Tư nghị nội tình bên trong long lóng phun ra, sắc ý, không tam lòng, kiên định ý chí vọt lên, tựa như trụ trời, vạn kiếp bất diệt. Nhật nguyệt mắt rồng gắt gao trừng mắt về phía đè xuống trời, trời muốn táng ta, lại như thế nào? Đế Tân, ngươi mơ tưởng dễ chấm. Cự long đằng không, mỗi một tia lực lượng toàn bộ bộ phát ra, phóng tới ngày ấy. Roeng. Hào quang sáng chói. Để phiến tiên địa này biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều không tồn tại ở trong hồng hoang. Tim đập nhanh cảm giác, từng chút từng chút xâm nhập chúng mạnh thân thể. Một quân kia. Không, hẳn là kia chưa hề xuất hiện qua thần thông, thực tế, làm bọn hắn run sợ. Chớp mắt, quang mang tán đi, số cái hô hấp ở giữa liền có thể chạy đến chúng mạnh lại là vui mừng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy tổ long thân thể vảy rồng tàn tạ, long huyết như mưa, nền đạp trên một mảnh lại một vùng không gian. Nhìn qua rất thê thảm chất vật, nhưng hắn ngăn lại kia một thần thông. Bọn hắn muốn tới, tổ long an toàn. Bất quá nhưng vào lúc này khiến chúng mạnh biến sắc một màn xuất hiện. Tổ Long đập tới hư không, một trận vặn vẹo về sau, biến thành một bộ bao hàm thế giới đủ. Trong đó sơn mạch trung điệp, dòng sông ngàn vạn. Một nấy mắt liền đem mình nện vào đi Tổ Long trăng lên, giống một bức tranh đồng dạng, nhanh chóng cuốn lên, chỉ lưu một trận phẫn nộ, kinh nghi, không cam lòng dây du Long âm. Hoàng Minh lại là một trận Long âm từ đằng xa mà đến, to lớn Long thân phá vỡ hư không, lại tới đây, tràn ngập sát ý trừng mắt về phía bức tranh đó, cùng đem bức tranh tiếp được thân ảnh. Giang Sơn xã tát đổ, Phúc Hi. Tựa như núi lửa phun lửa tức giận từng chữ từng chữ phun ra, đến rồng áp chế gắt gao lấy lập tức động thủ mãnh liệt. Hắn rõ ràng lại vội vàng lại xúc động, chúng mạnh không có đến, cũng không phải là động thủ thời cơ. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên lặng lại. Phục Hy nhàn nhạt nhìn thoáng qua đến rồng, liền không có lại để ý tới hắn, một bên trấn áp Giang Sơn xã Sát Đồ Tổ Long, một bên đi tới Đế Tân bên cạnh. Đế Tân trầm rãi thu quyền, chắp sau lưng, cảm xúc khí tức không có bất kỳ cái gì ba động, giống như vừa mới cái gì cũng không xảy ra. Không nhìn đến rồng, nhìn về phía Phục Hy trong tay Giang Sơn Sát Đồ, lạnh nhạt nói: Đón đỡ cô một thức thiên táng, không sai, không có thể thẹn danh của ngươi. Kế Chấn Thế Thiên thành về sau, công phạt thần thông sớm đã viên mãn, chỉ là một mực không có cơ hội thi triển mà ra, lần thứ nhất chính thức xuất thế lấy Tổ Long làm đối thủ, cũng là phù hợp. Tổ Long dù không có khôi phục lại đã từng đỉnh phong thời khắc, nhưng cũng không lộ nó vi danh. Đón đỡ thiên táng một thức, chỉ là trọng thương, vẫn còn có lực đánh một trận. Như nếu không phải Phục hy sớm đã mai phục tại một bên, đột nó bất ngờ, đem nó cất vào giang sơn xã tác đồ, cho dù là Đế Tân, cũng không thể tại chúng mạnh đến đến trước, triệt để trấn áp hắn. Đế Tân nến mắt rồng quang đã đính tại đế tân trên thân, tiếp tục áp chế xúc động, cũng áp chế kia nhìn là khích lệ tổ lòng, nhưng trong lòng hắn là vũ đục lời nói lửa giận, giữ tật quát, ngươi thật muốn cùng thiên hạ khai chiến. ông thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo tiếp lấy một đạo kinh thiên khí tức thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. thần địch, sao la hầu, hạ thiên, từng đôi ánh mắt lạnh như băng, toàn bộ như lợi kiếm đâm về đế tân. sắc ý không che giấu chút nào, tựa hồ nháy mắt sau đó liền muốn toàn bộ xuất thủ. đại chiến khí tức như thủy triều, ông tuôn ra mà lên. áp lực không ngừng ở giữa phiến thiên địa này gia tăng. Để còn tại vọt tới cường giả không khỏi cảm thấy từng đợt hiếm thấy khẩn trương, bất quá bọn hắn không có dừng bước lại. Vẫn là không có để ý tới đến rồng, đế tân đậm mặc ánh mắt không nhanh không chậm, quét về phía bốn phương tám hướng. Hoang cảnh, đế cảnh, tổ cảnh, hồn nguyên tồn tại số lượng không ngừng gia tăng, đem hắn vây quanh, tất cả đều lạnh lùng nhìn xem hắn. Tổ long bị bắt, chất triệt, triệt để để chạm tới bọn hắn danh giới cuối cùng. Chương 760, thử vi kết thúc. Mạnh như tổ long đều bị bắt, bọn hắn tương lai sẽ như thế nào không cần nói cũng biết. Tuyệt không có khả năng, cũng không thể như vậy bỏ qua. Dù cho lại kiên kỵ, lại không muốn động thủ, bọn hắn cũng nhất định phải đứng ở chỗ này, hình thành một cốc cộng đồng đại thế, ép hướng Đế Tân. Một bên, Phục Hy một tay nắm lấy quang mang lấp lóe không yên giang sơn xã tác độ, một bên yên lặng pháp lực nhấc lên, chống cự đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Nhìn qua dù ngưng trọng, lại không có bất kỳ cái gì khẩn trương chi ý. Coi thường một chút qua đi, Đế Tân lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, tựa hồ không cảm giác được cái này không khí khẩn trương. Mắt nhìn Phục Hy, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, giống như là phát hiện cái gì, nhìn về phía tinh không. Theo sát phía sau, Trung quanh từng kia ánh mắt cũng đều nhìn về tinh không, kinh nghi bất định chi ý lần nữa tăng nhiều. Làm sao có thể? Thử Vi bị chấn áp, một mảnh hỗn độn tinh giữa không trùng, thần ông, hiên viên sướng sướng, trung quanh cũng co được một chút thân ảnh đem bọn hắn lẩn lẩn vây lại. Bọn hắn nhìn chằm chằm hiên viên trong tay kia một tấn tỷ cùng ấn tỷ bên trong loáng thoáng hiện ra hư ảnh, mắt lộ ra chấn kinh, dù là sự thật bày ở trước mắt, cũng vẫn có chút khó có thể tin. Thử Vi lại đế bị chấn áp, đối mặt hai vị hoàng giả, Tử Vi bị chấn áp, không có có gì đáng kinh ngạc nhưng cái tốc độ này nhanh để bọn hắn không thể tiếp nhận vừa có cường giả đến tử vi tựa hồ đột nhiên sụp đổ bị hiên viên chấn áp tại kia ấn tỵ bên trong để bọn hắn những cường giả này đến không hề có tác dụng chỉ có thể lúc này chớ mắt nhìn xem chấn kinh không hiểu mà tại kia ấn tỵ bên trong bị chấn áp loáng thoáng thân ảnh ngây người về sau chấn kinh thất hồn lạc phách chi y ép xuống ngay cả phản kháng cũng triệt để dừng lại thật sâu nhìn về phía cái này không động ấn đáng trách cười một tiếng ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên ngược lại bình tĩnh lại là bởi vì ta từng chuyển thế nhân tộc vi là hỏi thăm chi ý, lại dị thường khẳng định, hắn đã rõ ràng chính mình bại ở nơi nào. Thần nông hiên viên không nói tiếng nào, nhưng cũng là một loại ngầm thừa nhận. Tử Vi nhìn ra loại này ngầm thừa nhận, hai mắt đáng trách khép lại, Di vãng vô số nghi hoặc đột nhiên giải quyết dễ dàng, mà chính vừa vặn như thế, lấy hắn chi tầm tính đều có một loại bất lực tuyệt vọng cảm giác. Dù cho có nhân quả, lại có không động ấn, đối ta hiệu quả cũng cũng sẽ không quá lớn, để ta không hề có lực hoàn thủ, là Đế tân năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là vì hiện tại khó trách các ngươi lại sẽ tuyển ta vì bốn ngựa một trong. Ta một lần nữa trở về, chiếm lĩnh những ngôi sao này trời, đều là tại các ngươi kế hoạch bên trong, mặc kệ ta lấy được cái gì, đều chỉ sẽ như thế lúc cho các ngươi làm áo cưới, ha ha. Tự rêu tiếng cười, thành đạo đến nay, lần thứ nhất như thế bất lực. Năm đó phong thần về sau, Thương đỉnh cùng Tam Thanh quyết định bốn ngự, hắn vị trí này, chính là Thương đỉnh nâng đi lên. hắn một lần nữa trở về về sau, phi thường cảnh giác kiên kỵ việc này, cho rằng Thương đỉnh có đại âm yêu. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cái đại âm yêu sẽ là như vậy. Năm đó đế tân tại hắn thân là bá ấp khảo lúc lưu lại hắn phát hiện không được chuẩn bị ở sau, mệnh của hắn vẫn luôn tại đế tân trong tay, tùy thời có thể cầm đi. Hắn trở về làm hết thảy, đều là đế tân an bài cho hắn tốt. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, hắn tử vi tung hoành cả đời, thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. So giết hắn, càng khó sử thụ. Hiên Viên không để ý đến chung quanh thân ảnh ý tứ, lạnh nhạt mở miệng, không có người nào có thể tính kế chúng ta tộc về sau, toàn thân trở ra. Bình thản ngữ khí lại cực kỳ kiên định hồng hoang vô số cường giả đều nghĩ tử nhân tộc trên thân kiếm một chén canh các loại tính toán không biết bao nhiêu có thể không trả giá thứ gì cực ít cực ít tử vi rơi vào lúc này hạ trạng không là cái thứ nhất càng tuyệt không hơn sẽ là cái cuối cùng tử vi mở mắt chợt cười to lên ta ngược lại là muốn nhìn một chút được làm vua thua làm giả chấm thua chấm nhận năm đó chuyển thế nhân tộc là muốn mượn nhân tộc thành tựu hoàng cảnh không nghĩ tới thất bại thảm hại càng liên lụy hiện tại bất quá chấm dù thua thương đình nhân tộc cũng không có khả năng thắng tam thanh hai phần còn có hồng quân bọn hắn trẫm thật sự là hiếu kỳ các ngươi sao để bọn hắn trả giá đắt? lời nói ở giữa, suy ý giết hết, vĩnh viễn không nói bại, tuyệt không cúi đầu ý chí lại lần nữa trở về. đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. hiên viên không có chút rung động nào nói. tử vi như mày, lại cũng không sợ, các ngươi phải lập tức giết chấm. muốn dùng ngươi lại thành toàn ta đại thương đoạn đường. hiên viên thẳng thán, không có dấu diếm. nguyên nhân không gì khác, là đối một vị đại đế tôn kính. để tử vi nói nhiều như vậy, đều là. thật đúng là tính xong hết thảy, chấm, tội lòng, cung quãng các ngươi cũng có đối phó biện pháp a. tử vi nói khẽ, đều là thản nhiên vậy liền động thủ đi đáng tiếc không thể nhìn thấy tiếp xuống hồng hoang ầm ầm sóng dậy càng đáng tiếc không thể tự mình tham dự vào tử vi rõ ràng tiếp xuống hồng hoang sẽ là dạng gì là đủ để cho hắn chỉ phải suy nghĩ một chút liền cảm thấy khẩn trương cùng hào khí tự sinh tình cảnh chỉ là cùng hắn cũng không quan hệ hiên viên không cần phải nhiều lời nữa lật tay thu hồi không động ấn sau cùng một phần tôn kính đủ cùng thần nông mắt nhìn tứ phương liền nhìn về phía kia tựa như trong hồng hoang khẩn trương phương nơi này vây quanh bọn hắn cường giả dù không yếu nhưng cũng không tính là gì trọng điểm chưa từng là nơi này Trấn Áp Tử Vi nhìn như khó khăn, kỳ thực không khó. Tử Vi đã từng chuyển thế qua nhân tộc, càng ý đồ hơn người vương chi vị, cùng nhân tộc có nhân quả, cái này bản thân liền là một điểm sơ hở. Tăng thêm năm đó Đế Tân lưu lại chuẩn bị ở sau, đệ Tử Vi cũng không phát hiện, lại có hai người bọn họ thực lực mang tính áp đảo cũng không động đến. Trấn Áp Tử Vi, bất quá trong một ý nghĩ thôi. Hiện tại, đến tột cùng như thế nào? Liên nhìn nơi đó. Trung quanh thân ảnh cũng ăn ý không nói tiếng nào, cùng nhau nhìn lại. Cảm giác khẩn trương, như người bình thường hô hấp không khí, ở khắp mọi nơi, từng tia từng sợi sâm lấn lấy bọn hắn. Tổ Long, Tử Vi, Hảo thủ đoạn. Đế Tân, ngươi thật muốn quyết chiến. Đồng thời, nhìn xem Tử Vi bị chấn áp, hoàn toàn yên tĩnh phương thiên địa này, rốt cục bị Hảo Thiên đánh vỡ, lại không có bất kỳ cái gì hòa hoãn, có chỉ là tuyệt nhiên cùng băng lãnh. Động thủ khí tức lại một lần trèo lên một cái đỉnh phong. Bốn phương tám hướng thân ảnh ngầm thừa nhận, nhìn qua tựa hồ liều lĩnh toàn lực cùng hộ lấy Hảo Thiên chi ngôn. Nhất là Long tộc, nếu không phải còn có chút cố kỵ cùng lý trí tỉnh táo, bọn hắn đã sớm động thủ. Phong Kinh Vận Đạm thu hồi ánh mắt, không có chút nào để ý tới Hảo Thiên, mắt nhìn phục hy, thản nhiên nói câu ngươi đi đi. Phục Hy gật đầu, trước mắt bao người, cầm Giang Sơn xã các đổ, hướng Chiêu Ca thành phương hướng mà đi. Theo hắn cái này khế động, chúng mạnh sớm đã ngưng kết khí tức, lập tức lưu động, như là hủy thiên diệt địa kinh đảo hải lãng, liền muốn cùng nhau ép hướng Phục Hy. Nến rồng mắt sáng lên, ngang nhiên xuất thủ, long chảo nhô ra gầm thét, mơ tưởng đi, thả ra bản hoàng hoàng huynh. Đế Tân trong hai mắt đồng quang lạnh lẽo, còn như thực chất, bắn về phía nến rồng. Vô song lực lượng nháy mắt bạo liệt, Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống. Vành, ngang. Phẫn nộ long ngâm bên trong, long trảo thu hồi, trên đó rồng máu me, nên rồng thế giới thân thể chống rống lui về phía sau một đoạn, chúng mạnh ngưng trọng tới cực điểm, giữa lẫn nhau lực lượng bị dẫn động như muốn phun ra, lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. cô để ngươi đọc rồi. đế tân thanh âm bên trong mang lên lanh ý, như là hoàng sợ thiên âm, uy áp đến rồng. ngang, lấn rồng quá đáng, đế tân, hôm nay không chết không thôi. nên long nộ cực, thanh long, ứng long, thương long trở long tộc cường giả đồng dạng gầm thét, sắc ý nghiêm nghị trừng mắt về phía đế tân. các ngươi còn chưa đủ tư cách. đế tân cái cầm kẽ nâng. Phản phất ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, khinh thường hết thảy. "Đế Tân, ngươi cũng không nghĩ thật lúc này quyết chiến a?" Sao La Hầu nhanh chóng mở miệng, áp chế lên rồng bọn hắn gầm thét, trực tiếp thiêu phá một chút trấn ý. Hiện tại, bọn hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng nhất quyết tử chiến. Đồng thời, mấy đạo thanh âm tại nến rồng chờ long tộc cường giả trong lòng vang lên, đến từ hạ thiên, thần lực bọn hắn, trấn an long tộc chúng mạnh. Hiện tại, không thể nhất quyết tử chiến. Tối thiểu, muốn lấy được Tam Thanh, hai Phật một phương gia nhập, nếu không liền tuyệt không thể. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng Tam Thanh hai Phật không có khả năng lại tiếp tục thờ ơ. Bọn hắn đang chờ, chờ Tam Thanh hai Phật thanh âm, chỉ cần thanh âm vừa đến, quyết chiến lại như thế nào. Đế Tân không tiếp tục nhìn một chút lên cơn giận dữ long tộc chúng mạnh, ánh mắt quét qua cái khác, bá đạo dị thường, cô nói, các ngươi đều còn chưa đủ tư cách cùng cô quyết chiến, cô đi. Chương 761, quân cờ, chấp cờ người. Lời còn chưa dứt, cái này cao cao tại thượng coi rẻ ngữ, đã để kia Cố tức giận càng thêm mấy liệt. Ngay cả Hạ Thiên, Saola hầu chờ tồn tại đều có chút kìm nén không được. Nghĩ bọn hắn cái nào không phải thiên hạ đỉnh phong tồn tại chưa từng bị người như vậy xem thường, khinh thị. trong lúc nhất thời, đông đảo thần sắc âm trầm không chừng. hắn là tại kích chúng ta động thủ y mắng ở giữa. hạo thiên dị thường thanh âm bình tĩnh tại chúng mạnh trong lòng vang lên. lập tức, chúng mạnh tâm tình kích động bình phục một chút, suy nghĩ chuyển động, liền hoàn toàn minh bạch hạo thiên ý tứ. thấy lạnh cả người tràn lập, đế tân nghị đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. hắn không sợ tam thanh, phương tây hai thánh ngồi thu ngư ông chi địa. cho dù hắn có thể thắng chúng ta, cũng sẽ không tốt qua sao la hầu nhỉ nhỉ mày. chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không thừa nhận một điểm, lấy bọn hắn bây giờ những người này đã không phải là thương đỉnh đối thủ. Nếu như chúng ta thật đồng tâm, hắn tự nhiên lo lắng. Hạo Thiên lánh đảm nói. Lập tức, không thể nói bầu không khí tại chúng mạnh ở giữa lan tràn, cái này đã sẽ rách bọn hắn mặt ngoài người trang. Nếu như không thể có năm chắc thắng qua thương đỉnh, đại chiến cùng một chỗ, tuyệt đối có cường giả xuất công không xuất lực, thậm chí trực tiếp bỏ chạy. Không có ai sẽ tin tưởng ai. Sao La Hầu, thần địch chờ tồn tại trầm mặt xuống. Đủ đột nhiên, nến rồng đẻ nén lửa giận tiếng giống nổ lên, to lớn long nhãn quét về phía Hạo Thiên chờ tồn tại, tựa hồ muốn liều mạng, các ngươi muốn tự bỏ ta hoàng huynh sao? ít tại kia cho ta làm bộ làm tịch, nói nhảm hết bài này đến bài khác, Hạo Thiên, Sao La Hầu, Thần Nịch, còn có chư vị, đến cùng có cứu hay không ta hoàn huynh? Một câu, nếu như không cứu, tốt, ta Long tộc liền vĩnh chấn Đông Hải, lại không để ý tới nó sự tỉnh. Thanh Long, ứng Long chờ Long tộc cường giả bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt băng lãnh mất hứng Hạo Thiên, Sao La Hầu, cái kia Lý Hoàn không rõ. Hạo Thiên, Sao La Hầu kẻ sướng người hoạn, là cho bọn hắn Long tộc nghe. Một cái ý tứ, Tam Thanh cùng Phương Tây hai thánh không ra xuất thủ, một trận liền không thể đánh, để bọn hắn nhẫn mãi chúng mạnh bên trong đại bộ phận cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lại là điểm nhiên như không có việc gì trở mặt. Hạo Thiên, sao La Hầu Thần sắc không thay đổi? Hạo Thiên thán một tiếng, Nến Long đạo bạn sao phải nói như thế nói nhảm? Tam Thanh cùng Phương Tây hai thánh lại không phải xác định không xuất thủ, chúng chi chúng ta không phải cũng không có để phục Hi rời đi sao? Đích xác, phục Hi muốn ly khai, trừ Nến Rồng bên ngoài không ai xuất thủ, nhưng chúng mạnh cũng gần gần ngăn trở phục Hi đừng đi. Hay là như vậy, bọn hắn không muốn ra tay, nhưng cũng không thể như vậy để Tổ Long bị thương đình chân áp, cái này đã chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Nến Rồng hừ lạnh lại cũng không thể không áp chế lửa giận, bởi vì hắn biết những người này không thể tin, hiện tại chỉ có thể bằng cho bọn hắn mượn lòng tộc mình, nhưng cũng không thể xúc động, nếu không lòng tộc sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy chờ lấy. Tam Thanh, Phương Tây hai thánh nếu như một mực không xuất thủ đâu. Hạo Thiên chờ tồn tại khẽ những mày, bực này đem quyền quyết định giao cho người khác hành vi, là bọn hắn bực này tồn tại cực không nguyện ý, lúc này lại không thể làm gì, chỉ có thể như thế. Tam Thanh bọn hắn sẽ không tùy ý chúng ta bị đánh bại. Hạo Thiên thận trọng nói một câu. Không sai, trước kéo lấy đi sao La Hầu theo sát nói. Nhìn như phức tạp lời nói ở giữa, kỳ thực chỗ tốn thời gian phi thường ngắn ngủi, bất quá chỉ là 2 3 cái hô hấp. Cùng thời khắc đó, đang bị chúng nhiều cường giả đọc lấy tâm thanh, tựa hồ vạn cổ không đội thần sắc bên trên, toát ra một chút không thể nói minh cảm xúc. Như cao cao tại thượng, như nhìn xuống, hình như có thú, như nhìn, mấy cái sâu kiến. Bọn hắn ngược lại là chờ ở, còn muốn thăm dò chúng ta. Mang theo nhẹ nhẹ ý cười, Thông Thiên giọng nói nhẹ nhàng nói, "Không giống nhau, bọn hắn cũng không có cách nào, Thương đỉnh bây giờ thực lực, đủ để trấn áp bọn hắn." Nguyên Thủy Thản nhiên nói, lộ ra một cỗ đối hạo thiên đám người nhìn xuống. Thông Thiên cười cười, chúng ta không xuất thủ, bọn họ đích xác không có phần thắng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, chúng ta không xuất thủ, phương Tây hai vị, cùng vị kia sẽ sẽ không xuất thủ. Phương Tây hai vị dù không đáng để lo, nhưng cũng không thể khinh thị, xem như cùng bọn ta bình tọa, chúng ta không xuất thủ, bọn hắn sẽ không xuất thủ, tức khiến cho chúng ta xuất thủ, bọn hắn cũng rất có thể sẽ không xuất thủ. Về phần vị kia, à, phía sau chi đạo, là nó quen có thủ đoạn, chúng ta cũng có thể nhìn một trận cho hay. Nguyên Thủy không nhanh không chậm nói, trong giọng nói Đối phương Tây Hai thành thái độ rõ ràng cùng đối Hạo Thiên bọn người khác biệt. Về phần vị kia, khinh thường bên trong lại có tia tia coi trọng cùng một chút phức tạp. Thông Thiên hiểu rõ, không cần phải nhiều lời nữa, nhiều hứng thú nhìn xem một màn kịch màn, chỉ có thi triển trạm đến Đế Tân thân ảnh lúc, phương thoát ra không dễ dàng phát giác vẻ nghiêm trọng. Thu Di Sơn Tây Thiên, đồng dạng bị Hạo Thiên chỗ chờ đợi tiếp dẫn chuẩn đề, lại là không có chút nào muốn đi ra Tây ý của trời. Chuẩn đề xem đi xem lại một cái phương hướng, than nhẹ lên tiếng, bọn hắn quả nhiên sẽ không xuất thủ. Sớm có đón trước, tiếp dẫn chắc tay trước ngực, không có chút rung động nào nói. Tam Thanh, Thương Đình sớm đã đạt thành ăn ý. Chuẩn Đề nhíu nhíu mày, liền như vậy nhìn xem, Đế Tân có thể hay không mượn cơ hội này, chấn áp càng rất mạnh hơn người. "Sẽ không, Tam Thanh dù sẽ không xuất thủ, nhưng cũng sẽ không để Đế Tân buông tay mà vì, đây là bọn hắn ăn ý, bọn hắn tranh đấu, không phải hiện tại, một cái tổ long đủ. Chỉ cần tranh đấu chưa lên, những quân cờ này, đối Tam Thanh liền vẫn hữu dụng." Tiếp dẫn bình tĩnh nói. Chuẩn Đề có chút gật đầu, minh bạch điểm này, trong thiên hạ, ít càng thêm biết, bởi vì có thể đứng ở cái này một cao độ, to lớn trong hừng hăng, đều là quá ít. Hạo Thiên bọn hắn cũng không được. Tiếp theo, một vòng nhàn nhạt bất đắc dĩ chi ý nổi lên, Thiên đạo chi cảnh. Hạo Thiên bọn hắn không rõ, sư đệ ta dù có thể thấy được, lại không cách nào nhập chi. Tiếp dẫn ánh mắt quay lại, Thần Trọng nói, sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, thiên đạo chi cảnh có thể thấy được liền có hy vọng nhập chi. Tam thanh dù tất nhập, nhưng cũng không phải một sớm một chiều, chúng ta đều còn có thời gian, đợi chuyển đi Minh giới, sư đệ tất có sở hạch. Chuẩn Đề cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá trong lòng vẫn là nặng nề, thiên đạo chi cảnh, sao mà khó khăn. Từ xưa đến nay, trừ bỏ thất bại hầm quân bên ngoài cho đến trước mắt chỉ có tam thanh cùng sư huynh, cùng kia đế tân hắn dám khẳng định có thể nhập chi những người còn lại có thể nhìn thấy ngưỡng cửa đều là lắc đắc không có mấy nghĩ thiên hạ thiên sao la hầu thần định chờ một chút tồn tại không không là cường giả chân chính lúc này cũng đồng dạng không nhìn thấy bọn hắn không biết bọn hắn vô luận như thế nào đều lợi không được tam thanh xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản tại tam thanh trong mắt tại bọn hắn sư huynh đệ trong mắt tại đế tân, thương đình trong mắt chiến trường chân chính sớm cũng không phải là hồn nguyên chi cảnh là thiên đạo cảnh Không vào thiên đạo cảnh người đều là quân cờ, vô số năm đối thủ cũ, không có có bao nhiêu người có thể so với bọn hắn hiểu rõ hơn lẫn nhau. Tam Thanh cường đại, có thể chân thực, chân chính thể sẽ minh bạch, tuyệt đối không đủ số lượng một bàn tay. Thiên đạo cảnh tại Hồng quân bị chấn áp về sau, đối bọn hắn mà nói liền không có trở ngại. Trong mắt bọn hắn, bọn hắn nhập thiên đạo cảnh về sau, căn bản là lại không để thủ, cho nên bọn hắn căn bản sẽ không hiện tại cùng chúng mạnh liên thủ đối phó thương đỉnh, liều sống liều chết. Chúng mạnh trong mắt bọn hắn chỉ là quân cơ thôi. Đây cũng là vì cái gì phong thần chi chiến về sau. Tam Thanh một mực không ra, bề nhiên ngồi xem phong vân biến ảo nguyên nhân căn bản. Bọn hắn có tuyệt đối tự tin, cùng vô song đạo khí. Về phần bọn hắn sư huynh đệ, đổi lập phần môn, cùng chúng mạnh cùng thương đình hợp tác, đồng dạng là vì thiên đạo cảnh, vì tại Tam Thanh bố cục hạ, tranh đến chấp cờ người vị trí. Cho nên Tam Thanh mặc kệ xuất thủ hay không, bọn hắn sư huynh đệ tuyệt sẽ không xuất thủ. Thậm chí đã đã tìm được môn lộ sư huynh, cũng sẽ không thật đi đi ra một bước kia. Bởi vì dù cho có thể trước một bước, hắn cũng không thể thật so Tam Thanh, so đế tấn trước bước vào một bước kia. Thực lực hai chữ, khắp nơi hạn chế bọn hắn bọn hắn chỉ có thể tại tam thanh đế tân trong cục, thuận thế mà làm một vòng không cam lòng hiện lên nhìn về phía trong mắt hắn kia cường đại đến một cái cực hạn thậm chí đã đột phá cực hạn một chân bước vào cái kia đạo đại môn bốn đạo thân ảnh không cam lòng càng sâu nếu như hắn cũng có thể bước ra một bước kia, hai vị thiên đạo cảnh liền sẽ không hiện tại như vậy nửa bước khó đi đủ để thành là chân chính chấp cờ người y mắng than nhẹ bên trong lại nhìn về phía hạo thiên bọn hắn quá muộn hoàng giả tuy mạnh lại cũng chỉ làm quân cờ bọn hắn có lẽ có bước vào thiên đạo cảnh khả năng nhưng tam thanh Đế Tân sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Một bước muộn, từng bước muộn. huống chi muộn làm sao dừng một bước. Sao La Hầu, thân địch bọn hắn nếu là sớm trở về mấy cái hội nguyên, khả năng còn có hy vọng. Hiện tại, có lẽ bọn hắn cũng không phải đều thấy không rõ tam thanh. Đế Tân ăn ý, hiện tại một màn không phải là không một cái thăm dò, chỉ là bọn hắn cũng không có cách nào. Sớm đã thân ở ở giữa, ai có thể phá cục mà ra. Chương 762, Hồng Quân lại xuất hiện. Bất quá đồng dạng, không tranh, lại có thể thế nào? Ai lại cam tâm thần phục người khác phía dưới? Hạ Tiên Thần địch, sao La Hầu bao quát hắn chuẩn đề, ai nguyện ý? Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng không có khả năng. Y mắng thở dài, đột nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía tay kia cầm giang sơn, xã tắc đồ thân ảnh, giống như là tại hỏi mình, lại giống là đang hỏi tiếp dẫn, vì sao là trấn áp tổ long, Trấn áp tổ long, mà không phải trấn áp hạ thiên, sao La Hầu bọn hắn? Vì cái gì? Long tộc thế lực mạnh nhất, tổ long uy hiếp lớn nhất, hoặc là trùng hợp, đủ loại đáp án ở trong lòng hiện lên, lại nhanh chóng mẫn diệt. Dù nhưng vấn đề này nhìn qua cũng không trọng yếu, nhưng chẳng biết tại sao. Một chú ý tới về sau, chuẩn đề liền có chút không bỏ xuống được. Tiếp dẫn thần sắc không thay đổi, nhưng cũng là nhìn về phía Phù Nghi, chậm rãi giao phía dưới, vạn loại vô thượng suy tính chi pháp nhanh chóng vận chuyển, vẫn là không thu hoạch được gì. Đơn dạng, việc này cũng đặt ở trong lòng. Vô số loại tâm tư cảm xúc tại cái này từng vị cường giả tối đỉnh thần niệm bên trong chập trùng, nhìn như khổng lồ phức tạp, kỳ thực chỗ tốn thời gian dị thường thiếu. Đế Tân không chút khách khí thậm chí xem như khi nhục lời nói rơi xuống, đổi lấy, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Dù là kia từng kia ánh mắt ẩn chứa đủ để hủy diệt thế giới lửa giận, cũng vẫn tiếp tục khắc chế. Không có người mở miệng. Hạo Thiên, Thần Nịch, Sa La Hầu, nến rồng bọn hắn trong âm thầm giao lưu, mặt ngoài không có người nào có mở miệng động tĩnh. Mấy tức về sau, những cường giả này vẫn là không nói một lời, lại cũng vẫn là một mực bao quanh Đế tân cùng Phục Hỷ, không có một chút xíu nhượng bộ ý tứ. Lớn có chúng ta không lên tiếng nữa, mặc ngươi tùy tiện nói, nhưng muốn việc này như vậy bỏ qua lại là không thể nào, nhất định phải thả tổ long cùng Tử Vi thái độ. Đế tân hai mắt dần dần hơi hư, hình như có hàn quang ở trong đó ấp ủ, cường hành áp lực phô thiên cái điệu từ vĩ ngạn thân thể bên trong tuôn ra, cùng chúng mạnh liên hợp chi thế va chạm. Chủ động hạ, vô hình hai cố lực lượng trong hư không này va chạm ầm ầm rung động, lại là số cái hô hấp. Đống nhiên, một đạo bình thản thanh âm trầm ổn cưỡng ép xâm nhập Hạo Thiên trường người trong hai. Hai hoàng đã đến, hắn muốn động thủ, đi. Bần đạo sau đó có đối kháng thương đỉnh chi pháp. Lập tức Hạo Thiên trúng mạnh ánh mắt khinh biến, trong lòng kinh nghi không chừng, bởi vì đạo thanh âm này cùng lời nói kia nội dung đều để bọn hắn không thể không chấn kinh. Nhưng không có đi thêm do dự, trong điện quang hỏa thạch, Hạo Thiên, sao la hầu, thần địch, côn bằng, minh hà từng vị đều làm ra lựa chọn giống vậy. Đi. Mấy đạo thanh âm tại chúng mạnh trong lòng đồng thời nổ vang. "Chuyện hôm nay, ngày nào đó cùng nhau kết toán." Thần Lịch lạnh lùng nói một câu, chúng cường thân ảnh đại bộ phận đồng thời hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Long tộc chúng mạnh chần chừ một lúc, cũng tại nếm rồng nghiến răng nghiến lợi một chữ đi hạ cấp tốc rời đi. Đế Tân lúc này không tâm tư để ý tới chúng mạnh, lông mày nhíu lại, lực lượng lại nhấc lên mấy phần, nhìn về phía một cái phương hướng, lóe ra mấy phần không bình tĩnh. "Hồng quân!" Tay áo hạ nắm tay chắt chẽ nắm lên, chọn vẹn mấy tức về sau, mười núi lổng ra, cùng phục hi cùng nhau rời đi vừa mới còn rất có hủy thiên diệt địa su thế chẳng cảnh đã mắt một mảnh yên tĩnh đông quân luôn tam thanh mặt không đổi sắc thông thiên cười khẽ thật đúng là không có đoán sai xem ra khoảng thời gian này động tác của hắn rất không nhỏ a nếu như không có động tác vậy thì không phải là hắn ngô ngược lại là muốn nhìn một chút hắn lại sẽ nhấc lên như thế nào một màn nguyên thủy lãnh đạo nói lại xem đi một mực bình tĩnh lao tử không có chút rung động nào nhàn nhạt nói một câu ba đạo ánh mắt thu hồi lại một lần nữa lâm vào bế quan bên trong thu di sơn tây thiên hùng quân chuẩn đề mày nhấc lại cho dù là hắn đối mặt hai chữ này cũng không thể bình tĩnh, suy nghĩ chuyển động, có chút hiểu do nói, Tam Thanh, cái này thủ cờ ngược lại thật sự là là lợi hại, cũng đích xác muốn phát huy tác dụng. Thả ra hồng quân đối phó thương đỉnh, tuyệt đối là một chiêu diệu cờ, chúng mạnh liên hợp, chỉ sợ muốn thiếu không ít gọn sóng. Đồng dạng, cái này cũng càng là một loại vô địch tự tin. Mọi loại tính toán mà theo nó đi thôi, nghe chi nhìn chi là đủ. Tiếp dẫn trầm mặc một chút, bình thản nói. Chuẩn Đê gật đầu, minh bạch tiếp dẫn ý tứ, tiếp tục tuyệt đối không nhúng tay vào, ngồi xem phong vân biến ảo. Nhân Hoàng cung, Đế Tân, Phục Hy đối lập mà đứng, vốn đã từ tinh không gấp trở về thần ông, hiên viên đem không động ấn còn cho đế tân về sau, liền một cái trở về thiên đỉnh, một cái tiến đến tinh không chủ chỉ thu lấy tử vi thế lực còn sót lại đại cùng. Hồng quân, tam thanh ngược lại là hạ một tay tốt cờ, hắn như là đã lộ diện, đã nói lên hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống, chúng mạnh bên kia muốn càng thêm thận trọng. Phục Hy lông mày khóa lại. Đối với Hồng quân, Phục Hy không xa lạ gì, nó lòng dạ, trí tuệ, thủ đoạn chi sâu, hồng hoàng sinh ra đến nay, đều không có có bao nhiêu người có thể đủ so sánh tính trước làm sao từ trước đến nay là nó phong cách hiện tại lộ diện tuy nói có trình độ nhất định chính là bị ép không nghĩ chúng mạnh có tổn thất nhưng cũng nói hắn chuẩn bị khả năng tốt tối thiểu nhất cũng nhanh không thèm để ý bại lộ tự thân tồn tại đế tân sắc mặt vẫn như cũ bình thản nhìn không ra hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì miệng bên trong lạnh nhạt nói chúng mạnh nơi đó dù cho hồng quân lại có thủ đoạn muốn để bọn hắn đồng tâm đồng lực cũng không có khả năng đúng chi trong thời gian ngắn hiện tại chủ yếu còn là chúng ta bước chân tiếp tục theo kế hoạch đi từng bước một bọn hắn cản không được phục hy một gật đầu không có phản bác, trịnh trọng nói, vậy kế tiếp, liền dựa vào các ngươi, đi thôi, đợi ngươi suốt quân lúc, chính là ta đại thương xuất binh, nhất thống hồng hoang ngày. đế tân cũng toát ra vẻ trịnh trọng, phục hy gật đầu, tuy biết rất có thể sẽ không thuận lợi như vậy, mình có lẽ sẽ thất bại, có lẽ cần thời gian dài dằng dặc, có lẽ chúng mạnh sẽ dẫn đầu làm khó dễ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nghĩ những thứ này đã vô dụng, liều hết tất cả thành công mới là hắn hiện tại hẳn là đi làm, không tiếp tục nhiều lời, phục hy biến mất không thấy gì nữa, đế tân lặng im thật lâu, bình thản tư thái bên trong, một đạo ý chỉ hạ đặt. Lữ bất vi ra cắt lượng, bàng thống ba người tiến cung. Ngày thứ ba, ba người dẫn theo một đám người điệu thấp hướng tây như hạ châu mà đi. Đông Hải Long Cung. Nến rồng, thanh long chờ Long tộc cường giả diện sắp âm chìm, mắt trần có thể thấy ở vào lửa giận, kiềm chế trạng thái. Tổ Long bị chấn áp. Cứ như vậy trong mắt bọn hắn bị người chấn áp, bọn hắn còn không dám đi liều mạng nghĩ cách cứu viện. Không đề cập tới Tổ Long chi an nguy, bọn hắn cả một đời mặt mũi, Long tộc mặt mũi triệt triệt để để bị dẫm tại dưới chân. Long tộc, tựa như một chuyện cười đồng dạng. Ở sâu trong nội tâm. Phản phất có người cầm đao tại từng đao từng đao cắt, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không nhẫn tụ lấy, nhẫn lại lấy. Bởi vì bọn hắn không dám, không phải không dám liều mạng, không phải cứ như vậy sợ thân tử đạo tiêu, mà là không dám cầm nhất tộc chi tồn vong đi cửa. Tổ Long bị trấn áp, nếu như bọn hắn lại có sơ suất, Long tộc liền xong. Một khi bọn hắn dẫn đầu đi cùng đế tân liều mạng, kết quả liền rất có thể là nhất tộc vạn kiếp bất phục. Từ nơi đó rời đi, đến bây giờ, mấy ngày, không có người nào mở miệng, không có mặt mũi mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Vô năng gầm thế sao? Đột nhiên nến rồng lấy tay bắt lấy một đạo từ ngoại giới mà đến lưu quang, đảo mắt, sắc mặt âm trầm dữ tợn, từng chữ từng chữ giống như là từ trong hàm giang phun ra. Đi, nhìn hướng quân, còn có những cái kia hôn trường nói thế nào? Không nói một lời, thanh long, ứng long đi theo nến rồng rời đi long cung, lưu lại lấy quỷ thừa tướng cầm đầu cường giả an ổn lòng người, chủ trì đại cục. Đây là một cái dấu ở nam hải bên trên đại thiên thế giới. Khi nến long tam vị đi vào lúc, nơi này đã hội tụ hơn 30 đạo khí tức kinh khủng thất ảnh. Ngày đó vây quanh đế tân cường giả, hoặc bị người đại biểu, hoặc phân thân đến đây. Không, có một vị thiếu. Còn có ngày đó tiến về tinh không, cũng tới hơn phân nữa. Mắt rồng từng cái đảo qua, đối kia đủ loại ánh mắt không nhìn, lạnh như băng nói, "Hồng Quân, còn không nhận thân." Chúng mạnh ánh mắt lấp lóe, cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ lấy, không có ai sẽ nghĩ vào lúc này sở lòng tộc rủi ro, mà lại vừa vặn để Long tộc đi cùng Thâm Bất Khả chắc Hồng Quân tiếp xúc, thăm dò một hai. Trong lúc nhất thời, đến rồng tựa hồ thành cái này chúng nhiều cường giả khôi thủ, trung tâm, vô hình khí thế phối hợp với hắn, ngay cả Sao La Hầu, Thần Lịch hai vị này cùng Hồng Quân hầu như không chết không thôi tổn hại đều y mắng phối hợp với, nguyện làm vai phụ, làm phiên các vị đạo hữu chờ đợi. Không có dấu hiệu nào, trong bình tĩnh mang theo tia hứa thanh âm giản mùa vang lên, tùy theo xuất hiện, là một đạo tản ra hào quang màu nhũ bạch hư ảnh. Chương 763, hai vị hoàng giả đạo hữu. Tức khắc, ánh mắt như mưa tên, cùng nhau bắn về phía nơi đó. Hùng Quân, đủ loại phức tạp cảm xúc dâng lên xen lẫn, không có một vị có thể bình tĩnh. Đạo tổ Hùng Quân, vị này từ bản cổ khai thiên tịch địa, hồng hoàng sinh ra đến nay, thành tựu địa vị cao nhất người, mặc kệ đối với hắn có như thế nào cách nhìn cảm xúc, đều không thể không thừa nhận, hắn đáng sợ, không thể nghi ngờ, chỉ cần tồn ở nơi đó cũng là người ta cảm thấy kính sợ đáng sợ. Dù là Tam Thanh, nếu như không phải một thể, dù là Đế Tân, nếu như không có đại đương, cũng tuyệt không cùng chúng nhiều cường giả đối hồng quân kiên kỵ. Từ xưa đến nay, có thể lấy sức một mình áp đảo thiên hạ người, dù là cũng không hoàn mỹ, dù là đã thất bại, nhưng cũng chỉ có đạo tổ hồng quân một. Giờ khắc này, nỗi giận đùng đùng đến rồng, cảm xúc phức tạp hạ thiên, sao la hầu, thần nghịch, tất cả đều chờ mặc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng quân thân ảnh, để người không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Phiến thiên điệu này, trong khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Các vị đạo hữu, nhiều năm không gặp, bản đạo thất lễ." Lệnh nhạt thanh âm từ Hồng Quân miệng bên trong phun ra, phảng phất nếu như vô sự, căn bản không thèm để ý chúng mạnh không thể bình tĩnh cảm xúc, cũng không thèm để ý đạo tổ uy nghiêm, ngày xưa địa vị, tựa như một vị phổ phổ thông thông láo giả. Ở đây tự nhiên không có một vị đem hắn coi là phổ thông láo giả, một lát tiên tình im lặng về sau, Nến rồng trầm thanh mở miệng, "Hồng Quân, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên nói ra, bản hoàng hoàng huynh một chuyện, ngươi đến tụt cùng, có ý tứ gì?" đạo hữu rõ ràng làm gì hỏi nhiều, hồng quân nhàn nhạt, nhạt nhìn lại, không có chút rung động nào nói. tam thanh hai phật không ra chỉ dựa vào mượn ngày đó các vị đạo hữu là không thể nào chiến thắng qua thương đình, đế tân thậm chí hy vọng chư vị độc thủ nếu như không lùi liền lại không có hy vọng. tốt vậy ngươi nói cho bản hoàng tam thanh hai phật đến tột cùng như thế nào dự định, ngươi lại vì cái gì ra rồi? đến rồng trong mũi trùng điệp bật hơi rõ ràng áp chế lửa giận, hồng quân mặt không biểu tình thần sắc bên trên rốt cục có một tia gợn sóng giống như là tia hứa phức tạp. tam thanh bây giờ là sẽ không xuất thủ đề cập ngày xưa đệ tử ngay cả hắn cũng không thể chân chính bình tĩnh chúng mạnh không nói tiếng nào ánh mắt ý tứ rất rõ ràng vì sao không có để chúng mạnh hơn chờ đợi Hồng quân yếu đơn nói từ phong thần một trận chiến về sau bọn hắn cũng chỉ có một mục đích cái khác đều không để tại bọn hắn trong lòng chúng mạnh chấn động trong lòng suy đoán đáp án kia càng phát ra rõ ràng cũng càng phát ra làm bọn hắn chấn động Hồng quân không nói rõ ý vị thanh âm tiếp tục vang lên bần đạo ép bọn hắn rất nhiều hội nguyên không có bần đạo áp chế thiên đạo chi cảnh tuy khó nhưng cũng lại khốn không được bọn hắn Dù là đã đoán được, nhưng khi chính thai nghe tới Hồng Quân Chi Nôn, hay là cảm xúc nhấc lên kịch liệt ba động. Tam Thanh tại sung kích Thiên Đạo Chi Cảnh, mà lại nghe Hồng Quân Chi Nôn, cơ hồ là khẳng định thành công, chỉ là thời gian dài ngắn. Đây chính là Thiên Đạo Chi Cảnh. Ở đây chỗ có tồn tại đau khổ theo đuổi vô thượng chi cảnh, ai có thể bình tĩnh? Chỉ có Hồng Quân không để ý đến tâm tình của bọn hắn ba động, tiếp tục nói, phá vỡ mà vào Thiên Đạo Chi Cảnh, không phải một sớm một chiều chi công, lại bởi vì Đế tân đánh vỡ Hoàng Giả Cực Hạng, để Tam Thanh đồng dạng truy cầu ở đây, càng là dài hơn bọn hắn thành công thời gian cũng chính là bởi vì đế tân cùng thương đỉnh, bần đạo, ra. Để ép kịch liệt cảm xúc, chúng cường tự nhưng đã minh mạch, Hồng Quân là Tam Thanh cố ý phóng xuất, đối phó thương đỉnh cùng đế tân. Càng nghĩ, càng là sợ hãi thánh phục, không thể không tán dương đây là một tay tuyệt diệu cỡ. Đế tân cùng thương đỉnh quật khởi chi thế, quá mức kinh người, Tam Thanh không xuất thủ, Hồng Quân là tốt nhất đối phó thương đỉnh người. Chỉ cần Hồng Quân còn có dạ tâm, hắn liền không khả năng nhìn xem thương đỉnh thống nhất hồng hoang, lấy thực lực của hắn, địa vị, hắn có tư cách này chỉnh hợp chúng mạnh liên thủ đối phó thương đỉnh, thậm chí so Tam Thanh tự mình đến càng tốt hơn. Dù sao bây giờ Hồng Quân kém xa Tam Thanh, Tam Thanh quá mạnh, chúng mạnh tình nguyện cùng Hồng Quân hợp tác liên thủ, cũng không muốn cùng Tam Thanh hợp tác liên thủ. Mà Tam Thanh chỉ cần không ra mặt, dù là lại thế nào kiến kỵ, cũng không ai đi đối phó bọn hắn. Chờ bọn hắn thành công phá vỡ mà vào Thiên Đạo chi cảnh, tự nhiên có thể quét ngang hết thảy. Thật sự là tuyệt diệu bố trí. Phong thần một trận chiến về sau, Tam Thanh liền thấy sai như vậy, một tử liền để bọn hắn vững vàng ngồi xem phong vân biến ảo, thật là làm bọn hắn không thể không sợ hãi thán phục. Mà Tam Thanh không ra, phương Tây hai phần, như thế nào lại xuất thủ? Đế Tân, Tam Thanh Hai Phật, bọn hắn sớm đã đạt thành ăn ý, chỉ có Đế Tân cùng Tam Thanh một phương thành tựu Thiên Đạo chi cảnh, mới là bọn hắn quyết chiến thời điểm. Hồng Quân thanh âm lại lên. Sao La Hầu đột nhiên ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là, Đế Tân cùng Phương Tây hai Phật cũng muốn phá vỡ mà vào Thiên Đạo chi cảnh? Chúng mạnh giật mình, đây chính là Thiên Đạo chi cảnh, tại Hồng Quân miệng bên trong, nhưng thật giống như chẳng phải vô thượng. Chuẩn Đề cũng còn chưa biết, Đế Tân khí tức đã đạt tới mức cực hạn, thương đỉnh nếu như tiếp tục cố trường, hắn tất nhiên thành công, chỉ là bây giờ, cũng có khả năng lúc nào, dù ai cũng không cách nào xác định. Hồng Quân nói khẽ, chúng mạnh im lặng, chuẩn đề cũng còn chưa biết, Đế tân không nói, bọn hắn đã sớm minh bạch điểm này, cho nên mới một mực ngăn cản Thương Đỉnh Quyết trương, tiếp dẫn là cơ hội khẳng định, trách không được, phương Tây hai phật thái độ cho tới nay đều như thế mà mở, không chịu đứng đội, nguyên lai là có này lực lượng, trong trầm mặc, đả kích cực lớn cảm giác chăn ngập, dù sao nghe tới một vị lại một vị sẽ thành tiểu thiên đạo cảnh, thực tế để bọn hắn không thể không cảm giác bị đả kích, bất quá ở đây chúng mạnh sao mà tồn tại? Có thể đi đến hôm nay một bước này, tâm tính kiên định, ý chí kiên định, không thể xoá nhòa, vạn cổ bất dông chỉ là thoáng thấp mị, liền phấn chấn lên tinh thần, không có ai nghĩ thần phục người khác phía dưới, cho nên liền nhất định phải một trận chiến. như thế nói đến, bọn hắn nhất định thành tiểu thiên đạo cảnh, vậy chúng ta còn tranh cái gì? hoàng quân, ngươi tính toán nói hết ra a. như thế nào đối phó bọn hắn? thân lịch lệnh giọng mở miệng. bọn hắn, mà không phải tại độc chỉ thương đình đế tân, hiển nhiên hắn đã đem thương đình, tam thanh, hai phật đều coi là địch nhân. chúng mạnh bên trong không ai khác tương ý, hết thảy ngầm thừa nhận thuyết pháp này. thiên đạo chi cảnh cũng không phải là không thể vậy, mấy vị hoàng giả liền có thể ngăn chặn một vị. Chúng chi bọn hắn còn chưa thành công, chúng ta chỉ cần tại Đế Tân cùng Tam Thanh thành tiểu thiên đạo cảnh trước diện thương đình Đế Tân, lại ra tay đối phó Tam Thanh, như thế là đủ. Hồng Quân trong giọng nói nhiều mấy phần trịnh trọng cùng kiên định. Làm từng là thiên đạo chi cảnh Hồng Quân, hắn tự nhiên có quyền lên tiếng nhất, chúng mạnh tin hắn lời nói bên trong ý tứ. Kỳ thật bọn hắn vốn là rõ ràng, một vị thiên đạo cảnh bọn hắn có thể đối phó, cùng tiến lên chính là. Cho nên đối phương tây hai Phật dù coi trọng, Hồng Quân nói bên trong nhưng không có bọn hắn, xa không đạt được Tam Thanh cùng Đế Tân cấp độ. Tam Thanh, nếu như bọn hắn thành công, ba vị thiên đạo cảnh bọn hắn những tồn tại này liên thủ cũng căn bản vô dụng, nhẹ nhõm chấn áp. còn có đế tân, một vị thánh nhân, ba vị hoàng giả, năm vị đại đế, hơn mười vị tổ cảnh, lại thêm từ xưa đến nay thế lực lớn nhất thương đình, khổng lồ như thế hậu thuẫn, một vị thiên đạo cảnh dẫn đầu, hay là đế tân vị này chưa từng bị người thấy rõ tồn tại, chấn áp bọn hắn đồng dạng dễ dàng. nói như vậy, càng mau ra tay càng tốt. kia ngươi lúc đó ngăn cản là ý gì? đến rồng trầm thanh quát, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nói cái gì mặc kệ hồng hoang mọi việc. hồng quân nói phụ họa tâm ý của hắn, càng mau ra tay càng tốt dạng này tổ long mới có càng lớn khả năng an toàn canh giờ chưa tới thực lực của chúng ta còn chưa đủ hồng quân một chút lắc đầu ngươi chuẩn bị nói hết ra đi đến bây giờ mức này không có gì tốt dầu díếm đối phó thương đỉnh đế tân không thể lại kéo dài thần lịch rũ lanh nói chúng mạnh ngầm thừa nhận hồng quân một phen để bọn hắn bỏ đi rất nhiều lo lắng càng sớm xuất thủ thành công khả năng càng lớn chờ đế tân tam thanh phá vỡ mà vào thiên đạo chi cảnh liền thật hết thể để muộn khi đó bọn hắn những này cao cao tại thượng tồn tại hoặc là thần phụ hoặc là thân tử đạo tiêu hoặc là cẩn thận từng ly từng tí vĩnh viễn ẩn nút cái này ba cái lựa chọn bất kỳ một cái nào đều là bọn hắn không thể tiếp nhận đương nhiên xuất thủ có thể nhưng nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy thành công to lớn hy vọng nắm chắc nếu không Hồng quân tự nhiên rõ ràng điểm này nói trắng ra chúng mạnh đều hiểu đối phó thương đình vấn đề khó khăn lớn nhất không phải cái khác mà là thực lực không đủ không có diệt thương đình mà tự thân không hao tổn thực lực chỉ cần không có phần này thực lực không có phần này nắm chắc nói lại nhiều lại nhiều đạo lý chúng mạnh cũng sẽ không thực tình liên thủ nếu như hắn không bỏ ra nổi đủ thực lực ở đây chúng mạnh chỉ sẽ tiếp tục trước kia tử kéo dài thêm. Bất quá hắn đã lựa chọn hiện thân, trừ một phần là bị buộc bất đắc dĩ bên ngoài, càng nhiều là hắn chuẩn bị không sai biệt lắm, có đầy đủ lòng tin xuất ra phần này thực lực. Những năm gần đây, bần đạo một mực tại chuẩn bị, bây giờ bần đạo ngày xưa hai vị đạo hưu sắp trở về, nhưng thêm hai vị hoàng giả. Hồng quân lạnh nhạt nói, chúng mạnh ánh mắt lấp lóe, hai vị hoàng giả, bất kể lúc nào, ai cũng không thể khinh thị đỉnh cao cường giả. Suy tư hai vị này hoàng giả là ai đồng thời, cùng âm thầm lắc đầu. Còn chưa đủ. A bông nhiên một mực không nói tiếng nào, Sao La Hầu cười lạnh một tiếng, phần lớn là khinh thường, hai vị hoàng giả. Nên không phải Âm Dương cùng Càn Khôn a? Dương Long mày đâu? Thần Lực cũng là lạnh hừ một tiếng. Chúng mạnh giận mình, nhìn xem Sao La Hầu cùng Thần Lực, lại nhìn xem hồng Quân. Hồng Hoang cường giả là có ít, huống chi là hoàng giả bậc này định phong tồn tại. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tồn tại đều chưa thấy qua hai vị này, nhưng nghe hay là nghe qua. Âm Dương, Càn Khôn, Dương Long mày ba vị này là hồng quân chiến hữu, cũng có thể nói là Sao La Hầu chiến hữu. Cái này năm vị đầu tiên là liên thủ đối phó Thần Lực giết hắn, diệt thú tộc sưng bá hồng hoang hùng tâm. Sau đó Hồng Quân, Dương Long mày, âm Dương, Càn Khôn bốn vị này lại đánh bại Sao La Hầu. Trận chiến kia, âm Dương, Càn Khôn thân tử đạo tiêu, Dương Long mày thì là như vậy không có tin tức, Hồng Quân chính là trận chiến kia về sau, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, từng bước trở thành đạo tổ. Hồng Quân không nói, tựa hồ căn bản không thèm để ý Sao La Hầu thái độ. Sao La Hầu càng là cười lạnh, bừng tỉnh đại ngộ nói, sớm không để bọn hắn trở về, hiện tại mới khiến cho, các ngươi quả nhiên là tốt đạo hữu, Hồng Quân, ngươi thật đúng là lợi hại năm đó trận chiến kia chỉ sợ tất cả mọi người tại ngươi trong tính toán đi Dương Long mày sẽ không cũng bị ngươi tính toán chết đi chúng mạnh hào hứng lại tăng đối bực này bí ẩn bọn hắn đều vẫn là có hứng thú biết đến Hồng Quân rốt cục nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái như như vô sự nói ngày xưa nhân quả cuối cùng cũng có chấm dứt thời điểm lại không phải hiện tại âm dương càn khôn hai vị đạo hữu sự tình tự có hai vị đạo hữu trở về sau tự mình so đo chương 764, chia cắt thương đình cường giả Sa La hầu hai mắt nhẹ hư lạnh hư một tiếng nhưng không có lại nhiều nói lúc này Không phải hắn chấm dứt nhân quả thời điểm, mà lại Âm Dương, Càn Khôn rơi vào kết quả như vậy, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại thay bọn hắn ra mặt. Nói những lời kia chỉ là vì trào phúng Hồng Quân thôi. Một bên khác thần nghịch đồng dạng, hiện tại không phải lúc lớn hơn nữa nhân quả, lại hận thù sâu, hiện tại cũng có thể tạm thời buông xuống. Âm Dương, Càn Khôn pin mạnh, lại còn chưa đủ. Đến rồng mở miệng, không có phẫn nộ, có chỉ là trầm ổn, nói ra chúng mạnh tâm tư. Nghĩ để bọn hắn toàn lực xuất thủ đối phó Thương Định, tăng thêm Âm Dương, Càn Khôn hai vị này hoàng giả thực lực, cũng còn chưa đủ. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, sớm có đoán trước, lại nhìn về phía Quang Kỳ Lân, bình tĩnh nói, "Vân đạo trong tay có một bắt đầu Kỳ Lân ân ký." Lập tức, Quang Kỳ Lân khí tức kịch liệt ba động, khiếp sợ nhìn về phía Hồng Quân, tràn đầy kinh hỉ, kích động. Tổ Long, Phượng Tổ lần lượt trở về, cùng bọn hắn nổi danh bắt đầu Kỳ Lân lại không tin tức, nguyên nhân rất nhiều, Kỳ Lân tộc nội tình, thực lực đều kém xa Long tộc, từ chết phục sinh phương diện bắt đầu Kỳ Lân cũng xa không sánh bằng Phượng Tổ. Muốn để bắt đầu Kỳ Lân trở về, quá mức khó khăn, như gương hòa theo nguyệt. Nhưng nếu có bắt đầu Kỳ Lân ân ký, liền muốn đơn giản nhiều lắm. Từ không tới có vĩnh viễn là khó khăn nhất một bước, chỉ cần có bước đầu tiên này, còn lại căn bản không phải vấn đề lớn, huống chi hiện tại cái này, Lý Hoàn có nhiều như vậy giúp đỡ. Thật chứ? Ở đâu? Không kịp chờ đợi mở miệng, quang kỳ lân toàn thân pháp lực đều đang kích động. Trung quanh chúng mạnh giật mình về sau, đối hồng quân kiên kỵ càng sâu. Sao La Hầu, nến rồng trợ thì là ánh mắt lấp loé không yên, rất là sắc bén. Hồng quân trên tay lại có bắt đầu kỳ lân ấn ký, hiện nhiên năm đó tam tộc đại chiến, hắn ngúng tay chiều sâu, so mọi người tưởng tượng còn muốn sâu. Cái khác chúng mạnh lại chỉ là thuần túy kia kỵ. Vị này đã từng đạo tổ, chuẩn bị ở sau thực tế quá nhiều, để bọn hắn không thể không kinh hãi. Sau đó tự sẽ cho ngươi, bắt đầu kỳ lân trở về, vân đạo cũng có thể trợ một chút sức lực, thời gian 5 năm đã đủ." Hồng Quân Bình tinh nói, sau đó giống như là không thấy được chúng mạnh tiếng kỵ, nhìn về phía côn bằng, cái này chính là côn bằng một bộ phân thân. "Đế Tuấn, còn muốn tiếp tục gần tàng sao?" Mọi ánh mắt theo câu nói này nhao nhao nhìn chăm chú về phía côn bằng, thời gian lập loè, rất nhiều suy đoán dâng lên, kinh nghi bất định. Côn bằng nhíu mày, không nói một lời, đột nhiên, kim quang từ nó trên thân lóe lên. Hóa thành một cái bóng mờ sướng sướng, nhàn nhạt, nhạt uy nghiêm, khí tức tràn ngập. Ha ha ha, không hổ là đạo tổ, chấm làm, đều tại ngươi tầm mắt. Thanh âm hùng hậu lộ ra hảo khí vượt mây, để từng vị cường giả thần sắc thay đổi liên tục. Đế Tuấn? Không đúng, Đế Tuấn sớm đã chết ở Đế Tân trong tay, năm đó trận chiến kia không thể nào là giả. Nhân tộc. A, tốt một cái yêu đế. Tốt một cái Đế Tuấn. Có thể như thế man thiên quá hải. Năm đó chết tại Đế Tân trong tay là yêu thân, còn có nhân thân sống tiếp được. Thanh âm kinh ngạc bên trong, cẩn thận thăm dò cơ hồ tất cả chân tướng đều hiện ra tại chúng mạnh trong mắt thân ảnh trên mặt cười mở thiếu dung mặc cho đông đảo ánh mắt do xét cười mà không nói chính là năm đó chết tại đế tân trên tay gây nên thiên phạt đế tuấn trợ giúp côn bằng vốn là ngươi thanh long túc âm thanh mở miệng cũng có được che giấu không được kinh ngạc long tộc tại bắc hải cùng yêu sư cung tranh bá một mực bởi vì có một cỗ thế lực thần bí mà chiếm cứ không được bao lớn tự phòng làm sao tra đều tra không ra bao nhiêu tưởng tình hiện tại xem ra nhất định là đệ tuấn đệ tuấn nhìn một mắt ung dung không vội ngậm thừa nhận yêu thân nhân thân thế gian đều xem thường ngươi, một mực trầm mặc Hạo Thiên cũng không nhịn được mở miệng bình tĩnh nói ngươi đem yêu thân nhân thân tất cả đều tu luyện tới đế cảnh hoàng cảnh đối ngươi mà nói không phải năn nỉ nhưng ngươi thả ngồi xem yêu thân hủy diện, cũng không hai thân dung hợp phá vỡ mà vào hoàng cảnh lúc ấy tuy có đế tân bức bách quá gấp thời gian cấp bách nguyên nhân cũng nhất định có ngươi toan tính quá lớn nguyên nhân đế tuấn níe miệng lên vẫn là cười mà không nói đồng dạng cũng là một loại ngầm thừa nhận Hạo Thiên khẽ to mày trầm thanh lại nói ngươi là nghĩ hai thân đều nhập hoàng giả chi cảnh xung kích thiên đạo chi cảnh nói. Hắn đã xác định cái suy đoán này, bởi vì trừ cái suy đoán này, trừ Thiên đạo chi cảnh, không có gì để Đế Tuấn như thế ẩn tàng, đem hai thân muốn tu luyện đến đế cảnh, còn không dung hợp. Không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu như không phải yêu thân chết tại Đế Tân trong tay, Đế Tuấn thật đúng là có khả năng thành công. Quả nhiên, dù là hắn đã thất bại qua, cũng tuyệt không thể khinh thường. Chúng mạnh cũng là âm thầm kinh hãi, ngày xưa thiên đế, đến hôm nay, vẫn đủ để kinh thiên động địa. Đế Tuấn, văn đạo trong tay có hỗn độ chung. Hằng Quân mở miệng lần nữa, một lời thẳng vào hải tâm. Chúng mạnh thân sắc trầm tĩnh lại, âm thầm hừ lạnh thật tại lao ra hỏa này trong tay Đế Tuấn thì là không còn bình tĩnh như vậy chăm chú nhìn Hoàng Quân hiếm thấy có vẻ kích động Đạo tổ cứ việc nói thẳng Hoàng Quân lặng lặng nói hỗn độn chung bên trong thật có Thái Nhất một tia ấn ký lúc trước ngươi yêu thân chết tại Thái Dương Tinh bên trên trải qua ngươi bố trí lại thêm hỗn độn chung cùng cái này một tia ấn ký Thái Nhất trở về gần ngay trước mắt Đế Tuấn trong mắt như có thần quang lóe sáng biểu hiện ra hắn kích động những năm gần đây hắn âm thầm búi đầu chỗ vì mục đích lớn nhất chính là để Thái Nhất trở về nếu như chỉ dựa vào chính hắn còn không biết muốn bao nhiêu năm Hắn có thể sàng khoái như vậy hiện thân, trừ thương đỉnh phương diện áp lực bên ngoài, chính là nghĩ từ Hồng Quân nơi này đạt được một chút trợ giúp. Mà bây giờ phần này trợ giúp vượt xa quá dự liệu của hắn. Đa Tạ Đạo Tổ Đế Tuấn Trịnh trong nói, mặc dù hắn rõ ràng năm đó vu yêu chi chiến bên trong Hồng Quân tuyệt đối là lớn nhất hắc thủ một trong, nhưng bây giờ những cái kia đều có thể tạm thời buông xuống, sau này hãy nói. Chúng mạnh nhìn không khỏi âm thầm cảm thán Hồng Quân chi thâm bất khả chắc. Kể từ đó liền có thêm bốn vị hoàng giả, một vị đại đế, còn có Hồng Quân vị này thâm bất khả chắc tồn tại. Liên Minh Thực Lực đã đủ để vượt qua thương đỉnh, xuất thủ chi ý lập tức gia tăng rất nhiều. Tựa hồ nhìn ra chúng mạnh tâm tư biến hóa, Hồng Quân giọng nói vừa chuyển, Trình Trọng nói, thương đỉnh thực lực tuy mạnh, bây giờ chúng ta nhưng cũng đủ để đem hủy diệt. Lời còn chưa dứt, không khí hiện trường đã ngưng trọng mấy lần, nó tâm tư của nó nhau nhau bị buông xuống, toàn bộ chuyển rời đến đối chiến thương đỉnh chi sự tình bên trên. Nhìn chăm chăm Hồng Quân, An ý đem nó coi là đối kháng thương đỉnh trung tâm. Hồng Quân lại nói, thương trong đình Đế Tần, Nữ Hoa, Tam Hoàng, Ngũ Đế, Bát Tổ, Bạch Hợi, Phu Hộ Thánh, tăng thêm mấy vị ẩn tàng tổ cảnh. Đây chính là thương đỉnh thực lực. Dừng một chút, thấy không có người mở miệng bổ sung, tiếp tục nói, Đế Tân tuy mạnh, thiên đạo chi cảnh hạ không thể địch nổi người, nhưng cuối cùng không phải thiên đạo cảnh, bốn vị hoàng giả đủ để đem nó ngăn lại, nữ nữa, nhưng từ bần đạo kiềm chế. Thừa dư đạo hữu phụ trách toàn lực hủy diệt Tam hoàng bọn người, một khi Tam hoàng bọn người vỡ lạc, chúng ta liền có thể liên thủ chấn áp Đế Tân, thương đỉnh tức diệt. Không sai, nhưng ai đi ngăn lại Đế Tân? Ai đi đối phó Tam hoàng bọn người? Hay là xác định được tốt. Saola Hầu âm thanh lạnh lùng nói. Chúng mạnh đồng ý, ai đối phó ai? trong đó ý nghĩa, nhưng có thể thu được lợi ích cũng không đồng dạng. Có thể. Hồng Quân gật đầu, trầm ngâm một chút, lần đầu có chút không xác định nói, một trận chiến này, càng nhanh càng tốt, một cái khác điểm thì là phục hồi nơi đó. Phục hồi nơi đó làm sao rồi? Đến rồng giật mình trong lòng, nhanh chóng hỏi. Không biết. Hồng Quân giao phía dưới, hắn vẫn vẫn chưa, nhưng bước vào tiên đạo chi cảnh, nhưng chấn áp tổ long sự tình, để bản đạo cảm giác có chút chỗ không ổn, không thể chủ quan. Lời nói này để tổ long thanh long bọn hắn càng là có chút bực bội. Lông mày trầm xuống, lạnh lùng nói, vậy liền lập tức chuẩn bị một khi âm dương bọn hắn bốn vị trở về, lập tức động thủ, triệu tập đại quân đánh vào thương đỉnh, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm đến. Hạo Thiên nghiêm nghị nói, bây giờ thực lực của chúng ta vượt qua Đế tân bọn hắn, hỗn nguyên phía dưới cấp độ giúp không là cái gì đại ân, có thể không cần để ý tới, nhất cử trước hủy diệt thương đỉnh cao tầng là đủ. Chúng ta bây giờ không thể lại cho thương đỉnh thời gian. Thần Ninh kiên định nói, chúng mạnh tưởng tượng, đại bộ phận đồng ý, triệu tập dưới quyền bọn họ đại quân lại an bài tốt riêng phần mình nhiệm vụ, cần thiết thời gian sát thực quá dài, đơn giản vài câu liền định ra việc này trực tiếp hồn nguyên xuất động, trước nhanh chóng hủy diệt thương đỉnh cao tầng. nữ hoa bần đạo kiềm chế, ngăn cản đế tân, không biết vị đạo hữu nào như nguyện thấy xác định ra về sau, hồng quân mở miệng bắt đầu cụ thể xác định chúng mạnh nhiệm vụ, nhiệm vụ này không thể là cưỡng cầu, chỉ có thể chúng cường tự nguyện nhất thời hiện trường có chút trầm mặc, ngăn cản đế tân cũng không phải tốt làm hồng quân một chút quét tới, lại nói, chư vị hủy diệt thương đỉnh về sau còn có tam thanh hai phần nghe vậy chúng mạnh thu hồi một chút tâm tư minh bạch hồng quân đây là đang nhắc nhở bọn hắn hiện tại cũng không phải quá mức cân nhắc lợi ích thời điểm thương đỉnh sau còn có tam thanh hai phật còn cần lại một lần nữa liên thủ sau đó hồng quân ánh mắt dừng ở Quang kỳ lần cùng đế tuấn trên thân. bọn hắn thần sắc khẽ biến có chút không muốn nhưng vẫn là đứng dậy không có cách bọn hắn trước đó liền đạt được chỗ tốt như vậy coi như nhưng phải có trả giá thái nhất nhưng vì một vị đế tuấn trầm giọng nói bản đế phụ hoàng nhưng vì một vị Quang kỳ lần tiếp theo nói hồng quân gật đầu còn lại hai vị nhưng vì âm dương cản khôn hai vị đạo hữu chúng cường tự nhưng không có ý kiến Lần này, không có quá nhiều đẩy tới đẩy lui, chúng mạnh chân chính lần thứ nhất có đồng tâm hiệp lực khí thế, rất nhanh liền đem thương đỉnh cường giả chia cắt sạch sẽ, đi tứ tán, bắt đầu hành động. Phục sinh thái nhất, bắt đầu kỳ lân, âm dương, càn khôn bốn vị, không có chút nào trì hoãn, kéo dài, lập tức bắt đầu. Nửa năm sau, Hồng Hoang quỷ dị bình tĩnh lại, Tây Nưu Hạ Châu bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 765, Hồng Hoang đại địa tái hiện. Đế Tân 2.8345 năm, ngày 2 tháng 2. Cơ hồ bị Phật giáo nhất thống Tây Nưu Hạ Châu, cơ hồ trong vòng một đêm, long trời lở đất. Đại thương cơ sĩ, thay thế Phật môn Kim Quang, sừng sững tại phiến đại địa này phía trên. Đại thương quân đội, thay thế Phật môn Phật Đà, chấn thủ tứ phương. Một khi kinh biến động thiên hạ, Tây Niu Hạ Châu triệt để sửa họ. Quân quân khí vận như biển cả sóng cả mái liệt, hướng chạy chiêu cá thành. Chúng nhiều cường giả đều bị kinh động, khóa chặt lông mày, lấp loe ánh mắt, nhìn về phía kia trong mắt bọn hắn càng ngày càng hung vĩ, cơ hồ muốn chấn áp thiên hạ thành trì. Phật giáo, hôn trướng, vì bản thân chi tư, thật sự là không quan tâm. Tây Niu Hạ Châu cũng bị Thương Đình chiếm lĩnh, không có thời gian. Hừ chúng nhiều cường giả nho nhau, nhau thầm mắng Phật giáo chiêu này không sai biệt lắm là tiến một bước đem bọn hắn đẩy vào tuyệt địa áp suất thời gian của bọn hắn nhất thống năm bộ châu tính là chân chính thống trị hồng hoang đại địa bực này thành tiệu xưa nay chưa từng có ai cũng không biết đế tân có thể hay không bằng này phá vỡ mà vào thiên đạo chi cảnh minh giới tại lúc này đồng dạng phát sinh động tĩnh khổng lồ minh giới hỏa quỷ vương thắng quỷ vương hai đại cường giả địa giới toàn bộ trở thành Phật giáo địa vực toàn bộ minh giới chân độ mạnh tăng thêm tây lưu hạ châu phát sinh tinh thiên động địa chi biến minh giới chúng nhiều cường giả còn làm sao không biết Thương đình cùng Phật giáo đạt thành hiệp nghị, trao đổi lãnh địa. Cái này một phát đổi, cũng triệt để đánh vỡ minh giới cân bằng, Phật giáo vào ở minh giới, nhất cử trở thành đệ nhất thế lực, để minh giới chúng nhiều cứng giả, thế lực vô cùng kiên kỵ, lại không thể như dị vãng như vậy tùy tiện liên hợp lại áp chế Phật giáo. Bởi vì Phật giáo hiện tại không có cái khác địa bàn, nói rõ cầm minh giới xem như hầm tâm, ai dám tùy tiện đắc tội hai vị thánh nhân. Trong lúc nhất thời, minh giới chúng mạnh lo lắng, ngay cả đến từ thương đình áp lực, đều ít đi không ít chú ý. Truyền đến minh giới tu Di Sơn Tây Thiên bên trong, tiếp dẫn, chuẩn đề vẫn như cũ chỉ là ánh mắt không có dò xét Phật môn mới địa vực, ngược lại một mực nhìn về phía Trung thổ trời châu chiêu ca thành. Nửa ngày chuẩn đề lông mày không tự giác khẽ nhíu, thương đỉnh khí thế càng phát ra kinh người. Tiếp dẫn không nói, hiện tại toàn bộ trong hùng hoang, tất cả huân nguyên tồn tại vị nào không cảm giác được đến từ thương đỉnh cái chủ loại kia cảm giác cát bách, phảng Phật muốn chân áp hết thảy, thống trị hết thảy cảm giác cát bách, không còn là hư ảo, mà là thật sự rõ ràng chân thực tồn tại. Bọn hắn rõ ràng, đây là thương đỉnh đã mạnh đến một loại trình độ uy áp thiên hạ, đủ để dung chuyển hùng hoang lòng dạng cho nên mới có thể để bọn hắn có nảy thực chất cảm giác các bách. Mặc dù không còn địa chi tên, nhưng nhất thống nam bộ châu ảnh hưởng, xem ra hay là so trong tưởng tượng lớn hơn. Chuẩn đề lại nói, cô này thực chất cảm giác các bách, đây là tây lưu hạ châu bị thương Đình chiếm linh về sau mới xuất hiện. Mặc dù phía trước nhất đối thương Đình không phải phật giáo, đây cũng là đã sớm kế hoạch tốt, nhưng chuẩn đề cảm thụ được cô áp bức này cảm giác vẫn còn có chút nhũ mẩy, thậm chí có một tia không nên có, lại thật đang xuất hiện ý hối hận. Tây lưu hạ châu cho thương đỉnh cho có chút tùy tiện. Đột nhiên tiếp dẫn chuẩn đề liên tiếp nhìn về phía tinh không kia cố vẻ nương trọng càng đậm hưng hoang chúng nhiều cường giả đều là như thế chỉ thấy kia vô biên vô hạn tinh không trong ngáy mắt giống như một cái chính thể hồn nguyên như một một cỗ cực lớn đến cực điểm khí vận như cựu thiên ngân hà thẳng rủ xuống mà xuống phá vỡ hư không hướng chiêu ca thành chạy đi lực lượng khổng lồ để cái kia vốn nên vô hình vô sắc khí vận hiện ra hư ảo kim sắc thẳng thông thiên địa là cung quảng cung quảng cũng thần phục thương đỉnh không nghĩ tới thường nga thế mà cũng sẽ thần phục với đế tân làm sao có thể Thường Nga tiên tử nàng, không thể so thương đình cùng Phật giáo đạt thành hiệp nghị thiếu trấn kinh dâng lên, luôn luôn độc lập với thế ngoại, lặng lẽ xem thiên hạ băng thanh ngọc khiết tưởng nga thế mà lại thần phục với Đế Tân. Từng tia ánh mắt kinh nghi bất định, nhưng sự thật lại bày ở bọn hắn trước mắt. Thường Nga thần phục Đế Tân. Âm trầm, tức giận lộn xộn lên, đồng thời cũng là càng thêm khổng lồ nặng nề cùng vội vàng. Hô hấp ở giữa, từ trung thổ trời châu trung tâm chiêu ca thành truyền đến cảm giác gấp bách mạnh hơn. Kia phảng phất chính là thiên địa trung tâm, hồng hoang trung tâm, vạn giới chúa thể. Chiêu ca thành, nhân hoàng địa. Đế Tân cao tọa ở trên, hai mắt khẽ nhắm, vĩ ngạn thân thể giờ khắc này tựa hồ trở nên vô tận lớn. Lực lượng vô tận từ phía tây, từ trên trời quần cuộn mà đến, chui vào hắn thân thể. Đại điện bên trong, mấy ngàn quan viên sững sững, thần sắc khẩn trương mà kích động, lặng lặng chờ đợi. Mấy chục giây về sau, Đế Tân mở hai mắt ra, thế gian phảng phất sáng. Một cỗ vô hình sóng chuyển động thân thể khuế tán, phất qua Chiêu Ca thành, phất qua trung thổ trời châu, phất qua bốn bộ châu, vô tận trấn áp chi lực một mực nắm năm bộ châu. Giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh. Bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại phương hướng bốn bộ châu bên ngoài. Sau một khắc, bốn đạo thân ảnh biến thành thông thiên cự nhân. Song trưởng riêng phần mình một thanh đứng vững bốn bộ châu, lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Giang rắc, ầm ầm. Không gian vỡ vụn, trời lắc động, giữa thiên địa, biến sắc. Mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời mà đến, phảng phất trời cùng đất giận. Một cỗ không lời đại khủng bố tại thế gian này xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ. Tại cái này kinh biến phía dưới, bốn bộ châu bị nặng sinh sinh to động, hướng ở giữa trung thổ trời châu rời đi. Mà theo cái này mỗi một bước di động, kia cỗ không lời đại khủng bố liền càng phát khủng bố, chúng nhiều cường giả sớm đã nhìn kinh hãi, không thể bình tĩnh. Đông Hải Long Cung, Đế tân muốn dung hợp Nam Bộ Châu, chân chính tái hiện Hồng Hoang Đại Địa. Nên rồng trường lớn lấy hai mắt, nặng nề nói, trong lời nói có một chút sợ hãi thán phục chi ý. Nam Bộ Châu hình thành vô số năm, căn nguyên sớm đã cắm dễ, như vậy cưỡng ép thôi động dung hợp, chính là tại đối cứng Hồng Hoang, thật sự là hào khí phách. Thanh Long cũng là không khỏi sợ hãi thán phục, cho dù là địch nhân, cũng là kìm lòng không được để hắn cảm thấy một chút kính nể. Loại này quy mô động, đối cứng Hồng Hoang vô song khí phách, là hắn không có cũng làm không được. Hừ, đế Tân nghĩ tái hiện Hằng Hoang đại địa, chiếm cứ địa chi tên, không có dễ dàng như vậy, Hằng Hoang phản phệ sẽ để cho hắn thanh tỉnh một chút, bất quá cũng tốt, hắn một khi thủ thương, chúng ta tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Nến Rồng lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói: "Thanh Long mấy vị nhao nhao gật đầu. Nhanh, xuất thủ trước ổn định Đông Hải." Nến Rồng lại nói: "Nam Bộ Châu dung hợp, nó ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là Nam Bộ Châu, tứ hải, thiên địa, thậm chí toàn bộ Hằng Hoang đều phải bị hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng. Không phải làm sao đảm ngại sinh sinh dung chuyển Hằng Hoang?" địa phương khác, từng đạo cường giả tiếng thán phục về sau, cũng liền bận biểu các tự xuất thủ bảo vệ chỗ của mình. Hồng quân, Hạo tiên, Đế Tuấn, Sao La Hầu, Thần Nghiệp mấy vị lập tức đặt thành trung nhận thức, chứ không để ý tới thương đỉnh chi năng, lần nữa tăng thêm tốc độ tranh thủ tại Đế tân nhận phản phệ về sau, nhanh chóng xuất thủ. Đông quân ôn, Tam Thanh cũng tự nhiên lại một lần nữa bị kinh động, toát ra tia hứa sợ hãi thán phục, Thông Thiên mắt lộ ra chiến ý, lần này qua đi, không bao lâu nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn thành công. Một bên, Nguyên Thủy ánh mắt ngưng lại, bình tĩnh nói, bất quá. Bọn hắn sẽ không lại cho Đế Tân thời gian này. Cũng thế, Thông Thiên cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, cũng không biết một trận chiến này đến tột cùng sẽ là ai thắng. Ngươi nghĩ Đế Tân thắng? Nguyên Thủy nhìn hắn một cái. Ha ha ha, chỉ là nghĩ tại Thiên Đạo cảnh bên trong, lại cùng Đế Tân đánh qua một trận, cuộc đời duy nhất bại một lần, ta cũng không muốn cứ như vậy được rồi. Thông Thiên không che giấu chút nào kia cố nhàn nhạt không cam lòng, hiếu thắng." Nguyên Thủy có chút trầm mặc, hắn cũng có tâm tư giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, Đế Tân cũng không có thật đánh bại bọn hắn bất luận một vị nào. Nhưng lấy 3 đối 1, chính là bại cũng là bọn hắn trong cuộc đời, chân chân chính chính bị người siêu việt, bọn hắn không thể không thừa nhận tồn tại. Bại chính là bại, bọn hắn tự nhiên sẽ không không nhận. Cái này bại, hắn cũng muốn tìm về tới. Hồng Quân đã xuất thủ, liền đại biểu cho năm chắc, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được, lại xem đi. Đồng nhiên, lão tử nhàn nhạt mở miệng. Nguyên Thủy Thông Thiên ánh mắt tiếp xúc, hiểu rõ tại tâm, đại huynh đây cũng là muốn tìm về đến a. Triều ca thành nhân hoàng điện. Đế Tân không biết kia ngàn vạn phức tạp tâm tư, có lẽ hắn biết, nhưng cũng không nhiều quan tâm. Vẫn là ngồi cao, phảng phất ở vào chúng sinh phía trên cựu thiên thập địa trung tâm. Thế gian vô địch lực lượng một chút xíu tuôn ra, một mực bảo vệ năm bộ châu bên trên sinh linh cùng hết thảy, đồng thời hết sức triệt tiêu lắng lại di động bốn bộ châu cho đưa tới, càng ngày càng to lớn ảnh hưởng. Mỗi một khắc quá khứ, năm bộ châu lẫn nhau khoảng cách mỗi một trượng tới gần, vậy liền tăng cường không ít ảnh hưởng, đến từ thiên địa phản vệ, điên cuồng đánh thẳng vào hắn lực lượng. Kia cố không lời đại khủng bố, cũng dựng dục càng phát ra khủng bố. Nửa ngày thời gian trôi qua, bốn bộ châu khoảng cách trung thổ trời châu khoảng cách gần một nửa, chỉ bất quá đến gần tốc độ cũng một chút xíu chậm lại. Càng đến gần, lực cản liền càng lớn. Dù là phản vệ đều bị Đế Tân gánh chịu, thôi động bốn bộ châu tứ đế không bị ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm lại. Đột nhiên, Đế Tân thân thể không dễ dàng phát rắc du lên, lập tức không động ấn chậm rãi dâng lên, dung nhập hắn lực lượng. Trong lúc nhất thời, lực lượng đại tăng, còn đem tứ đế lực cản triệt tiêu một bộ phận, để tốc độ của bọn hắn nhanh một chút hứa. Nhưng trong đại điện chúng thần cùng tứ đế thương đình cương giả, nhưng không có một vị cao hứng, bởi vì không động ấn đều đi ra, liền cho thấy Đế Tân dùng ra suất lực, phản vệ cũng rất có thể so với bọn hắn theo dự liệu lớn hơn. Hân hoang chúng cường tự cũng nhìn ra điều này. Lạnh lùng đứng ngoài quan sát âm thầm chờ mong thời gian trôi qua lại là một ngày trôi qua bốn bộ châu cùng trung thổ trời châu khoảng cách chỉ có lúc đầu 1%. chỉ là lúc này tứ đế thúc đẩy tốc độ cũng đã là phi thường chậm mà đế tân khí thế thì là mạnh đến một loại kinh thế hai tục tình trạng giống như một tám chín ngày chiếu sáng cả hồng hoang vĩ nạn thân thể hư ảnh sừng sững ở trung thổ trời châu bên trên thông thiên trên địa thẳng vào cựu thiên tập địa tứ hải bắc mang toàn bộ hồng hoang mặc kệ từ nơi nào đều giống như có thể nhìn thấy kia một đạo tựa hồ chấn áp hết thể thân ảnh nó uy thế mạnh Hoàng gia cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng hai hãi hùng khiếp vía kinh hãi đồng thời, cũng là mừng thầm, bởi vì lúc này đế tân biểu hiện càng mạnh, vậy đã nói rõ phản phệ càng mạnh, hắn càng không thể không chút phí sức, cảnh giới của hắn càng nguy hiểm. Hai ngày sau, bốn bộ châu cùng trung thổ trời châu khoảng cách bất quá ngàn trượng tả hữu, có thể nói là một tên xa, sắp tiếp xúc, khi đó, chính là năm bộ châu dung hợp, hồng hoang đại địa tái hiện cựu thiên thập địa thời điểm. Chương 766, hoàng đế. Trung thổ trời châu trên không, mây đen quẩn quẩn áp đỉnh, bước lên không thôi, chợt mắt nhìn đi, gần trong gang tấc tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mặc dù nó uy áp toàn bộ bị Đế Tân ngăn trở, nhưng vô luận là ai nhìn lại, đều có thể cảm nhận được kia đến từ sâu trong linh hồn đại khủng bố. Đế Tân hư ảnh đầu cơ hồ tiếp xúc đến mây đen kia, kim đen hai loại quang mang từng sợi đục vào, triệt tiêu lẫn nhau. Toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh vô cùng, chỉ có nơi này là hết thảy trung tâm, hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt. Nam Bộ Châu dung hợp đã đi tới chỗ ngấu chốt nhất, dù là không nhìn thấy toàn cảnh người, cũng bản năng có loại cảm giác này. Nhân hoàng trong điện, chúng thần ngưng trọng đến cực điểm. Bốn phương tám hướng, chúng mạnh nhìn không chuyển mắt. Nhìn trong chọc vào kia mỗi một màn. Đột nhiên, tứ đế bước chân dừng lại, lực lượng chậm rãi thu liễm, tám đạo quang mang lóe lên, phân biệt tại bốn bộ châu biên giới hiện ra thân hình, chính là trừ ngừng bên ngoài còn lại thất tổ cùng phù hộ thánh. Lực lượng tôn ra, đồng dạng chống đỡ bốn bộ châu. Nhân hoàng điện, đế tân ánh mắt quét nhẹ, tứ phương tất cả thu vào đáy mắt, chớ ngọc về sau, đôi môi mở ra, hập. Hoàng sợ thiên âm, nháy mắt lay động qua năm bộ châu, giống như ngôn xuất phát thủy, tứ đế, thất tổ, phù hộ thánh lực lượng trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, huyền như núi lửa bộc phát. Thôi động bốn bộ châu phóng tới kia ngàn trượng xa. Oeng! Giống như xúc phạm cấm kỵ, mây đen dày đặc bên trong, lôi đỉnh nổ vang, chấn động thiên hạ. Lôi quang chiếu sáng trung thổ trời châu, vô tận lôi long dao thoa xuyên qua, tất cả long đầu đều nhắm ngay một cái phương hướng, một cái địa điểm, há miệng gầm thét. Đế Tân Lãnh Đạm nhìn thoáng qua, liền không có lại để ý tới, không động ấn quang mang lấp lánh càng lúc càng lớn, chớp mắt liền biến thành sơn hà, lại là nháy mắt, trở thành một tòa vô biên vô hạn thiên thành. Chấn thế thiên thành. Cái này một tuyệt thế thần thông, cùng không động ấn tượng hợp, đem năm bộ châu giống như là từ phiến thiên địa này móc ra, trấn áp hết thể ảnh hưởng trái chiều. tứ đế bọn người ngăn lực giảm đi. ầm ầm, bốn bộ châu cùng trung thổ trời châu cùng lẫn nhau ở giữa tiếp xúc, thổ nhưỡng đụng vào nhau, càng là bản nguyên đụng vào nhau. Năm bộ châu phát sinh rất nhỏ rung động, như run phấn, như kích động, nước sữa hòa nhau, nhanh chóng dung hợp. Mà lúc này bầu trời mây đen chỗ ấp ủ đại khủng bố, dung chuyển hùng hoàng chỗ tích lũy xuống tất cả phản vệ cũng rốt cục cẩm vang mà hạ. Vạn đạo cùng vang lên, thiên địa thất sắc, mây đen xen lẫn lôi đỉnh. Phản phất sóng lớn toàn bộ chút xuống hướng Đế Tân Hư Ảnh, vô tận không gian vỡ nát, thời gian ngừng lại. Thủy thiên diệt địa cảm giác xâm nhập tất cả mọi người toàn thân, Nam Bộ Châu tại cảnh tượng bực này phía dưới, cũng giống như biển cả sóng gió bên trong thuyền nhỏ, có lung lay sắp đổ chi ý. Đế Tân rốt cục chính thức ngẩng đầu nhìn trời, thân ảnh đứng lên, như ước cao vạn trượng phong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung chuyển hư không. Một bước phóng ra, vĩ nạn thân thể đi tới trên không, Hư Ảnh lóng lánh càng phát ra nồng đậm kim quang, cấp tốc tốc biến lớn, mặc cho mây đen kia sen lẫn lôi đỉnh đem nó bao phủ. Lực lượng cực kỳ kinh khủng trong đó bộc phát thế giới phá diệt đại đạo vẫn lạc không đủ một phần mười rốt cục hư ảnh đình chỉ phương lớn mây đen sen lẫn lôi đình đại khủng bố cũng toàn bộ đổ xuống mà ra bao trùm tại hư ảnh bên trên hùng hoang thiên địa tựa hồ dừng lại một cái hô hấp 10 cái hô hấp một canh giờ trăm canh giờ trăm ngàn năm thời gian giống như trong nháy mắt qua thứ đột nhiên vang rung động chín tầng trời thập địa tiếng oanh minh nổ vang lực lượng kinh khủng quét ngang hướng tứ hải tinh không hoàn toàn che khuất hết thảy lớn âm như hy thiên địa nẹn nỏ đợi hết thảy bình tĩnh trở lại lúc bên mông vô bờ vạn dặm trời trong trên bầu trời chỉ còn lại có đế tân thân thể, đứng chắp tay, không thay đổi chút nào, giống như là hồng hoang trung tâm, chúa tể hết thảy. Vừa mới kia một màn kinh khủng, phản phất chưa từng xảy ra, không có đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa rồi khẩn trương tới cực điểm đại thương chúng thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hương phân lên, ánh mắt kích động. Thành công. Ngay cả tứ đế thất tổ đều là lộ ra tiêu dung, nhìn xem đế tân, lại nhìn xem đã dung hợp một chỗ năm bộ châu. Không, hiện tại phải nói là hồng hoang đại địa. Không chờ bọn họ có hành động gì, tái hiện hồng hoang đại địa nội bộ một cố bảng bạc khí vận hội tụ, dâng lên. Cố này khí vận cực kỳ khổng lồ, nó đến từ Hưng Hoang, đến từ Thiên Đạo. Nó là Hưng Hoang, là Thiên Đạo tán thành. Địa chi tên còn là bị hắn đặt được. Thiên Đình, Hạo Thiên cao mày, có chút thở dài. Phạm la thế giới, thiên địa liền nắt không thể thiếu, thiên địa trình độ nhất định liền đại biểu cho phương thế giới này. Hưng Hoang từ không ngoại lệ, thiên đạo là hải tâm, trời cùng đất chính là bề ngoài biểu thể hiện. Thiên Đình vì sao mạnh mẽ như vậy, chiếm giữ Cửu Thiên Thập Địa đứng đầu? Cũng là bởi vì nó là trời. Hưng Hoang đại địa liền là đất, còn lại địa phủ Minh giới đều không thể đại biểu địa chi tên. Thiên đình, Hồng Hoang đại địa liền như là thánh nhân chính quả, bị Hồng Hoang, bị Thiên đạo tán thành, chỉ cần tồn tại, liền chiếm cứ lấy Hồng Hoang khổng lồ khí vận. Cũng có thể nói như là Hồng Hoang danh nghĩa, đại nghĩa. Thương đình bây giờ nhất thống năm bộ châu, tái hiện Hồng Hoang đại địa, tự nhiên mà vậy giành chính luôn thuận thu hoạch được địa chi tên, thu hoạch phần này đại nghĩa, thu hoạch phần này khổng lồ khí vận chi lực. Người bình thường không cảm giác được, Hồng Hoang chúng mạnh lại có thể cảm nhận được Thương đỉnh cho bọn hắn lực các bách, tại ngắn ngủi mười mấy hô hấp bên trong, không thể tưởng tượng nổi ra tăng hai thành tả hữu để bọn hắn lại có tia hướng ngạt thở cảm giác, nhất là những cái kia chuẩn thánh, ánh mắt nhìn lại, không có bất kỳ cái gì dám gan chống cự tâm tư, một khi đạp lên năm bộ châu, thực lực sẽ bị áp chế đi hơn phân nửa. mắt sáng như đúc, hạo thiên chăm chú nhìn xem đế tân thân ảnh, tìm kiếm trong đó sơ hở. vừa mới như vậy kinh khủng phản phệ, đế tân còn không phải thiên đạo chi cảnh, không có khả năng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. hoàng quân, sao la hầu chờ một chút tồn tại, đều đang tìm quan sát đến. chỉ bất quá đế tân không tiếp tục cho bọn hắn thời gian dư thừa uy nghiêm nhìn thoáng qua cái này tần sinh hùng hoàng đại điện như như vô sự xoay người biến mất lại xuất hiện tại nhân hoàng trong điện tay áo vung khẽ ngồi ngay ngắn hoàng ghế dựa bệ hạ vạn phúc đại thương vạn phúc quân thân ầm vang hạ bái hành lễ kiềm chế tích lũy cảm xúc giống như là tại thời khắc này chút xuống miễn lễ đế tân trần một nói quân thân thu lễ từ đế thất tổ phụ hộ thánh hóa thành từng đạo quang mang tiến vào đại điện cùng bạch khởi cộng đồng đứng ở thứ hai ngự trên bậc đối đế tân có chút ti lễ khởi bẩm bệ hạ thần có tấu thương dung đứng ra cùng kính hành lễ nói giảng Vâng. Thương Dung Lương tiếng, thần sắc bên trên tràn đầy nghiêm túc cùng cung kính, trong đại điện, quần thần cơ hồ đều là như thế, tựa hồ sau một khắc sẽ phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Khởi bẩm bệ hạ, bệ hạ nhất thống sao trời trời, trạch bị tứ phương, lại nhất thống năm bộ châu, làm hồng hoang đại địa tái hiện, đại công cùng tiên địa, từ xưa đến nay, công tích vĩ đại không có cùng bệ hạ so sánh. Bệ hạ đức kiêm tam hoàng, công che ngụ đế, nhân hoàng danh xưng đã không đủ để cùng bệ hạ xứng đôi, thần khẩn cầu bệ hạ khắc chọn một xứng hảo, tế tiên hạ cùng tôn. Thanh âm trầm ổn tại đại điện này bên trên rõ ràng theo tiếng nói rơi, thương dung đại lễ bái hạ, thần tán thành. ngay sau đó, quần thần tất cả đều đại lễ bái hạ. thứ hai ngự trên bậc thất tổ phù hộ thánh, bạch khởi nhìn không chuyển mắt, cùng một chỗ ôm quyền hành lễ, thần tán thành. đảo mắt ba đạo quang mang tại cái này thứ hai ngự trên bậc hóa thành ba đạo hư ảnh, phúc hy thần đông hiên viên mắt nhìn phía trước, hai tay ôm quyền thi lễ, thần tán thành. theo ba người cuối cùng này thi lễ, trong lúc vô hình, một cố đại thế ngao ngoe muốn động, có phóng tới đế tân chi thế, đế tân khuôn mặt không thay đổi đồng nhiên hai cái hô hấp cũng không chối từ, nói thẳng, cô chuẩn lại là dừng một chút, tiếp tục nói, hoàng cung đế một chữ độc nhất đều không lại phối cô, từ giờ trở đi, cô lấy hoàng cung đế hai chữ trung phối, sưng hoàng đế, bái kiến hoàng đế bệ hạ, quân thần cùng phục hy bọn người cộng đồng cùng têo lên quát, hung hậu thanh âm lây động qua thiên sơn vạn thủy, xông ra nhân hoàng điện, hiện lên ở mỗi một vị nhân tộc bên hai. phúc linh tâm trí, bọn hắn tự nhiên mà vậy hiểu rõ tiền căn hậu quả, không do dự, toàn bộ đối nhân hoàng điện phương hướng đại lễ thăm viếng, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Ước vạn đạo cung kính thanh em hội tụ, lòng người trôi hướng, tựa như lợi kiếm long trời lở đất, quét ngang hết thảy. Ẩn chứa tại nhân tộc bên trong kia cố vô hình đại thế, tại thời khắc này triệt để thoát ly tam hoàng ngũ đế bọn hắn, phóng tới đế tân, chân chính tập nhân tộc vĩ lực vào một thân. Chương 767, thu lấy lực lượng, hoàng đế ẩn chứa đặc biệt ý vị hai chữ, lấy cực nhanh truyền khắp cửu thiên thập địa, cho thế nhân dựng nên một tòa ngày xưa bất chu sơn, cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Đế tân uy thế, nâng cao một bước, hoàn toàn củng cố thiên hạ đệ nhất địa vị, quyền thế thiên hạ đệ nhất thực lực thiên hạ đệ nhất, địa vị thiên hạ đệ nhất. Chúng hồn nguyên cường giả thần sắc nghiêm nghị, hoàng đế hai chữ ý nghĩa không cần nói cũng biết, đây là Trần Trụi muốn áp đảo tất cả đế hoàng phía trên, thống trị hưng hoang. Đế Tân đi đến một bước này thành tựu, sự nghiệp vĩ đại, để bọn hắn không thể không có chút trầm mặc. Thiên đỉnh, hoàng, đế. Nhẹ nhàng niệm một câu, Hạo Thiên khuôn mặt bên trên hiện lên một tia phức tạp, hai chữ này cũng là hắn đau khổ chỗ theo đuổi. Thật lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại, thần sắc lạnh lùng mà kiên định. Chấm, sẽ không một mực thua ngươi. Nam Hải Sao La Hầu nhìn qua chiêu ca thành phương hướng, cười lạnh liên tục, nghĩ áp đảo tất cả đế cùng hoàng phía trên, vọng tưởng. Đông Cô lôn. hoàng đế, ngược lại là tốt xưng hảo, Tam hoàng ngũ đế bát tổ đều lấy thần tử tự xưng, hoàng đế hai chữ lại bao trùm nhân hoàng phía trên. Đế tân tại nhân tộc bên trong triệt để bao trùm cùng Tam hoàng ngũ đế bọn hắn, tập nhân tộc lực lượng vào một thân, xem ra, hắn lập tức liền muốn thành công. Nguyên Thủy trong bình tĩnh mang theo một chút sợ hãi thán phục mở miệng. Long người chỗ hướng, nhân tộc hy vọng, khí vận, tương lai, thậm chí hết thảy đều đã quy về đế tân một thân, không thành tức là chết. Nhân tộc muốn liều mạng một lần. Thông Thiên không có ngày xưa ý cười, có chút ngưng trọng nói: "Mặt đối nhân tộc như vậy liều lên tất cả cách làm, không ai có thể không ngưng trọng." Một chỗ hư không, Hồng Quân khẽ nhíu lông mày, trước người tạo hóa ngọc diệp lóe ra ôn hòa quang mang, lông mày càng thêm quá lên. Mấy chục giây về sau, một đạo truyền âm truyền hướng bốn phương tám hướng. Đế Tân đã tập nhân tộc lực lượng làm một thể, hắn gần thành công, bây giờ hắn định bị phản vệ gây thương tích, cái này là cơ hội của chúng ta, trong 3 năm, nhất định phải động thủ, đều ra tay đi, để bốn vị đạo hữu trở về." Thanh âm truyền đến nơi, gây nên từng đợt càng lớn trở mặt. lập tức những địa phương này tồn tại lần lượt ra đầu vốn là ám lưu hung dũng hành động lập tức lớn không chỉ một lần. hạ tiên, sao la hầu, thần địch bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục mắt lạnh nhìn mà là tích cực xuất thủ trợ giúp âm dương bốn vị trở về nhân hoàng điện đại thương quân thần lúc này cũng không có có tâm tư đi để ý tới chúng mạnh ý nghĩ Tham viếng qua đi tam hoàng hư ảnh rời đi đế tân ý chỉ cũng là lần lượt hạ đạt có đối mới được tây lưu hạ châu quản lý sự tình có đối nguyên cung quảng nguyên tử vi thế lực quản lý sự tình đồng dạng còn có một đạo bộ nhiệm. Phong thường Nga vì nguyệt phi, chiếm giữ nhất phẩm. Cùng đối nhân hoàng cung một lần đổi tên, Nhân hoàng cung cải thành Hoàng đỉnh. Nhân hoàng điện cải thành Tứ Hải quy nhất điện, hùng tâm bừng bừng, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chờ một chút sự tình xử lý xong về sau, đế tân bái triều, cùng đối ngoại tuyên bố bế quan. Quân thân giống như là sớm có đoán trước, cũng không kinh ngạc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn rõ ràng. Khi đế tân bế quan tin tức bị ngoại giới biết được về sau, loại kia không khí khẩn trương đột nhiên lên cao rất nhiều. Nhanh, thật nhanh. Một trận chiến này, gần ngay trước mắt. Chúng mạnh đều rõ ràng. Tam thanh, hai Phật cũng rõ ràng, trong Hồng Hoàng, quỷ dị, xuất hiện dị dạng bình tĩnh, trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Chiêu ca thành hoàng đỉnh bên trong. Đối ngoại tuyên bố bế quan đế tân, cũng không có thật bế quan. Vô cương điện. Ngươi, thật thụ thương rồi. Vừa được Phong làm Nguyệt phi thường Nga khẽ nhíu ngọc lông mày hỏi. Biết được đế tân hạ triều, nàng liền trực tiếp từ cung quảng tới. Bây giờ cung quảng có hai tòa, một tòa vẫn là Thái âm tinh bên trên tòa kia, một tòa khác thì là hoàng đỉnh bên trong nàng cung điện. Đế tân mặt không biểu tình, không có để ý thừa Nga lời nói bên trong không thích hợp, tại hậu cung bên trong. Lễ Nghi Phương Diện thật sự là hắn muốn thả phải rộng một chút, huống chi càng xuất sắc nữ tử, hay là vừa lập xuống đại công, hắn tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn một chút hoang dung. Thản nhiên nói, ngươi đến chính là vì hỏi cái này. Cái này chẳng lẽ không trọng yếu sao? Bản cung vừa mới trở thành ngươi phi tử, cũng không muốn ngươi thất bại." Thường Nga chuyện đương nhiên nói, "Cô sẽ không thất bại." Đế Tân thanh lãnh nhìn xem nàng, rất là bình thản. Thường Nga khẽ mắt gẩy nhẹ, nhìn xem Đế Tân bộ dạng này, đương nhiên có chút phiền muộn chi ý. Cái này cùng với nàng nghĩ nhập cung chi về sau, có chút không giống a. Không dễ dàng phát giác phía hạ miệng, nửa xoay người đi, cái cầm khẽ nâng, có chút thanh nọng nói, "Bản cung đến, là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như thụ thương liền mau trị liệu, ngươi cái này sau cung chi bên trong không phải có một cái Vân Tiêu sao?" Đế Tân hơi kinh ngạc, lãnh đạo uy nghiêm đôi mắt nhìn xem Thường Nga, trong khoảnh khắc không có mở miệng, để Thường Nga mất tự nhiên nhăn mày, "Nhìn cái gì?" Vân Tiêu thể chất bản cung liếc mắt liền nhìn ra đến. "Những này ngươi không cần để ý tới, đại chiến bắt đầu lúc, nhiệm vụ của ngươi là trấn thủ triều đình." Đế Tân bình thản nói. "Trấn thủ triều đình?" Thường Nga rõ ràng có chút không vui lòng. Ngươi đây là đang đại tài tiểu dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, cô phi tử, bên trên không được chiến trường, vân tiêu nơi đó, cô không yên lòng, ngươi là thích hợp nhất." Đế Tân ngước mắt, vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thường Nga lập tức cảm giác thư thái chút, cái căng càng nhấp chút, ngạo khí nói, "Đây chính là chính ngươi yêu cầu, sau đó đừng nói bạn cùng không xuất lực. Đi tu luyện đi, muốn trở thành cô hoàng hậu, ngươi bây giờ còn kém xa lắm." Đế Tân Phong Khinh Vân đạm nói. Thường Nga khí tức trì trệ, hơi có chút xấu hổ trừng mắt liếc Đế Tân, trực tiếp quay người rời đi. Đế Tân đưa mắt nhìn đối phương rời đi một sợi ý cười sẽ qua, rõ ràng không thèm để ý. ở chung càng gần, vị này tại thế nhân trước mắt cao không thể chạm quảng hàn tiên tử, cũng càng phát ra rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. ngàn vạn năm trẻ nữ thêm ngạo kiều thôi, khuyết điểm so sánh với cùng ưu điểm của nàng, không đủ thanh ngạo. không bao lâu, hậu cung phi tần lần lượt đến, hoặc dăm ba câu, hoặc cùng một chỗ nói thêm vài câu, để các nàng lui ra. cuối cùng đi mà quay lại thì là kỳ. như thế nào rồi? đế tân hỏi. bệ hạ, tuy có đại thương khí vận, đại thế tương trợ, nhưng chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn. Hạt Kỷ có chút thất là nói, Hôn Nguyên, chỉ có hôn Nguyên nàng mới có thể tạo được đại tác dụng. Đáng tiếc, dù là lấy thiên tư của nàng tài tình, thâm hậu nội tình, lại thêm đại thương tương trợ, cũng quá khó. Cái này dù sao cũng là hôn Nguyên, là Hồng Hoang tuyệt đỉnh tồn tại. Đế Tân không có có thất vọng, trong dự liệu thôi, cũng không trách Đạt Kỷ, kỳ thật Đạt Kỷ cùng đại thương một chút thần tử đồng dạng, lấy đại thương bây giờ cường đại, cho bọn hắn đầy đủ nhiều thời giờ, Hỗn Nguyên chi cảnh nhất định có thể thành tựu. Như thương lượng, tỉ can, gia cắt lượng, lực bất vi trở những này lấy trị quốc thành đạo thần tử vạn năm bên trong liền nhất định có người có thể bằng vào đại thương chứng đạo nhưng hết lần này tới lần khác đại thương cho không được bọn hắn đầy đủ thời gian để bọn hắn đi thế giới khác mượn nhờ vận tốc khác biệt cũng không được bởi vì không có đại thương bọn hắn chứng không được nói Ngưng tạm đế tân nhạt tiếng nói về trước cũng đi chuẩn bị kỹ càng a kỳ sương sở, có chút không hiểu nhìn về phía đế tân vài lần sau đống nhiên hiểu rõ ra một vòng nhàn nhạt ý xấu hồ sông lên đầu lại có loại lao phu láo thê nước chảy thành sông cảm giác khẩn trương mừng rỡ những này đều không có nhiều hạt là bất quá vẫn là hơi có vẻ thẹn thùng thấp chán, nhẹ giọng đáp ứng, cúi chào một lễ lui lại ra vô cương điện. Đế Tân trầm tư một chút, liền làm ra quyết định, là thời điểm. mắt nhắm lại, vô tận lực lượng càng nhanh hơn dung nhập trong cơ thể hắn, thất long chân khí không ngừng ngấm khẽ. nhất thống năm bộ châu, để hồng hoang đại địa tái hiện, tăng thêm nhất thống sao trời trời, xương hào hoàng đế, tập nhân tộc vĩ lực vào một thân. cái này từng kiện sự tình, tu lại khí vận là kinh khủng. tất cả nên làm chuẩn bị đều làm tốt. một năm sau, vô thanh vô tức ở giữa, Đế Tân mở mắt, thân thể không thay đổi, lanh đạm nhìn thiên cung một vòng tàn khốc hiện lên. Cô, chờ các ngươi. đứng dậy, vô thanh vô tức ở giữa đi ra vô cương điện. màn đêm buông xuống, đế tân ngủ lại ạt kỷ cung trong, giữ lại nhiều năm nguyên âm chi lực cùng cựu đỉnh thiên thể lực lượng bị đế tân thu lấy. mười ngày sau, được phong làm thuyền phi điều thuyền cung trong, đồng dạng giữ lại nhiều năm cựu đỉnh thiên thể lực lượng bị đế tân thu lấy. sau mười lăm ngày, đế tân đạp nhập vân tiêu cung trong, hai đạo hai mắt nhìn nhau, không dùng ngôn ngữ, vân tiêu liền minh bạch, rời qua thanh mắt, không có lên tiếng, cũng không có phản kháng. ba ngày sau. Đế Tân đứng dậy, thân là hôn Nguyên chi cảnh bản tiêu cựu đỉnh thiên thể lực lượng, không phải điêu thuyền có thể so sánh, A Kỳ có nguyên âm chi lực so sánh, cũng muốn kém không ít, đây chính là hôn Nguyên, biến hóa về chất. Nói thật, lập tức liền muốn hoàn tất, cho nên không kéo. Chương 768, cô liền là tuyệt đối. Bước chân di chuyển, muốn đi ra tòa cung điện này. Ngươi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau vang lên, Đế Tân thân hình dừng lại. Có thể đem Tiễn Nhi đưa đi Tam Tiên Đạo. Vẫn Tiêu vẫn như cũ nằm tại trên giường im, giống là nói một kiện râu ria việc nhỏ. Đế Tân ánh mắt bên trong lại cơ hồ là bản năng hiện lên tàn khốc, lạnh lùng nghiêng đầu đi, bất quá đảo mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, hòa hoãn lại. Bình tĩnh nói, nơi này rất an toàn. Vân Tiêu phảng phất tranh né cái gì như nghiêng đầu đi, không nói gì thêm. Đế Tân lơ đễnh, cất bước rời đi. Thật lâu, Vân Tiêu nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, thần sắc có chút phức tạp. Một tháng sau, cung quảng bên trong, ngươi còn nói mình không có có thụ thương. Đầu tiên là thiền Nhi nha đầu kia, lại là A Kỷ cùng Vân Tiêu, hiện tại lại đi tới bản cung nơi này, Hừ. Thường Nga nhìn xem Đế Tân hừ nhẹ nói, giống là có chút bất mãn. Đế Tân Phong Khinh Vân đạm nói, mượn nhờ Cửu đỉnh thiên thể chi lực, cũng không phải nhất định là vì chữa thương. Thường Nga sửng sở, lập tức liền nghĩ đến, đôi mắt đẹp trở to, thẳng tắp nhìn xem Đế Tân, đè xuống kinh ngạc, ngươi muốn đột phá rồi. Đế Tân lặng im không nói, Thường Nga tử quan sát kỹ, lại cũng nhìn không ra đến cái gì, tân nhân mày, có chút không kiên nhẫn, mang theo một sợi không dễ dàng phát giác hận hờn dỗi, đến cùng phải hay không phải, ngươi có thể nghĩ như vậy. Đế Tân bình tĩnh nói. Thường Nga hít sâu một hơi, thiên đạo chi cảnh cho dù là nàng hoặc là nói thiên hạ không có mặt người đối cái này một chuyện tình có thể bình yên vô sự mừng rỡ khẩn trương kích động kinh ngạc chờ các cảm xúc xen lẫn mới tức về sau mới chậm rãi bình tĩnh trở lại nhìn lại đế tân đông nhiên ở giữa có một cỗ ngượng ngùng chi ý mặc dù vẫn là kiêu ngạo hướng ngược ngẩng đầu thanh lãnh vô song nhưng cũng có một loại không biết làm sao không biết nên nói cái gì cảm giác đế tân hiểu rõ đối phương loại thái độ này đã nói lên rất nhiều nữ tử chính là như vậy không có nhiều lời nên bước tần suất cố định bộ pháp đi vào đem nói ôm lấy hướng cung nội chỗ sâu mà đi thân là thái âm chi chủ ngàn vạn năm tích lũy nguyên âm chi lực vì hồng hoàng thứ nhất cũng không đủ tăng thêm cựu đỉnh tiên thể cái này có lực lượng mạnh mẽ là vân tiêu mấy lần lại là nửa tháng đế tân đi ra cung quảng vẫn là không có tuyên bố suất quan xử lý chính sự mà là tại vô cương trong điện tĩnh tu nửa năm sau từ vạn ngày hư giới trở về đế tiện bị chiêu tiến vô cương điện gặp qua phụ hoàng đế tiện khí như khói liễu trầm tĩnh hành lễ một cái đế tân tiện tay vung lên một đạo bạch sắc quang đoàn bay ra rơi xuống đế tiện trên tay lập tức Đế Tiễn khẽ to mày, nhìn trong tay có chút hư ảo lại phản phất thực thể hình tròn quan đoạn, không hiểu cảm thấy một chút quen thuộc. Không hiểu nhìn về phía Đế Tân, đây là Vạn ngày hư rồi. Đế Tân nhẹ nhàng nói, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Vạn ngày hư rồi. Đế Tiễn khẽ đọc một lần, hắn cũng chưa nghe nói qua cái này đồ vật, càng không rõ vì cái gì cho hắn. Đế Tân bình tĩnh nói, hỗn độn bên trong, khuôn cùng vô ngẩn, ai cũng không rõ ràng đến tổ cùng sinh đã sinh cái gì, thế giới bao nhiêu, cường giả bao nhiêu. Không người có thể biết, hồng hoang vũ lớn, chính là trong hỗn độn tâm. Lại cũng chưa chắc khắp nơi mạnh hơn vật khác. Cái này vạn ngày hư giới chính là sinh ra ở trong hỗn độn một kiện trí bảo, hắn có thể bắt giữ vạn giới tung tích, cưỡng ép mở ra thế giới môn hộ. Nháy mắt, đế tiện chấn động trong lòng. Phía trước mấy câu không có gì, phía sau mới là hệ tâm. Để hắn lập tức nghĩ đến xuyên qua thế giới sự tình. Đây chính là đại thương có thể xuyên qua đến thế giới mới nguyên nhân. Trong lòng đã xác định, lại cũng càng là chấn động. Việc này liên quan đại thương trí bảo, vì sao muốn giao cho hắn? Theo lý mà nói, chỉ có phụ hoàng mới có thể trưởng quản mới là. Nhưng bây giờ luận đến trí tuệ cái nhìn đại cục, đế tiện không kém cỏi mấy người, trong ngáy mắt liền minh bạch. đại thương gặp nguy hiểm, giữa mắt, tóc mày, nhìn thẳng đế tân, không nói gì, đế tân đã sáng tỏ. nhất thống con đường bên trên, chiến tranh tất không thể miễn, những cái kia trở ngại tuy mạnh, nhưng cũng chú định sẽ bị bình định. đế tân bình đẳng trong giọng nói hiển thị rõ ba khí, để đế tiện dù là biết không dễ dàng như vậy, cũng kìm lòng không được liền tin, tin tưởng những cái kia trở ngại nhất định sẽ bị bình định. đế tân tiếp tục nói, bất quá tiếp xuống nhất thống trên đường, cô không rảnh rỗi lại đi quản lý vạn ngày lư giới, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Đế Tuyển vẫn là nhũ mày không thôi. Đế tân nói thật nhẹ nhàng đơn giản, hắn đương nhiên không có khả năng tin hết. Ánh mắt đối mặt mấy thức, Đế Tuyển bình tĩnh lại, thẳng thắn nói, nếu như bại đây, toàn bộ đại thương không có mấy người dám nói lời, bị Đế Tuyển dễ như trở bàn tay nói ra. Đế tân đuôi lông mày gảy nhẹ, nhưng cũng không có nổi giận, thẳng nhiên nói, không bị thua. Vạn sự không có tuyệt đối, đều có khe hở có thể tìm ra, đây là ngài đã từng dạy ta. Đế Tuyển không sợ hãi chút nào, kiên định nói, kia cô cũng hẳn là dạy qua ngươi, cô liền là tuyệt đối. Đế Tấn không có chút rung động nào nói tự nhiên mà vậy bá đạo khí tức phảng phất phô thiên cái địa để người ngả thở đế tiền chi chế câu nói này đế tân đã từng cũng không có chính miệng nói qua nhưng là dùng qua hành động thực tế dạy qua hắn tại đại thương không ai có thể làm trái trước mặt vị này thành tiểu khoáng cổ thất kim sự nghiệp vĩ đại hoàng đế lùi ra đi đế tân tin tay nhẹ vơi nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tu luyện vạn ngày hư giới chỉ là tạm thời giao cho ngươi quản lý ngươi hoàng đệ bọn hắn lịch luyện tận lực không nên buông tay đế tiền nói không ra lời mặc dù hay là lo lắng nhưng đối với chuyện này hắn không có chen vào nói chỗ trống chờ mặc Đế Tiễn mang theo Vạn Ngày Hư Giới cùng đầy bụng lo lắng rời đi vô cương điện. Đế Tân lặng im nhìn điện, Vạn Ngày Hư Giới giao cho Đế Tiễn là hắn sớm liền quyết định. Vạn Ngày Hư Giới trọng yếu nhất hai vật, một là Cửu Long chân khí, hai là xuyên qua vạn giới. Cũng chỉ có giá lưỡng vật kết hợp lại mới có thể phát huy ra khủng bố tuyệt luân uy lực, cũng tỉ như hắn. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, Vạn Ngày Hư Giới chiếm cứ một nửa công lao. Bây giờ Cửu Long chân khí bị hắn lấy được, chỉ còn lại có xuyên qua vạn giới công năng Vạn Ngày Hư Giới, dù vẫn là chí bảo, nhưng cũng không phải không thể rời tay giao cho người khác. Đế tiện là người chọn lựa thích hợp nhất. Lớn chiến tướng khởi, thật sự là hắn không có quá nhiều tinh lực lại đi quản lý vạn ngày hư giới. Trừ cái đó ra, ánh mắt yếu ớt trong khoảnh khắc nhìn hết cái này to lớn hậu cung, cũng xem thấu vạn ngày hư giới bên trong lịch luyện đế chính mấy người. Từng kia từng sợi ôn nhu tại cái này không có có người khác hoàn cảnh hạ, xuất hiện tại đế tân khí tức bên trong. Suy nghĩ ung dung, không biết chuyển tới nơi nào. Đột nhiên, đế tân sắc mặt máy liệt, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía vô cương ngoài điện, một vòng cực kỳ băng lãnh đường vòng cung tại khóe miệng nổi lên. Rốt cục đến rồi, Tứ Hải bên trên, đột nhiên, phong vân biến sắc, bốn cỗ khí tức huyền ảo phảng phất rời nhà ước vạn năm người xa quê, một lần nữa trở về, xuất hiện tại cái này Hồng Hoang Giữa thiên Điệp. Bốn tòa cổ pháp tế đàn, phân biệt sừng sững tại Tứ Hải bên trên, kia bốn đạo khí tức huyền ảo chính là từ cái này tế đàn bên trên tản phát. Vô tận lực lượng tại cái này bốn tòa tế đàn bên trên hội tụ, hình thành bốn đạo thông thiên triệt địa vĩ ngạn của sáng. Hồng Hoang Đông Đảo ánh mắt đều đã nhìn sang. Các loại cảm xúc xen lẫn, kinh ngạc, kích động, hứng phấn, nương trọng vân vân và vân, vân. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, kia bốn đạo của sáng chính là bốn đầu đại đạo là bốn vị đã từng hôn nguyên cường giả muốn một lần nữa trở về hơn nữa nhìn cái này đại đạo tin tức rõ ràng không phải bình thường hôn nguyên cường giả mấy tức về sau bốn đầu cột sáng càng phát hỏa ánh đã triệt để cùng hồng hoang tương liên gây nên chớ động tinh lớn ngang ầm ầm vô số kỳ lân hưng phấn cùng vang lên một phương thế giới bên trong đông đảo kỳ lân bức ra tinh huyết của mình chui vào một đầu cột sáng bên trên thái dương tinh quang mang càng sâu bắn xuống một đầu cột sáng liên tiếp đến một đầu cột sáng bên trên trói mắt tam túc kim ô hư ảnh xuất hiện Gây tiếng kêu kinh động tiểu tiêu, giữa thiên địa âm dương chi khí hiện ra thực thể khí thể như lăn lộn không thôi sóng lớn, thỏa thích biểu thị lấy âm dương đại đạo hảo diệu. Đồng thời, càn khôn chi khí sôi trào, không kém chút nào âm dương chi khí càn khôn vạn biến, đầu chuyển tinh di vạn sự vạn vật chi hảo diệu tận ở trong đó. Bốn đầu có sáng, bốn đầu đại đạo, mỗi một khắc qua khứ đều càng phát hoàn thiện, hoặc là nói trở về đã từng mình, tốc độ cực nhanh. Không qua mấy chục cái hô hấp, bốn đạo thân ảnh liền đã xuất hiện tại bốn đầu đại đạo bên trong, chi như trụ trời, uy nghiêm bá đạo kỳ lân, tôn quý hoa lệ. Huy hoàng mặt trời Tam Túc Kim Ô, âm dương giao hòa, huyền ảo khó lường tiên thiên âm dương. Chu Thiên biến rời, bao hàm vạn vật càn khôn chi khí. Chương 769, đại chiến bắt đầu. Bắt đầu kỳ lân. Đông hoàng thái nhất, âm dương đạo người, Càn Khôn lão tổ. Không ít cổ lão tồn tại đều bị kinh động, nổi lên tâm tình chập chờn, khiếp sợ đồng thời, càng là ngưng trọng không thôi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, bốn vị này trở về, liền mang ý nghĩa hồng hoang hạo kiếp, đến, đến rồi. Một trận hồng hoang khai thiên tịch địa đến nay đáng sợ nhất hậu kiếp đến rồi. Nó đem chân chính càn quét toàn bộ hồng hoang không núi lửa chết phượng tổ ngọc dung ngưng trọng chăm chú nhìn kia bốn đạo cổ sáng bên trong thân ảnh một bên chu tước không tuyên chờ phượng Tộc cường giả đồng dạng ngưng trọng mặc dù các nàng hai vị nhận không hoàn toàn bốn vị này nhưng không nói cái này cường hành khí tức có phượng tổ tại các nàng có thể rất rõ ràng nhận thức đến bốn vị này cường giả đáng sợ càng hiểu dấu ở phía sau khủng bố trung quy là đến rồi phượng tổ yếu ớt thở dài mắt phượng quét mắt trung thổ trời châu phương hướng làm tay miệng đây không núi lửa chết triệt để phong bế từ giờ trở đi phàm ta phượng tổ không được ra không núi lửa chết Ứng dung hoa quý thanh âm rõ ràng vang vọng toàn bộ không núi lửa chết. Mậu thân, nguyên bá hắn. Không Tiên có chút cao mày nói, "Phượng tổ lại là thở dài, cái này là hắn lựa chọn của mình." Không Tiên cùng Chu Tước muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, toàn bộ phượng tộc không có khả năng bởi vì Lý Nguyên Phách một người mà đi đánh cược hết thảy. Đông Cô lôn. Thông Thiên cười khẽ, "Hảo thủ bút. Có thủ đoạn như thế ngược lại thật không hổ là hắn." Âm nhu quỷ kế, cuối cùng không tính là gì. Nguyên Thủy nhẹ hừ một tiếng nói, "Giống là nghĩ đến cái gì, có chút không vui." Thông Thiên ngầm thừa nhận, hắn lại ý tưởng giống nhau bốn vị hoàng giả muốn trở về, liền nhìn đế tân muốn thế nào ra chiêu minh giới tu di sơn tây thiên bắt đầu tiếp dẫn thanh âm hơi trầm xuống chuẩn đề cao mày hiếm thấy có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác trong trầm mặc chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn xem bốn đạo cổ sáng cùng chiêu ca thành phương hướng chiêu ca thành trên không các sắc quang mang lấp lánh ở giữa mười mấy đạo thân ảnh tề tụ Hiên viên thần ông, ngũ đế trừ gừng bên ngoài thất tổ bạch khởi phù hộ thánh cùng hai đạo toàn thân tản ra đạo đạo hung lệ chi khí thân ảnh chung mười người nhìn xem tứ phương bốn đạo của sáng, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu kỳ lân Đông Hoàng Thái Nhất âm dương đạo người càn khôn lão tổ bốn vị hoàng giả thật không hổ là đạo tổ vừa ra tay liền để người trấn kinh thần nông tử đáy lòng khen người bên cạnh tộc chúng mạnh yên lặng gật đầu căn bản không cần đi đoán liền có thể nhìn ra cái này nhất định là đạo tổ hồng quân thủ bút Bực này thủ bút cũng đích xác khiến người cảm thấy khôn cùng áp lực tứ phương tế đàn xung quanh đều có cường giả hộ vệ đây là đang phòng bị chúng ta khi xuất thủ trước ngăn cản Hiên Viên tay cầm xem thiên kính lần lượt lướt qua tứ phương. Tại hắn lực lượng cùng loại này đặc thù hoàn cảnh hạn, cho dù là hoàng giả cũng không thể hoàn toàn tránh thoát xem thiên kính lục xoát. Lần này bọn hắn đều trả giá lớn đại giới, bốn vị hoàng giả trở về tốc độ cực nhanh, chỉ cần ngăn cản chúng ta một lát, cũng đủ để cho bốn vị hoàng giả thuận lợi trở về. Thần nông khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói. Từ đầu đến giờ, thời gian cực ngắn bên trong, bốn vị hoàng giả thân ảnh vậy mà đều đã ngưng kết ra, bực này tốc độ hoàn toàn không phải tổ long bọn hắn trở về lúc có thể so. Yếu gì theo hiện tại cái tốc độ này, một khắc đồng hồ thời gian cũng đủ để cho bốn vị này hoàng giả hoàn thành trở về mà một khắc đồng hồ thời gian, cho dù là bọn họ tất cả đều xuất thủ, chúng mạnh cũng là có thể cản lại. Hồn nguyên chi cảnh cường giả quá khó giết, cho dù là đế tân thân tự xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thực hiện. Dù sao chúng mạnh còn có cái gì át chủ bài, ai cũng không biết. Hiển nhiên chúng mạnh trắng trận phục sinh bốn vị hoàng giả, liền khẳng định có ngăn lại đế tân thủ đoạn. Mặc dù ngăn cản không được, lại cũng không thể cứ như vậy nhìn xem, chúng mạnh muốn chiến, vậy liền chiến đi. Một trận chiến này, lão hủ ta cũng đợi rất lâu. Tọa nhân thị mặt mũi già nua bên trên dần dần xuất hiện kiên nghị, vẻ ác lạnh. Không sai đến lúc này, lời gì đều là dư thừa, còn không bằng chúng ta xuất thủ trước. Ta nhìn, không dùng đợi thêm. Thiếu hạo nghiêm nghị mở miệng. Đại bộ phận nhân tộc cường giả đồng ý gật đầu. Hiên viên, thần nông liếc nhau, một trận chiến này bắt đầu, chính là từ bọn hắn đến chủ trì. Không nói tiếng nào, an y đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, không dùng đợi thêm. Một trận chiến này, liền từ chúng ta tự tay đến nhấc lên. Hiên viên ngữ khí trầm xuống, chiến ý mãnh liệt mà lên. Vừa mới nói xong, thân ảnh đi đầu phóng tới Bắc Hải Đông Hoàng Thái nhất chỗ. Ha ha, Đông Hoàng Thái nhất, như là đã vỡ lạc. Cần gì phải lại trở về, bản hoàng đưa ngươi trở lại. Phong quang tiếng cười to tựa như ngập trời sóng gió, càn quét cửu tiêu, cũng triệt để rung động chín tầng trời thập địa. Đại chiến, bắt đầu. Khí thế mạnh mẽ giả thiên cái địa, như muốn phá hủy hết thảy trước mặt. Vọng thượng, quát lệnh âm thanh nổ vang, thông thiên cổ sáng phía trước, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, khí thế phóng lên tận trời, càng là liên hợp lại ép hướng hiên viên. Đế Tuấn, ngươi không chết. Hiên viên mắt sáng lên, tàn cốc đầy mặt. Lập tức, liền phản ứng lại, nhìn kỹ lại, tràn ngập sát ý quát lạnh nói, nhân thân, Đế Tuấn! Ngươi đang chết, lửa giận đột nhiên tăng vọt, đối đế tuấn sát ý trực tiếp vượt qua bất kỳ người nào. Đế gốc chi thương, vĩnh viễn là trong lòng bọn họ đau nhất tổn thương một trong. A, ngươi năm đó đều giết không được chấm, hiện tại ngươi càng không được. Đế tuấn khẽ cười một tiếng, phong kinh vân đạm nói, ngươi yêu thân đã chết, dòng rỗi cũng tử quang. Hôm nay liền triệt để chém giết ngươi, lại cho thái nhất lên đường, để cả nhà ngươi viên mãn. Hiên viên nộ khí đằng đằng, mở miệng cũng là hào không kiến kỵ, thằng đâm đế tuấn đau lòng chỗ. Quả nhiên, đế tuấn phong kinh vân đạm bộ dáng biến mất, đều là băng lãnh. Cái khác còn dễ nói, năm đó hắn một chiêu chi kém, hủy yêu thân, còn đường phía trước đoạn tuyệt, duy nhất còn sót lại nhi tử lục áp còn rơi vào thương đỉnh trong tay, không rõ sống chết, đoán chừng hẳn là chết rồi. Hắn làm sao không hận? Hắn hận không thể trước hết giết tận thương đỉnh tất cả mọi người, lại giết đế tân. Đồng loạt ra tay, trước chân áp hắn. Đế tuấn lạnh lùng nói, một bên Côn bằng, Minh hà, Thái cổ độc long thần, bạch trạch năm thân ảnh cùng nhau gật đầu. Chứ Minh hà, còn lại bốn người hoặc là ngày xưa yêu tộc thiên đỉnh cường giả, hoặc là cùng Đế tuấn quan hệ tốt đẹp bọn hắn năm vị chính là thủ hộ thái nhất trở về chủ yếu cường giả. Vô hình. Năm người đồng loạt ra tay, uy thế ngập trời, thậm chí vượt qua hiên viên. Bất quá hiên viên không sợ chút nào, xem thiên kính lập cách đỉnh đầu, tay cầm hiên viên kiếm trực tiếp thẳng hướng năm người. ầm ầm. Hư không vỡ tan, vạn đạo cùng văng lên, sáu cỗ lực lượng không ngừng va chạm, cũng là sáu đầu đại đạo va chạm, mỗi một ánh mắt, tựa hồ cũng có vô số đại thiên thế giới từ đó sinh ra hủy diệt. Cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về nơi này, cảm xúc không đồng nhất. Triệu ca thành chứ không? Nhân tộc chúng mạnh cũng đều tại chăm chú nhìn xem. Nhất là nhìn về phía Đế Tuấn ánh mắt sắc ý nghiêm nghị. "Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà đều là đế cảnh đỉnh phong nhân vật, còn có hai vị khác tổ cảnh, Hiên Viên một mặt người đúng?" Một lúc sau, tất nhiên bại chuyện. Thần Nông nhìn số mắt, tốc tiếng nói: "Hiên Viên là mạnh, trong tay còn có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng một kiện không kém cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo vật, nhưng Đế Tuấn bọn hắn cũng tuyệt đối không kém. Đế Tuấn ba vị có thể nói là tại đế cảnh bên trong đi đến cực hạn tồn tại. Đơn giản độc đấu, nhân tộc Ngũ Đế bất kỳ người nào cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Tăng thêm hai vị giúp đỡ, Hiên Viên nhất thời ngắn mũi còn tốt." một lúc sau ta đi một thân màu đỏ thân bên trên tán phát lấy từng tia từng tia hung lệ khí tức tuyệt mỹ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói tại minh giới nàng cũng có một cái uy danh hiển hách sưng hô hòa quỷ vương nàng chính là nhân tộc chuẩn bị ở sau nội tình một chồng chân chính tên là nữ bạt hiền viên nữ nhi năm đó hứng bị chém giết, linh hồn chia ba phần bản nguyên trong đó một phần liền bị nữ bạt dung hợp hóa thành cường thi thân thể thành tiêu hồn nguyên trí cảnh lần này cùng phật giáo thổ địa trao đổi hơn phân nửa thổ địa chính là nàng ta cũng đi bạch khởi đột đại mặt nói luôn luôn hờ hững đôi mắt chăm chú nhìn Minh Hà. Thần Long nhìn hắn, gật đầu, được. Tiếng nói rơi. Nữ bạn, Bạch Khởi liền hướng phương bát phóng đi. Không tiếp tục nhìn nhiều. Thiếu Hạo quay đầu nhìn về phía Nam Hải. Sao La Hầu, Thiên Ma, chính dễ dàng thử một lần ngũ đế đại trận. Còn lại tứ đế cười một tiếng, không cần nhiều lời, hóa thành năm đạo quang mang bay về phía Nam Hải. Khí thế trên người không che giấu chút nào, chính là rõ ràng nói Thiên Hạ biết chúng ta tới. Nam Hải, căn khôn lão tổ tế đan trước, hai thân ảnh hiện ra thân hình, chính là Sao La Hầu cùng Chạy Ma. Hắn hai vị chính là thủ hộ càn khôn láo tổ lực lượng chủ yếu, mắt lạnh nhìn nhân tộc ngũ đế đến đây, khẹt miệng hơi câu, sao la hầu khẽ cười nói, nhân tộc thật sự là được trời ưu ái, cường giả xuất hiện lớp lớp. Ma nhi, ngươi đối phó một vị. Vâng, sư tôn. Thiên ma ngữ khí cung kính nói, chỉ có nhìn về phía nhân tộc ngũ đế trong ánh mắt, có như thực chất ma tính. Nam hải lớn chiến tướng khởi, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, không có để bọn hắn chờ lâu, nam đạo khí thế một đường đánh thẳng nam hải, đến nam hải về sau, nam đạo khí thế càng là hòa thành một thể. Năm đó đối địch thông thiên ngũ đế đại trận, lại xuất hiện thế gian. Chương 770, tứ hải chi chiến. Không có khách khí, ngũ đế đại trận vào đầu đánh xuống, muốn đồng thời đối phó sao La Hầu, Thiên Ma hai vị. Đạo tác nổi lên ba động, sao La Hầu, Thiên Ma cũng không có nhiều lời, đồng loạt ra tay. Hai ma đồng nguyên, giống như một ma xuất thủ. Veng. Dung chuyển nam hải hai cố lực lượng không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, hừng h hoàng chú ngủ. Vô luận là ngũ đế liên thủ, hay là sao La Hầu sư đồ liên thủ, đều là hừng hoàng đỉnh cao nhất lực lượng. Động tính chi lớn, ảnh hưởng chi sâu thậm chí vượt qua Bắc Hải bên trên tranh đấu. Trong thiên địa này đều có loại không tha cho bọn họ cảm giác, chẳng qua là chính bọn hắn gắt gao đến tại nơi này, không có bị thiên địa bài xích ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn mình tu liễm, chỉ đem lực lượng chút xuống cùng đối phương, mà không gây cho thiên địa. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, không có bất kỳ cái gì đình trệ, trong chớp mắt liền không biết có bao nhiêu lần đủ để khiến ngàn vạn thế giới hủy diệt kịch liệt quyết đấu. Mà tại cái này ngay từ đầu, mặt ngoài song phương hiện ra một loại cân bằng, ai cũng ép không qua ai cân bằng. Nhìn mấy tức Chiêu ca thành trên không nhân tộc cường giả liên xuất thủ lần nữa, bắt tổ bên trong trừ gừng bên ngoài mà khát thất tổ, phù hộ thánh, cùng nội tình một trong năm đó nuốt vào hống bản nguyên thăng câu. Chín vị tổ cảnh đồng loạt ra tay hướng tây biển mà đi, chỉ có thần nông lưu tại nguyên chỗ. Đại thương địa giới bên trong, tốc độ bọn họ đồng dạng nhanh đến kinh người, mấy tức ở giữa liền đến. Bắt đầu kỳ lân tế đằng trước, ba đạo thân ảnh hiện hiện, Hạo Thiên, Quang Kỳ Lân, Ám Kỳ Lân. Thấy cựu tổ đột kích, Hạo Thiên cười khẽ, phục hy đạo hữu đâu? Bằng vào chín vị, nhưng còn không được, trong lòng hơi trầm xuống. Phục Hi thế mà không có hiện thân, thật chẳng lẽ như Hồng Quân lời nói, Phục Hi có khả năng đột phá, đang lúc bế quan, trong lòng không khỏi nhễu mảy không thôi. Được hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Tọa nhân thị lạnh nhạt nói, lập tức không có nói thêm câu nào ý tứ, ngang nhiên xuất thủ. Thất tổ tính cả phù hộ thánh cộng đồng công hướng Hạo Thiên, đồng thời tinh thần đồ xuất hiện, chụp vào Hạo Thiên. Hạo Thiên một bên trầm tư, một bên không chút hoang mang đưa tay ngăn cản được tinh thần đồ cùng bát tổ công kích. Thấy thế, thế bát tổ hiểu thêm Hạo Thiên cứng hãn, nháy mắt tạo thành một cái trận pháp. Đây vốn là nhân tộc bác tổ nhiều năm qua đo thân mà làm, hiện tại gường không tại, phù hộ thánh trên đỉnh cũng kém không là cái gì, lại thêm tinh thần độ, uy lực càng mạnh. Lập tức, tố sắc vân giới kỳ xuất hiện, phối hợp tinh thần độ, uy lực lại tăng. Hạo Thiên nhướng mày, ngưng trọng mấy phần, bực này lực lượng, dù cái này còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn, nhưng cũng đủ để trong thời gian ngắn đánh với hắn một trận. Dư quang thiếu mắt tứ phương, tàn khốc lóe lên liền biến mất, cũng được, trước hết giải quyết tám người này. Một bên khác, Thang Câu thì hung hãn phóng tới ám kỳ lân. Cường thi thân thể đối kỳ lân chân thân Tiếng gào thét trợ trận, nhìn qua dị thường hung ác. Quang Kỳ Lân nhíu mày nhìn xem, thấy Thương Đình bên kia không có cái gì động tĩnh, liền quyết định chú ý, trước giải quyết cái này thắng câu lại nói. Đột nhiên, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo khí cơ khóa chặt hắn. Đây là? Quang Kỳ Lân giật mình, cố này khí cơ rất quen thuộc. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cười sang sảng âm thanh truyền đến, Tố vấn Đạo hữu lại danh, hôm nay liền từ ta đám huynh đệ cùng đạo hữu một trận chiến như thế nào? Tiếng nói rơi, chín thân hành phá không mà đến, hiện ra thân hình, nhìn xem Quang Kỳ Lân. Tức khắc, thứ phương ánh mắt ngưng lại. Cửu Minh, chín tặc, ha ha, cái này chín tặc quả nhiên là thương đỉnh chi người, tốt một cái vừa ăn cướp vừa la làng. Hạo Thiên lập tức cười to, cháo Phúng Thanh âm đạm hướng từ phương. Thương đỉnh, vô sỉ. Đông Hải, nếu rồng trực tiếp hiện thân gần thét, bốn phương tám hướng đều có tức giận bốc lên, sắc ý chẳng ngập. Cửu Minh, năm đó hoắc loạn thiên hạ, nổi tiếng xấu chín tặc. Mặc dù chưa hẳn không có cường giả trong lòng có hoài nghi, nhưng nhìn thấy bây giờ cái này một mộ, vẫn là tức giận không thôi, nhất là chết tại Cửu Minh thủ hạ cường giả hảo hữu. Nhân tộc chúng mạnh thỡ không có bất kỳ cái gì còn lại cảm xúc. Kẻ thắng làm vua. Đạo lý này ai không rõ ràng? Giặc của đối phương, ta chi anh hùng. Từ xưa đến nay đều là như thế. Cửu Minh giết càng nhiều, bọn hắn càng cao hứng, cái này vốn là một trận không chết không thôi người chết ta sống chiến tranh. Mặc kệ là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thành công đó chính là hảo thủ đoạn. Cửu Minh tự nhiên lại càng không có cái gì dư thừa cảm xúc, chín vị một thể, đã hình thành Cửu Thiên đại trận, một mực khóa chặt lại quang kỳ lân. Bây giờ Cửu Thiên đại trận cùng ngày xưa không thể so sánh nổi, năm vị tổ cảnh bốn vị chuẩn thánh tầng thứ 9 lần uy lực thẳng bước đế cảnh quan kỳ lân tuy là thành danh nhiều năm đại đế cường giả bọn hắn cũng không sợ chút nào đồng dạng quan kỳ lân tử cũng không sợ cửu minh kỳ lân ấn chậm rãi dâng lên quan kỳ lân mang theo khinh thường nói lén lút nhiều năm như vậy các ngươi rốt cục dám ra đây thanh minh phong khinh vân đạm cười một tiếng giống là căn bản không thèm để ý đối phương chào phúng dáng vẻ lương tạm thản nhiên nói đạo hữu không cần như thế đợi kỳ lân nhất tộc diệt vong lúc lại cầu chúng ta chẳng phải là có chút buồn cười quan kỳ lân thần sắc lạnh lẽo muốn chết hôm nay bản đế đưa các ngươi đoạn đường, kỳ lân ấn vào đầu rơi xuống, phảng phất trời đất sụp đổ. thanh minh chín sắc mặt người hơi túc, cựu thiên đại trận thúc dục định hải thần châu đối cứng đi lên. với anh, cơ hồ cân sức ngang tài một kích, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, ai cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn lực mà làm. cựu minh mặc dù làm cho người chú mục, nhưng bọn hắn chú định không phải một trận chiến này trung tâm. rất nhanh, càng nhiều ánh mắt rời qua, tiếp tục xem hướng triều đình. mặt ngoài thương đình lực lượng xuất động không sai biệt lắm, chỉ còn thần nông dừng lại tại kia. bất quá chúng mạnh không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm chi ý. Đế Tân chưa xuất hiện, ngay cả Phục Hi đều không có hiện thân. Về phần gừng, rất nhiều cường giả trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ cũng tại đột phá bên trong, chỉ là hắn ảnh hưởng không được quá lớn cục diện, cho nên không quá quan trọng. Ma Thân ở chúng mạnh ánh mắt hạ thần đông, lại không ý định động thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Ba Hải chiến trận, nhất là Bắc Hải cùng Tây Hải. Nam Hải bên trên, ngũ đế đối đầu sao la hầu sư đồ, dù cho thắng không được, cũng tuyệt đối sẽ không bại, không cần lo lắng. Nhưng Bắc Hải cùng Tây Hải liền khác biệt, Tây Hải bên trên Hạo Thiên ẩn tàng cực sâu, ai cũng không xác định hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bắt tổ khó là nói đi thủ có thể ngăn cản bao lâu thời gian cũng là không biết. Bắc Hải bên trên đồng dạng, lúc này nữ bạn một mình đối phó bạt trạch, Thái cổ độc long, Bạch Khởi tiến vào hiên viên bốn vị chiến trường, bị Minh Hà áp chế gắt gao, như nếu không phải hiên viên viện thủ, chỉ sợ đã bị trọng thương. Chỉ bất quá, Bạch Khởi nhưng thật giống như tại một chút xíu mạnh lên, rõ ràng là tại lấy Minh Hà đến mài kiếm. Nhưng hắn đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu, cũng là không biết. Mặt không biểu tình nhìn xem, thần ông trong lòng than nhẹ một tiếng, đại thương thực lực cuối cùng vẫn là không đủ. Cho dù hắn cùng phục hi đều xuất thủ, cũng không thay đổi được cái gì. Chúng mạnh liên minh nhẹ nhõm liền có thể đánh bại bọn hắn. Dù sao chúng mạnh trong liên minh, nhưng xa không chỉ mặt ngoài những cường giả này, hoàng cảnh có lẽ không nhiều, nhưng đế cảnh, tổ cảnh, hưng hoang quá lâu. Tại cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, đế tuột cùng sinh ra bao nhiêu cường giả, ẩn giấu bao nhiêu cường giả, không có người nào hoàn toàn rõ ràng. Đại thương trận chiến này muốn đối mặt chỉ là chúng mạnh liên minh sao? Không thôi, những cái kia che giấu cường giả cũng không có gia nhập liên minh cường giả. Một khi nhìn thấy thương đỉnh suy thoái, bọn hắn sẽ bỏ qua chia cắt cục thịt béo này cơ hội thật tốt sẽ không, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, an no, an quá no. Đột nhiên, Đông Hải bên trên, nến rồng quá khẽ, thần nông, không đến đánh một trợ. Thần nông phóng tầm mắt nhìn tới, lạnh nhạt nói, được. Nói xong, cất bước hướng Đông Hải đi đến. Nến tim rồng bên trong thoáng nghi, đơn giản như vậy. Thương đỉnh, đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Đế tân, phục hy đâu? Bọn hắn sẽ lúc nào xuất thủ. Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng thần nông công kích đã đến. Thần nông đỉnh chấn áp mà xuống, đỉnh minh thanh để Đông Hải có loại dị dạng bình tĩnh. Nến rồng long chào nhô ra đối cứng thần nông đỉnh, mặc kệ muốn làm cái gì, tại đủ thực lực hạ cũng vô dụng, đè xuống những tâm tư đó, toàn lực đối phó thần nông, long lâm, đỉnh minh liên nguyên bất tuyệt, cùng nó nó ba trên biển tranh đấu, cùng nhau chấn động cửu thiên thập địa, tác động đến hồng hoang chiến đấu, lại một lần nữa sốc lên, vô số sinh linh run lẩy bẩy, cẳng có vô số sinh linh bị dư ba vỡ nát, nhưng không có vị nào cường giả đi để ý nhiều bọn hắn, bởi vì đây là hồng hoang sinh ra đến nay chân lý, cường giả mới là hết thảy, yêu quý vạn tộc sinh linh người, có, bất quá cũng chỉ có thể tranh đấu qua đi lại nói. Tiếng vang chấn thiên, Hồng Hoang Phượng phất đều đang run rẩy, chúng mạnh chăm chú nhìn xem Tứ Hải bên trên chiến đấu, cũng chăm chú nhìn Tứ Hoàng trở về tiến độ. Đồng thời, cũng nhìn chòng chọc vào chiêu ca thành. Ai cũng rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu. Chương 771, Hồng Quân chặn đường, Tứ Hoàng. Tứ Hải bên trên hiện tại đánh dù hung, nhưng Đế Tân còn không hề lộ diện đâu. Đế Tân bất tử, đây hết thẻ liền sẽ không kết thúc, Thương đỉnh cũng liền còn không co chân chính thất bại, một trận chiến này liền sẽ không kết thúc. Bọn hắn không tin Đế Tân sẽ cứ như vậy chớ mắt nhìn xem Tứ Hoàng trở về, lúc này, bọn hắn đều đang đợi chờ đế tân xuất thủ, không có để bọn hắn chờ lâu, mấy chục giây về sau, tại tứ hoàng thân ảnh càng phát ra rõ ràng, khí thế cường hoành đến một cái trình độ thời điểm, đế tân thân ảnh xuất hiện, tứ phương yên tĩnh, triều ca thành trên không, vô thanh vô tức ở giữa, tựa hồ từ xa xôi thời kỳ thượng cổ, vẫn đứng tại nơi đó, vạn cổ bất diệt. nhưng vừa xuất hiện, liền cương ép hấp dẫn vô số con mắt, thậm chí là thiên địa ánh mắt, Phản phất hắn chính là cái này ngàn vạn thế giới trung tâm, uy nghiêm quét mắt tứ phương, không nói lời nào, bốn đạo kim quang chống rông xuất hiện, hóa thành bốn cái che trời đại thủ phá không đánh về phía bốn đạo của sáng. Đến rồi. Chúng mạnh trong lòng căng thẳng, thành bại ở đây giơ lên, nếu như không thể ngăn cản Đế Tân, để tứ hoàng không thể trở về, kia một trận chiến này, bọn hắn liền bại. Gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt hạ, cũng không có vượt quá chúng mạnh dự kiến, bốn cái bàn tay mới ra năm châu, liền bị cưỡng ép đánh nát. Một ngọc điệp hình bảo vật xuất hiện tại năm bộ châu trên không, rủ xuống từng tia từng sợi đại đạo huyền quang, đem toàn bộ năm châu bao phủ, chúng mạnh nhìn chăm chú càng căm giận. Đế Tân đưng chặt tay, không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý mến vẫn là phảng phất vạn vật đều ở lòng bàn tay trong lòng bàn tay dáng vẻ, hơi khẽ nâng lên đôi mắt nhìn về phía Ngọc Điệp, đạm mạc phun ra hai chữ, "Hồng Quân." "Thương hoàng đạm bạn, vân đạo hữu lễ." Danh mãn hùng hoang tạo hóa ngọc điệp bên trong, Hồng Quân thanh âm bình thản chậm rãi vang lên. Không có ý, giống như là đối một dù chưa quen thuộc đích thần tới, lại cũng đã gặp mấy lần bèo nước gặp nhau bằng hữu. "Ngươi muốn ngăn cản cô?" Đế Tân không có chút rung động nào nói, giống như cũng không có bất kỳ cái gì lý "Còn xin đạo hữu đợi một lát." Hồng Quân lạnh nhạt nói. "Chỉ bằng cái này?" Đế Tân đôi mắt nhẹ nhàng Quét về phía kia đại đạo huyền quang, cuối cùng định hướng Tiêu Ngọc Điệp bản thể, cũng giống như xem thấu Ngọc Điệp bên trong Hồng Quân thân ảnh. Ngọc Điệp bên trong, Hồng Quân khẽ to mày, nhìn xem trầm ổn như Bất Chu Sơn Đế tân thân ảnh, hắn tựa hồ không vội xuất thủ. Một tia lo nghĩ dâng lên, nhưng càng là không vội mà xuất thủ, nhẹ nhàng nói, tạo hóa Ngọc Điệp không vào Tiên thiên, cũng không vì hỗn độn, chính là thiên đạo tai ngán, dù không phải công phạt chí bảo, nhưng ghi chép đại đạo tại trong hư hoàng, cùng thủ hộ một đường, có được trời ưu ái chi dụng. Lúc này cùng bần đạo tương hợp, dù hoàn toàn không phải thương hoàng đối thủ, trong thời gian ngắn thương hoàng nhưng cũng phá đi không ra. đế tân đôi mắt nổi lên kim quang, tinh tế dò xét ba hơi, ngử khí hơi lạnh mấy phần. uy nghiêm nói, nếu ngươi thân hợp thiên đạo, tạo hóa ngọc diệp từ diệu dụng vô tận. lúc này ngươi đã không phải, cưỡng ép dung hợp tạo hóa ngọc diệp, tất thụ phản vệ. lại thêm cô, ngươi có thể chống bao lâu? dung trọng thương tăng thêm mất đi tạo hóa ngọc diệp chi khả năng, ngăn chặn cô một lát. đa tạ thương hoàng nhắc nhở, nhưng bần đạo không thể không vì, mong được tha thứ. hồng quân bình tĩnh nói, trong lòng kia bôi lo nghĩ lại là càng lớn. thôi, cô liền đưa ngươi triệt để nhập diệt đi. Đế Tân thanh âm lạnh hơn, chém đinh chặt sát, tựa như tất nhiên sẽ phát sinh sự tỉnh. Đưa tay, nắm tay, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh ra, trực kích ngọc điệp bản thân. Vô sấm sét giữa trời quang va chạm, đại đạo huyền quang rung động, tạo hóa ngọc điệp bản thân đồng dạng rung động, rất có lập tức bỏ chạy xu thế. Bất quá có một cố lực lượng khác đem nó cương ép ổn định, không có đình trệ, Đế Tân lại là một quyền đánh ra, uy lực càng lớn mấy phần. Vô hình, trời lôi đình liên miên bất tuyệt nổ vang, không có một khe hẹp, đại đạo huyền quang rung động động không ngừng. Tạo hóa ngọc diệp trong lúc mơ hồ thậm chí phát ra rên rỉ, giống như có lẽ sau một khắc liền sẽ vỡ vụn, bỏ chạy. Nhưng chính là đỉnh lấy cuối cùng một tiếng kiên trì. Thời gian trôi qua, dị thường chậm chạp, bốn phương tám hướng mọi ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều chăm chú nhìn nơi này, đồng thời quan sát đến tứ hoàng trở về tiến độ. Hiện tại liền xem ai nhanh. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong hư không, hai thân ảnh cũng chẳng biết lúc nào đối nghịch bên trên rồi. Nhẹ nhẹ khí tức vô cùng kinh khủng từ trên người các nàng tản ra, giao phong bị liệt. Vu tộc đã không có hy vọng, ngươi cần gì phải như thế? nữ hoa phân ra mấy phần tâm thần đặt ở nam bộ châu cùng tứ hải một bên túc tiếng nói vu tộc là không có hy vọng ta cũng tự nhiên không có lo lắng đối diện hậu thổ mặt không biểu tình lại có loại khó tả lạnh lùng khí tức đế tân phong ấn đương nhiên không có khả năng phong ấn nàng vĩnh viễn huống chi giúp nàng người càng nhiều gia phong cũng liền không tính là gì nhưng vu tộc còn không có triệt để diệt vong nữ hoa tính mịch nhìn xem hậu thổ từng chữ từng chữ nói năm đó các nàng phân thuộc vu yêu hai phe chính là là từ định bây giờ các nàng là hồng hoang xuất sắc nhất hai vị nữ tính Quá khứ ân oán từ lâu tiêu tán rất nhiều, nếu như có thể, nàng cũng không muốn cùng nó là địch. đương nhiên, bây giờ đại thương cũng không nghĩ có như thế một vị địch nhân. Hậu thổ trên thân lạnh lùng khí tức càng đậm, người đây là uy hiếp ta. Người có thể cho rằng là nữ hoa không e dè, lạnh nhạt thừa nhận, vu tộc chỉ còn lại có một chút còn sót lại. Ngày xưa đại thương còn từng lấy tù binh đến vu tộc, đến cùng hậu thổ, Phật môn làm giao dịch, mà lấy đại thương thực lực cũng có tư cách đi uy hiếp hậu thổ, thừa nhận cũng không có gì. Càng quan trọng chính là, mặc dù không nghĩ có như thế một vị địch nhân, nhưng có thì đã có sao? bây giờ đại thương không sợ hãi chút nào a gần như diện tộc mối thủ ngươi cho rằng có thể buông xuống sao hậu thủ cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm nữ hoa bây giờ nàng dù đã không phải là tổ vu chi thân, lại vẫn toát ra ngập trời hung hãn lệ khí ngày xưa luôn luôn ấm cùng khí tức biến mất không thấy gì nữa nữ hoa trầm mặc một chút không phản bắt được xác thực không có gì để nói nhiều không bỏ xuống được giữa hai người nhất thời rơi vào trầm mặc ai cũng không có xuất thủ cứ như vậy đối nghịch đỏ mắt chính là gần một khắc đồng hồ trôi qua tứ hải anh minh vẫn như cũ thế cục không có gì cải biến Nam Châu trên không xung kích vẫn như cũ, tạo hóa ngọc diệp không ngừng rung động, đại đạo huyền quang mỏng manh hơn phân nửa, ai cũng có thể nhìn ra được. Rất nhanh đế tân liền có thể triệt để đánh nát cái này đại đạo huyền quang. Bất quá trong nháy mắt, chúng mạnh thần sắp đại hỉ, bởi vì thành công. Ngang. lệ, kỳ lân gào thét, kim ô lệ minh, âm dương hội tụ, càn khôn biến chuyển. Bốn đạo cổ sáng bên trong, bốn đạo thân ảnh triệt để ngưng tụ, cổ sáng đạo lưu chui vào bọn hắn vĩ nạn thân thể bên trong. Giờ khắc này, cửu thiên thập địa dị tượng nổi lên, hùng hoang phát ra nhàn nhạt vận luật giống như là tại hoang nên bốn vị này vô thượng hoàng giả trở về. Ha ha ha, cái này hùng hoang, bản hoàng lại về đến rồi. bắt đầu kỳ lân bước ra một bước tế đàn, thân thể cao lớn giống như thế giới, sao trời, con mắt bốn phía liếc nhìn, lộ ra hưng phấn, kích động. phu hoàng, quan kỳ lân, ám kỳ lân cao hứng kêu to, vô số kỳ lân vui sướng cao gáy. trung tới, kim ô vô cánh, trong miệng quát khẽ, chỉ thấy một ngụm hỗn độn sát chuông lớn phá không mà đến, đứng ở đỉnh đầu, dẫn tới các loại ước ao ghen tỵ ánh mắt, hắn không có để ý những này, một chút nhìn về phía Lê Tuấn tâm tình kích động không che giấu chút nào, đại ca, thái nhất, đế tuấn cũng là đưa ra không, sắc mặt kích động hưng phấn, kim ô quang mang lóe lên, hóa thành nhân hình, tay cầm chuông lớn, lạnh lùng ánh mắt quét về phía hiên viên, đông hải, tây hải, càn khôn lão tổ, âm dương đạo người hóa thành nhân hình, ánh mắt phức tạp nhìn xem bốn phương thiên địa, vui sướng, bi thương, hồi ức, thở dài vân vân, bọn hắn lại về đến rồi, cuối cùng nhìn về phía năm châu trên không, đã thu tay lại hùng quân, càng là phức tạp, thiên địa lặng yên không một tiếng động ở giữa thỉnh. Tứ Hải bên trên giao thủ chúng mạnh dừng lại, Hồng Quân thu tay lại, Đế tân cũng không tiếp tục xuất thủ, hết thảy ánh mắt đều đặt ở trở về tứ hoàng trên thân. Chúng mạnh liên minh thành công, bốn vị vô thượng hoàng giả trở về, thế cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dị dạng yên tĩnh bên trong, bầu không khí thời thời khắc khắc tại biến trở nên càng thêm sao động, nhân tộc chúng mạnh thần sắc càng ngưng trọng thêm. Chúng mạnh liên minh cùng vụn trộn, càng ngày càng nhiều ánh mắt lấp lóe, kia là cao hứng, sát ý, tham lam, ngò ngè muốn đậu, thương tình nên diệt, không hẹn mà cùng. Tứ Hoàng buông xuống cái khác cảm xúc, hết thể nhìn về phía Đế Tân, vị này bọn hắn trước kia không biết, cũng đã hiểu rõ quen thuộc đối thủ. Chương 772, nhau nhau xuất thủ. Đế Tân. Tứ Hoàng ánh mắt lóe ra các loại hàm nghĩa dò xét, trước kia bọn hắn cùng người này không có bất kỳ cái gì liên quan đơn đoán, nhưng bọn hắn trở về lại là bãi người này nở vả. Không có hắn, bọn hắn cũng không có khả năng vào lúc này trở về. Trong đó đủ loại nội tình, tại ý thức của bọn hắn thanh tỉnh khôi phục thời điểm, liền toàn bộ rõ ràng trong lòng. Phần này nhân quả, bọn hắn không thể bỏ mặc, cũng không nghĩ bỏ mặc. Vất quá cho dù là bọn hắn giờ khắc này đánh giá đế tân cũng không nhịn được có nhẹ nhẹ sợ hai thắng phục chi ý bây giờ hồng hoang gì minh mông, cường giả nhiều không kể xiết nhưng hắn lại có thể nạnh sinh sinh đem cái này hồng hoang bức thành thế cục hôm nay để đông đảo có không chết không thôi chi ân đoán cường giả buông xuống ân đoán liên thủ để đông đảo đã từng thiên địa bá chủ buông xuống mặt mũi liên thủ phần này ngập trời thực lực cái thế hào hùng khí khái cho dù là bọn hắn cũng không thể không sợ hai thắng phục nhưng vẫn là câu nói kia phần này nhân quả bọn hắn không thể cũng không nghĩ chối tử hưng quân trận chiến này về sau. Người ta chi tỉnh, cùng nhau biến mất, đến lúc đó lại tính người ta chi oán. Càn khôn lão tổ rời qua ánh mắt, dị thường bình tĩnh nhìn Hồng Quân, gàn từng chữ một. Vân Đạo cũng thế. Âm Dương Đạo người cũng nhìn về phía Hồng Quân, vừa mới nồng đậm cảm xúc buông xuống, không có chút rung động nào nói. Hồng Quân đã tự tạo hóa ngọc diệp bên trong ra, khí tức có chút thấp mị, nghe vậy nhìn về phía Càn Khôn lão tổ, Âm Dương Đạo người than nhẹ một tiếng, có chút nhắm mắt không nói. Nam Hải, giương tay sao la hầu cười lạnh một tiếng, ý chào Phúng không che giấu chút nào. Càn Khôn hai vị nhìn hắn một cái, không nói gì, ý tứ lại toàn bộ đều hiểu. Ngày xưa chi ân oán, ngày nào đó nhất định có chấm dứt thời điểm. Ngắn ngủi gọn sóng về sau, mọi ánh mắt lại một lần nữa tập tại Đế Tân trên thân. Thương hoàng, trận chiến ngày hôm nay, không hỏi cái khác, chỉ vì chấm dứt nhân quả." Can Khôn lão tổ túc tiếng nói. Bắt đầu kỳ lân, âm dương đạo người không nói, nguyên ngông pháp lực lại là đã bước lên, khóa chặt Đế Tân. Đông hoàng thái nhất tử Đế Tuấn nơi đó nhanh chóng hiểu rõ xong những năm này sự tình, hoàn mỹ trên mặt sát ý càng ngày càng đậm, cười lạnh một tiếng, tốt một cái nhân yêu bất lường lậu, hôm nay, liền diệt ngươi nhân tộc." Đông chung vang âm thanh vang vọng cửu thiên thập địa hỗn độn chung dẫn đầu đánh phía đế tân thế thế bắt đầu kỳ lân ba vị cũng không do dự kỳ lân ấn từ phương tây ép đi càng khôn âm dương hai vị pháp bảo không tại nhưng tự thân thần thông đồng dạng cường hành từ đông nam hai mặt đánh phía đế tân rất nhiều ánh mắt nháy mắt càng thêm lửa nóng gắt gao nhìn chằm chằm. đế tân hai con ngươi hơi hư dù là tứ hoàng thành công trở về cũng một mực trầm tĩnh hắn lúc này cũng toát ra ngưng trọng khí tức kẻ thất bại cũng dám làm cản thanh âm uy nghiêm rơi xuống toàn thân khí thế như yên lặng ước vạn năm núi lửa ầm van bộc phát giống như là không có cực hạn, càng ngày càng mạnh, khủng bố tuyệt luân, che đậy tứ phương, nhìn chúng mạnh đều là hai hùng thế vía. Nang, tiếng long ngâm trong chốc lát vượt trên hết thảy, bảy đầu sinh động như thật kim sắc thần long từ đế tân trên thân bay ra, phóng tới tứ phía, đôi cứng tứ hoàng công kích. Vô hình, Nang, năm bộ châu rung động, thiên địa nghẹn nào, hồng hoang thế giới tựa hồ cũng có chấn động. Khi đợt thứ nhất kinh khủng nhất sung kích qua đi, chúng mạnh lại nhìn đi, chỉ thấy bảy đầu kim sắc thần long chia ra làm bốn, hai đầu chống đỡ hôn độ trùng, hai đầu chống đỡ kỳ lân ấn, hai đầu chống đỡ cản khôn lão tổ thần thông. Còn lại một đầu chống đỡ âm dương đạo nhân thần thông. Cái này kinh thế hãi tục một màn hiện ra tại tất cả cường giả trong mắt, mà một màn này cũng như có lẽ đã ở vào một thế giới khác, độc lập với hồng hoang bên ngoài. Hoặc là nói trong đó lực lượng không bị hồng hoang tiếp nhận, gặp to lớn bài xích, chỉ là bọn hắn lấy mình thực lực ngạnh sinh sinh đứng tại trong hồng hoang. Chúng mạnh cùng vô số sinh linh dung động, nhưng cũng không có thời gian để bọn hắn đi dung động, gắt gao nhìn chằm chằm song phương va chạm, không bông tha một tơ một hào. Mấy tức về sau, chúng mạnh lộ ra một chút ý mừng. Bởi vì bảy đầu kim sắc thần long dần dần rơi vào hạ phòng mặt khác tam vương còn tốt, chủ yếu là âm dương đạo người bên này, một đầu kim sắc thần long hiển nhiên đánh không lại vị hoàng giả này, đang không ngừng lui lại, chỉ muốn tiếp tục, cho dù là mặt khác tam vương không có có hiệu quả, cũng đủ để đánh bại đế tân. Húng chi trừ càn khôn lão tổ chỗ, đông hoàng thái nhất bắt đầu kỳ lần đều có tia hứa ưu thế, chủ yếu hơn chính là, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tứ hoàng có thể đánh bại đế tân, bọn hắn muốn, chỉ là tứ hoàng ngăn trở đế tân, như thế liền đủ. trong lúc nhất thời, kia cỗ uông ngao muốn động không ngừng tăng lên, nhân tộc chúng mạnh cao mày, chỉ là cũng không có động tĩnh bởi vì địch nhân trước mắt từ đầu tới đuôi đều tập trung vào bọn hắn đại thương hoàng đỉnh bên trong thương nga vẫn tiêu cùng đại thương quần thân bọn người đang nhìn vẻ mặt nghiêm túc tâm tư dị biệt tốt một cái thương hoàng quả nhiên lợi hại bắt đầu kỳ lân thanh âm hùng hậu vang lên tựa hồ không có cái gì để ý bần đạo mặc cảm can khôn lão tổ lạnh nhạt nói một câu đúng mạnh bất quá hôm nay ngươi vẫn là phải chết đông hoàng thái nhất bất lạnh lực lượng mạnh hơn mấy phần hỗn độn chung không ngừng văng vọng tia tia hứa ưu thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn Bắt đầu kỳ Lân Ba vị ngầm thừa nhận, lực lượng cũng đồng thời tăng cường một điểm. Thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi cũng có thể đánh bại cô. Đế Tân mụ quang lánh lệ, ngũ khí dù không có bất kỳ biến hóa nào, lại làm cho người cảm thấy vô cùng hàn ý. Cúng vọng, Đông Hoàng thái nhất quá nhẹ. Đế Tân nhẹ hừ một tiếng, giống như là nổi giận, khí thế trên người lần nữa tăng cường, đồng thời tay phải nâng lên, kim sáng long lánh, không động ấn hoặc là nói nhân hoàng ấn, thương hoàng ấn ra hiện. Một cái mắt, không động ấn biến mất, chui vào thất long bên trong. Ngang. Căng thêm mạnh mẽ cao long ngâm nổ vàng. Thất Long giống như đạt được khổng lồ trợ lực, lực lượng đại tăng. Đối mặt hỗn độn chung, kỳ lân ấn, không chỉ có đem đối phương ưu thế cân bằng, càng mạnh mẽ hơn đoạt được một tuyến ưu thế. Canh khôn lão tổ nơi này, trực tiếp rơi vào hạ phòng, liền ngay cả âm dương đạo người nơi đó cũng săn đều tỷ số thế yếu, vô biên như thế, lại một lần nữa rung động thế nhân. Chúng mạnh liên tục như mày, tứ hoàng liên thủ, vậy mà đều không thể đè xuống đế tân. Đông Hoàng Thái Nhất bốn vị càng là như mày, tuy có sợ hãi thắng phục, cũng có không cam lòng. Một trọi một, bọn hắn dù đích xác không phải là đối thủ, nhưng liền dưới tay, không phải như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn vừa mới trở về, đều không có khôi phục mình đỉnh phong thời điểm. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói những này, lấy bốn địch một, lại nói những cái kia, bọn hắn cũng nói không nên lời. Đông cô Lôn, Tây tiên trời này địa phương, đồng dạng sợ hai thán phục xuất hiện, Hồng Quân cũng không ngoại lệ, bực này lực lượng, thiên đạo chi cảnh, cũng kém không nhiều. Chỉ là hắn hảo không hấp tấp, chơn mồm mở miệng, thanh âm truyền khắp tứ hải, các vị đạo hữu, Đế Tân đã bị ngăn trở, lúc này không, ra, chờ đến khi nào? Ha ha ha. Nói hay lắm, giết. Đế Tuấn dẫn đầu cười sang sảng hướng hiên viên đánh tới, minh hà, côn bằng theo sát, bắc hải bên trên, đại chiến tái khởi, tây hải, hạo thiên không nói một lời, chỉ là trên thân sát ý phóng lên tận trời, một quyền đánh phía bắc tổ, nam hải, sao la hầu, thiên ma cười lớn chủ động xông vào ngũ đế đại trận, đông hải, long ngâm chân thiên, đến long nộ thét lên, thần long, trả ta hoàng huynh, long tộc, giết, ngang, tiếng long ngâm bên trong, thanh long, ứng long nhong cường giả xuất hiện, bọn hắn không có phóng tới thần long, mà là thẳng hướng bắc hải bay khởi, nữ bạt, đến ta tây hải, ta hung thú nhất tộc, tự nhiên hảo hảo chiêu đái. Hung lệ thanh âm tại Tây Hải vang lên, hung thú nhất tộc tứ đại hung thú hiện thân, thẳng hướng bắt tổ bọn hắn. Trường kiếm phá không, Vương Mẫu hiện thân, cũng thẳng hướng bắt tổ. Hư không nổ vang, lang lệ khí thế thẳng oanh cựu minh đại trận. Chấm trở về, liền từ các ngươi chín mới bắt đầu. Luân hồi câu trần chẳng biết lúc nào trở về, toàn thân linh ý khiếp người. Đế Tân, ta ngũ phương quỷ đế thủ, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Ngập trời quỷ khí từ minh giới xông ra, bay thẳng Nam Hải ngũ đế đại trận. "Rõng, ta sao trời thú tộc mối thù, cựu minh để mạng lại." Tinh không bên trong, có cự thú giáng lâm, lệ khí bốc lên. Hoàng sương đạo hữu, Tây vương mẫu đạo hữu mối thủ, bần đạo hôm nay đến muốn một phần thuyết pháp. Thầy Cô Lôn, một đạo nhân bay ra, giết vào Tây Hải. A Di Đạt Phật, bần tăng đến đây làm hảo hữu lấy muốn công đạo. Một tăng nhân cầm lưu ly đến. Ha ha ha, bản đế cũng tới kiếm một chiến canh. Lôi đình dày đặc, giáng lâm Bắc Hải, bay thẳng Hiên Viên. Đế Tuấn ba vị mắt nhìn cái này năm đó đạo hữu lôi chạy, ngầm thừa nhận. Trong ngay mắt, Tựa Hồ Thiên Diệu biến đổi lớn, từng đạo khí tức kinh khủng không biết từ nơi nào tuốt ra, nho nhau, nhau thẳng hướng tứ hải chiến trường. Trên trời, tứ hải, minh giới. Động Thiên Phúc Địa, đại thiên thế giới, từng vị ẩn tàng nhiều năm cường giả tại lúc này, cũng nhịn không được. Dù sao thương đình khối này thịnh quá mập, không có mấy người có thể ngăn cản được phần này dụ hoạch. Ngay cả trường sinh đại đế, Phật môn cường giả cái này thuộc về tăng thanh, hai Phật tồn tại, đều ra nhập vào. Hạo Thiên bọn hắn cũng không phản đối, mặc kệ xuất thủ, thậm chí đây chính là bọn họ nghĩ muốn nhìn thấy. Càng nhiều cường giả xuất thủ càng tốt, về phân bị những cường giả này xuất thủ mà phân đi lợi ích, bọn hắn căn bản không quá quan tâm. Bởi vì bọn hắn sớm muộn sẽ có được lợi ích lớn hơn nữa. Chương 773, hôm nay các người đều phải chết. số cái hô hấp về sau, tám vị đại đế, hơn 20 vị tổ cảnh giết tiến chiến trường. tăng thêm nguyên bản hạ tiên, sao la hầu chờ tồn tại, tổng cộng có 41 vị hôn nguyên cường giả, thanh thế sử thượng không hay, bên trên động cửu tiêu, hạ chấn âm u, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. tại cái này cố cường đại tới cực điểm lực lượng hạ, giống như quét ngang, nhân tộc chúng mạnh phảng phất kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. bọn hắn đại đạo quang mang trực tiếp bị che kín, rung động động không ngừng, tổ cảnh càng là tại số cái hô hấp sau liền bắt đầu bị tổn thương, mỗi một cái hô hấp quá khứ. Loại kia thương thế đều lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Đại bại, không, toàn quân bị diệt xu thế hiện ra tại mỗi một cái quan sát sinh linh trước mắt. Đại thương bên trong cũng không khỏi tràn ngập một tầng hoảng sợ. Đế Tân, hôm nay chính là ngươi thương đình hủy diệt, thân ngươi tử chi lúc, phục đi đâu? Còn không ra sao? Đế Tuấn một bên vây công hiên viên, một bên cười lạnh quát. Đế Tân không để ý đến, chỉ là thần sắc lạnh hơn mấy phần. Hiên Viên diện sắc căm chìm, lạnh như băng nói, "Hôm nay coi như thân tử đạo tiêu, ngươi cũng hẳn phải chết." Nói xong, tuyệt đại bộ phận tinh lực toàn bộ đặt ở Đế Tuấn trên thân đối cái khác người thì lấy phòng ngự là chính, chỉ bất quá cứ như vậy, hắn hạ phong chi thế càng rõ ràng, trên thân bắt đầu có thương thế cũng nhanh chóng tăng thêm, nhưng hắn hiển nhiên đều không để ý những thứ này. Đế Tuấn hư lạnh, không có trình nhất thời khí phách, toàn lực phòng ngự. Đế Tân, thương đỉnh sắp bị diệt tới nơi, còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi. Một cái phục hy, một cái gừng bọn hắn còn có thể nhiều làm cái gì? đưa tay tăng thêm vài nhân thị thương thế, Hạo Thiên cũng mở miệng quát. Mặc dù thương đỉnh nhìn qua đã không có lật bàn cơ hội, nhưng cẩn thận phía dưới, phục hy, gừng biến mất vẫn là để hắn lựa chọn thăm dò một chút. Đế tân vẫn không để ý đến, Thất Long gào thét, Điên cuồng ép hướng tứ hoàng. Vị thế tuy mạnh, nhưng ở chúng mạnh trong mắt cũng đã sơn cùng thủy tận. Và anh, đột nhiên, một đạo chúng mạnh đều không xa lạ gì khí tức xuất hiện tại năm bộ châu bên trên, nhanh chóng mạnh lên, cũng lấy tuổi khô lạp hủ tốc độ đạt tới cực hạn, lại xông phá cái kia đạo cực hạn. Hồng hoang xúc động, vì đó phát sinh dị biến, Hồng hoang đại la kim tiên cùng với trở lên cường giả đều cảm ứng được. Có người thành đế, chúng mạnh cảm ứng càng rõ ràng hơn, là gương. Quả nhiên, gương thân ảnh xuất hiện, vừa mới đột phá khi thế bảng bạc cơ hồ không quen bất luận một vị nào đế cảnh, càng có một loại nhân tộc không có hung hãn khí tức, nó thân thể hùng tráng kinh người. so năm đó tổ vu còn hơn. tại lúc này dung hợp ngày xưa si vu đắc nghiệm đột phá tới đế cảnh, thật là không tệ nhưng một cái đại đế, lúc này lại có thể thế nào? hạo thiên nhìn thoáng qua, lập tức phong khinh vân đảm nói, ngươi thử một chút thì biết. gương lặng lẽ vọt tới, ngang nhiên phóng tới hạo thiên, thân thể khôi ngô phảng phất kinh thế cử thú, nhíp nhân tâm phách, kỳ thật năm đó nghĩ lấy nhân tộc vì bản đảm cường giả, đế tuấn không là cái thứ nhất chỉ là hắn là thành công nhất một cái, mà tại lúc trước hắn, Si Vu là thành công nhất một cái. Vu tộc đại Vu Si Vu chuyển thế nhân tộc, kinh thế tuyệt diễm, cấp tốc vượt khởi, thậm chí siêu việt tổ Vu. Năm đó nó tình thế không thua gì Hiên Viên. Hai người tranh chấp, mãi cho đến Đại Đế Chi Cảnh, Si Vu mới thua ở lúc ấy thân là Hoàng Đế Hiên Viên trong tay. Về sau, cũng liền có Gừng sinh ra, Gừng chính là Si Vu chuyển thế nhân tộc về sau, thân làm người một mặt, chỉ bất quá một mực bị Vu kia một mặt áp chế. Gừng muốn so Đế khắc may mắn rất nhiều, bị Hiên Viên bọn người giải cứu ra. Từ nay về sau. C view thân thể bị phân giải phong ấn. Thẳng đến trước đó không lâu, bởi vì vì nhân tộc không ngừng cường thịnh, gần mới dần dần có năm chắc đè xuống vu kia một mặt, dung hợp C view toàn bộ, đột phá tới đến cảnh. Một vị đại đế sinh ra, bất kể vào lúc nào chỗ nào, đều là đại sự, nhưng bây giờ lại đối nhân tộc chiến cuộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chúng mạnh ngược lại càng yên tâm hơn một chút, nguyên nhân rất đơn giản, không biết mới là càng đáng sợ, bạo lộ ra, kỳ thật cũng không đáng sợ. Không phải sao, lại có một vị hung thú sương bá lúc lão cổ đồng đứng dậy, hắn cũng không nhịn được. Phục Hi, còn không ra đồng nhiên Tây Hải bên trên lại một đường khí thế kinh người xuất hiện trực tiếp ép hướng Nam Bộ Châu chính là một mực không hề lộ diện thú hoàng thần địch chờ tới bây giờ hắn cũng không nghĩ lợi thêm chủ động xuất kích Đế tân sắc mặt càng lạnh phân ra càng nhiều lực lượng bảo vệ Nam Bộ Châu khiến người cơ hồ không dám nhìn thẳng ánh mắt chậm rãi quét về phía tứ phương hoàn toàn như trước đây coi thường cao cao tại thượng nhìn xuống nên đến đều đến rất tốt tứ hoàng Hồng Quân thần địch nhóm cường giả khẽ giật mình một cỗ kinh nghi bất định nhanh chóng dâng lên thương hoàng ý gì Hồng Quân nhả tôm thanh mở miệng không hưởng công cô chờ các người đến bây giờ. Đế tân không có đi nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Hồng Quân nhóm cường giả trong lòng đột nhiên phát lạnh, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, ngang. tiếng long âm bên trong, chỉ thấy Đế tân thu hồi tất long chân khí, nháy mắt sau đó, hỗn độn chung bọn hắn còn chưa kịp thừa thắng xung lên, một cỗ tuyệt cường, hùng hoang khai thiên tịch địa đến nay, chưa hề xuất hiện qua, phản phất muốn đánh vỡ cái này hùng hoang thiên địa khí tức, từ Đế tân trên thân xuất hiện, ngang. càng thêm bá đạo tuyệt luân, càng tiêu ngạo hơn hương phấn long âm, càn quét cửu thiên thập địa mỗi một cái góc, hùng hoang, dũng dại. Không phải tựa hồ, mà là chân chính run rẩy. Tất cả hồn nguyên cường giả đều cảm nhận được, Hồng Hoang đang run rẩy, Phật Phật đang tiếp nhận một cái nó không chịu đựng nổi tồn tại giáng lâm. Hồng Quân, Tam Thanh, hai Phật, tứ hoàng chờ nhóm cường giả trường lớn hai mắt, một cỗ thực chất hàn ý không giảng đạo lý càn quét bọn hắn. Nhất là tổ cảnh cùng đế cảnh, có loại không thể động đậy cảm giác. Trời, đạo, cảnh, từng đôi ánh mắt kinh hãi nhìn lại, không cần nhiều lời, ba chữ này đồng thời ra hiện trong lòng bọn họ. Chỉ có Hồng Quân, Tam Thanh tiếp dẫn mấy vị này đạt tới qua hoặc tới gần thiên đạo cảnh tồn tại, chấn động trong lòng không đúng, đây không phải bình thường thiên đạo cảnh, đồng loạt ra tay, không thể để cho hắn đột phá. Hồng quân lập tức quát khẽ, không có lạnh nhạt chi ý, đè ép thương thế, tạo hóa ngọc diệp lại xuất hiện, đại đạo huyền quang đánh phía đế tân. tứ hoàng thần lịch không do dự, lập tức đi theo. sáu hoàng liên thủ, uy thế cường đại dường nào, so với chân chính thiên đạo cảnh cường giả cũng không kém là bao nhiêu. đế tân làm như không thấy, hai mắt khẽ nhắm, thể nội cực dương nhanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất, thất long du động, không ngừng tăng minh. 999,000,099990 trượng chín tức chín cấp cực hạn thân thể, tại đã sớm luyện hóa bảng đại khí vận chi lực hạ, đột phá trăm giải vạn trượng thân thể, bảy đầu biến thành tám đầu, bắt long chân khí. Toàn bộ quá trình tốc độ nhanh kinh người, nhưng đây cũng là đế tân những năm gần đây, một mực tại cố gắng chuẩn bị. Đột phá thành công. Đương nhiên, giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang tại đế tân trong mắt dừng lại. Thời không không còn tồn tại, sáu hoàng công kích, chúng mạnh liên minh chấn kinh sợ hãi, nhân tộc chúng mạnh kinh hỉ chờ mong, đại thương quần thần con dân vui sướng chờ mong. Vân vân vân vân hết thể hết thể đều trình hiện tại hắn dưới mắt vô biên lực lượng đủ để dung truyền hồng hoang lực lượng tại bàn tay hắn ở giữa thiên đạo luân hồi vô số bí ẩn trong mắt hắn đã không còn là bí mật thiên đạo gần trong gan tức Liên phảng phất tại trước mắt của hắn nhìn thẳng hắn thậm chí hắn nhìn thấy đã từng cái kia đạo nhất vĩ nạn thân ảnh tại nhìn thẳng hắn một tiên nụ cười thản nhiên từ khoe miệng nổi lên lại biến mất không thấy gì nữa đứng im biến mất tay phải tùy ý vung lên vô hình vĩ nạn lực lượng bộc phát tại chúng mạnh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong sau hoàng công kích biến mất tay phải lại nâng lên một trường đánh ra. Hoàng, không có người nào biết xảy ra chuyện gì trong chớp mắt hỗn độn trung dãy linh dị kỳ lân ấn sinh ra vết rách sáu hoàng thân thể giống như là gặp trời đất sụp đổ hành kích nện ở như thực chất hư không bên trên đại đạo gào thét khí tức nhiễu loạn thất mị. một trường sáu hoàng bị thương thiên địa yên tĩnh cựu thiên thập địa yên tĩnh chỉ có hồng hoàng tại phát sinh lấy một loại không biết là vui sướng hay là không phụ trọng gánh mâu thuẫn chi ý chúng mạnh sướng sở không cách nào chống cự hoàng sợ cảm giác cưỡng ép để bọn hắn sướng sở bản cổ sao la hầu sắc mặt cứng đờ hai chữ có chút thất thú từ hắn trong miệng thoát ra cũng đánh vỡ cái này yên tĩnh thiên địa. Không nói hai lời, cơ hồ tất cả không phải nhân tộc cường giả lấy mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất muốn chạy khỏi nơi này. Đế Tân coi thường, bàn tay nâng lên để ép, năm bộ châu bao quát toàn bộ tứ hải, tất cả không gian toàn bộ bị cưỡng ép độc lại. Chúng mạnh như hám vũ bùn, nửa bước khó đi. Đây không phải vừa mới phá vỡ mà vào thiên đạo chi cảnh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hùng quân khí tức bất ổn, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, khiếp sợ nhìn về phía Đế Tân. Đã từng nhập qua thiên đạo cảnh hắn rõ ràng, Đế Tân lúc này biểu hiện ra ngoài lực lượng mạnh bao nhiêu. Mạnh không thể tưởng tượng nổi, không có thời gian khái niệm trong năm tháng, chỉ có một vị tồn tại để hắn có loại cảm giác này, đó chính là bản cổ. Năm đó hỗn độn 3000 ma thần, từng cái đều tại hôn nguyên chi cảnh, thiên đạo cảnh cũng có vài vị, nhưng đối mặt bản cổ, nhưng cũng đều chỉ là một đố sự tình thôi. Lúc này Đế Tân mang đến cho hắn một cảm giác dù còn không bằng bản cổ, nhưng lại vẫn mạnh lớn đến đáng sợ, trừ bản cổ không người nào có thể vượt qua, thậm chí bằng được. Sao La Hầu kinh hô bản cổ, cũng không kỳ quái. Loại lực lượng này so vừa nhập thiên đạo cảnh mạnh quá nhiều, để hắn tự mình kinh hãi đều có chút không dám tin, thậm chí hắn đều có chút tin tưởng, Đế Tân là bản cổ tri thế. Đương nhiên, hắn rõ ràng hơn cái này là không thể nào, cả hai không có gì liên quan. Đế Tân lạnh nhạt uy nghiêm ánh mắt nhìn lại, tựa hồ muốn nói một kiện chuyện đương nhiên, ngươi làm không được, không, có nghĩa là cô làm không được. Hồng Quân Tâm thần một trận hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi có chút bị đả kích. Ngươi sớm đã có thể đột phá, lại là cố ý vào lúc này đột phá. Ngươi là nghĩ dẫn chúng ta đều chủ động như thân Hạo Thiên cố gắng chống cự lại kia phong trấn chí lực, âm trầm quát lạnh nói: "Chuyện cho tới bây giờ Hắn cái kia Lý Hoàn nhìn không ra. Một trận chiến này là một cái cục, nhằm vào bọn họ cục, để bọn hắn đều chủ động nhảy ra cái bẫy. Nhân tộc chúng mạnh đã sớm cười, thoải mái lâm ly cười to, vui sướng, lúc này không còn có che giấu. Đế Tân thì là thần sắc không thay đổi, uy nghiêm nói, nếu như không phải là các ngươi chủ động nhảy ra, cô lại như thế nào đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Chúng mạnh trầm mặc, lại là càng phát hoảng sợ. Nhưng kia tràn ngập tại bọn hắn quanh thân phong trấn lực lượng, để bọn hắn căn bản trốn không thoát tứ hải. Hèn hạ. Có cường giả gầm thét. Đế Tân lạnh lùng khuôn mặt mánh liệt. Không gì sánh kịp bá đạo khí tức bên trên tre tụ thiên, hạ tre thập địa, miệng ngậm thiên hiến, tựa như hoàng sợ quyết định hết thảy thiên địa thanh âm, hôm nay, các ngươi đều phải chết, vì ta đại thương nhất thống hồng hoàng đế cỡ. Chương 774, xuất trình, chẳng hết thảy. Vừa dứt lời, không có đi để ý tới lời nói này, đối cựu thiên thập địa xung kích. Bàn tay trái một trường chụp được, Tây Hải, vô biên đại khủng bố đánh tới, chúng mạnh hoàng sợ, lại không thể làm gì. Toàn bộ Tây Hải đều giống như bị một trưởng nắm giữ. Oeng, Kỷ liệt oanh minh, như chút nước mưa máu từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy tại một trường kia phía dưới, trừ hạo Thiên, thần lịch hai vị này hoàng giả trọng thương cùng nhân tộc chúng mạnh bên ngoài. Câu Trần, Quang Kỳ Lân chờ đại đế, Vương Mẫu, Ám Kỳ Lân, tứ hung thú chờ tổ cảnh, hơn 10 vị Hỗn Nguyên cường giả toàn bộ mẫn diệt, đại đạo vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, chỉ còn sót lại cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng hơn 10 vị Hỗn Nguyên cường giả vẫn là sau khổng lồ bản nguyên lực lượng. Tính Mịch mang theo khí tức kinh khủng, điên cuồng xung kích bốn phương tám hướng. Ngay cả Hồng Quân bọn hắn bậc này tồn tại, cũng không khỏi sợ hãi. Không thể định nổi. Trốn. Giờ này khắc này, không còn có cái khác tâm tư cùng thi triển thủ đoạn muốn chạy khỏi nơi này nhưng vẫn là không thể làm gì tuyệt đối lực lượng phía dưới tất cả thủ đoạn toàn bộ biến mất tựa hồ chỉ có thể chờ đợi giống như chết trung kích một chỗ nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết hạo thiên quyết định thật nhanh gầm thét chúng mạnh kiềm phản ứng không di động nữa tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát đánh về phía nam bộ châu chỉ có nơi này mới là đế tân không thể không phân tâm chỗ quả nhiên đế tân xuất thủ ngăn lại những công kích kia nhằm vào tứ hải không gian phong tỏa cũng yếu một chút chúng mạnh lập tức liền muốn xuất thủ lần nữa đế tân nhưng không có lại cho bọn hắn bao nhiêu cơ hội lại là một trưởng trúng được, lần này là Bắc Hải, Bắc Hải liên minh chúng mạnh hoảng sợ không thôi, khí tức tử vong, Phô Thiên cái địa chạm mà tới, đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét, hỗn độn Trung điên cũng chấn động, hướng Đế Tuấn mà đi, nhưng tốc độ lại là rất chậm, Đế Tuấn sắc mặt lạnh lẽo mà tuyệt nhiên, giống như hạ cái gì quyết định, đột nhiên nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, quát khẽ nói, sống sót, nháy mắt sau đó, hắn thân thể vang một tiếng vỡ ra, uy lực cưỡng ép vang mở nửa hơi chân áp phong tỏa chi lực, hình thành một cái kim quang tiểu nhân thuận thái dương quang mang bay về phía Đông Hoàng Thái Nhất, thiên địa một trận liên minh đại biểu cho một vị đại đế vẫn lạc. Đại ca, nghỉ Tư Kiệt Lực trong tiếng hô, cùng vừa mới cơ hồ giống nhau một màn xuất hiện. Chư nhân tộc chúng mạnh, Côn Bằng, Minh Hà, lôi trách chờ hơn 10 vị cường giả toàn bộ ngã xuống, một chút mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo bên ngoài, chỉ còn lại có đại lượng cường giả bản nguyên lực lượng, bị một cô vô hình tay dẫn hướng Nam bộ châu. Máu mưa lớn hơn, toàn bộ cựu Thiên Thập Địa đều bao phủ tại trong huyết vũ. Mà cái này huyết vũ cũng ẩn hàm đại lượng chỗ tốt, để vô số sinh linh có thể trưởng thành đột phá, phản phất là cường giả vẫn lạc đối với thiên địa sinh linh trả lại vô cùng hoảng sợ bên trong, chúng mạnh liên thủ lại một lần nữa đánh vào Nam Bộ Châu bị Đế Tân hộ hạng, kia cố chấn áp phong tỏa chi lực lại dao động hạng, cũng liền tại cái này dao động thời điểm, hai cố đạt tới Thiên Đạo Chi Cảnh lực lượng từ khác nhau lực lượng đánh phía Đế Tân, một cố trung khí hơi thở ai cũng không xa lạ gì, Thái cực đồ, bản cổ phiên, Chu Tiên tứ kiếm ẩn chứa trong đó, tam thanh rốt cục nhịn không được xuất thủ, một cố khác thì càng thêm huyền ảo, mục tiêu của hắn không phải Đế Tân, mà là lấy nó làm trung tâm chấn áp phong tỏa chi lực, huyền ảo vô cùng không gian chi lực nhanh chóng tan rã lấy Đế Tân đối không gian chấn áp phong tỏa. Trừ cái đó ra còn có hai cỗ siêu việt hoàng cảnh lực lượng từ minh giới mà đến cũng đánh về phía đế tân đế tân ánh mắt mưng lại tam thanh hai phật xuất thủ nằm trong dự liệu của hắn nhưng một cỗ khác bất quá hắn không sợ chút nào xuất thủ người càng ngày càng nhiều vừa vặn một mẹ hỗn loạn các ngươi rốt cục nhảy ra cô chờ các ngươi đã lâu quát khẽ bên trong tay áo một ném từ bỏ đối không gian chấn áp phong tỏa một tay ngăn trở ba cỗ lực lượng ngoại lai tay kia cường thế chụp về phía nam hải đi chấn áp phong tỏa chi lực khoanh khấp đi hơn phân nửa hồng quân chìm quát một tiếng dẫn đầu trốn hướng phương xa Còn lại lần lượt từng thân ảnh cũng không chậm hơn hắn. Chỉ bất quá Nam Hải bên trên, trừ Sao La Hầu, còn lại không phải nhân tộc chúng mạnh toàn bộ bước lên mặt khác hai biển cường giả theo gót. Đến tận đây, đối nhân tộc chúng cố ra tay 42 vị hỗn nguyên cường giả, chỉ còn lại có Hạ Thiên, Sao La Hầu, đến Long Tam vị. Tăng thêm tứ hoàng, thần địch, Hồng Quân, hết thảy cũng chỉ còn lại có 9 vị hoàng giả trọng thương, không, có chết đi. Mà bọn hắn 9 vị đều tại Liều Linh chạy trốn, chỉ là đến rổng, Hạ Thiên, Đông Hoàng Thái nhất bị nhân tộc chúng mạnh thoáng có lấy. Đế Tân không có trì hoãn, Một quyền đánh về phía trốn được xa nhất sao La Hầu, thần uy không thể ngăn cản, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sao La Hầu dù là đã xuyên qua trùng điệp không gian, vẫn là bị một quyền đánh cho thân hình câu diệt, đại đạo sụp đổ. Đột nhiên, cái kia đạo xa lạ thiên đạo cảnh lực lượng triệt để phá hư đế Tân Lưu lại chấn áp phong tỏa chi lực, hồng quân nhóm cường giả cảm ứng được, lập tức đánh phá không gian, câu thông hỗn độn. Chỉ có lợi dụng hồng hoang đối bọn hắn bài xích, đi hướng hỗn độn mới là tốt nhất đào thoát phương pháp. Quả nhiên, đế Tân Long mày nhíu lại, quả quyết một trưởng trụ về phía đã tiến vào vỡ vụn trong không gian hạ thiên lại một lần nữa không có ngoại lệ, hạo thiên vẫn lạc, chỉ là cái khác bảy vị lại là toàn bộ rời đi hừng hoang, đến vô ngần hôn đội biển. lúc này hai phật công kích dẫn đầu thu hồi, kia cỗ sa lạc thiên đạo cảnh lực lượng cùng tam thanh lực lượng cũng muốn thu hồi. đế tân lạnh hừ một tiếng, bàn tay biến cản bị bắt, một phát bắt được tam thanh công kích. đã đến, vậy cũng chớ đi. hai phật cùng sa lạc kia thiên đạo cảnh lực lượng thừa cơ nhanh chóng thu hồi, đế tân cũng không để ý đến, thuận tam thanh lực lượng liền muốn đi hướng kia trong cõi u minh đông quân lôn. nhưng vào lúc này thái cực đồ tam đại tiên thiên trí bảo bên trong. Tam thanh thần niệm ầm vang nổ tung, cưỡng ép đoạn đi Tam đại chí bảo cùng Tam thanh hết thể liên hệ, cũng đoạn đi đầu kia thông hướng Đông côn lôn đường. Đế tân nắm lấy vô chủ Tam đại tiên tiên chí bảo, mắt hiện kim quang liếc nhìn cửu thiên thập địa, nhưng cũng không có Đông côn lôn tung tích, lại nhìn về phía địa phủ Tây thiên cùng Tu di sơn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mảng lớn trung đê tầng người trong vận môn, còn không rõ lắm tình huống. Trốn thật nhanh, Đế tân khẽ cau mày một chút, nhưng cũng không có để ý nhiều, hùng hoàng chi lớn, lại không ai còn có thể ngăn cản hắn. Thu hồi Tam đại chí bảo, ánh mắt quét về phía tứ hải. Trừ cái kiếp như cũng như chút nước giống như là sẽ không dừng lại huyết vũ, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Vô số nhân tộc điên cuồng sùng kính ánh mắt, cạn kiệt áp chế cuốn hỉ, tứ hải vô số e ngại ánh mắt, vân vân vân vân thu hết vào mắt. Đôi mắt nâng lên hướng lên, tựa hồ phát xảy ra điều gì hiệu lệnh, huyết vũ dừng lại, Cửu Thiên Thập Địa một lần nữa một mảnh trời trong. Đế Tân thân thể nháy mắt, vĩ nạn tới cực điểm, phảng phất biến thành trời, xuất hiện tại Cửu Thiên Thập Địa mỗi một cái trí tuệ sinh linh ngỡ ngọng trong mắt, vô tận uy nghiêm khí tức che khuất bầu trời, khiến những sinh linh này không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Đế Tân ánh mắt đảo qua, Cửu Thiên Thập Địa đều ở đáy mắt, uy nghiêm nói, cô chính là Đế tân, khi nhất thống hùng hoàng, quản lý thiên địa, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Này, cô đại thương quét ngang quần hùng, Cửu Thiên Thập Địa thuận người sinh, nghịch người chết. Trung tướng sĩ ở đâu? Bài kiến bệ hạ, từng đạo không gian môn hộ mở ra, còn có năm bộ châu bên trong vô số đại quân, hàng trăm triệu đại thương tướng sĩ cùng nhiệt quát tầm lên. Đế tân tiện tay vung lên, xuất chinh, giết, giết, giết, như thực chất điên cuồng chiến y cuốn sạch lấy Cửu Thiên Thập Địa, ước vạn chủng tộc run lẩy bẩy, trời đất sụp đổ. Nhân tộc tự nhiên sẽ không để ý tới tâm tình của bọn hắn, Nam Bộ Châu đã lâm vào cuồng nhiệt sôi trào cảm xúc bên trong. Đại thương thắng, nhân tộc thắng. Giữa thiên địa nhân tộc độc tôn, từ nay về sau, ai cũng đừng nghĩ đẻ thêm tại nhân tộc trên đầu. Nhân tộc chúng mạnh, đại thương quần thần động dạng, thậm chí càng thêm cuồng hỉ. Thắng. Bọn hắn thật thắng, thắng toàn bộ Hồng Hoang cường giả, thắng được toàn bộ Hưng Hoang. Nhiều năm kiềm chế, tối đầu, dốc hết tâm huyết cố gắng, phấn đấu, liều lĩnh phấn đấu, tại thời khắc này, đều thu hoạch được không cách nào tưởng tượng hồi báo. Bọn hắn thắng được tất cả, hết thảy thậm chí trong đó rất nhiều đều giật mình như ngợp, cảm giác có chút không chân thực. Ngay tại loại này cùng nhiệt sôi trào trạng thái bên trong, đại thương hơn vạn chi chiến quân xuất trình, hướng lên trời đỉnh, tứ hải minh giới mà đi. Toàn bộ đại thương, thậm chí hồng hoang cũng bắt đầu náo nhiệt, công việc lưu đủ lên. Đại thương nhất thống hồng hoang bước chân triệt để bước ra, mà lại không người có thể ngăn cản. đã rời đi hồng hoang đồng cô luôn. Tam thanh nhìn nhau hở hững, khí tức của bọn hắn có chút nhiễu loạn, cưỡng ép đoạn đi cùng tam đại tiên thiên trí bảo đại giới, hay là không nhỏ. Nhưng nếu như không phải bọn hắn quyết định thật nhanh. Đế Tân tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn, thậm chí một vị rất có thể hàng thật ra thật thiên đạo cảnh cường giả đều bị Đế Tân bỏ mặc từ bỏ, liền vì đối phó bọn hắn. Đế Tân nhập thiên đạo cảnh, vì gì cường đại như thế. Trầm mặc nửa ngày, Nguyên Thủy thực tại bất khả tư nghị mở miệng. Loại kia cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ, đây chính là đánh vỡ hoàng giả cực hạn sau như thế? Thông Thiên nhíu mày suy đoán nói, "Không thôi." Lão tử phun ra hai chữ, khẽ thở dài một cái, Hồng Hoang chú định bị Đế Tân nắm giữ, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. "Nguyên Thủy, Thông Thiên im lặng." Bọn hắn minh bạch lao tử ý tứ, đế tân nhất thống hồng hoang về sau, sẽ càng ngày càng mạnh. Bọn hắn dù cho đột phá, liên thủ cũng rất khó là đế tân đối thủ, đối với thiên đạo cảnh bọn hắn còn là hiểu rõ không ít, đến lúc đó bọn hắn liên thủ, mượn nhờ bàn cổ di trận, so với bây giờ đế tân, hẳn là còn phải yếu hơn một bậc, huống chi là nhất thống hồng hoang sau đế tân. Lại nhìn đi, bất quá bất kể như thế nào, nhất định phải chờ đến đánh vỡ hoàng giả cực hạn lại đột phá. Thông Thiên kiên định nói, ẩn chứa nhẹ nhẹ không cam lòng. Lão tử nguyên thủy gật đầu, bọn hắn cũng không cam chịu. Ai cũng không nghĩ tới, đế tân một khi đột phá, liền cường đại đến mức độ này kém một bước liền để bọn hắn triệt để thất bại chỉ có thể thoát đi hùng hoàng bọn hắn đương nhiên không cam lòng đánh vỡ hoàng giả cực hạn lại đột phá cái này theo bọn hắn nghĩ là kéo vào cùng đế tân tranh lệnh nhất phương pháp hữu hiệu mà lại nhất thời không phải là đối thủ sau khi đột phá cũng không phải là đối thủ chưa hẳn vĩnh xa không phải là đối thủ thời gian đối với bọn hắn không có ý nghĩa bọn hắn sẽ một mực tiến bộ một ngày nào đó có thể thắng được đế tân đây là tự tin của bọn hắn vi huynh đã truyền tin môn hạ đệ tử đưa về thương đỉnh lấy đế tân lòng dạ ứng sẽ không dung không được bọn hắn Sau đó, nô Ba huynh đệ liền bế quan đi, sau khi đột phá, với vùng cái này hỗn độn biển, Tiêu Dương Long mày nghe đồn chính là tại hỗn độn trong biển có thể đột phá. Lão tử mở miệng hơi có vẻ trịnh trọng nói: Tốt. Nguyên Thủy Thông Thiên gật đầu, đảm mắt, đông côn luôn chui vào hỗn độn biển vô tung bắn át, lập tức liền muốn hoàn tất, hay là đừng đánh thưởng, cũng đừng ném nguyệt phiếu, đoạt đoạt nguyệt phiếu hừ bao, đương nhiên, hay là nghĩ hay này nói một câu, tạ ơn." Chương 775, chinh phục, đại kết cục. Hỗn độn biển một góc kha rơi. Tu Di Sơn nội bộ Tây Thiên bên trong. Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhìn nhau im lặng, phức tạp cảm xúc lại không biết nên nói cái gì. Bại. Hồng Hoang chúng mạnh bại, bao quát bọn hắn cũng bại. Bị bại vô cùng thê thảm, bị bại đột nhiên xuất hiện, nhanh ai cũng không có kịp phản ứng. Ra tay cứu viện Hồng Quân bọn hắn, cũng chỉ là vì vậy tương lai không có ý nghĩa một điểm khả năng thôi. Sư Minh, thật không thể nào sao? Trăm mắc nửa ngày, Chuẩn Đề vẫn là không nhịn được mở miệng, không cam lòng cảm xúc thực tế lắng lại không đi xuống. Tiếp dẫn yếu ớt thở dài, loại kia lực lượng, sợ không phải bản cổ phục sinh, mới có thể đánh bại. Kia Tang Thanh. Chuẩn Đề nhanh chóng nói. Con hắn cuối cùng không phải bản cổ, cũng sẽ không là bản cổ. Tiếp dẫn chắc chắn nói, Tam Thanh là Tam Thanh, bản cổ là bản cổ. Dù là song phương nguồn gốc lại sâu, cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Bản cổ phục sinh không được, Tam Thanh cũng sẽ không để bản cổ phục sinh. Chuẩn Đề đột nhiên giống như là mất đi hơn phân nửa trèo trống, nhắm mắt lại thở dài, sinh tại hừng hoang, sở trường hừng hoang, thành tại hừng hoang, nghĩ không ra hôm nay lại là trốn tại hừng hoang. Dù là hắn là thánh nhân, trải qua ngàn vạn gặp chắc trở, tâm tính kiên định không thể tưởng tượng, lúc này cũng không nhịn được có trầm thấp chi ý. Vô sự nhưng vĩnh hằng, hôm nay vô địch, lại không có nghĩa là ngày khác vô địch. Tiếp dẫn nhìn xem Chuẩn Đề, ôn thanh nói: "Tạ sư Minh chỉ dẫn." Chuẩn Đề mở mắt, lộ ra một chút buông xuống ý cười nói: "Đối với hắn bực này tồn tại mà nói, không có gì có thể đánh bại ý chí của hắn, chấm thấp cũng chỉ là nhất thời thôi." Tiếp dẫn mỉm cười gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hỗn Độn Biển, Hỗn Độn Biển khôn cùng vâng ngẩn, thần bí khó lường, "Ngươi sư Minh đệ ta cũng đúng lúc vẫy vùng cái này Hỗn Độn Biển, rộng truyền Phật pháp." Sư Minh nói đúng lắm. Chuẩn Đề chắp tay trước ngực đồng ý nói: trên thân buông xuống ý vị càng đậm, buông xuống không phải đối thất bại nhận mệnh, mà là không để thất bại ảnh hưởng ý chí của mình, đây mới là buông xuống. trong lúc nói cười, thu di sơn chui vào huấn độn biển sâu chỗ, không núi lửa chết, phượng tổ, chu tước, Khổng tuyên nhìn nhau im lặng, một loại lòng còn sợ hai nghĩ mà sợ khí tức cuồn quanh ở trên người các nàng. hơn 10 vị huấn nguyên cường giả như là sâu kiến bị nghiền chết, cái này rung động rất có lực trùng kích một màn, thực tế để người không thể không sợ hãi. không do dự, các nàng lập tức mang theo không núi lửa chết đi tới huấn độn bên trong. nhưng dù cho đi tới huấn độn bên trong, cũng cũng không có thể làm cho các nàng hoàn toàn yên lòng mẫu thân về sau chúng ta cũng không thể lại trở về về hồng hoang sao tiên tính mười mấy hơi thở không tiên nhịn không được mở miệng nói cứ như vậy thoát đi hồng hoang vinh viễn không còn trở về ngâm lại nàng cũng không nguyện ý thương đình nhất thống hồng hoang đã thành kết cục đã định đế tân vị này trước nay chưa từng có bá chủ thuận theo người sinh địch nó người chết hắn sẽ không cho phép trong hồng hoang tồn tại không bị hắn trưởng khống cờ giả đây cũng là hắn tại sao phải đem cựu thiên thập địa cường giả toàn bộ dẫn ra một mẹ hốt gọn nguyên nhân đợi tại hừng hoang hoặc là thần phục hắn Thu hoạch được tín nhiệm của hắn, nếu không sớm muộn sẽ bị hắn tìm ra." Phượng Tổ yếu đất nói, một khi bị hắn tìm ra là kết cục gì, cũng không cần nói. Dù là Phượng tộc chưa bao giờ cùng Thương Đình là địch, còn rất có nguồn gốc, nàng cũng không thể bước lên cái kia hiểm. Về phần thần phục, hai chữ này vừa xuất hiện, liền bị Phượng Tổ phủ định, muốn nàng nhân vật bậc nào. Mặc dù không còn tranh bá, mặc dù đế tân thành tựu để nàng đều hãi hùng khắp vĩ, nhưng thần phục, nàng không có tôn nghiêm sao? Không được." Chu Tước cùng Khổng Thiên không nói gì, chỉ là trong lòng không uấn, không bỏ. Cứ như vậy rời đi Hoàng phiêu bạc ở trong hỗn độn, thật không nghĩ a. Đế Tân thứ 2.836 năm ngày 11 tháng 3 một ngày này. Đại thương quét ngang quần hùng, còn sót lại cường giả nhau nhau thoát đi Hưng Hoang, đi tới hỗn độn biển. Tam Thanh, Hai Phật, Phượng tộc, bọn hắn chỉ là một phần trong đó, mạnh nhất một chút thôi. Hồng Quân, Càn Khôn lão tổ bọn hắn những này từ Đế Tân thủ hạ đào tẩu hoàng giả, còn có một số ẩn tàng cường giả, đều là đào tẩu một phần tử. Không cam lòng, phẫn hận hết thể chỉ có thể một mình phát tiết. Đến rồng, đông hoàng thái nhất như vậy không chết không thôi cửu lận, cũng không dám trở về Hưng Hoang một bên tìm hiểu lấy những cường giả khác tin tức, tiếp tục tạo thành liên minh, một bên đại bộ phận xâm nhập hỗn độn biển, chuẩn bị tìm kiếm lấy cơ duyên làm bản thân lớn mạnh. Hồng Hoang, Đại Thương Hoàng đỉnh. Đối với những cái kia thoát đi Hồng Hoang cường giả, Đế tân đã không thế nào quan tâm. Bao quát trong đó uy hiếp lớn nhất Tam Thành, cho dù bọn họ về sau thành tiểu Thiên Đạo chi cảnh, Tam Thanh hợp thể cũng không có gì. Mỗi một ngày qua hắn đều sẽ cường đại một điểm, Tam Thanh lại không có khả năng uy hiếp được hắn. Đây chính là kém một bước. Từ đây ngày đêm khác biệt. Tam Thanh cùng chúng mạnh phạm phải sai lầm lớn nhất, chính là không nên cho hắn thời gian đột phá đến thiên đạo cảnh, càng sai chính là hắn đột phá, Tam Thanh nhưng không có đột phá. Hắn nhân cơ hội này chém giết đại lượng cường giả, nhất thống hồng hoang. Từ lúc này lên, Tam Thanh liền không còn là uy hiếp của hắn. Trở về hoàng đỉnh, liên tục nhất thống hồng hoang mệnh lệnh được đưa ra về sau, đế tân một mình bế quan. An tĩnh hoàng cảnh, ngăn cách phía ngoài xô chảo, cũng làm cho trong lòng của hắn kịch liệt cảm xúc từng chút từng chút chậm lại. Quét ngang quân hùng, nhất thống hồng hoang hắn lại làm sao có thể không hưng phấn? mặt đối với mình tự tay một chút xíu sáng tạo ra sự nghiệp vĩ đại, không có người cao hơn hắn hưng. Nhưng cao hứng đồng thời, hắn lại thích đợi tại hoàn cảnh yên bình như thế này bên trong, một chút xíu tỉnh táo lại, cũng chỉ có tỉnh táo có thể để cho hắn nghĩ đến càng nhiều, rõ ràng hơn. Nhiều năm mục tiêu, rốt cục bị hắn thực hiện, không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hắn đều có chút hoảng hốt, có loại mục tiêu đạt thành sau chống dông cảm giác, cái này lẽ ra không nên ra hiện ở trên người hắn, lại thật xuất hiện, vô địch tịch mình sao? Nhẹ nhàng nói một câu, bây giờ ngay cả tam thanh đều đã không thế nào bị thả trong mắt hắn cũng thực sự có tư cách có loại tâm tình này. thật lâu, tự rêu cười một tiếng, xua tan cái loại cảm giác này, lần nữa khôi phục hùng tâm trang trí. Hồng hoang nhất thống thì đã có sao? bản cổ cảnh giới hắn còn kém không ít, khôn cùng vô ngần hỗn độn biển vẫn chờ hắn đi chính phục, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. lắng lại hạ dư thừa cảm xúc, suy tư lên lập tức sự tình. nhất thống hồng hoang đối với hắn hôm nay mà nói không khó, vấn đề thời gian thôi, nhưng muốn chân chính quản lý tốt hồng hoang, rất khó. như thế nào đi quản lý hừng hong? như thế nào đi chỉ huy quản lý vạn tộc? vân vân vân vân các loại chuyện phức tạp đều cần hắn đi cân nhắc, quyết định chú ý. Tương lai đại thương quá lớn, mà lại sẽ càng lúc càng lớn, quản lý phương diện hắn có thể sai, lại không thể một mực sai, không phải do hắn không cẩn thận, mà lại nếu như khả năng, hắn cũng không cho phép mình sai. Chọn vẹn 10 ngày, hắn nghĩ rất rất nhiều, cũng hạ rất rất nhiều quyết định. Sau đó, mới đưa tâm tư đặt ở tự thân lực lượng phía trên. Bắt Long chân khí, dài đến trăm vạn trượng bắt Long chân khí, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, đây là đại thương đang không ngừng chinh phục cựu thiên thập địa nguyên nhân. Đột phá thời điểm, mỗi đầu chân khí đều có 200 đỉnh lực lượng tám hợp một dù không thể đến tám lần, nhưng cũng đến bốn lần. 800 to lớn lượng, bốn lần tại vừa đột phá thiên đạo cảnh lực lượng. Đây chính là vượt xa Tam Thanh bọn hắn tưởng tượng, để bọn hắn thất bại thảm hại nguyên nhân căn bản nhất. Đây cũng là một phần có thể đối cứng Hồng Hoang lực lượng, ngày đó cùng Hồng Hoang Thiên Đạo đối mặt, để hắn sáng tỏ rất nhiều bí ẩn. Năm đó bàn cổ rất mạnh, đạt tới thiên đạo cảnh đỉnh phong, 3000 đỉnh chi lực. Hắn khai thiên tịch địa không phải nguyên nhân khác, chính là hắn nghi đột phá. Vì thế, hắn cưỡng ép chém giết hỗn độn trong biển 3000 ma thần, lấy 3000 ma thần thân thể, 3000 đại đạo làm căn cơ lại thêm hắn tự thân, muốn mở một cái siêu việt thiên đạo cảnh thế giới, từ đó để hắn tự thân siêu việt đột phá. Bước này thủ bút sao mà chi lớn. 3000 ma thần, 3000 cái yếu nhất hôn nguyên chi cảnh cường giả. Chỉ là tại khôn cùng vô ngẩn hỗn độn biển tìm đủ bọn hắn, bắt bọn hắn lại, liền vô cùng khó khăn. Cuối cùng hắn thất bại, hao tổn tận chính mình hết thảy, vẫn là thất bại. Hồng Hoang thế giới chỉ có thể tính đã vượt ra nửa bước, mặt khác nửa bước không có, cho nên bản cổ chết rồi. Bất quá Hồng Hoang cũng chưa chắc không có hy vọng, bản cổ cho Hồng Hoang căn cơ quá dày, 3000 ma thần, tăng thêm chính hắn Bắt đầu Hồng Hoang Thiên Đạo liền có 3000 đỉnh lực lượng, về sau theo Hồng Hoang thế giới bên trong cường giả tăng nhiều, Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Nếu như thuận lợi phát triển diễn hóa xuống giới, chưa hẳn không có cơ hội phóng ra kia nửa bước chân chính siêu thoát. Mà bây giờ, trước mắt đến xem xem như đều làm lợi hắn. Đợi đến hắn nhất thống Hồng Hoang, đối Hồng Hoang trưởng khống càng ngày càng mạnh, hắn liền có thể bắt đầu đi trưởng khống Hồng Hoang Thiên Đạo. Là trưởng khống, mà không phải Hồng Quân hợp đạo. Nương tựa theo Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng, bắt Long chân khí đạt tới đỉnh phong cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó, chính là Trinh phạt hỗn độn đột biển. Cường đại Hồng Hoang, cường đại hắn tự thân, đặt tới Cửu Long chi cảnh, cũng là bản cổ theo đuổi cảnh giới kia. Tinh tế suy tư chỉnh lý một lần đại khái kế hoạch, Đế Tân xuất quan, toàn lực nhất thống Hồng Hoang. Đại thương trên dưới một lòng, vạn tộc bất lực ngăn cản, cùng nhau Hồng Hoang con đường cơ hồ không có cái gì chướng ngại, chướng ngại duy nhất có lẽ chính là Hồng Hoang quá lớn, lãng phí rất nhiều thời gian. Đế Tân thứ 3000 năm, toàn bộ Hồng Hoang không tính cất giấu trong đó đại thiên thế giới cùng động thiên phúc địa, Thiên Đình, Minh giới, Tứ Hải, mỗi một cái góc đều in lên đại thương cơ trí. Hồng Hoang chính thức nhất thống cái này không cách nào lợi nói sự nghiệp vĩ đại cực lớn đến không thể tưởng tượng đế quốc tại một năm này sừng sững tại trong hồng hoang đế tân hai chữ cũng thực sự trở thành trí cao vô thượng thống trị hết thề tồn tại năm thứ hai phục hy xuất quan thành tựu thiên đạo cảnh hắn thiên đạo cảnh có chút nhưu lợi ngạnh sinh sinh dung hợp tổ long hết thề mới đột phá cũng là bởi vì nhân tộc nhất thống hồng hoang mới khiến cho hắn hữu kinh vô hiểm thuận lợi đột phá chỉ bất quá lúc này hết thề đều hết thề đều kết thúc đương nhiên đại thương lại xuất hiện một vị thiên đạo cảnh trung quy là chuyện tốt khi thật đế tân đối phục hy đột phá thành công là ôm lấy lớn nhất lòng tin. Chuyên nhân của dòng cái danh xưng này cũng không phải vô cùng đơn giản liền có. Đại thương trong quần thần, hơn 10 vị đại thần cũng lần lượt chứng đạo thành công, đột phá đến hôn nguyên cảnh. Đế Tân thứ 5000 năm, đế tiễn, đế chính mấy vị đế tân chi tử cũng lần lượt chứng đạo. Đế Tân thứ hơn 1 vạn năm, nữ hoa đột phá, thành cựu thiên đạo cảnh. Đế Tân thứ hơn 3 vạn năm, đã thôn phệ thiên đạo một phần lực lượng đế tân, cưỡng ép để hậu thổ cùng luân hồi tách ra, vị này năm đó duy nhất để đế tân không thể không bỏ qua cường giả, không có bảo hộ. Nhưng đế tân cũng không có giết nàng chỉ là đem nàng khu trục hồng hoang, lưu vong hỗn độn biển. Đế Tân thứ vạn năm. Đế Tân ngồi cao hoàng ghế dựa, đối phía dưới ước vạn tướng sĩ, ra lệnh, xuất chinh. Hỗn độn biển chính thức nên đón đại thương đại quy mô chinh phạt. Từng cái thế giới không ngừng bị tìm ra chinh phục, từng vị cường giả hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Lúc này, năm đó thoát đi hồng hoang tam thanh, hai phật hồng quân chờ tồn tại, cũng đã sớm tại hỗn độn trong biển lưu lại từng cái truyền thuyết sự tích. Đế Tân thứ hơn 205. Hỗn độn trong biển, Đế Tân cùng Tam Thành tiếp dẫn đứng đối mặt nhau, còn có một vị tên là Dương Long Mạch cũng là năm đó trợ hồng quân bọn hắn thoát đi thiên đạo cảnh không có cái gì lý song phương chiến một trận một canh giờ sau tam thanh bọn người lần nữa rời đi đế tân trở về hoàng cung tâm tình so với di vãng tốt hơn nhiều hoàn tất Cảm nghĩ quyển sách này hoàn tất rốt cục hoàn tất kéo đến bây giờ là ta không nghĩ tới quá nhiều cảm giác cái nấy ta không biết nên nói như thế nào cho nên về sau ta cái gì cũng không nói một quyển sách để quá nhiều thư hữu thất vọng lý do gì loại hình cũng không muốn tìm cuối cùng thực tình nói một câu thật xin lỗi tạ ơn Sau đó thủ trước tiên nói một chút quyển sách này kết cục, kỳ thật ngay từ đầu ta suy nghĩ kết cục không phải như vậy, mà là Đế Tân cùng Tam Thanh bọn hắn đánh cùng loại đồng quy vô tận, hồng hoang xu đổ, Đế Tân lưu lại chuẩn bị ở sau tịch diệt, vì ta hạ một quyển sách làm làm cơ sở. Nhưng cùng một vị thư hữu trò chuyện về sau, ta cải biến ý nghĩ, hay là không cùng hạ một quyển sách có cái gì liên lụy, mà lại Đế Tân vốn là vô địch, hay là cứ như vậy để hắn một mực vô địch đi xuống đi. Cứ như vậy kết thúc đi, Tam Thanh bọn hắn kết cục nói thật, cá nhân ta cảm giác dạng này rất tốt. Giết bọn hắn, có chút không quá phù hợp. Quyển sách này cuối cùng kết thúc, một mực đè ép ta cũng kết thúc. Nói câu khả năng mọi người không tin, một mực kéo lấy, nhất không cao hứng nhưng thật ra là ta, trong lòng một mực có việc đè ép cái loại cảm giác này thật không dễ chịu. Mặt khác nói một điểm, ta vì quyển sách này mở bậy, không biết thế nào, có lẽ là bị phẫn nộ thư lưu báo cáo đi, mấy tháng trước liền không có, bị phong. Về sau ta cũng không mặt mũi lại làm, muốn đợi sách mới sau này hay nói, nói một chút sách mới, không mặt mũi nói cái gì muốn ủng hộ, nếu như mọi người cảm thấy đẹp mắt, mình quyết định đi. Sách mới hai ngày này liền sẽ mở. Hay là tác giả này hảo, ta sẽ không dùng cái gì tiểu hảo. Cuối cùng, tạm biệt. Cảm tạ các ngươi, Bàng Hữu.